Trước 56, trong năm 56, chông trò tiên tài chạy tới chế độ giáo dư phụ. Phương huynh, ngươi liền không nên để một huynh làm cái gì tu học đồ khả trí, trực tiếp kêu người tới, an bài một chút, không được sao?" Tế phù sư đứng dậy theo, còn sông phương đồng đảm trách. Hắn cũng là thật tình thay lão mục lo lắng. Tần gia phủ sư Phương Diễn, hắn không có quá nhiều người cạnh tranh, nhưng linh thực sư Phương Diễn, Tần gia bản gia nhưng cũng có mấy vị. Nói không chừng, đã để Tần Hà giới thiệu người khác. May mắn, hắn người này nhất có hành động lực. Vừa phát hiện có suất sắc người kế tụ, lập tức liền chạy đến. Nghĩ đến bản thân vị kia chế phủ Thiên Phú hẳn là rất không tệ học đồ, hắn cũng nghĩ đến người tựa hồ muốn tới. Hắn còn muốn thay hắn vị này xuất thân phổ thông học đồ kiếm chút lẽ gặp mặt đâu. Bất quá, sự tình có nhẹ gấp trầm nặng. Hắn ngược lại cũng không đến mức hiện tại qué dày đến già mục. Hắn bước nhanh cùng lão mục cùng nhau ra nội sảnh đại môn, vừa hay nhìn thấy đã đến ngoài cửa học đồ Việt Sóc. Tế phu sư sông Việt Sóc ngáp. Sợ hắn va chạm sốt ruột lão mục, cũng dự định giới thiệu cho Phương Đồng nhận thức một chút. Hắn xuất phát từ một chút nguyên nhân không thể mang đây học đồ ở bên người, tự nhiên đến làm cho người coi chừng một hai. Đây cũng là hắn một mực mời Phương Đồng hai người lưu lại. Đồng thời lưu đến lúc này nguyên nhân một trong. Con tốt, tiểu tử này không có thật kéo tới đã khuya mới đến. Có thiên phú, cũng phải đầu não linh hoạt mới được. Tế phù sư đối với Viên Sóc, đó là càng xem càng hài lòng, đặc biệt là có gai đầu trình phẩm so sánh về sau. A. Viên Sóc. Phương Đồng trầm mục, đổi hai người một bước, ở phía sau đi theo, cũng nhìn thấy ngoài cửa mấy bước chỗ Viên Sóc. Trong lòng kinh ngạc đồng thời rất kinh hỉ. Người đến vừa vặn. Viên Sóc nhìn thấy nhìn quen mắt người, biết vị này đó là Điền Văn nói, giới thiệu với hắn linh thực sư sư phụ Phương Đồng. Cả người hắn có chút cứng ngắc cho dù có kiếp trước kiến thức, hắn nhất thời cũng không biết loại tình huống này phải làm thế nào mà miệng. Được rồi, giả bộ như không biết ta. Hắn trước cung kính hướng Tế phủ sư hành lễ. Miệng nói Tế sư, tự xưng học đồ, lại hướng Phương Đồng cùng một vị khác lão nông bộ dáng người hành lễ miệng nói tiền bối. Phương Đồng ngây dại, nhìn về phía Tế phủ sư. Tế phủ sư lúc đầu một mặt ý cười gật đầu, tiếp thu được Phương Đồng nhìn chăm chú, nghỉ hoặc nhìn về phía hắn. Nghĩ nghĩ, vội vàng giới thiệu. Đây chính là ta lần này chủ yếu nhận lấy chế phụ thiên tài. Viên Sóc, một linh thực sư lúc đầu đã nhanh chân hướng phía trước, chỉ là Viên Sóc hướng hắn hành lễ. Hắn theo lễ phép trong lòng lo lắng cũng gật đầu đáp lại bên dưới. Sau đó, liền tiếp tục hướng phía trước. Bất quá, đi chưa được mấy bước, nghe đột sau lưng Tề phủ sư nâng lên một cái quen thai danh tự. Bước chân hắn dừng lại. Ai? Viết sóc? Chẳng lẽ lần này đệ tử mới bên trong có hai người tính danh phát âm lạ đồng dạng? Hoặc là, hắn nghe đi âm. Mộc Linh thực sư chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Viết Sóc, lại nhìn một chút Phương Đồng, lại nhìn về phía một mặt ý cười Tề phủ sư. Nhận lấy chế phủ thiên tài, Phương Đồng cũng nghe rõ ràng Tề phủ sư nói. Cả người hắn sợ ngây người. Trong chốc tiên tài chạy tới chế độ giáo dục phụ vẫn là chế phù thiết tài. Hắn lập tức nghĩ tới lần trước tại linh điện bên trong nhìn thấy mấy lần một chút chế phù công cụ cùng trống không lá bùa loại hình. Lúc ấy, Tần Hà còn nhắc nhở một câu. Tại hắn nghĩ đến, đã có thành tựu linh điện trồng trọt, cùng vừa mới bắt đầu suy nghĩ chế phù. Người bình thường đều biết nên lựa chọn như thế nào a? Tiểu tử kia, nhìn cũng không đốc. Làm sao lại? Đương nhiên, không phải nói chế phù cũng không bằng linh từ sư, mà là tại tần gia, linh thực sư truyền thừa cùng hạn mức cao nhất đều cao hơn một chút, nếu là thật sự có đặc thủ thiên phú nói không chừng sẽ thu hoạch được cường điệu bội dưỡng. Đây là mọi người cũng biết sự tình. Đúng, thiếu niên này là mới tới. Với lại, đối phương chế phù Thiên Phú tựa hồ cũng không thấp. Phương Đồng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mà miệng. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Tế phù sư đầu não từ trước đến nay linh hoạt, hắn lúc đầu không nghĩ tới việc sóc sẽ cùng trọng chọp thiên tài có quan hệ gì. Dù sao nghe Phương Đồng nói tới, hắn phát hiện trọng chọp thiên tài, hai tháng trồng ra 3 năm kỳ tụ linh thảo. Loại này thực cùng chế phù, không nói hoàn toàn là hai việc khác nhau đi, nhưng cũng thật không có chút nào nửa điểm giống nhau kỳ lạ. Một người nắm giữ một cái phụ trợ kỹ nghệ phương diện tiên phú, liền đã tốt vô cùng. Có được hai cái còn đều rất mạnh. Tế phù sư ngay từ đầu là tuyệt đối không nghĩ tới. Dù sao hắn đã sớm biết, mình nhận lấy vị này học đồ việc xóc, là vị Ngũ Linh căn tiên phú. Hắn cũng không cầu đối phương có được trúc cơ thiên tư, coi như chỉ có thể bồi dưỡng được một vị nhất giai trung phẩm chế phù sư xuất đến, hắn cũng sẽ có được đầy đủ danh vọng cùng thu hoạch. Ngũ Linh căn tiên phú, tu luyện cẩn càng nhiều tài nguyên. Phương diện này, nếu có thể dựa vào chế phù lên mủ, vị này đệ tử cũng không phải không có cơ hội tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, mọi người cũng coi là cả hai cùng có lợi. Đến lúc đó, hắn tại tần gia chế phù phương diện, lực ảnh hưởng cũng liền lớn hơn. Nhưng là, vị này hắn nhìn chúng chế phù học đồ, tựa hồ còn là một vị đang gieo trồng bên trên tiên phú cao hơn trồng trọt tiên tài. Nếu không, chúng ta đi vào trước đàm. Tế phù sư chủ động đánh vỡ trằm mạc bầu không khí, gọi mấy người vào trong thính đường giao lưu. Phương Đồng nhìn lão Mộc liếc mắt, gật đầu. Lão Mộc trầm mặc gật đầu. Hắn lúc đầu giữa chưa thì, đối Phương Đồng giới thiệu không có tới học đồ đã mất đi hứng thú. Nhưng mới vừa Phương Đồng lại nói đối phương hai tháng trồng ra 3 năm ký tự linh thảo, cảm xúc lập tức kích động bắt đầu. Kết quả, học đồ bị người đoạt không nói, còn không phải bị cái khác linh thực sư đoạt, là bị phù sư Đơn giản, tâm tình phức tạp khó tả. Thời gian ngắn, tâm tình chập trùng lên xuống. Lão mục cả người càng lộ vẻ trầm mặc, tiến vào trong tính đường, chỉ là nhìn Viện Sóc lại cũng không lên tiếng. Phương Đồng không biết nói cái gì cho phải. Chuyện này hắn còn ngộp lấy. Tế phù sư tắt một mặt trong chấm tư, sau khi ngồi xuống, cũng không có lập tức mở miệng. Cái này khiến Viện Sóc khó chịu cực kỳ, có chút hối hận. Sớm biết không tới. Nhưng, kéo dài thời gian cũng không giải quyết được sự tình, Viện Sóc hồi ức một cái, xác định hắn không có nhận qua bất kỳ một chút xíu ám chỉ. Cho nên, chuyện này, hắn không có sai. Bất quá Tại tu hành thế giới bên trong, có đôi khi cũng không phải là đơn giản phân đúng sai. Hắn vẫn phải để chuyện này bình thản qua khứ, làm sao bây giờ đâu? Không có theo phương chấp sự ý tứ, đi làm linh thực sư học đồ, đối phương có lẽ sẽ sinh lòng không vui, cảm thấy hắn không biết điều. Mà hắn tân nhận chế phù chi sư, sợ cũng có thể sẽ đối với hắn sinh ra không tốt ấn tượng. Cho là hắn thay đổi thất thường. "Ách, đại khái là ý tứ này là được rồi." Việc xốc trong đầu nhanh chóng vật chuyện. Cuối cùng, hắn có chỗ quyết định, dứt khoát tiến lên một bước. Tay lấy ra lá bùa sông tề phù sư hành lên nói: Tế sư, ta tại chế phù bên trên có một không giải, muốn mời ngài chỉ điểm." Tế phù sư bị đánh gãy suy nghĩ, không có không vui, chỉ là có chút thở dài, nhìn về phía Viển Sock ánh mắt mang theo mấy phần tiếc. Đứa nhỏ này, cũng thông minh không đến đi đâu. Không quá hội tiến cơ a." Người nói. Tế phù sư tâm lý đã có cái nào đó quyết định, liếc nhìn Vương Đồng cùng Lã Mộc, cảm thấy một cái học đồ thôi, không đáng để hắn cùng hai vị đạo hữu sinh ra tranh đoạt. Đồng thời, cũng không phải chuyện gì xấu. Ta trước đó vẽ ngưng thủy phù thì, giống như cũng dễ dàng phạm sai lầm, không cẩn thận, liền vẽ thành không giống nhau. Ta chế tác một tấm cho ngài nhìn xem." Viện Sóc thận trọng nói: "Chương 57, Ngưng thần mục. Không có người sẽ ở trong học thiếu niên tình giáo thì đánh gậy hắn. Dù sao tại Phương Đồng cùng Mục, đủ hai người trong mắt, Viện Sóc bản thân kỳ thực đối Phương Đồng để cử hắn là lão mục học đồ một chuyện không biết chút nào. Ba người cũng không phải cái gì ác liệt thế hệ. Phương Đồng cùng lão mục khi nhìn đến Tề phụ sư ngẩng đầu sau biểu lộ thì liền hiểu hắn lựa chọn. Phương Đồng thở dài một hơi. Lão mục thì là sinh lòng cảm kích, đương nhiên cũng khó tránh khỏi không được đối với Viện Sóc tâm tình có chút phức tạp. Yến Lạc muốn, hy vọng cái này thiếu niên tình mới thu hoạch được học đồ. Thật có Phương Đồng nói tới Thiên Phú, Một biến khác, Tể phụ sư Song Viện xốc ôn hòa cười một tiếng, tiếp nhận hắn truyền đạt một tâm cơ sở phủ, nhìn thoáng qua, đang muốn nói chuyện, hắn là dự định chủ động từ mình đưa ra, nói mình tinh lực không đủ mang không được ba cái học đồ, lại nghe nói hắn trồng trọt tiên phu không tội dự định để cử hắn đến một linh thực sư chỗ. Lấy xong phương thân phận chênh lệch đến nói, hắn dạng này thái độ, chỉ cần tiểu hài này không phải chỉnh phạm loại kia đau đầu. Nói chung, sự tình liền có thể thuận lợi giải quyết. Bất quá, mở miệng trước, Tể phụ sư thấy được trên tay cơ sở phủ, lần đầu tiên không có phản ứng kịp, nhưng lại vô ý thức phát giác được không đúng. Hào Miện trước lại túi đầu nhìn lướt qua. Đây là Vô Khuất Phủ. Viên Sóc đưa một tấm trước kia họa tinh phẩm cơ sở phủ về sau, lập tức ở một bên trên bàn trà bày xong trống cung phủ, phù bút cùng phù mực. Xin chỉ thị nhìn về phía Tế Phủ sư. Tế Phủ sư sửng sốt một chút nhìn về phía Viên Sóc. Đương nhiên không tin tấm này Vô Khuất Phủ là thiếu niên này vẽ đi ra. Mặc dù chỉ là cơ sở Vô Khuất Phủ, nhưng không có mây chụp năm chế phủ xúc cảm cùng kinh nghiệm, coi như chỉ là cơ sở tầng thứ Vô Khuất Phủ, cũng rất khó vẽ ra. Viên Sóc không hiểu rõ tinh phẩm phủ vẽ độ khó. Hắn cũng làm trò cốc cũ nghe qua. Cơ sở phủ cấp bậc vấn đề. Phẩm chất càng tốt hơn cơ sở phủ có thể hay không bán được quý hơn một điểm. Nhưng phương diện này, cấp cũ không có thu hoạch. Xuất phát từ cẩn thận. Viên Sóc không có đem tinh phẩm phủ cho cấp cũ, để hắn cầm lấy đi bán, dự định hiểu rõ đi nữa rõ ràng giá hàng một chút. Lần này, hắn phát hiện mình tình huống không tốt lắm. Đầu óc nhất chuyện, liền quyết định đem mình chế phù thiên tài người thiết lại cường hóa một cái. Dù sao, nếu như hắn chế phù phương diện thiên phú cực cao, liền đại biểu hắn tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới lựa chọn tề phù sư vô cùng bình thường. Với lại, hắn cũng mơ hồ cảm thấy tần gia mấy vị này tiền đồ không phải cái gì cùng hung cực cát thế hệ. Hắn bại lộ chế phù thiên phú sẽ dẫn đến cái gì xấu nhất kết quả? Hắn cũng tại mấy hơi ở giữa suy tính một lần. Ác nhất ý, cũng nhất không đều có thể có thể kết quả chính là hắn bị giam bắt đầu, để hắn trở thành chế phù công cụ người. Nhưng, chế phù là có tỷ lệ thành công. Chế phù là tiêu hao vật liệu. Chế phù là tiêu hao thần thức cùng pháp lực. Đem hắn vị này dẫn linh kỳ học đồ đóng đến liệu mạng chế phù, một ngày có thể thu lấy được bao nhiêu cơ sở phù? Một tấm cơ sở phù cũng mới 1-2 hoàng kim. Cái này cần là dạng gì vô não thế hệ mới có thể lựa chọn dạng này mổ gà lấy trứng. Ngay cả thịt gà cũng không cần thủ đoạn. Tổng hợp hắn tại Tần Gia Hỏa Mục đảo 2 tháng quan sát. Đây Tần Gia, nội bộ làm việc tự có chuẩn mực, không phải cái gì trong hỗn loạn đấu hắc ám vô cùng vô tự hoàn cảnh. Lại từ hắn lúc trước tầm 10 năm ký ức. Tiểu Hoang đảo như thế không có đặc sản địa phương nhỏ, tại gặp gỡ động vật biển triều dư ba thì cũng giống vậy sẽ có Tần Gia tu sĩ đến đây xử lý. Cho nên, Viên Sóc cẩn thận phân tích sau, mới có tiến một bước bại lộ Thiên Phú dự định. Hắn nhìn ra được. Hắn vị này buổi sáng mới vừa biết bên dưới tài sư, tính tình tuyệt không cứng ngạnh, tương phản vẫn rất khéo đưa đầy am hiểu thỏa hiệp. Dạng này người Dễ dàng nhất đó là từ bỏ. Chỉ ít. Từ bỏ hắn cái này không có bất kỳ cái gì giá trị học độ, đổi một cái nhân tình. Hoặc là vì để cho Đồng Liêu không biết canh cánh trong lòng, trên danh nghĩa nhận lấy hắn, về sau không nhìn thẳng hắn, để hắn trở thành chứng kiến hai vị kỹ nghệ sư ở giữa hưu hào con rơi, mà đổi thành một vị, cũng không phải không có dạng này khả năng. Vô giá trị người, luôn luôn lại càng dễ bị từ bỏ. Liền ngay cả cha mẹ ruột đều sẽ làm ra chọn lựa như vậy, huống hồ người khác. Ngươi, thử một chút a. Tế phù sư cầm trong tay vô khuyết phù, không tin, nghi hoặc. Trận chờ cảm xúc hiện lên về sau, cuối cùng vẫn là thuận theo bản tâm mà miệng. Dù sao không cho thiếu niên này thử một lần, trong lòng của hắn cũng dễ dàng một mực nhớ mong. Chỉ cần ngươi mười phần bên trong có thể thành công một, hắn bình tĩnh một chút cảm xúc, nhìn hạ bút Viện Sóc mà miệng, vừa mới nói nửa câu, đằng sau nói kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì, Viện Sóc đã vẽ xong. Một tâm cơ sở phủ thôi. Ngưng thủy phủ, cơ sở đại viên mãn. Không biết lúc nào, Ngưng thủy phủ cơ sở sau chỉ số cùng biến mãn, biến thành đại viên mãn ba chữ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Viện Sóc phát huy. Cơ sở phủ Với hắn mà nói tựa như là viết một cái bút họa hơi nhiều một chút tự thôi. Viết thuận, một giây đều dùng không đến. Một mạch mà thành. Viết xong, hắn cung kính hướng Tế phủ sư hành lễ, đem tân chế cơ sở phù hai tay nâng lên, mời Tế sư chỉ điểm. Tế phủ sư. Tế phủ sư đỡ dẫn tiếp nhận tân vô khuyết phù. Nhìn phía trên nửa điểm ma bệnh đều tìm không ra đến, hoàn mỹ vô khuyết bao hàm thần ý phù văn. Trong lúc nhất thời, khó mà phát ra tiếng. Viên sóc phảng phất la lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi Tế phủ sư nói tới nửa câu bên trong mười phần, sau khi hành lễ lại lui về. Bắt đầu vẽ Tế phủ sư ngón tay khẽ nhúc nhích, muốn ngăn cản. Lại nhìn thấy đối phương bút như long xà, mấy bút rơi xuống về sau, nào đó đạo hoàn mỹ vô khuyết phụ văn lại xuất hiện trên lá bùa. Lại thành công. Tế phủ sư cả người có chút động. Vô khuyết phụ vẽ, chẳng lẽ không phải nhất thời linh quang, đều xem kỳ ngộ sao? Tiếp đó, hắn đờ đẫn nhìn trên bàn trà sa sa sa, thêm ra mấy chương vô khuyết phụ, may mắn đến tờ thứ 6 thì thất bại. Tế phủ sư nhìn hóa thành tro tàn lá bùa, chậm rãi thở ra một hơi. Hù chết hắn. Con tưởng rằng là trăm phần trăm vẽ vô khuyết, đây cũng quá để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, Lần trước dạng này phảng phất tâm như đèn sáng một dạng thông tuận hạ bút, vẫn là lần trước. Viện xóc tự lẩm bẩm. Hắn để bước xuống, nhẹ nhàng trà sát một cái cái trán mồ hôi ý. Nhắm nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt dưỡng thần một chút. Tế phù sư cuống quýt tiến lên, đem viện xóc theo ngồi xuống. Theo đầu để hắn nằm sấp trên bàn trà. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một mai màu đèn mộc châu tử. Không bỏ nhìn qua, vẫn là nhét vào viện xóc trên tay, ra hiệu hắn nghe. Đây là ngưng thần mộc, tinh tâm dưỡng thần, ngươi lại an tâm nghỉ ngơi, đợi ngươi tỉnh lại vi sư lại thay ngươi giảng giải phu đạo. Nghe được Tế phù sư ngay cả vi sư hai chữ đều đã nói ra miệng, Đối diện hai người biểu lộ khẽ biên. Bất quá, không đợi hai người mở miệng, Tề phù sư xông hai người làm một cái mời động tác, biểu lộ thành khẩn. Ba người lưu lại viện sóc một người có trong hồ sơ mấy sau nghỉ ngơi. Gia phòng. Tề phù sư cẩn thận đóng cửa lại. Lại gọi thì nữ, để hắn không nên kinh động bên trong thiếu niên, ở ngoài cửa chờ lấy, tỉnh lại kịp thời thông tri hắn. Đủ loại nói chuyện hành động yêu mến không thua gì đối tự thân thân tử. Để Phương Đồng cùng lão Mộc kinh hãi không thôi. Ba người đổi tư phòng ngồi xuống, Phương Đồng cùng lão Mộc nhìn về phía Tề phù sư, người sau thần sắc bừng tóc xông hai người làm một lễ thật sâu. Doa đến Vương Đồng cùng lão Mộc bận bịu tránh đi. Thế huynh, đây là ý gì? Chương 58, trời sinh phụ tâm. Mộc huynh, Phương huynh, Tế phù sư thần sắc là trước đó chưa từng có chỉnh trọng cùng nghiêm túc. Hắn người này, từ trước đến nay làm việc ôn hòa lưỡng biếng, tốt hơn tử, vui kiếm tiền tài cũng xuất thủ hào phóng, như cái người làm ăn giống hơn là một vị tu sĩ. Tại tần gia, hắn luôn luôn thiện chí giúp người, cũng không yêu cùng người tranh chấp. Nhân duyên vô cùng tốt. Phương Đồng cùng lão Mộc đối với hắn cũng có nhất định trình độ giải, cho nên mọi người đều không nghĩ tới lại bởi vì một vị học đồ nổi tranh chấp. Mọi người địa vị không kém nhiều giải gỡ sự tình. Hiệp thương một cái liền có thể giải quyết. Nhiều nhất đó là lão mục đổi thường một chút tài nguyên cho Tế phu sư, lại thiếu một món nợ ân tình của hắn như vậy. Nhưng bây giờ, tựa hồ tình huống có biến hóa. "Còn xin hai vị." Tế phu sư lời nói khẽ dừng một chút, hắn vốn là muốn mời hai người đối với hôm nay trong thính đường sự tình bí mật. Dù sao nếu quả thật là hắn suy đoán loại kia thiên phú, hắn lần này là đụng đại vận. Nhưng vừa mở miệng, hắn lại nghĩ tới trước mặt hai người cũng không phải là phu sư, trước đó lại không có khoảng cách gần nhìn cái kia mấy chương vô khuyết phủ. Có khả năng cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn nói để bí mật Ngược lại khả năng để cho hai người đoán được cái gì? Còn xin hai vị tha thứ tệ mỗ ái tài xuất ruột, tệ mỗ nguyện ý cùng một huynh cùng nhau dạy bảo tiểu Việt Sóc. Hắn nói lời này, liền đã tỏ thái độ, nếu như lão mộc không nguyện ý, tự động từ bỏ, đương nhiên tốt nhất. Tề phù sư trong đầu trong nháy mắt vòng vo đủ loại suy nghĩ, cuối cùng, hắn vẫn là không có đem Việt Sóc chế phù một đạo thiên phú bại lộ. Dù sao, chơi sinh phù tâm tiên phú, liền xếp như Kim Đan gia tộc, tu tiên đại tông môn, sợ cũng là sẽ đại lực bổ dưỡng. Đương nhiên, ngũ linh căn khuyết điểm này ảnh hưởng có chút đại. Chút cơ khả năng quá nhỏ. Bất quá, nếu như đuổi chỗ khác. Tế phù sư nhịp tim như lôi, cố gắng đem cảm xúc đè xuống. Hắn cảm thấy, hắn khả năng thấy được mình chút cơ hy vọng. Mộc Linh, thôi thôi, vô duyên, tóm lại là vô duyên. Một linh thực sư sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng thở dài. Người tu hành, luôn luôn tin tưởng khí vận nói chuyện. Dù sao, trong hiện thực vô số sự thật đã chứng minh, có ít người khí vận đó là so với thường nhân cường. Một kiện chân báo chôn ở bản thân dưới cây, mấy chục bối nhân mấy trăm năm cũng chưa từng phát hiện, một buổi đem phá ức tiểu viện đưa người hoặc bán ra. Người khắc vào cựng nã cái thế ngã liền đụng vào chân báo. Hữu duyên cùng vô duyên, sống được lâu, đều đúng này tràn đầy cảm xúc, một huynh trở trách. Đây là tiểu đệ cho Mộc gia đám tiểu bối một điểm lễ gặp mặt, ngài xin thay bọn hắn nhận lấy. Tề phù sư thấy lão Mộc từ bỏ, sinh lòng vui sướng, nhưng vẫn là tại thái độ cùng thành tâm bên trên dùng sức tỏ thái độ, đồng thời hứa hẹn tương lai có cơ hội nhất định coi chừng mấy phần Mộc gia hậu nhân. Lão Mộc nghe nói như thế, coi như không có tin hoàn toàn, trong lòng cũng dễ chịu không ít. Suy nghĩ lại một chút, việc này kỳ thực lại không trách người khác, chỉ có thể nói, hắn cùng cái kia họ Càn thiếu niên vô duyên. Lão Mộc trên tay cảm thụ được cái kia một bao lớn văn lượng không nhẹ phụ lục, coi như chỉ là cơ sở phụ lục cũng đúng hậu bối cực kỳ hữu dụng. Đương nhiên, hắn hiểu rõ bên trong tể phù sư, xuất thủ từ trước đến nay hào phóng. Bên trong, nói không chừng có nhất giai phụ lục. Nghi nghĩ, lão Mộc cũng từ trong túi trữ vật móc ra một cái nhiều tầng túi tiền, một bản hơi mỏng sổ. Cái trước dĩ nhiên không phải trữ vật đạo cụ, người sau cũng không phải hắn toàn bộ tròng chọ tâm đắc kinh nghiệm, chỉ là một bộ phận nhất giai hạ phẩm linh thực tròng chọ tâm đắc. Đây là hắn chuẩn bị dùng để làm tân thu học đồ lễ gặp mặt. Đương nhiên, đồ vật không chỉ chừng này nhưng đã không phải bản thân học đồ, đương nhiên không cần đến trò quá phô phú. Đây là một chút nhất giai linh thực thật giống, còn có lão phu chồng chọn tâm đắc, đưa cho Việt gia tiểu hài nhi a. Lão mục còn muốn nói chút gì, nhưng hắn thực sự không quá am hiểu nói dễ nghe nói. Thế là, cứ như vậy khô cằn nói một câu, lưu lại đồ vật liền xoay người đi. Hắn lúc này cũng muốn bắt đầu. Hắn còn gọi một chút đệ tử mới đi linh điền khu chờ khảo thí đâu, lúc đầu dự định tùy tiện để bọn hắn làm một chút việc liền đuổi trở về. Hiện tại, hắn cảm thấy vẫn là nhìn lại một chút, tìm một vị chồng chọn thiên phú đồng dạng, nhưng phẩm tính tốt thiên phú so ngũ linh căn cường học đồ. Tựa hồ cũng cảm khởi một chút, lão mục rời đi, lưu lại Phương Đồng, vừa rồi một mực không nói chuyện. Thằng đến từ phòng nơi này chỉ để lại hai người bọn họ, thị nữ cũng ở ngoài cửa. Phương Đồng tay nắm pháp quyết trước làm một cái ẩn trong sân tuật, đem hai người chố khu vực cùng ngoại giới ngăn cách, lúc này mới truyền âm nói, cái kia việt gia tiểu hài đến cùng có cái gì tr chỗ đạt tụ? Tế phù sư mặt không đổi sắc, ngẩng đầu chân thành nói, hai tử một mảnh thành tâm. Phương Đồng lông mày bất động, một mặt không tin, hắn chỉ nói đơn giản hai chữ, vô huyết. Tế phù sư nhịn không được, biểu lộ khẽ biến. Sau đó, hắn lập tức che đậy một cái biểu lộ Tâm lý ôm cuối cùng vẹn mong đợi, Phương Đồng là đang lừa hắn. Bất quá, Phương Đồng không thể so với lão mục loại kia cả đời đều tại trong linh điện nghiên cứu trồng trọt chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn là trường kỳ bên ngoại cương vị công tác an toàn tuần tra đệ tử, kiến thức rộng rãi, thứ gì đều sẽ thoáng tìm hiểu một chút, không nhất định xâm nhập quá sâu, nhưng tu hành tứ nghệ cơ sở thưởng thức lại là hiểu rất rõ. Đầu óc cũng linh hoạt. Không phải cũng sẽ không nhìn thấy việc sóc linh điện bên trong tình huống, phỏng đoán hắn trồng trọt tiên phú mạnh, lập tức liền nhất cử lưỡng tiện làm lấy lòng. Mặc dù không có đưa ra ngoài, nhưng cũng chứng minh hắn người này không phải một cái đầu óc đơn giản làm việc cứng ngắc người. Đo linh tiền, tiểu hai khẳng định là không có tu luyện qua, cho nên cũng không có khả năng chế phù, cho nên Phương Đồng ngứ khí nhàn nhạt mở miệng. Hai tháng, liền có thể tùy tiện vẽ ra hoàn mỹ vô khuyết cơ sở phù lục, đây tại chế phù bên trên tiên phú, quá không bình thường. Phương Đồng nghĩ vào mình đối với chế phù bên trên hiểu một chút, nhìn chằm chằm Tệ Tín. Gan từng chữ, thể chất đặc thù, đặc thù tiên phú, Tệ Tín cũng chính là tề phù sư tâm lý một tịch, nhưng cũng vung lòng vai cống. Phương huynh, ngươi có tính toán gì không? Lại đem ta đây học đồ, khát tiến lương sư giếp phủ phương diện, nhưng không có đạo cụ có thể để thắng, đương nhiên, càng tốt hơn phủ bút lá đùa phủ mực có nhất định để thắng. Nhưng, trước đó viện sóc chế phủ thế nhưng là tại dưới mí mắt bọn hắn, cho nên, Lây có cũng thật khó tìm, Tệ Tín cũng không muốn tìm. Hắn hiện tại dù sao cũng, cũng không có làm gì, tối đa cũng đó là mất đi một vị thiên tài đệ tử. Đương nhiên, vị thiên tài này đệ tử cũng là hắn chút cơ hy vọng. Tệ Tín một bên ôm xấu nhất dự định, một bên cũng chuẩn bị đem hết toàn lực tranh thủ, mở miệng thăm dò Phương Đồng. Bên kia Tệ Tín cùng Phương Đồng đang tại luôn ngữ thăm dò Bên này việt sóc xác nhận xung quanh không người, lúc này mới thần kinh buông lỏng, thấy bên trong liếc mắt mình nhân vật bảng, nhắm mắt lại suy tư dưới mắt tình huống. Hắn có chút không hiểu, lại có chút suy đoán. Tê phù sư thái độ lại biến, hắn có đòn trước, nhưng thái độ trở nên triệt để như vậy, nhưng lại vượt quá hắn dự liệu. Còn có, trên tay đây mai ngưng thần mục, tựa hồ có thể để tăng thần thức tốc độ hồi phục, cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, đem nắm thật chặt tiến đến bên mũi. Thứ này là tiến hắn, nhất hạn chế hắn soát độ thuần thụ, đó là thần thức hồi phục. Chương 59, đại ngộ tăng lên, lại liếc nhìn cảnh giới cùng linh căn. Cảnh giới Luyện khí một tầng. Linh căn, kim 1111 tùy 2 hỏa 1 thủ 1. Thu vi cùng linh căn, hai cái này đều là việc sóc coi trọng nhất. Đương nhiên, người sau lúc trước hắn coi trọng cũng vô dụng. Thái cực quyền suất đến viên mãn hắn liền tu luyện linh căn, tiến thêm một bước, có lẽ có càng nhiều khả năng. Đáng tiếc, thái cực quyền tu luyện một lần so luyện khí một lần tiêu hao thần thức còn cao. Một lần 10 điểm thần thức. Hắn còn kém hơn 1000 điểm độ thuần thục, cũng chính là hơn 1 vạn thần thức. Lấy hắn luyện khí một tầng trước thần thức lượng, muốn suất thái cực quyền, từ bỏ cái khác tu luyện cùng thường ngày cũng ít nhất phải thời gian 1 năm. Không có hỏa mục đạo thần thức hồi phục hoàn toàn. Phía sau hắn tu luyện cùng soát độ thuần thục đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem, tu vi sau khi tăng lên, thần thức hạn mức cao nhất cùng khôi phục có thể hay không để thăng. Luyện khí một tầng sau, thần thức hạn mức cao nhất cùng khôi phục quả nhiên tăng lên trên diện rộng. Hắn cũng nghĩ qua, muốn hay không trước lấy soát đẩy thái cực quyền làm chủ, nhìn xem linh căn có thể hay không có tốt biến hóa. Dù sao linh căn vẻ mặt tu luyện vô cùng trọng yếu, nhưng hắn cũng không thể 100% xác định, thái cực quyền lần này soát đẩy độ thuần thục về sau, sẽ có linh căn bên trên để thăng. Hắn lại không có liên quan xét thuyết minh. Hắn đây kim thủ chỉ tu tiên nhân vật bảng cũng không phải bao hộ mãi hệ thống hắc. Mặt khác, người tại hoàn cảnh xa lạ bên trong tiểu dị cũng sẽ sinh lòng bất an, lại thêm một chút lo lắng. Hắn liền muốn sớm một chút có được càng nhiều năng lực tự vệ ẩn tàng năng lực. Hai phương diện này, ngoại trừ tu vi đề thăng, càng nhanh đó là khí phù chi đạo. Tu hành cũng không phải là vùi đầu khổ luyện, chỉ cần đề thăng cảnh giới tu hành là được. Hắn một thân một mình dị địa đương nhiên phải cẩn thận chu toàn. Dù sao tính mệnh chỉ có một lần, hắn cũng không muốn đi đánh cược một lần, đầu thai làm người thiên phú, có thể hay không mang cho hắn tân nhân sinh cùng cơ hội. Bất quá, tình huống bây giờ tựa hồ có biến hóa. Một vị phù sư nhìn chúng, còn đưa hắn một mai ngưng thần mục châu. Chỗ rừa có, chỉ cần xử lý thật tốt, hắn có lẽ trước tiên có thể đem tu vi thảm một chút, xoát đầy thái cực quyền làm đầu. Trước mắt hắn mỗi ngày tại linh điện bên trong toàn lực hồi phục. Đại khái có thể có 250-260 khoảng thần thức. Nếu như dừng lại tu luyện, tiết kiệm tu luyện 5-6 giờ chuyển hóa một bộ phận đến hồi phục thần thức. Đại khái còn có thể gia tăng 30 thần thức khoảng. Lại thêm ngưng thần mục châu hồi phục giá trị, tựa hồ có thể cho hắn lại tăng thêm một bộ phận thần thức hồi phục lượng. Một ngày chi ít 300 thần thức, cũng chính là 30 lần thái cực quyền độ thuần thủ. 50 ngày, Viên Sóc trong lòng hơ động, phi thường tâm động. Bất quá, hắn từ trước đến nay có tính khí, tâm động sau khi, hắn cũng lại trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ đến, như thế nào mới có thể nắm giữ một cái không nhận bất kỳ quấy rầy nhỏ thời gian. Đương nhiên, nếu như thoáng đem thời gian kéo dài, cũng không nhất định muốn để mình tại trong 50 ngày hoàn thành. Có lẽ, ẩn tăng tính cao hơn một điểm. 2 tháng. Viên Sóc trong lòng yên lặng tính toán ra một cái mình cảm thấy thích hợp thời gian, mà như thế nào thu hoạch được thời gian này, liên phải dựa vào hắn trồng trọt thiên phú. 2 tháng đem lại bộ phận tụ linh thảo bồi dưỡng đến thành thổ kỳ. Dù sao một gốc tụ linh thảo ba linh thạch, hắn trong linh điện. Thế nhưng là có 60 gốc đã 5 năm kỳ tụ linh thảo, đây là hắn không có nhiều phóng ra tiểu vân vũ thuật kết quả. Hắn phát hiện, mục tinh quyết đạt tới tinh thông tầng từ sau, hắn phóng ra tiểu vân vũ thuật hiệu quả rất là kéo dài. Thậm chí vẹn vẹn trường kỳ đợi tại linh điện bên trong tới tối tới nước, tu luyện thêm chế phù, đều đúng linh điển tụ linh thảo có nhất định xúc tiến tác dụng. So với hắn nhìn chồng chọ tâm đắc bên trong ghi chép mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ những người khác không biết tu luyện mục tinh quyết tinh thông về sau, có này hiệu quả sao? Đương nhiên, khả năng chỉ là trong sách không có ghi chép, lại có lẽ là hắn tu tiên nhân vật bảng đem hắn bản thân tu hành số liệu hóa sau cho tốt. Chẳng lẽ ta là chuyển thế đến thế giới trò chơi bên trong? Nghĩ là nghĩ như vậy qua, có thể thế giới hiện thực lại cũng không có mang cho hắn trò chơi hóa cảm giác. Thậm chí, liền ngay cả cùng từ từ có chỗ nhớ lại kiếp trước trò chơi ở giữa khác biệt cũng càng lúc càng lớn. Viên Sóc không phải một cái để tâm vào chuyện hỗn và người, có nghi hoặc, không nghĩ ra, lại không có ảnh hưởng trước mắt mục đích, liền tạm thời đem thả xuống. Viên Sóc một thân một mình nghỉ ngơi một trận. Thời gian cũng không tính là quá lâu. Chủ yếu là quan sát cũng nghỉ lại ngưng thần mục châu đối với hắn thần thức hồi phục hiệu quả. Lúc ra cửa, hắn thần thức không phải mất chỉ số. Tại linh điền bên ngoài địa phương cho hết thời gian, dù sao không có ở trong linh điền đi ngủ khôi phục hiệu suất cao, coi như giữa chưa trở về bộ một hồi cảm giác. Lúc ra cửa, cũng bèn bèn chỉ có 52 thần thức. Lại tại chỗ hội chế 5 tấm cơ sở phù, tiêu hao 5 điểm thần thức, sử dụng ngưng thần mục châu trước hắn có được 47 điểm thần thức. Hiện tại, gần 10 phút đồng hồ đi qua. Thần thức, 48715. Cái này cùng hắn tại linh điền bên trong khôi phục hiệu quả không sai biệt lắm, tựa hồ còn mạnh hơn bên trên một tia. Nếu như lại trồng chất bên trên linh điền khôi phục hiệu suất, ban đêm giờ tí sau thần thức nhiều lần khôi phục hiệu suất trở. Viện Sóc hai mắt sáng lên. Quả nhiên, tài lư pháp địa. Tài nguyên là trọng yếu nhất, vẹn vẹn chỉ là thêm ra một mai ngưng thần một châu, liền để hắn mỗi ngày có thể dùng thần thức tăng lên chí ít 1-2 thành. Cụ thể bao nhiêu hắn còn không có tính ra. Nhưng có đây ngưng thần một châu sau, hắn soát độ thuần thuộc lựa chọn phương hướng thì càng nhiều. Nhất thời hưng phấn, hô hấp dồn dập mã ủy phần, nghe được ngoài cửa truyền đến thị nữ cực nhỏ âm thanh hỏi thăm, hắn ngồi thẳng bắt đầu, bắt đầu hắn biểu diễn. Nhỏ giọng cùng cô quăn nói, Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta tỉnh, xin hỏi tề sư ở đâu? Ta hiện tại quá thất lễ, cần hướng tề tiểu sư xin lỗi. Công tử xin an chớ vội, đây là lão gia tặng cho ngài chuẩn bị mấy quyển điển tịch, còn có một số linh thực. Thị nữ đẩy cửa tiến đến, bưng giọng bàn bên trên bảy biển mấy quyển sách cùng một chút ấm áp đồ ăn. Nghe được thị nữ rõ ràng so trước đó cung kính nghiêm thành, việc xốc minh bạch một ít tình huống. Chỉ ít. Hiện tại tề phụ sư nơi này đã ngộ, rõ ràng tăng lên. Hắn ngưng tạm, không tiếp tục tiếp tục dạ vừa làm ngại ngủng, hào phóng cảm ơn thị nữ, lấy trước lên một quyển sách là xem. Phát hiện là dạng phù lục liên quan một chút thương thức trong lòng hơi động, đem vài cuốn sách đều nhất nhất lật nhìn bắt đầu, trước trọng điểm tìm tới mình quan tâm nhất một chút nhất giai linh phù thưởng thức. Công tử mời dùng cơm, lão gia tạm thời không thể phân thân, thì nữ Ôn Nhu giải thích, giải thích cho hắn trước mắt tình huống. Nói trước mắt đều là lão gia để an bài, để hắn an tâm. Viên Sóc vừa vặn lật đến giới thiệu nhất giai Liêm khí phù, mấy lần đã qua, đem nội dung ghi lại lại tự nhiên mà qua. "Đa tạ, tỷ tỷ không cần ở chỗ này theo giúp ta, ta không quá thói quen." Viên Sóc mỉm cười cự tuyệt thị nữ muốn cho hắn gấp đồ ăn cử động, ánh mắt rất kiên định, thị nữ dừng một chút, gục đầu xuống dịu dàng lui xuống thì nữ rời đi. Trong tính đường chỉ có hắn một người ngồi có trong hồ sơ mấy về sau, Viện Sóc trước sở một cái tiếp thân Liễm Khí phủ, quả quyết đổi tân một tấm. Liễm Khí phủ hội áp chế khí tức ba đạo. Không thi thoảng thì, đối với phụ lục tiêu hao cực thấp. Trừ phi hắn đang toàn lực phóng ra pháp thuật, không phải vậy, luyện khí một tầng vốn là sóng pháp lực rất thấp, cùng dẫn linh trên lệch không lớn, cao hơn gấp 5 lần khoảng ba đạo. Trừ phi tự mình dùng thần thức dò xét hắn thể nội kinh mạch pháp lực. Không phải. Hắn trước mắt vẽ nhất giai hạ phẩm Liễm Khí phủ đã đầy đủ lần tầng luyện khí một tầng tu vi. Chương 60: Kết minh cùng lựa chọn. Việt Sóc tiếp tục lại lật nhìn cái kia bộ phận nội dung. Bên trong có ký càng giải thích, Luyện khí kỳ thần thức, à, nhưng thật ra là gọi linh thức, chỉ là hắn bảng bên trên gọi là thần thức mà thôi. Luyện khí kỳ linh thức, không cách nào ly thể rõ xét. Cho nên, Liệm khí phủ trên cơ bản có thể bảo chứng tại đứng im trạng thái bên trong, luyện khí phạm vi tu sĩ không phát hiện được hắn tu vi chân chính. Nhất giai hạ phẩm Liệm khí phủ, có thể đem luyện khí 3 tầng phạm vi bên trong sóng pháp lực ẩn tàng thu liệm lại đến. Đương nhiên, nếu là chính hắn nhất định phải ngay trước luyện khí tu sĩ cấp cao mặt, thi thuật vượt qua ẩn tàng sau tu vi phàm vi. Mô Lòa cũng có thể phát giác được không đúng? Mà nhất giai trung phẩm thượng phẩm Liễm khí phù thì là ứng đối luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ phạm vi ẩn tàng tu liễm. Trong sách có nói, có một loại nào đó cực phẩm Liễm khí phù, có được toàn phương vị liễm khí hiệu quả, loại này cực phẩm Liễm khí phù thậm chí có thể cam đoan trong chiến đấu một mức ổn định liễm khí. Nói cách khác, nếu hắn là luyện khí 9 tầng ngụy trang thành luyện khí 1 tầng, lúc chiến đấu, hắn thi triển pháp thuật, trong mắt người khác pháp thuật cũng là luyện khí 1 tầng ba độ. Vẹn vẹn chỉ là Liễm khí phù liền có mạnh như vậy tác dụng. Đây trong chiến đấu, quả thực là đánh lén tuyệt hảo ác chủ bài. Đương nhiên Viên Sóc mở ra mấy bản này điển tịch, phát hiện bên trong không có cụ thể dạng như thế nào vẽ nhất giai hạ phẩm trở lên mấy loại linh phù biện pháp, chỉ là rất đúng phẩm linh phù nâng lên hai câu, đốn nội cùng trời bản thượng. Viên Sóc, đốn nội hắn có thể hiểu được, thiên tứ, đụng đại vận. Viên Sóc như đói như khát đem trước mặt vài cuốn sách từng cái đọc qua, liền ngay cả một bên trưng bày rõ ràng không tầm thường đồ ăn đều không lo được đi sử dụng. Dù sao chỉ cần hắn về sau kiếm được linh thạch, muốn hưởng thụ cũng không khó. Hắn hiện tại, thiếu đó là tu hành các phương diện tri thức cùng tưởng thức. Chính xem sách, tiến hành lần thứ 2 cường hóa ký ức thì Hắn cảm thấy một loại nào đó nhìn chăm chú cảm giác, trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn tại 2 giây sau ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần, nhíu mày, một mặt không hiểu. Không có sai, trời sinh linh tức cường đại, hơn xa người khác. Tế Tiến có chút mỏi mệt tỉnh thần lực lập tức chấn động, hắn liếc nhìn Phương Đồng, lúc đầu phiền muộn tâm tình lần nữa dãn ra. Hắn cùng Phương Đồng đã lẫn nhau phát tâm ma thể. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng hắn tin tưởng, Hữu Phương Đồng là đáng tin minh hữu về sau, trong lòng của hắn kế hoạch một ý chuyện mới càng thêm thông thuận. Phương Đồng sắc mặt không biểu tình, coi như từ Tế Tiến tráo kiếm được không ít vật tư cùng hứa hẹn, cũng không quá thoải mái. Dù sao có chút vi phạm hắn bản tâm. Bất quá, mới vừa tề tính sử dụng thủy kính cảm ứng phụ, xem xét viện sóc chô phòng thì, thế mà bị viện sóc đã nhận ra một tia. Như vậy nhạy cảm linh thức, hắn cũng theo đó sợ hai thán phục. Không hổ là đỉnh tiêm phù đạo thiên phú. Sợ là tại nội tính cùng phương diện linh thức, liền đã viễn siêu cái gọi là thượng đẳng tu hành thiên phú đệ tử. Nội tính cùng linh thức về việc tu hành, cũng là có ưu thế. Trong lòng của hắn cũng đúng tề tính ý nghĩ nhiều hơn mấy phần tán động. Thần da trước mắt tình huống, cho dù có mấy vị lý tính trưởng lão chấp sự tại kiên trì, nhưng đối với khách tọa đệ tử lãnh ngộ, cũng càng ngày càng kém. Như hắn chỉ là phổ thông vô thiên phú khách tọa đệ tử thì cũng thôi đi, nhưng hắn thiên phú cũng không tệ lắm, 30 mấy tuổi rồi, liền tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, là khách tọa đệ tử bên trong người nổi bật, cao cấp nhất một nhóm kia. Đáng tiếc, hắn trong gia tộc thu hoạch tu hành tài nguyên càng ngày càng ít. Mặc dù Tần gia đã hứa hẹn đem gả hắn một vị Tần gia nữ, vẫn là có linh căn. Nhưng bây giờ, tuổi tác lớn nhất một vị đoa gia linh căn Tần gia nữ nhi cũng mới vừa đầy 8 tuổi. 10 năm sau, ai biết sẽ là tình huống như thế nào? Nếu có ngày phú cùng hắn tương đương Tần gia không giống chỉ đệ tử xuất hiện, lại hoặc là khách tọa đệ tử bên trong xuất hiện thiên phú càng mạnh. Tỷ như trước mắt có được đỉnh tiêm phù đạo thiên phú vi sắc, Phương Đồng biết, hứa hẹn chỉ là hứa hẹn, hứa hẹn còn có thể đẩy về sau, thậm chí, nếu là hắn hy sinh, nghĩ đến lúc đầu cùng Tần Yên đính hôn tên kia khách tọa đệ tử, vì gia tộc mà chết, còn không phải như vậy không một tiếng động sao? Cho gia tộc kia trăm năm che chở, phân ruộng tặng bạc. Đối với người bình thường đến nói đã là nhà trên vô thượng ơn đức, nhưng hắn cam tâm dùng mình tính mệnh, đi đổi lấy những cái kia cũng không quen biết các tộc nhân phú quý tương lai. Phương Đồng nhắm lại mắt, thấp giọng truyền âm nói, ta sẽ lại đi thăm dò lão mục có hay không phát giác, mà khác, chuyện này không thể gấp. Ngưng tạm, hắn lại nói, "Còn có, Viên Sóc dù sao chỉ có 13 tuổi, tâm tính chưa định, nếu là hắn tương lai." Tế phù sư tắt cười truyền âm trả lời, "Có được bất phàm thiên phú người, ngươi cũng đừng xem hắn là hài đồng, bất quá, chúng ta xác thực cần cẩn thận quan sát hắn chân thật phẩm tính." Hai người theo một ý nghĩa nào đó, là tại Lầu Tu, vẫn là một lần to lớn cẩm thân gia tính mệnh tham dự đầu tư. Dù sao thân là khách tọa đệ tử thượng tầng, bọn hắn cũng đã nhận ra, những năm gần đây Tần gia nội bộ xung đột cùng áp lực. Tần gia một ít người, đối bọn hắn không tín nhiệm, mà Tần gia tầm cao nhất tài nguyên Bọn hắn những này khách tọa đệ tử cũng phi thường khó mà tu hồi được. Trước kia, Tề phủ xưa có chút kịp thời hưởng lạc tâm tính, cân nhắc đến tấn cấp chúc cơ không đường, tự thân cũng không muốn đi đường chiều khó giữ được tịch tàn tu, dứt khoát kiếm tiền hưởng thụ được. Chừng 2 năm nữa, như tần gia còn có thể kiên trì, hắn còn có thể tiếp tục ở hậu phương nằm ngựa. Hắn liền tiêu hao công văn cầu hôn một vị tần gia mỹ nhân, không cầu có liên can, chỉ cần dáng dấp đẹp mắt là được. Hiện tại sao? Có tấn cấp cơ hội, có sống thêm hơn 100 năm cơ hội. Ai còn nằm ngựa a? Hắn cùng Phương Đồng hai người thân là khách tọa đệ tử Tại tuần gia mơ hồ nhận bài xích, lớn nhất nguyên nhân đó là hai người không có thành thân an gia có dòng dõi. Thần gia người cầm quyền không yên lòng. Tuần gia cùng thế hệ nhóm tắc coi bọn họ là cạnh tranh đối tượng. Đương nhiên, xếp hợp lý thư bài xích hơi thấp, dù sao hắn mạnh về gạo, bạo vì tiền, làm người lại bỏ được vậy tiền rất hào phóng. Đã sớm thanh minh hắn ý nghĩ, đó là còn muốn lại hưởng thụ mấy năm, lại hồi tâm cưới vợ, không có tranh thủ linh căn nữ dự định. Mà Phương Đồng, tất thông minh ôm chặt tại tuần gia chỉ mạch bên trong rất có danh vọng, làm người chính trực tần hạ bắt đuổi. Dù sao hắn ra ngoài nhiệm vụ cùng tuần gia Trên cơ bản đều là lựa chọn cùng Tần Hà cùng một chỗ. Lấy Tần Hà tính cách, không nhìn được nhất trong gia tộc đấu, nhìn thấy liền đệ chế. Có Tần Hà tại ngoài sáng bên trên đối với khách tọa đệ tử một phương chân an cùng ủng hộ, lúc này mới duy trì trước mắt Tần gia nội bộ an bình. Bất quá, Phương Đồng rất rõ ràng, Tần gia nội bộ tại nguyên vấn đề phân phối bên trên không giải quyết được, nội bộ xung đột liền không khả năng chân chính giải quyết. Đã có người tại thử đi thử lại dò xét, cũng có người lôi kéo qua hắn. Bất quá, hắn lúc ấy quả quyết tuyệt tuyệt. Trước khắc nay khác, hắn nói xuống hứa hẹn cùng Lôi Kiều không thành thật chi tiết thực sự tại tu hành tài nguyên cùng tâm ma thể bảo hộ. Nhìn thấy hy vọng, còn có xếp hợp lý thứ người này cố kỵ, mới là Phương Đồng ngay từ đầu đồng ý kết minh thể nguyên do. Đương nhiên hiện tại, lại thêm một cái, đối với sau đó lựa chọn, ngươi có mục tiêu sao? Phương Đồng giờ phút này tham dự nhiệt tình tăng lên. Lúc đầu chỉ là có chút qua loa kết minh, cùng loại với thu phí bịt miệng bí mật tâm tính. Hiện tại hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu cũng phải kim đan thế lực mới xứng với, mới có thể cho chúng ta muốn tân cấp tài nguyên a. Tề Tín chưa nói rõ ràng, nhưng cũng đem ý nghĩ biểu lộ. Hắn làm ăn mặc dù chỉ dính đến phàm tục võ giả, Nhưng hắn lại am hiểu cùng người kết giao, giao hữu rộng lớn, tâm lý tại làm ra quyết định trước, liền có mấy cái ý nghĩ, dự định từng cái tìm hiểu rõ ràng. Chương 61, nhập môn chi sư. Viên Sóc xác định mình luyện khí một tầng không biết bại lộ về sau, một mực đang cố gắng đọc sách, đi lại chân quý phù đạo thưởng thức. Ở giữa thoáng hiện ra, sau đó không có bất kỳ cái gì cảm ứng cũng không có vết lở. Nhắm mắt xác nhận ghi lại nội dung, lại trà sẽ bảng. Tiếc người lạ, không phải công pháp tu tịch cũng không có bị thu nhận đến bảng bên trong, về sau muốn ký ức cùng loại thưởng thức vẫn là phải rựa vào mình. May mắn là, hắn ký ức Dao tu luyện cũng đang dần dần đề thăng, đặc biệt là tấn cấp luyện khí một tầng. Thần thức trị tăng gấp 5 lần sau. Bảng bên trên nội tính vẫn như cũ là 120 điểm, không có biến hóa, nhưng ký ức cùng sức hiệu biết lại rõ ràng tăng lên. Có lẽ là trước kia hắn cũng không hề hoàn toàn đem nội tính 120 điểm lực khai phát ra đến. Nội tính phát huy, cũng nhìn thân thể trạng thái, khả năng này rất lớn. Viên Sóc tiếp tục trầm trập lật sách, giống như tại nghiêm túc đọc sách, trong đầu vẫn còn tại tiếp tục phân tích được mất cùng tổ chức môn nữ. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa có người tiên bảo. Viên Sóc không có dạ bộ như không có cảm ứng mà là hơi chậm một giây sau ngẩng đầu. Kinh ngạc đứng dậy, hành lễ, cung kính vừa cảm kích. Thế sư, hảo hài tử, nhanh ngồi xuống. Đầu con chóng sao? Làm sao không ăn đồ vật? Không thích nơi này khẩu vị? Không. Không phải. Viện Sóc Lực chợt dạ nhìn thoáng qua trên bàn trà vài cuốn sách. Lưu Luyến không rời. Những này vốn chính là chuẩn bị cho ngươi. Tề Tín cười tiến lên, đem Thiếu Niên theo ngồi xuống, nôn ngữ thân thiện nói. Chưa xem xong, giống tùy thời lại nhìn, người ăn trước ít đồ, có linh khí đồ ăn ăn nhiều chút, đối với tu luyện hữu ích. Muốn tại chế phù một đạo bên trên đi được càng xa, tu vi cũng không thể rơi xuống. Viện Sóc Nhu thuận nghe lời dùng cơm. Bất quá, tốc độ có chút nhanh. Đồ ăn vào trong bụng, hắn cảm thấy cùng Linh Lý có chút tương tự nhiệt khí từ dạ dày tuôn ra, bất quá càng mỏng manh một điểm. Cơm hương vị cũng phổ thông cơm khác biệt. Lúc trước hắn vị Cố Hóa trầm mê chế phù không thể tự kỳ lộ mét chế ký nghệ sĩ mê dạ người thiết. Đương nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn đồ ăn liếc mắt. Hiện tại, hắn mới chú ý tới, chén này bên trong cơm tựa hồ có chút không tầm thường. Lại mang đồ ăn thức ăn, phát hiện đồ ăn cũng có chút linh khí, chỉ là so cơm càng thiếu. Linh Mễ Linh Sơ. Viện Sóc đem trên bàn trà đồ ăn quét sạch sành sanh, lưu ý đến bảng bên trên tu vị trí đang phong thả lên cao. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Một trận này linh thực vào trong bụng, coi như toàn bộ luyện hóa thành tu vị trí. Đương nhiên cũng kém xa tí tấp cái kia một đùi linh lý. Nhưng nếu như có thể một ngày ba bữa liền dùng ăn, hắn coi như dừng lại tu luyện công pháp, đem thần thức tiêu vào trước soát thái cực quyền bên trên. Tu vi phương diện cũng chính là hơi thụ ảnh hưởng. Viện Sóc phát hiện mình ăn linh thực rất nhanh liền chuyển hóa làm tu vị trí, cũng không biết những người khác có phải hay không nhanh như vậy. Dù sao đây tràn đầy một bát linh mễ cương tăng thêm mấy tiểu điệp tức nhắm cho hắn thành công chuyển hóa ra ba hài tu vị trí, trước mắt tu vị, tu vị 28510032, tương đương với hắn hiện tại tu luyện một lần công pháp trưởng thành, đồng thời tiêu hao thời gian không dài, hắn cảm giác bụng còn có thể chứa được. Viện Sóc hơi có điểm đa thần, Tề Tín đã khai ra thị nữ, đem bản trà thu thập sạch sẽ. Viện Sóc bị người tới gần sau hoàn hồn, lộ ra không có ý tứ ngượng ngùng biểu lộ, gục đầu xuống, lần nữa hướng Tề phụ sư biểu đạt cảm kích. Tề Tín mỉm cười, cầm lấy một quyển sách bắt đầu giải thích. Mặc dù đều là Viện Sóc xem hết cũng ghi lại, nhưng hắn vẫn như cũ chuyên tâm lắng nghe. Giáo học tư thái biểu lộ không thể nghi ngờ. Tại Tế phù sư để hắn đưa ra tự thân nghỉ hoặc thì, hắn cũng đem mình nhìn sau nghỉ hoặc chỗ hỏi thăm đi ra. Hắn dù sao có kiếp trước nhiều năm học tập kết sống, sức hiểu biết đương nhiên không tầm thường. Hỏi ra vấn đề, cũng tại trong đầu tổ chức ngôn ngữ, tranh thủ không hỏi ra quá đơn giản nghi vấn. Tế phù sư một bên hồi phục, một bên mặt mày nốn hở. Hắn dù sao cũng là vị tinh thâm lão phù sư, đương nhiên phán đoán được đi ra viện sóc là mới học vẫn là từng có chuyên thừa. Viện sóc biểu hiện ra ngoài đủ loại, đều tiến một bước đã chứng minh. Thiếu niên này, có được khó thể tưởng tượng đỉnh tiêm phù đạo tiên phú. Không có sai. Một trận giảng giải về sau, hai người đều rất hài lòng. Tế phù sư cũng thuận lần này giải thích ngụy hoặc, tại nâng lên cái khắc phụ lục đồ thì, đem mình lúc trước ghi chép chế phù tâm đắc ngọc giản lấy ra. Nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái tóc xanh túi nhỏ. Khi lấy viên sóc mặt, trang một chút vật đi vào, đem ngọc giản cũng đặt đi vào, đem cái túi nhỏ đưa cho viên sóc. Viên sóc trong lòng cuộn loạn, tại đối phương giá hiệu bên dưới tiếp nhận. Đây là Tiểu Sóc, ngươi chế phù thiên phú rất tốt. Vi sư vốn là muốn nhận ngươi làm đệ tử thân truyền, bất quá, Nghĩ Nghĩ lại cảm thấy mình không xứng. Tệ tính mở miệng, nhìn thẳng viên sóc, chân thành nói: Thế sư, hắn đánh gãy Viện Sóc đang muốn nói nói, vừa tiếp tục nói, "Ta Tế Tín hôm nay đến đây thu thập đồ, vốn là vì ngươi mà đến, ngươi để võ bộc bán ra cơ sở phủ lục hối lượng phi thường ổn định." Thấy Viện Sóc trợn to hai mắt, nhưng không có lộ ra quá khiếp sợ biểu lộ. Tế Tín biết hắn có chỗ suy đoán, mỉm cười gật đầu. "Tiểu Hòa đạo chân bảo các, là vị sư mở." Viện Sóc hiểu rõ, hắn đương nhiên đã đoán. "Tiểu Hòa đạo bán ra một chút bán linh đan, cơ sở phủ còn có tu sĩ khác mới có thể ra sinh cấp thấp linh khí vật phẩm địa phương cùng tu sĩ có quan hệ. Lúc đầu hắn tưởng rằng tần gia quan doanh." Đại cửa hàng Tần Gia Quan doanh cửa hàng, tại lợi ích không phải quá kinh người điều kiện tiên quyết, hạ độc thủ khả năng nhỏ bé. Cho nên, hắn tình nguyện thiếu kiểm nhật ích, cũng làm cho cốc cựu đi cái này cửa hàng giao dịch. Bại lộ chế phù thiên phú, là hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ tới. Thế sự phản ứng so với hắn tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Mới giao dịch qua 2 lần tìm đến, hắn tính toán, tốt xấu giao dịch 3 lần về sau, mọi người mới tính có nhất định tín niệm cảm giác, hắn mới có thể chậm rãi xuất hàng phẩm phẩm. Nhưng thời gian, hắn là chuẩn bị kéo tới cuối tháng sau. Không phải đã nói Tu sĩ thời gian quan so với thưởng nhân chậm chạp cỡ nào? Hắn phù đạo này lão sư, tính tình vội vã như vậy sao? Tề Tín ngừng một hồi, đợi việc sóc tiêu hóa hắn lời nói bên trong nội dung, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Tình huống bình thường, vi sư là chuẩn bị trước thu ngươi làm học đồ, nhưng sẽ tiêu thời gian dạy ngươi phẩm tính sau lại quyết định phải chăng thu ngươi làm thân truyền. Dù sao vi sư cũng không quen quyến hậu nhân, kết thân truyền đệ tử yêu cầu tương đối cao. Viên Sóc trong lòng hơi động. Hào phóng như vậy lão sư, không, sư phụ, hắn ngẩn ý a. Sư phụ? Viên Sóc liền muốn tại trô bai sư, quản hắn còn có cái gì truyền hướng? trước tỏ thái độ. Liền xong vị này mới vừa tiến hắn một cái túi trữ vật, còn lắp một đống đồ vật đến trong túi trữ vật hảo phóng hành vi. Viện xóc đây âm thanh sư phụ liền làm cho thân tình hậu ý, cảm tâm tình nguyện, đệ tín mừng rỡ chỉ cực. Bất quá, tại viện xóc quả quyết con xuống về sau, vẫn là chỉ chịu nửa cái lễ bái sư liền đem hắn nắm bắt đầu. Ví sự vì ngươi chế phụ nhập môn chỉ sư, cũng nhận được này lễ. Học đồ không cần bái sư, nhưng thân truyền đệ tử thân phận lại là khác biệt. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ phàm là tộc vẫn là tu sĩ bên trong, thân truyền đệ tử đều là tương đương với thân tử một dạng tồn tại. Khóa lại thân truyền đệ tử thân phận sau, Đệ tử phản sư hoạt đối với sư phụ ngỗ nghịch, đều là bất hiếu, đều là làm trái chủ lưu đạo đức oang. Tề Tín dĩ nhiên không phải không muốn tu dạng này một vị thiên phú kinh người thân truyền đệ tử, mà là hắn không thể. Chương 62, ngươi, nguyện đi sao? Nếu là Viện Sóc thành hắn vị này nhất giai thượng phẩm phù sư thân truyền đệ tử, tại cái khác đại thế lực cao giai phù sư trong mắt giá trị liền xuống hàng. Bởi vì, như Viện Sóc phản sư kham nếm, phẩm tính cũng làm người ta nhìn xuống liếc mắt. Như Viện Sóc không phản sư kham nếm, đừng cao giai phù sư, dựa vào cái gì chỉ điểm ngươi cái này không phải tự thân đệ tử người cạnh tranh? Lại là thiên phú tuyệt thế, Cũng phải có chuẩn trợ, có sư trưởng chỉ điểm mới có thể càng nhanh thuận lợi hơn trưởng thành bắt đầu. Tệ tính là người làm ăn. Hắn suy tính được rất rõ ràng. Hắn đối với viện xóc thủ đoạn thái độ đó là lấy thành đối đãi, lấy ân tình la khép, mọi người cùng có lợi chung lực cùng có lợi, như cùng hắn làm ăn phương châm đồng dạng. Hắn xưa nay không để ý để lợi càng nhiều cho có giá trị người. Dưới tay hắn trưởng quý cũng là như thế học. Lúc đầu lấy hắn sinh ý thủ đoạn, để hắn tọa trấn tần gia phường thị cửa hàng, chủ trì phường thị giao dịch là rất phù hợp. Đáng tiếc, thần gia càng muốn dùng người tần gia, càng mưu chốt một chút vị trí thậm chí cả cầu chỉ có thể dòng chính bên trên. Lúc trước Tề Tín không ngại, để ý cũng vô dụng. Hắn lập đi lặp lại tính toán qua, hắn mặc kệ tại tần gia hay là tại tần gia bên ngoài, thu hoạch được trúc cơ đan khả năng đều vô hạn là không. Nhất định phải nỗ lực tất cả đi mua. Hắn xác thực có năng lực kiếm được đấu giá trúc cơ đan linh thạch. Nhưng, có mệnh mua, có mệnh phục dụng sao? Tin hay không hắn mới vừa buồn bán ra sản rời đảo muốn đi đại đảo tham gia đấu giá hội, trên đường tao ngộ kiếp tu tỉ lệ 100%. Trúc cơ đan tại tần gia đều là vô cùng trân quý tài nguyên, huống hồ với bên ngoài tán tu kiếp tu. Tóm lại đi, Tề Tín nghĩ rất thông thấu hắn chỉ cần tại tần gia, trên cơ bản không có chút cơ khả năng, cũng không phải là nói nhất định là người tần gia sẽ hại hắn, mà là ngoại nhân cũng sẽ không vui lòng nhìn thấy tần gia lại nhiều một vị chúc cơ, coi như khách tọa đệ tử xuất thân chúc cơ cũng giống vậy. Tần gia hiện tại sớm đã bị một ít thế lực nước gấm Duniet xanh bên trong, có thể hay không xoay người, liên phải nhìn, tiếp xuống có người hay không có thể thành công chúc cơ, còn có tần gia vị kia chúc cơ lão tổ tụ tổ. Tệ tín trong đầu hiện lên rất hiện thực một vài vấn đề, lại nhìn về phía viết sóc, liền căng phát ra chân thật tự ái, đơn giản coi như chân bảo. Viên Sóc bị Tế Phù sư thái độ giật lại mình, bất quá trên mặt lại chỉ hơi lộ ra một điểm nghi hoặc không hiểu. "Sư phụ." Tế Phù sư một mặt từ ái mà mỉm miệng. "Vị sư vì ngươi tương lai cần nhắc, không thể nhận ngươi là thân truyền, nhưng trong lòng đã xem ngươi là thân tử đồng dạng." Viên Sóc nguyện bái làm nghĩa phụ. "Không được." Hắn cảm giác điểm xấu. "Tiểu Sóc về sau liền gọi ta." "Lão sư a." Tế Tín kém chút không nhịn được nghĩ nói, nếu không gọi ta nghĩa phụ. Nhưng trên danh nghĩa phụ tử con hệ, cũng không thể lôi kéo một vị thông minh thiên kiêu. Hắn cũng không có làm qua cha. Không biết như thế nào làm một cái tốt cha. Húm hổ. Giáo nhân tra ruột có lẽ vẫn còn, hắn đi thân tình lộ tuyến, không nhất định có thể liều qua đối phương huyết mạch thân nhân. Nghĩ đến việc sóc tra ruột người nhà tình huống, chuẩn bị thu viện sóc là học đồ về sau, hắn đương nhiên là rõ xét qua, người khác mạch rộng tin tức đường đi cũng rộng. Có đôi khi so tần gia tình báo đều rộng. Tế tín chấm 42 giây về sau, quyết định tiếp tục thành thật mà đối đãi. Thi ân. Không thừa dịp tiểu hài nhất khốn đón thời điểm thi ân tương trợ, rút ngắn quan hệ, đợi đối phương tiên phú dần dần lộ ra tất nhiên có càng nhiều lựa chọn. Dù sao đứa nhỏ này còn có trọng trợ tiên phú rơi vào trong mắt người khác. Tần Hà người này khẳng định sẽ giúp đỡ Mu Hai. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng coi là vượt lên trước một bước, đây cũng là hắn kỳ ngộ, là hắn kiên trì kinh doanh phương trâm mang đến đại kỳ ngộ. Thành Tín hào phóng, nhẹ lợi trọng nghĩa. Hắn tín dự từ trước đến nay rất tốt. Cái này tóc xanh ngọc văn túi, ngươi lại cất kỹ, đây là một kiện nhất giai trúng phẩm túi trữ vật, hiện tại ngươi không luyện hóa được, tiếp thân cất kỹ. Tề Tín nhìn việc sóc cầm trên tay màu xanh cái túi, nói khẽ: "Vị sư chế phụ chờ được, liền lưu tại món kia trong ngọc giản, chờ ngươi luyện khí một tầng về sau, luyện hóa túi trữ vật lại nhìn. Bên trong còn có một số ngươi hẳn là cần dùng đến đồ vật, cẩn thận cất kỹ." Lão sư Ngài đối với ta quá tốt rồi." Viên Sóc ngứ khí nghẹn nào, lấy tay che mắt, túi đầu kích động nói, "Ngài vì sao đối với ta như vậy tốt? Đây so cha ruột đều tốt, cha ruột ngay cả một vị hôn thê gói quà lớn đều không để lại cho hắn." Viên Sóc hiện tại cơ hồ khẳng định, nếu là Tề phu sư, không, lão sư, nếu là lão sư hắn có nữ nhi, khẳng định sẽ đánh bao gà cho hắn. Đây tốt để hắn có chút thất vọng. Trong đầu hiện lên một chút tiếp trước tiểu tuyết bên trong nội dung. Hắn hẳn không có xuôi xẻo như vậy a?" Tề Tín đưa tay, xoa so lên thiếu niên đỉnh đầu, hắn có thể phát giác được thiếu niên bất an. "Nghi nghĩ", nghĩ không lập tức mở miệng ngâng lên đối phương thân nhân sự tình, mà là chân thật mở miệng. "Tiểu Sóc, ngươi chế phủ Thiên Phú phi thường kinh người, vi sư hy vọng ngươi có thể có càng bao la hơn tương lai, cho nên dự định thay ngươi khắc tiên mình sư." Viên Sóc, Thiên Phú kinh người, còn không nhanh nhận lấy hắn. "Đây là cái gì thánh phụ trị luôn? Vị lão sư này, có phải hay không?" Tư duy cùng người trưởng hơi khác biệt. Viên Sóc một bên đem tóc xanh túi chứa vật thu vào trong lòng, theo lão sư nói tới cất dấu trong lời, một bên nghi hoặc không thôi. Đáng tiếc hắn một thế này gặp qua việc đời vẫn là quá ít. Nếu như theo kiếp trước tiểu thuyết bên trong cố sự làm ví dụ, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể hủy chết mình, dứt khoát không ngủ suy nghĩ, thừa dịp đối phương thái độ thân mật, nói thẳng hỏi thăm: "Lão sư, ngài vì sao muốn khất tiến minh sư?" "Lão sư, ngài chính là ta minh sư, viện sóc chỉ muốn bái ngài làm thầy." Tề Tính bị viện sóc thuận tay vỗn ngôn ngữ trọc cho thoải mái không thôi, đối với thiếu niên hảo cảm tăng thêm một bước, cười nói: "Tiểu sóc, ngươi biết con đường tu hành tương lai là cái gì không?" Viện sóc không biết vì sao lại biện thành vấn đắc câu, nhưng vẫn là cung kính trả lời: "Ta tuổi còn nhỏ, chỉ biết là tu hành có thể cường thân tăng độ." Tương lai siêu phàm thoát tục, kiến thức càng nhiều ngày hơn điệu chỉ bí. Tề Tín Kinh Ngạc nhìn về phía hắn, bất quá, lại cảm thấy có thể lý giải. Việc đọc sách xuất thân người đọc sách gia đình. Đọc qua sách, so bình thường thiếu niên nhiều chút kiến giải cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là trước mỉm cười gật đầu. Sau đó, thân sắc nghiêm túc nói, ngươi nói cũng không có sai, lại không đủ tất cả mặt, vị sư bây giờ nghĩ nói với ngươi là, con đường tu hành, muốn tăng thọ, liền phải chúc cơ. Chúc cơ tăng thọ 2 3 giáp. Siêu phàm thoát tục, du lịch thiên địa, tăng trưởng kiến thức, đều phải có đầy đủ cường đại tu vi cùng thực lực mới được. Mà chúc cơ phía trên Còn có Kim Đan, Kim Đan mới thật sự là người trong tiên đạo. Mà trên Kim Đan còn có cái khác, tiên đạo tự tử. Viên xốc bó tay lắng nghe, thần sắc nghiêm nghị. Vị sư bất quá là trên con đường tu hành một sâu kiến, mặc kệ là tu hành chi đạo, vẫn là phù đạo, cũng chỉ là ngoài cửa giả thôi. Tệ Tín chân tình thực lòng cảm thán nói. Vị sư kiêm này, nếu là có thể tìm tỏi chúc cơ tăng thọ nhị giác, đã là nhờ trời may mắn, là lấy, không dám lãng phí người chỉ tiền tử. Vị sư hy vọng, ngươi có thể thay sư nhìn một chút, tiên đạo phía trên phong cảnh. Người nào không muốn trở thành tiên, tiên độ mịt mờ a. Ngươi, nguyện đi sao? Liên xem như lấy việc sốc tâm cảnh cũng có trong đáy mắt, bị lời này dẫn tới huyết dịch sôi trào, sục sôi vô cùng. Chương 63, tìm người, tìm cơ pháp. Ngưng đi. Việc sốc tâm tình kích động đáy mắt, lập tức bình tĩnh lại, đồng thời có chút hai hùng khiếp vía bắt đầu. Ta là Ngũ Linh căn. Hắn lẩm bẩm nói. Trong lòng của hắn cũng đang suy nghĩ. Cái này tu tiên thế giới tựa hồ là ngầm thừa nhận Ngũ Linh căn là kém cỏi nhất linh căn loại kia thiết lập. Loại tình huống này, Tề lão sư đối với hắn có được quá cao chờ mong. Đây hoàn toàn không bình thường. Ngươi cho rằng linh căn cái gì? Hắn trong thai nghe được Tề Tín Tề lão sư mở miệng hỏi thăm. Viện Sóc nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, linh căn là cầu nối, là tiếp dẫn thiên địa linh khí tiến vào nhân thể cầu nối. Tề Tín càng xem trước mắt thiếu niên càng là thuận mắt. Công pháp cơ bản sách nhỏ bên trên, nhưng không có viết những này, có thể có mình ý nghĩ, mà không phải theo sách bên trên viết đọc thuộc lòng. Đã vượt qua cùng tuổi, thậm chí tu luyện nhiều năm một số người. Đương nhiên, đối với Viện Sóc ngộ tính hắn không chút nghi ngờ, dù sao truyền thuyết bên trong có được thiên phú người tự nhiên siêu phàm pháp tục, không phải bình thường. Nếu là cầu nối, cái kia năm tòa cầu nối đương nhiên so một cây cầu lương cường a. Tề Tín cười nói, Hắn thật tò mò viện sóc sẽ như thế nào trả lời. Viện sóc nghi nghĩ, lắc đầu. Liên xếp như cầu nối, cũng có cầu lớn tiểu kiểu, rộng rãi cầu đá cùng một mình cầu độc mộc phân chia. Mặt khác, hắn mường tượng, vẫn là đem mình một chút ý nghĩ nói ra. Dù sao đây cũng không phải là cái gì kinh thế hãi tục nói, còn có cầu nối bố cục, nếu là quá giao thoa phức tạp, cùng loại linh căn giữa lẫn nhau tạo thành tắc nghẽn. Phân lưu thuần hóa có lẽ là một vấn đề. Viện sóc mình vừa nói cũng bên cạnh đang suy nghĩ. Hắn tu luyện năm môn công pháp, mặc dù luyện khí một tầng thì pháp thuật thuộc tính khuynh hướng cũng không lớn, nhưng tương lai đâu? Đương nhiên, trước mắt hắn chỉ trọng điểm tu luyện hai môn, một tình quyết, thiên lăng quyết, cái khác ba môn chỉ là một điểm độ thuần thục nhập môn tầng thứ. Hậu kỳ không tiếp tục tu luyện, hắn có phải hay không nên suy nghĩ một cái pháp lực thuần hóa bên trên vấn đề, hoặc là, lão sư, trên đời này có ngũ linh căn đồng thời tu luyện ngũ hành công pháp sao? Hoặc là nói, trên đời này có cường hóa linh căn biện pháp sao? Viên sóc thừa dịp tề lão sư đối với hắn rõ ràng có một loại nào đó ý đồ thì nắm chặt thời gian từ đối phương trên thân hấp thụ tri thức, cũng là đang thử thăm dò đối phương mục đích cùng thiên ác. Hắn không nghĩ như thế đang nghi Nhưng sinh mệnh chỉ có một lần. Tệ Tín chấm 4 bắt đầu, thiếu niên hỏi thăm, kỳ thực cũng là hắn một mực đang suy nghĩ một cái vấn đề mấu chốt. Ngũ linh căn, về việc tu hành. Sắt thực kém xa cái khác số lượng càng thiếu linh căn. Không riêng gì tại tốc độ tu luyện bên trên, còn có tấn cấp bên trên. Ngũ linh căn lại càng dễ tao ngộ bình cảnh. Hắn trước kia đối với ngũ linh căn vì sao dễ dàng tao ngộ bình cảnh, cũng chỉ là theo thông thường lý giải, đó là linh căn quá kém. Nhưng bây giờ, nghe Viện Sóc linh căn cầu đối luận, hắn lại như có chút suy nghĩ bắt đầu, đối với hắn tự thân tam linh căn bình cảnh, cũng có một ít rõ ràng linh quang. Ngược linh dễ là cầu đối. Hắn chủ tu một môn song thuộc tính công pháp, từ bỏ yếu kém một đạo linh căn, phải chăng bởi vậy ảnh hưởng tới hắn pháp lực độ tinh khiết? Dù sao linh căn một mực tồn tại, linh căn sẽ ở tự động hấp thu giữa thiên địa cùng thuộc tính linh khí. Chỉ là không có công pháp vật chuyện, loại này hấp thu vô cùng chậm chạp, cũng liền thoáng cường thân kiện thể thôi. Nhưng ở lúc nấu chốt, chỉ cần một tia chi kém, có lẽ cũng là người ta cắm ở một loại nào đó bình cánh chỗ. Nếu là hắn đem ba loại linh căn tác dụng, Dẫn Lưu cũng rõ ràng hóa, thủy, kim, thổ, hắn luôn luôn coi là kim thủy làm chủ, thổ linh căn yếu nhất, liền không nhìn Trong đầu linh quang lóe lên, hắn để thổ linh căn hấp thu chuyển hóa thổ hệ pháp lực dung nhập thân thể, không tiếp tục để công pháp vận chuyển tốn sức bài trừ, tự đi con đường của mình. Trong lúc nhất thời, thể tín khí tức ba động, hắn là phù sư, gen luyện tự thân tu vi, đối tự thân pháp lực khống chế như tơ. Bây giờ niệm động sau thể nội tự nhiên bắt đầu biến hóa. Hắn phát hiện, mình muốn tấn cấp. Thể hắn mấy năm bình cảnh đã nhỏ không thể thấy. Tấn cấp không phải một ngày hai ngày sự tình, bao gồm pháp lực đột phá, thể nội tân vận chuyển tuần hoàn trở. Còn có, hắn vốn là luyện khí 8 tầng, đối ngoại biểu hiện luyện khí 7 tầng. Nhưng tấn cấp thì nếu không sử dụng trận pháp thần tàng tấn cấp báo động, liền dễ dàng để cho người ta phát giác hắn tu vi thật sự. Tề Tín kích động cũng không dám tùy tiện bắt đầu. Hắn nhìn về phía Viết Sóc, tâm lý càng thấy thiếu niên này là hắn phục tình. Sóc Nghị, Viết Sóc nghe được kém chút muốn lui về phía sau. May mắn, Tề Tín kịp thời đè xuống kích động cảm xúc, chỉ nhanh chóng truyền âm nói: "Sóc Nhi, trên đời này có ngũ hành linh căn chuyên môn tu luyện công pháp, có trợ giúp trải vượt ngũ hành, giảng thiếu tấn cấp bên cạnh." Về phần cường hóa linh căn chi pháp vi sư chưa từng ai nói, vi sư sẽ thay ngươi nghe ngóng ngũ hành công pháp bên ngoài. Vì để cho ngươi sớm một chút chuyển tu hữu ích con đường công pháp, vị sư lập tức sẽ rời đạo, dù sao đêm nay phường thị bên kia có đấu giá hội cùng đen thành phố. Hắn thấy Viện Sóc trừng mắt nhìn, tựa hồ muốn mở miệng. "Dội vàng cắt đứt đối phương. Sợ đứa nhỏ này nói muốn cùng hắn cùng đi phường thị. Phường thị quá nguy hiểm, đặc biệt là cuối tháng 2 ngày này, chờ ngươi về sau có sức tự vệ, vị sư lại dẫn ngươi đi. Mà khác, vị sư vẫn phải đi thay ngươi tìm hiểu cha mẹ ngươi tình huống." Viện Sóc lập tức mê dạ. "Bị phát hiện. A, không phải, xem ra tựa hồ không phải hắn cha mẹ có vấn đề bị người phát hiện." Hắn cha mẹ vấn đề, một mực giống như là một cây gai đâm vào hắn trong lòng. Hắn muốn an ổn đợi tại tần gia, lại không dám. Sợ bị phát hiện cái gì? Cho tới, một mực căng thẳng, một tia cũng không dám buông lỏng, tính toán thời gian soát độ thuần phục cùng chế phủ. Nếu không có hắn có nhân vật bảng. Hắn hoài nghi hắn loại này tâm cảnh đối với tu luyện khẳng định có ảnh hưởng. Cao sư, cha mẹ ta bọn hắn. Viên sóc tim đập rộn lên, thần sắc hơi hốt hoảng, hắn không có cố ý che lấp mình bất an, chân thật thể hiện ra. Cùng lúc trước hắn trầm tĩnh thông minh người thiếu niên tiến tướng trái, tệ tín nhưng trong lòng cảm thán. Dù sao cũng là cha mẹ ruột, không có bất kỳ cái gì hại tử đối với mình cha mẹ ruột tin tức sẽ không động hợp tác. Nếu thật có như thế người, sợ là trời sinh lãnh huyết vô tình thế hệ. Như thế người, ai dám đầu tư? Kết giao đều phải nhiều ôm mấy phần cảnh giác. Tệ Tín thảm mềm âm thanh. "Sóc Nhi đừng nóng nội, vi sư sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp, bất kể như thế nào, nhất định cho ngươi tìm tới một cái chân tướng cùng gia phó." Tệ Tín trong lúc nhất thời kỳ thực cũng nghĩ qua. Nếu không, để đứa nhỏ này thật thành cô nhi, đối với hắn có lẽ càng ủy lại. Bất quá, hắn Tệ Tín nhiều năm tín dự không muốn bởi vậy phá hư. Với lại, Trên đời này chỉ cần làm, liền có vết tích. Thiên phú kinh người thế hệ, tự có hắn bất phàm phế vận, chí ít so với hắn thiên tư này thường thường nhân khí vẫn cao. Giỡ cho ngược lại ảnh hưởng hắn trong kế hoạch tương lai. Viện Sóc hai mắt nhắm lại. Kitsu sau tựa hồ bình tĩnh lại. Âm thanh lực hàn cần nói, lão sư như thế hậu đại viện Sóc, này ân tình này như núi ngược hải, nhưng có chỗ lệnh, kiếp này tất muôn lần chết không chối tử. Muôn lần chết có thể, một chết coi như xong. Dù sao hắn kiếp này cũng không có vạn cái mệnh. Tế tín trong lòng nhất định. Thoả. Tiếp xuống đó là tìm người, tìm công pháp, tìm mục tiêu lớn thế lực. Chương 64 Tu hoạch cùng soát thái cực. Nửa giờ sau, viên sóc tại từ chối nhã nhặt lão sư đưa cho hắn thị nữ, mang theo bị người lĩnh tới cốc cũ trở về. Trên đường vẫn là lại lặp đi lặp lại nhìn mình nhân vật bảng. Thiên phú một cột. Thiên phú, đầu thai là người, tín. Không có lão sư nói tới phù đạo đỉnh tiêm thiên phú. Hơi nhíu mày, hồi ức vừa rồi, thể tín vẫn là lạ, vì sao coi trọng hắn nguyên do nói, đồng thời để hắn tạm thời không nên hi lộ, chờ hắn tin tức. Dù sao hắn mới nói muôn lần chết không chối tử, cũng không có truy vấn trở cái gì. Có lý do này về sau, Viên Xúc sắc thực tâm lý an tâm không ít, nhưng vẫn là tồn tại một loại nào đó tâm thần bất định. Bởi vì hắn không có đối phương coi là phù đạo thiên phú. Bởi vì hắn phụ mẫu lai lịch sự tình, vẫn như cũng là một kiện lúc nào cũng có thể sẽ bạo lôi. Bởi vì tính toán. Trở về trước luyện hóa túi trữ vật, nhìn xem bên trong đồ vật, hắn lại nhìn thấy lão sư cho hắn lập thật nhiều vật đi vào. Nhất giai trống không phủ chế khẳng định có không biết. Mà khác, còn giống như có phù bút. Trước khi đi, còn cho hắn gói không ít linh mễ, giờ phút này đang bị Cốc Cửu mang theo, còn nói rõ tiên đệ thị nữ cho hắn đưa một đôi linh ly tới. Cốc Cửu còn một mặt hoàn hốt. Viên sói vô ngữ xem xét hắn liếc mắt, "Lão sư cho ngươi võ giả tu luyện dùng đã được, rất chân quý sao?" Cốc Cửu lấy lại tinh thần, kích động cực kỳ. "Thiếu gia, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bảo vệ tốt ngài an toàn." Viên sói cũng không biết hai bảo vệ ai. Cốc Cửu cười hắc hắc, "Không có phản bác." Đối với thiếu gia cự tuyệt tể phù sư đưa tặng võ tỷ thị nữ một chuyện, hắn là rất cảm kích, bởi vì điều này đại biểu thiếu gia tín nhiệm hơn hắn. Đồng dạng, hắn vô cùng rõ ràng, là bởi vì thiếu gia, hắn mới thu được tể phù sư ban thưởng. Thiếu gia thiên phú đã bắt đầu mang đến coi trọng, về sau Hắn vị này đệ nhất võ bộ đương nhiên nước lên thì thủy thuyền lên, đồng thời cũng phải càng thêm cố gắng tu luyện, không thể nệm thiếu gia mặt. Liên quan tới tu hành phương diện, Cốc Cửu càng ngày càng thiếu mở miệng, dù sao hắn hiểu được không coi là nhiều, cũng sợ lỡ đối thiếu gia. Bất quá, đệ phụ sư là ai, hắn vẫn là rõ ràng. Thần gia lợi hại nhất phụ sư, nghe nói nhân mạch cực lớn, phần đa mấy vị hạ phẩm phụ sư đều là xuất từ hắn môn hạ, nghe nói là vị tôn quý thượng phẩm phụ sư lại nhân, có thể chế tác thượng phẩm linh phù đâu. Cốc Cửu lòng tràn đầy hoan hỉ. Bị thiếu gia nhắc nhở về sau, hắn cũng một đường bảo trì cảnh giác hộ tổng thiếu gia về nhà. Càng đến trở lại khê cốc, hắn mới có điểm thở dài. Đáng tiếc, rõ ràng tề đại nhân càng trọng thị thiếu gia ngài, lại bị cái kia chỉnh. Thiếu gia cướp được theo hầu tư cách. Bất quá, thiếu gia ngài không cần lo lắng, vị tía trình thiếu gia cũng chỉ là ngụ linh căn. Cốc Cựu thấy thiếu gia trên đường đi cùng sau khi về nhà đều có chút trầm mặc, cẩn thận từng ly từng tí mà ở miệng trấn an. Viên sóc lần đầu, lườm Cốc Cựu liếc mắt, ngươi đi khê cốc miệng xây nhà gỗ nhỏ, về sau dọn đi nơi đó. Cốc Cựu đầu tiên là giật mình, sau đó một mặt chỉnh trọng gật đầu. Thiếu gia yên tâm. Viên sóc Hắn chỉ là dự định tiếp xuống chuyên chú luyện thái cực quyền, không muốn để cho cốc cữu nhìn thấy, cũng không biết giá hỏa này náo bộ cái gì. Đuổi cốc cữu đi làm việc sau, Viện Sóc trở về linh điện. Lần này đi ra ngoài, hắn mục đích xem như trên cơ bản đều đã đến, thậm chí có thể nói vượt qua mục tiêu. Liếc nhìn thần thức, lại khôi phục một đoạn, nhưng chưa đầy trị, hắn bắt đầu để Thanh Vũ cảnh giới đồng thời luyện hóa túi trữ vật. Trước khi đi nửa giờ, hắn hướng lão sư thỉnh giáo rất nhiều tu hành thương thức, bao gồm: cho trận pháp tăng thêm linh thạch, như thế nào khống chế phàm chim cùng truyền tin. Hắn lấy ra lão sư cho nhất giai hạ phẩm nự thú linh phù, Khống chế phàm chim lão sư hắn không biết, nhưng ngự thú phù lại có. Lão sư để hắn chỉ ít tu luyện tới luyện khí tầng 2 3 tầng, lại đối với nhất giai hạ phẩm suy yếu linh thú sử dụng. Bởi vì sử dụng ngự thú phù, cần để cho tự thân tinh huyết tích mấy dọn, còn biết tiêu hao đại lượng pháp lực, luyện khí một tầng hoàn thành rất khó khăn. Tiêu hao quá lớn. Mặc dù lão sư không đề nghị hắn sử dụng đây tấm linh phù, lại đề nghị hắn có thể dùng đến quan sát. Nói không chừng có thể nộ ra vẻ pháp. Cùng loại, đề tín tự thân không biết linh phù còn có mấy loại, hắn thường xuyên sẽ cho người thay hắn thu mua, dùng cho quan sát học tập. Viên Sóc hỏi thăm, Hắn liền thuận tiện đưa hắn một tấm, không có đưa quá nhiều, là sợ hắn quá mức si mê mà hao tâm tổn sức quá độ. Viện Sóc đem ngự thú phụ thu hồi, tiếp tục đối với túi trữ vật đưa vào cú pháp lực tiến hành luyện hóa, đem 500 pháp lực trì tiêu hao sạch sẽ về sau, lại khôi phục tám hồi. Lúc này mới đem trên tay nhất giai trung phẩm túi trữ vật cho luyện hóa, bỏ ra hắn trọn vẹn 5000 pháp lực trì. Khó khăn như thế sao? Mặc dù Tề Tín cũng đã nói, để hắn luyện khí một tầng về sau, lại tốn thời gian chậm rãi luyện hóa. Luyện hóa túi trữ vật về sau, Viện Sóc lập tức xem xét trong túi vật phẩm. Phù bút, phù mực, chế phù thẻ ngọc truyền thừa, một bao Hắn giống, còn có mấy quyển sách sổ. Một đống hoàng phù chỉ cùng nhất giai trống không lá bùa mấy lại chồng. Còn có đan dược mười mấy bình. Một đống nhỏ linh thạch, 10 cái lớn nhỏ không đều linh màu hộ. Một trượng thấy phương túi trữ vật trong không gian, trang nó nữa, đương nhiên, hoàng phù chỉ tương đối chiếm chỗ. Viên Sóc đếm linh thạch, có 102. Hắn sợ ngây người. Đại ca đại tẩu cùng hắn mới vừa biết lão sư, đây chính là một cái so một cái hảo. Đặc biệt là người sau. Lão sư này, trước mắt xem ra thật đúng là nhất đúng. Tài lư pháp địa. Viên Sóc cố gắng bình tĩnh trở lại. Còn có hai quan trước qua một là phụ mẫu, hai là thiên phú. Hắn phụ mẫu đến cùng là thế nào một chuyện, thực sự để hắn bất an. Bất quá, hắn cũng không có khả năng bội vì một cái không xác định hoài nghi. Liên lập tức từ bỏ tất cả cho đi, đánh cược một lần đi, có lẽ kia cái gì phù đạo thiên phú, có thể để người ta không nhìn ta xuất thân vấn đề, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Viện Sóc không có vội vã xem xét trong hộp gỗ đồ vật, trước từng cái thu hồi, chỉ lấy ra 10 cái linh thạch, cầm tại linh điền bên trong đi dạo. Khi phát hiện linh thạch bị lực lượng nào đó hấp rất thì, hắn sẽ chậm chậm điều chỉnh phương vị, xác định lực hấp dẫn lớn nhất vị trí. Sau đó đem linh thạch đặt ở chỗ đó, tiếp tục mang theo linh thạch tìm kiếm tân lực hút điểm. 1 2 3 4 5. Một chỗ để đặt hai cái linh thạch, ký ức trước tiên có thể thả một mai. Bất quá, thả hai cái linh thạch duy trì thời gian có thể lâu một chút. Hắn cũng không biết trận pháp, chỉ có thể thông qua giống chuẩn biện pháp tiến hành linh thạch bổ sung, nếu như hiểu trận pháp trực tiếp đem linh thạch tan vào đi. Linh điền trận pháp là một loại căn cứ vào ngũ hành làm cơ sở nhất giai trận pháp. Nếu như là trận pháp phức tạp hơn, loại linh thạch này bổ sung pháp lại không được, hoặc là đến tìm trận pháp sư cho ngươi bổ sung, hoặc là được từ nghiệp đoàn tính toán trận cước gan trí vị trí lại hoặc là luyện hóa trận bản, hai điểm này, viễn sóc đều không có. Không có luyện hóa trận bản, trận pháp này tự nhiên không phải hắn, hắn chỉ là có được quyền sử dụng, có thể tự do xuất nhập thôi. Hoàn thành sơ bộ bộ linh sau, hắn có thể thông qua trận pháp lệnh bài phát giác được linh điện bên trong linh khí khôi phục. Linh thạch kỳ thực chỉ là lên một loại kích nổ tác dụng, dẫn động trong trận pháp tụ linh hiệu quả. Lão sư hắn rời đi trước, đề nghị hắn tại linh điện bên trong tu luyện, đồng thời nhiều thực linh cơm, cố gắng luyện hóa, trước tấn cấp luyện khí một tầng suy nghĩ thêm cái khác. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đấu thủi. Viễn sóc rất tán thành rất nhanh, hắn tại linh điền che lớp hiệu quả lần nữa khôi phục sau. Bắt đầu tại linh điền bên trong tu luyện Thái Cực Quyền. Chương 65, linh khí tối thể. Viện Sóc đã tu luyện 10 năm Thái Cực Quyền, tự nhiên là quen tay hay việc. Với lại, nhân vật bảng sau khi ra ngoài, hắn phát hiện đối với Thái Cực Quyền trong tay nắm giữ cực lớn để thăng. Ngoại trừ vẫn như cũ không có gì chiến lược bên ngoài, đây Thái Cực Quyền, đối với hắn có chỉnh thể tính để thăng. Đây là số liệu biểu hiện cũng vô pháp toàn bộ miêu tả đi ra một loại để thăng, có thể nói là một loại đối với thân thể khống chế, lại không hề chỉ như thế. Cá nhân hắn cảm thấy, thái cực quyền viên mãn, đối với hắn chế phù phù diện cũng là có cực lớn giá trị. Việc xóc không nhanh không chậm tu luyện thái cực quyền, một lần hoàn thành, tiếp tục lần thứ hai. Trước kia trên cơ bản chưa từng có, liên tục hoàn thành hữu hiệu tu luyện nhiều lần. Lần này, thần thức hơn 60. Hắn đắm chìm trong thái cực ý cảnh bên trong, một lần lại một lần, thẳng đến thần thức hỗn cùng cảm giác lần nữa truyền đến. Hắn thư chuyển thân thể, có loại toàn thân đều bị nước ngâm ngâm cảm giác thoải mái. Trước kia hắn tu luyện thái cực quyền thì thời gian ngắn, sau khi hoàn thành cũng có một chút phản phất hoạt động sau rắn ra, ra. Nhưng bây giờ Hắn biết, đây là thái cực quyền dẫn vào linh khí nhập thể. Chỉ là luyện thái cực quyền dẫn vào linh khí, so so với tu luyện linh khí công pháp dẫn vào thể nội linh khí yếu ớt. Chỉ luyện một lần, cảm giác cũng không rõ ràng. Hiện tại, hắn liên tiếp tu luyện 6 lần. Tựa hồ mang theo một loại trọng điệp gia trì hiệu quả, hắn phát hiện cốt này linh khí nhập thể sau rèn luyện thân thể dòng nước ngấm dung nhập toàn thân. Linh khí tối thể. Viên sóc tự lẩm bẩm. Thái cực quyền viên mãn từ đầu bên trong, liền có cái từ này, hơn nữa là hắn linh căn tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn hai mắt sáng lên. Lúc trước hắn một mực không tiếp tục thái cực quyền tu luyện, không phải liền là thần thức thần chương đồng thời không xác định có thể hay không cường hóa linh căn sao. Hiện tại xem ra, tôi thể một mực tại tiếp tục. Hắn còn có độ thuần thục số liệu có thể quan sát. Viên Sóc nhìn thoáng qua bảng. Thái Cực Quyền, nhất giai 533 2000, viên mãn. Viên Sóc mừng rỡ không thôi. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Thái Cực Quyền phía trên độ thuần thục chỉ có 524 điểm đây, hiện tại tăng lên 9 điểm. Cho nên, hắn vừa rồi cảm nhận được tôi thể dòng nước gấm xo so trước kia đại trí ít gấp 10 lần cảm giác, cũng không sai. Đồng thời, hắn bảng độ thuần thục cũng không phải là cơ giới chỉ án hoàn thành một lần liền ra tăng một điểm đến tính toán lại so sánh chế phù thất bại không giảm thần thức trị. Viên Sóc đạt được một cái kết luận, cho nên tiêu hao bất mãn một điểm, không cho tính toán, mà tu mạch bất mãn một điểm, lại có thể theo một điểm đưa vào. Viên Sóc kém chút cười miệng méo. Bất quá, hắn lập tức để tâm tình bình phục, lại nghĩ tới chế phù kỹ nghệ cấp bậc độ thuần thục vấn đề. Hiện tại soát cơ sở phù lục không cho độ thuần thục. Bất quá, tựa hồ cũng bình thường, cơ sở phù lục tại nhất giai hạ phẩm nhất giai trung phẩm thì phân biệt đưa vào một điểm cùng nửa điểm. Lúc này lại có nửa điểm, cũng chính là thành công hai lần thu hoạch được một điểm độ thuần thục. Viên Sóc suy tư sau bản thân lo jit trước sau như một với bản thân mình. Kinh nghiệm loại độ thuần thục, cùng thân thức trị, nhập thể linh khí phương diện tựa hồ khác biệt, cái trước chỉ thuộc tính bằng, xem như càng số lượng hơn tiêu hóa, người sau là chân thật tồn tại vật chất, cho nên cho nên bảng đối với hoàn toàn số liệu tính đồ vật, cùng hiện thực tồn tại chỉ vật, có một loại nào đó bao dung bên trên khác biệt. Viên Sóc đem phương diện này tình huống yên lặng chỉ lại, không có tiếp tục nghiên cứu cái này. Tu luyện 6 lần thái cực quyển sau, thời gian cũng đi qua không sai biệt lắm một do, bởi vì hắn lần tu luyện này đến tương đối chậm chạp thấp xuống tốc độ. Cấp cử Viên sóc da linh điện kêu một tiếng, cấp cựu từ khe cốc lối ra phương hướng chạy như bay đến, hành lễ, hỏi thăm thiếu gia phải chăng hiện tại phải dùng một ăn. Linh mễ chúng tốt. Viên sóc vừa về đến, liền cho cấp cựu an bài làm linh mễ cơm nhiệm vụ. La đun, không phải trưng. Dùng đun có thể giảm xuống linh mễ tại nấu nướng quá trình bên trong linh khí hao tổn. Cấp cựu một mặt nghiêm túc trả lời. Thiếu gia ngài là hồi sân bên trong ăn, vẫn là. Viên sóc nghĩ nghĩ, vẫn là trở về sân. Hắn đi đem trước dùng để chuẩn bị chế tác lá đũa công cụ cất vào đến. Hắn tự tề lão sư chỗ cũng hỏi thăm chế tác lá đũa vẫn để Mà tin tức tương quan cũng giản dị ghi lại ở chế phù thưởng thức trong thư tịch. Hỏi thăm lão sư thu hồi được, chế tác lá bùa cùng phù mực kỹ thuật, Tề Tín đã cho hắn. Toàn bộ tại hắn cái viên kia chế phù tâm đắc trong lò dàn, để hắn luyện khí một tầng sau lại nhìn. Viên Sóc cũng không đợi mà nhìn, độc ngọc dàn cũng là sẽ tiêu hao thần lực, dù sao hắn trước mắt cũng không thiếu tài nguyên cùng thời gian. Không đợi thời gian này, ngồi xuống, tốc củ đưa tới linh mây cháo. Viên Sóc ngưng tạm, hắn kỳ thực càng ưa thích ăn gạo cơm, đời này trẻ nhỏ kỳ hút cháo uống cháo uống đến nhanh luôn. Dù sao người yếu, dạ dày khẳng định cũng thụ ảnh hưởng. Cháo tốt tiêu hóa. Đương nhiên, hắn cũng không có chịu qua đói. Thời này mặc dù không được coi trọng, nhưng mẹ ruột tại thức ăn mặc vào cũng không có thiếu hắn. Mà phía trên, thậm chí không có nhặt bao nhiêu đại ca. Đại ca hắn khi còn bé quá nghịch ngợm, phí quần áo, coi như đại ca không lo phí, hắn cũng sẽ giúp ăn phí. Ngươi cũng đi uống một chén linh mễ cháo a." Viên Sóc uống vào mang theo thơm ngọt cảm giác linh mễ cháo, đuổi cốc Cửu số dưới, rủ xuống tầm mắt, hắn đem trong đầu hồi ức xóa đi. "Ngày mai, không, qua mấy ngày đi, qua mấy ngày giúp ta đưa một phong thư trở về." Viên Sóc thấy Cốc Cửu còn sự ở nơi đó, mở miệng nói. Cốc Cửu lên tiếng, vẫn là không có số dưới. Viên sóc uống xong linh mễ cháo, nhìn thấy hắn cái dạng này, nhíu mày, còn thất thần lẩm gì? Đúng, cũng lại cho ta múc một bát đến. Mặc dù cốc cũ cho hắn bưng là bát to, nhưng hắn vừa tu luyện thái cực quyền, điểm ấy cháo uống hết, lập tức liền tiêu hóa, trong bụng vẫn là trống rỗng. Cốc cũ chần chờ tiếp nhận bát, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, đây một nồi, đều ở nơi này." "Một nồi?" Viên sóc đang tại nghi hoặc, cốc cũ sợ hắn không tin, ngay lập tức đi ôm đến một cái gốm sứ đen bình tới. Mặt trên còn có rõ ràng khói lửa cùng tạo rất sạch sẽ lưu lại nước cháo. Viên sóc ngẩng đầu, hỏi: Lão sư ta không phải cho một bao lớn linh mễ sao? Như vậy một bao lớn, 50 cân luôn có a. Đun linh mễ cháo bình không lớn, cũng liền kiếp trước loại kia hai, ba người gia đình dùng cỡ trung tiểu nồi hầm cách thủy cái cớ. Nấu cháo cũng liền bên dưới mét mấy lượng nhiều nhất nửa cân. Thiếu ra, linh mễ ăn cũng là cần luyện hóa. Cốc Cửu nghĩ đến trước đó cái kia nơi bị trưng linh lý, vẫn như cũ tâm cơ rút đau đớn. Tề đại nhân đưa cho ngài 60 cân linh mễ, tiểu đạo tỉ nói để ngài một ngày đun bên trên một cân khoảng, thiếu ăn nhiều bữa ăn, luyện thiêu hóa. Hôm nay không có một cân đi, đi bổ sung. Viện sóc đánh ghế Cốc Cửu lại nhảy, trực tiếp hạ lệnh. Hắn phát hiện dạng này đối với cấp cự hữu dụng nhất. Cấp cự quả nhiên không còn đề nghị, lên tiếng, biểu lộ xoắn xuýt ôm bình đi xuống. Viện sóc hồi linh mà, nghỉ ngơi khôi phục thần thức. Chương 66, cho thành vũ lưu 10 cân. Thiêm thiếp bắt đầu. Nhìn một chút thần thức hồi phục trạng thái. 2 giờ khôi phục 30 điểm khoảng, hiệu suất là ngày xưa gấp 2. Có ngưng thần một tác dụng, cũng có mới vừa ăn hết linh mẹ tráo tác dụng, thậm chí còn có một chút thái cực tôi thể tác dụng. Mặc kệ là cái gì sinh ra tác dụng, đều đại biểu hắn thần thức hồi phục tăng thêm một bước, về sau tu hành an bài thư thích hơn. Tiếp đó, hắn lại uống một bụng tráo. Uống xong liền ngủ. Tính theo thời gian 2 giờ tỉnh lại, sắp trời đã triệt để tối. Buổi chiều trở về khê cốc đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì tình huống khác phát sinh. Viện Sóc sau khi tỉnh lại, cốc Cửu đã trở lại hắn nhà gỗ nhỏ, khê cốc miệng bên kia phòng còn không có xây xong. Lần thứ hai hút cháo thì hắn liền để cốc Cửu trước tạm thời ở nhà gỗ nhỏ. Viện Sóc không có chịu hoàn cốc Cửu. Lúc trước hắn tại có thể tự mình tính theo thời gian sau khi tỉnh lại, liền không thế nào dạy vợ vị này cần tại tu luyện võ bục. Thần thức 72 75. Thần thức lại khôi phục 30 mấy điểm, so trước 2 giờ còn nhiều thêm mấy điểm. Đương nhiên, đây là ban đêm. Ban đêm thần thức khôi phục hiệu suất là ban ngày gấp 3 khoảng, gấp 3 hiệu suất là giờ tí sau, nhưng giờ tí trước, sắp trời triệt để tối xuống về sau, kỳ thực hiệu suất cũng so ban ngày muốn mạnh hơn một điểm. Viên Sóc đi thăm dò nhìn một chút chôn ở trong linh điền linh thạch tình huống, phát hiện một mai đã linh khí bị hấp thu phân hóa. Năm cái vị trí đều riêng phần mình còn lại nửa viên. Hắn lại cho bổ hai cái linh thạch, hết thảy 10 cái, tăng thêm trước đó tiêu hao 10 cái, 20 mai linh thạch tiêu vào trên trận pháp. Tại mình linh thạch còn có tình huống dưới. Viên Sóc từ trước đến nay cũng không theo kiện. Hắn thậm chí đi lấy một chút linh mễ, cho ăn Thánh Vũ. Phát hiện Thành Vũ rất thích ăn linh mễ, phát ra vui sướng chiêm chiếp tấm thanh. Thành Vũ ăn hai lượng linh mễ khoảng, liền không lại ăn. Viên sóc đem còn lại linh mễ trang một nửa đến túi chứa vật bên trong, lại trở về linh điện, bắt đầu luyện thái cự quyền. Tâm tình vô lãng sung sướng bên dưới, tu luyện tụội hồ lại có chút khác biệt, viên sóc lần lượt cẩn thận cảm ứng. Đến tu luyện chỗ rất nhỏ, liên tiếp tu luyện 7 lần, cảm thụ được cơ thể thoải mái dễ chịu. Tại chỗ đứng yên thật lâu, thái cự quyền, nhất giai 543 2000, viên mãn. 7 lần tu luyện, tăng lên 10 điểm độ thuần thục. Đây trên cơ bản đó là hắn tại luyện khí một tầng giai đoạn. Tu luyện thái cực quyền cao nhất tăng lên. Viên Sóc ngồi xếp bằng linh điện bên trong, từ trong túi trữ vật móc ra linh mễ ăn sống. Thái cực quyền tu luyện về sau, thân thể phản phất bị linh khí tắm rửa qua, Viên Sóc có một loại thân thể tạm chất bị gột rửa cảm giác, đến cũng không có đạt tới lỗ chân long phun dầu đen mới bỏ tình trạng. Nhưng thân thể quả thật có chút dính liền khó chịu. Phản phất hạ thiên đại lượng vận động xuất mồ hôi về sau, không có tắm rửa một dạng cảm giác khác thường. Đập một tấm thanh tĩnh phù lọc, lại không dị dạng cảm giác. Tu hành thật thuận tiện. Viên Sóc phát hiện ăn sống linh mễ luyện hóa kỳ thực so nấu cháo càng nhiều, bất quá, khẩu vị bên trên đương nhiên kém xa người sau. Sinh linh mẹ không có hương vị, cũng không có quá nhiều giở xương. Ăn bắt đầu, phấn phấn, một nhai miệng đầy phấn bột phân, kém xa linh mẹ cơm thoải mái hương nung trong miệng. Khó trách Cốc Cửu không có đề nghị hắn ăn sống. Đương nhiên, cũng có thể là là Cốc Cửu mình chưa hát qua, chỉ là theo người khác nói cho hắn biết dùng ăn kinh nghiệm thuật lại mà thôi. Viên sóc gan chọn vẹn một cân sau, cảm giác có chút ăn đủ, không phải bụng chứa không nổi. Là loại này không có hương vị đồ vật, ăn được một cân, sắp thực rất án, nếu không có đặc thù tình huống hắn là không nguyện ý ăn. Ngày mai vẫn là để Cốc Cửu nấu xong cơm, cho ta nóng lấy a. Viên sóc ăn đây một cân, không phải là vì gian khổ một mạt, cũng không phải vì ức khổ tứ điểm. Hắn đó là muốn so sánh một chút mấy loại phương pháp ăn luyện hóa tu vi hiệu quả so sánh. Vừa chiêu tại lão sư nơi đó, ăn một bát lớn linh mẹ cơm, không có một cân, bất quá có mấy loại linh sơ. Chung đều thang 3, hai tu vi. Sau khi trở về, đệ nhất ngừng lại linh mẹ cháo 3 lượm mét, để thang một điểm tu vi. Nghỉ ngơi sau lại uống 672M nấm cháo, tăng lên hai điểm tu vi, linh cháo một cân cung cấp ba điểm tu vi. Ăn sống mét trước. Hắn tu vi chỉ là tu vi 28810000. Hiện tại, Hàn Đỗ Vi tại triệt để luyện hóa về sau, đạt đến 292 điểm. Gạo sống, một cân luyện hóa tu vi 4 điểm. Lão sư tiến hành 60 cân linh mễ, tương đương với đưa hắn 240 điểm tu vi trị, nếu như hắn là dẫn linh nhập thể giai đoạn cũng đủ một nửa tu vi đáng giá. Dạng này cũng thuận tiện hắn tính toán khi nào đột phá luyện khí một tầng. Ngày mai lão sư nói sẽ để cho thị nữ đưa tới một đôi linh lý. Đến lúc đó, An Sống nhìn xem bao nhiêu ít tu vi. Mặc dù hắn linh mễ sẽ lưu một bộ phận cho thanh vụ ăn, nhưng người khác lại không thể biết hắn cầm linh mễ nuôi chim. Ta so người khác tiêu hóa nhanh, luyện hóa linh mễ nhanh không tính là gì dị thường a. Một ngày 3 cân, sau 20 ngày luyện khí một tầng. Đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ kế hoạch. Kế hoạch không phải tuyệt lệnh, là có thể theo mình vị trí hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa. Viện Sóc suy tư về sau, lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này, hắn chỉ ngủ 2 giờ liền tỉnh lại, thần thức tốc độ khôi phục tăng thêm một bước về sau, ban đêm nhiều lần khôi phục hiệu suất cao hơn. 2 giờ sau, thần thức 75 75, vẫn là dậy trễ một điểm, bất quá, ít hơn so với 2 giờ ban đêm ngủ khôi phục tựa hồ hiệu quả sẽ giảm xuống. Viện Sóc không có lãng phí thời gian nữa. Lần nữa bảy lần thái cực quyền tại linh điền bên trong tu luyện hoàn thành. Không có từ từ xe đến, gia tốc. Thần thức, tháng 5 năm 7 năm. Thái cực quyền, nhất giai 5532000, viên mãn. Còn lại thần thức, hắn cũng không có lãng phí, trực tiếp nhanh chóng phóng ra là tiểu vân vũ thuật 4 lần, cho tụ linh thảo tụ linh. Tiếp tục. 2 giờ về sau, lại là bảy vòng thái cực quyền, nửa giờ không đến hoàn thành. 4 lần tiểu vân vũ thuật. Thái cực quyền, nhất giai 5632000, viên mãn. Cuối cùng kiếm lợi một lần 2 giờ khôi phục. Đã buổi sáng chừng 6 giờ. Bất quá Có lẽ là năm điểm sau khôi phục hiệu suất có chỗ giảm xuống, hắn khi tỉnh lại, thần thức chỉ khôi phục đến 71. Viện Sóc gọi một mặt lo lắng cấp Cửu. Không đợi đối phương mở miệng, nói đơn giản hắn đem linh mễ lấy đi một nửa sự tỉnh. Còn lại, ngươi mỗi một lần cho ta chưng một cân, một ngày 3 lần, có chừng. Cửu Thiên khoảng phân lượng. Cấp Cửu đáp ứng, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng chần chừ. Thiếu gia, có thể đun linh mễ cơm đối với linh mễ luyện hóa được. Ý miệng, thiếu gia ta tự có chủ trương. Viện Sóc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, cũng không nghiêm khắc nói. Đúng, ngoại trừ 27 cân linh mễ bên ngoài, đại khái còn có một cân không đến thêm ra. Chính ngươi cho mình nấu cháo uống đi. 60 cân linh mễ, hắn thu hồi 30 cân. Hôm qua nấu cháo 1 cân, ăn sống 1 cân, nuôi chim 2 lượng, còn lại có chừng 8 lượng vàng, liền xem như cho cốc cũ tiền ba a. Thu hồi 30 cân, hắn ăn 20 cân, cho Thành Vũ lưu 10 cân. Hẳn là đủ đi. Phanh phanh phanh. Cốc Cựu cảm ơn thiếu gia ban thưởng. Cốc Cựu một mặt vô cùng cảm kích dùng sức dập đầu lạy ba cái, không đợi việc xóc kêu lên, mình lo mặt, nhanh nhẹn đi cho thiếu gia làm linh mẹ cơm đi. Mặc dù nhà hắn thiếu gia là lãng phí tài lương một chút, nhưng thiếu gia đối với võ bục đơn giản quá tốt rồi. Tiêu gia quả nhiên coi trọng nhất hắn. Tại bồi dưỡng hắn đâu. Chương 67, lịch trình an bài cùng Bế Cốc. Viên sóc thừa dịp võ bộ đi làm linh mễ giờ cơm ở giữa, lần nữa tu luyện 7 vòng thái cực quyền, sau khi hoàn thành, linh mễ cơm cũng hấp hơi không sai biệt lắm, vừa vặn vui sướng xử lý một cân. Một cân quen linh mễ, tu vi 3. Tu vi 2951000, 3. Thái cực quyền, nhất giai 5732000, viên mãn. Tu luyện cùng ăn cơm cộng thêm xử lý linh điền bên trong tới nước, 1 giờ khoảng, lại đem Thanh Vũ gọi đến linh điền bên trong bắt trùng gia trừ cỏ dại. Thuận tiện thay hắn tiếp xuống linh điền bên trong ngủ say khôi phục thần thức hộ pháp, lại ăn hai lượng linh mễ thanh vũ long vụ bằng loãng, hai mắt càng thấy linh động, không cần ngự thú bài cũng nghe nói cực kỳ. Viên sóc buổi sáng chìm vào giấc ngủ 4 giờ, khôi phục mát chỉ số thần thức. 10 giờ, cũng chính là buổi trưa. Lần nữa tu luyện thái cực quyền bảy vòng. Sau 35 phút, ăn linh mễ cơm 1 cân, ăn xong nghỉ ngơi vài phút liền luyện hóa linh mễ cương hóa thành tu vi trị. Tu vi 2981003, thái cực quyền, nhất giai 5832000, viên mãn. 4 giờ thần thức dùng tại tiểu vân vũ thuật bên trên. Tiểu Văn Vũ thuật, nhất giai 127500, tiểu thành. 12 giờ, lần nữa chìm vào giấc ngủ. 4 giờ về sau, tỉnh lại. Thần thức mát chỉ số. Tu luyện Thái Cực Quyền và muộn thực linh cơm, uy thanh vũ, đem giờ mùi đưa tới linh lý đưa đến linh điện. Thần thức, tháng 5 năm 7 năm. Tu vi 3011003. Thái Cực Quyền, nhất giai 5932000, viên mãn. Viên sắp xếp bằng ở linh điện bên trong, túi đầu nhìn chứa ở sâu trong thủng, nhẹ nhót tương bừng linh lý lâm vào chấm tư. Sinh ngẫm. Nghe nói bất kỳ phàm vật xử lý linh tài đều sẽ có nhất định linh khí tổn thất. Đương nhiên, tổn thất tỉ lệ nhìn tình huống, nhưng càng mới mẹ tổn thất càng nhỏ, liền cùng tiền thế dinh dưỡng luận cùng loại, việc sóc suy tư bắt đầu luyện lên tiên lãng chạm. Cẩn thận từng ly từng tí liền trong thùng thủy bắt đầu cắt chém linh lý. Bí thuật tiên lãng chạm nói theo một ý nghĩa nào đó, đó là hóa thủy làm công kích, nặng hơn nửa trọng, làm một loại kỹ xảo khống chế. Hiện tại tiên lãng quyết công pháp bên trên, cũng có 90 điểm độ thuần thục. Mặc dù vẫn còn nhập môn trạng thái, nhưng tại không thủy phương diện, cũng thoáng nhiều một chút cảm giác, lại có hắn thủy linh căn là cái khác linh căn cấp 2. Hai điểm thủy linh căn. Để hắn tại cùng thủy có quan hệ thuật pháp bên trên, có yếu tố giá trị. Lại có, hắn chế phù vẽ pháp thảo ngưng thủy phù, đã đại viên mãn, coi như chỉ là cơ sở phụ lục. Lại đối với thủy hành chi thuật lý giải, tựa hồ cũng có đề thăng, chí ít hắn hiện tại cảm ứng giữa thiên địa linh khí đối với thủy linh khí rõ ràng nhất. Cảm ứng rõ ràng, tự nhiên lại càng dễ dẫn dắt khống chế. Mỗi phen luyện tập về sau, việc sóc đem linh lý phiến cắt gọn. Nhìn xuống muốn dùng liệt diễm chưởng lại hâm nóng xúc động, lấp một mảnh đến miệng bên trong, nhai một cái, hai mắt sáng lên. Vẫn được. Tiếp đó, hắn liền đem hai cân không đến linh lý phiến ăn sạch. Còn lại đầu cá, vậy cá cùng linh lý nội tặng chờ cân nhắc đến cho thân là nhân loại võ bổ gan thừa cật bã, sẽ để cho bản thân hắn kiếp trước ngôi già tàm quan nhận trùng kích. Thế là, hắn gọi Thanh Vũ. Đến ăn. Thanh Vũ không cái ăn, vui sướng đem đầu cá, vậy cá cùng nội tạng toàn bộ ăn sạch. Chiếp chiếp. Thanh Vũ tại trong thùng nước tắm một cái mọ trìm cùng móng lướt, lúc này mới thân mật bay đến viện sóc trên cánh tay biểu đạt thân cận. Viện sóc đùa trong chốc lát lớn lên mấy phần Thanh Vũ. Nhìn một chút thời gian, liếc nhìn tu vi biến hóa sau khi, còn có thần thức tại dùng ngăn linh lý sau tự động khôi phục tình huống, phát hiện hiệu quả không tệ, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Thần thức, 51715, 48. TV, 397, 10000, 96. Nhìn một chút thần thức, Viễn Sóc không chần chờ, lại liên tiếp tu luyện năm vòng Thái Cực Quyền, quả nhiên thu hoạch 7 giờ độ thuần thục. Thái Cực Quyền, nhất giai 620000, viên mãn. Con số này, lập tức thu hút nhiều. Về phần thần thức đương nhiên quay về tại một. Vừa vặn, hắn để Thanh Vũ tiếp tục thay hắn thủ hộ, lần nữa lựa chọn linh điền chìm vào giấc ngủ. Một ngủ gần 4 giờ. Tỉnh lại giờ hợi, cũng chính là khoảng 9 giờ đêm, sắp trời đã tàn ám. Bảy vòng Thái Cực Quyền về sau, lại xem xét số liệu Thần Đức, tháng 5 năm 7 năm, Thái Cực Quyền, nhất giai 612.000, viên mãn. Nghiên Nghi, hắn tử trong túi chứa vật lấy ra một cân linh mễ, sinh ngay gần một cân, để Tu Vi bà sau ngưng. Còn lại linh mễ để Thành Vũ giải quyết. Tu Vi, 400, 10003. Dễ chịu. Hắn dự định ngày mai, linh mễ liền hai bữa quen một trận sinh đụng cái cả. A, không đúng. Mặc dù dạng này hiệu suất là cao điểm, nhưng hắn cần gì phải khó xử mình, dù sao tu hành là vì khỏe mạnh hơn cùng trường thọ. Nếu như, cái này trường thọ cần hắn một đường ăn không hết khổ. Co như lại trường thọ Có ý nghĩa sao?" Viện Sóc trầm tư bắt đầu. Tại không có dính đến sinh tử điều kiện tiên quyết, hắn thật không có tất yếu nhất định phải tự tìm câu ăn. Cho nên, để cốc củ nhiều chương điểm linh mễ cấp a, An Quan cũng có thể tiến đến 10 điểm. Viện Sóc đem còn lại thần thức lại tiêu hao 4 giờ, sau đó dạy Thanh Vũ như thế nào nhìn tính theo thời gian, không điểm thì tỉnh lại hắn. Dù sao trước đó đều là chìm vào giấc ngủ 4 giờ. Hắn sợ quên thuộc, ban đêm thời gian cũng không thể lãng phí. Không địa khoảng. Viện Sóc tại Thanh Vũ chiêm chiếp âm thanh bên trong tỉnh lại, đem đỉnh đầu tiểu điệu vu xuống, bôi thuần tóc. Hung hăng xoa bóp mấy lần Thanh Vũ đầu lông lại cho cảm giác một thanh linh mễ. Thanh Vũ nhẹ nhàng vui sướng ăn linh mễ đi. Nhìn ra được, có linh khí đồ ăn Thanh Vũ đặc biệt ưa thích. Yêu nhất linh lý, tiếp theo linh mễ, Adrian Cook đang cùng tụ linh thảo thì không có ăn trước cả hai thì xu sướng. Thanh Vũ sung sướng thì tiếng kêu đều, đều dễ nghe hơn một điểm. Viên sóc mặt mày mang cười từ xinh đẹp tiểu điểu trên thân rời ánh mắt. Thấy bên trong bảng, hắn tay lấy ra hoàng phù chỉ, xem như ghi chép giấy viết bắt đầu. Từ không điểm bắt đầu, đưa vào một ngày mới, hôm nay là ngày mùng ngày 2 tháng 2, trước mắt thần thức có thể tu luyện 7 vòng thái cực. Không, không không, không, 30, 7 vòng 10. 30, 2, 30, khôi phục thần thức 2, 30, 3, 00, 7 vòng 10 3, 00, 5, 00, khôi phục thần thức 5, 00, 5, 30, 7 vòng 10 Giờ dần về sau, ban đêm gấp đôi khôi phục hiệu quả từ từ biến mất Vào ban ngày hắn cần 4 giờ mới có thể triệt để khôi phục thần thức Việc sóc lại cẩn thận nhớ kỹ ban ngày lịch trình an bài Ban ngày khôi phục thần thức sau Tu luyện cùng 3 bữa cơm, mỗi lần đại khái cần 1 giờ Một đường chính xác tính toán đến tối không điểm Hắn phát hiện ở giữa còn có thể rút ra nửa giờ nhàn rôi Viên Sóc cười. Đương nhiên, dạng này nghiêm ngặt làm việc và nghỉ ngơi lịch trình, hắn chỉ tính toán trước kiên trì đến Thái Cực Quyền suất đầy mới thôi. Theo loại này làm việc và nghỉ ngơi lịch trình, ta một ngày có thể suất 60 điểm độ thuần túu. Đương nhiên, ngoài định mức còn có mấy lần mát trị số khôi phục 3-4 điểm thần thức có thể dùng. Phương diện này có thể linh hoạt sử dụng. Viên Sóc không có đi chế định đây lượng nhỏ thần thức tiêu hao phương hướng, mà là yên lặng tính toán một chút suất đầy Thái Cực Quyền thời gian. Hắn còn thừa lại 1390 điểm độ thuần túu. Một tháng cũng đến. Viên Sóc nhíu mày có chút kinh hỉ. Nếu như nghiêm ngặt theo lịch trình tu luyện nghỉ ngơi Hắn có thể tại trong vòng 24 ngày hoàn thành thái cực quyền xuất đệ. Đây là chỉ, hắn không có phục dụng cái khác như linh lý như vậy có thể khôi phục thần thức độ an tĩnh hồn dưới. Có thể đi. Viên Sóc viết xong lịch trình ngắn bài, lại liếc mắt nhìn, thu vào trong chứa vật đại. Sau đó bắt đầu hai hào ngày này tu luyện. Đến ba ngày tỉnh lại, hắn coi đối với cốc cự hạ lệnh, để hắn độn cốc sống thoải mái vật tư đóng giữ khe cốc bên ngoài. Hắn ăn vào linh lý sau cảm giác cần bế quan tiêu hóa. Trong khoảng thời gian này, Bế cốc. Chương 68, linh khí vòng xoáy. Linh lý đại khái một đôi có thể cung cấp gần trăm tu vi. Hai đôi có thể tính 200, lại thêm 60 cân linh mễ. Viên Sóc nghiêm túc tính toán qua, hiện tại trong mắt người khác tu vi tích lũy tình huống. Một cân linh mễ ăn sống có thể luyện hóa 4 giờ tu vi, tổng 240 điểm. Thang thêm linh lý, hắn bên ngoài tài nguyên tu luyện liền đủ hắn đạt đến hơn 400 tu vi. Hạn mức cao nhất 500 tu vi liền có thể đột phá. Đương nhiên, những người khác không có bảng số liệu khả năng tính được không có tinh như vậy xác thực, nhưng đại khái tăng trưởng vẫn có thể đoán chừng. Còn có những người khác đột phá cùng thời gian tu luyện. Như thế tính toán, cho nên ta tại nhập đạo 2-3 tháng về sau Nếu là cẩn tại tu luyện lại tài nguyên không ngừng, tấn cấp luyện khí một tầng, rất bình thường. Đương nhiên, tài nguyên tích tụ ra đến luyện khí một tầng, được coi trọng khả năng không lớn, nhưng hắn cẩu cũng không phải được coi trọng, mà là không cần lúc nào cũng liễm khí, như một người cẩn giấu tu vi, bị người phát hiện, ngược lại khó mà giải thích. Mặc dù có liễm khí phù, nhưng giỏ xét loại phù lục cũng có. Trước mắt là không có người dạng này kiểm trách qua hắn. Dù sao hắn chỉ là tân nhập đạo đệ tử, lại không liên quan đến đạo bên trên đại sự. Không có người sẽ lãng phí cái này cũng không tiện nghi, lại so sánh hiếm thiếu giỏ xét loại linh phù dùng tại trên người hắn. Nhưng người cũng phải sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Hắn thân phận bây giờ có chỗ biến hóa, nhận tề phù sư coi trọng, nhưng có thu hoạch đồng thời cũng không phải không có chỗ xấu. Chỉ ít, hiện tại theo dõi hắn người khẳng định trở nên nhiều hơn. Theo đưa cơm thị quốc tiểu nói tới, hắn ra ngoài cùng hắn chấp nối võ bộ càng ngày càng nhiều. Đây là người khác không biết, hắn cũng không phải là cùng tần ba đồng dạng, chỉ là được thu làm học đồ tình huống. Càng không biết hắn thu được túi chứa vật cùng linh mễ, cốc cựu đầu hốc cũng không đốc. Hắn không có đối ngoại lộ ra nửa điểm, vì an ổn bề quan, viên sóc lần đầu sử dụng hắn nhậm chức quyền hạn. Xin phong tọa dòng suối nhỏ cấp Giới nhất một tháng thời gian bên trong, bất luận kẻ nào cũng không biết tới quấy rầy Hàn Bế Quan. Cốc Cựu cũng sẽ không lại ra ra vào vào. Khê cốc bên ngoài linh điền khu cửa ra vào, sẽ ghi chép lại cũng ngăn cản ngoại nhân tiến vào cùng Cốc Cựu ra ngoài rời đi. Đương nhiên, Viện Sóc cũng cân nhắc qua muốn hay không an bài Cốc Cựu tới cốc. Nhưng Tần Gia đã có võ bục lệ thường an bài. Hắn bên ngoài quá để phòng Tần Gia phái tới võ bục liền lộ ra không thích hợp. Dù sao có Thanh Vũ cùng linh điền trận phát tại, Viện Sóc cũng không có không yên lòng. Cho Cốc Cựu một ngày thời gian xử lý trong ngoài tạp vụ, Viện Sóc thẳng tu luyện thái cực quyền cùng dùng ăn linh mễ cơm. Buổi chiều ăn ngày đó thứ ba bữa ăn thì, Cốc Cửu đưa cơm thì muốn nói lại tôi. Nói, Viện Sóc bình tĩnh chọn lấy mấy hạt linh mễ cơm cho Thanh Vũ nếm thử ăn rơi, mình ngụm lớn nhanh chóng ăn, đồng thời nghe Cốc Cửu nói bên ngoài tin tức. Cốc Cửu nói là Điền Vạn sự tình. Nghe nói Điền Vạn nhậm chức vì sao đan sư đan phòng ra chuyện lớn, tình huống cụ thể không có truyền tới. Chỉ biết là Điền Vạn trở thành vì sao đan sư chính thức học đồ. Cốc Cửu ở bên ngoài nhìn thấy Vàng Đại. Người sau nâng lên Điền Vạn hẹn hắn chung tuần gặp mặt, nhưng Cốc Cửu cũng đã nói hắn bế quan bế cốc một chuyện, Vàng Đại nói sẽ trở về bẩm báo. Viện Sóc biết Điền Vạn là vị rất thông minh cẩn thận thiếu niên. Lúc trước hắn từng có nhắc nhở, hoặc là nói, hắn không nhắc nhở đối phương đều sẽ báo chí nhất định cảnh giác. Chỉ những thứ này, Viên Sóc thấy Thanh Vũ đối với Linh Mễ cưng coi như ưa thích, đem còn lại một ngủ lượng lưu cho nó, vừa vặn thay hắn Thánh Bát. Cốc Cụ là, Viên Sóc như có điều suy nghĩ, sau đó mở miệng nói, "Ngày mai." Cốc Cụ xoay người lắng nghe, một mặt nghiêm túc. Viên Sóc tiếp tục nói, "Ngày mai mỗi bữa ăn lại nhiều đôn 1-2 linh mễ, bảo trì một bữa một cân 2 lượng, khoảng, một ngày tiêu hao 3 cân 6 lượng, ta cho ngươi thêm mấy cân linh mễ, đủ đủ 10 ngày lượng." Cốc Cụ Hắn không biết Thiếu gia là lượng cơ man lại tăng lên, vẫn là có ý định nuôi chim, cũng không khả năng a. Dù sao linh mễ, đại khái một linh thạch một cân. Cốc Cửu nhìn chằm chằm cái kia bị Thiếu gia thuần phục màu xanh tiểu điểu, không dám truy vấn Thiếu gia là thế nào nuôi. Cốc Cửu lui xuống. Lui ra sau hắn mới phản ứng được, Thiếu gia không tiếp tục hỏi thăm điện Thiếu gia sự tình. Bất quá, Cốc Cửu đương nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Có lẽ Thiếu gia đã sớm có đơn trước. Tê, Cốc Cửu nghĩ đến trước đó tại điện Thiếu gia bên ngoài sân nhỏ Thiếu gia nhắc nhở. Cốc Cửu con người tròn to, trước kinh sau vui, náo bộ sau một lúc Làm việc càng có lực hơn. Viên sóc không để ý đến cốc cựu sẽ nghĩ như thế nào, tại Thanh Vũ chiêm chiếp âm thanh bên trong, lại cảm ra linh mệ uy nó. Sinh đẹp lại đối mình vô hại tiểu sinh linh, đều sẽ làm người ta tâm tình sủng sướng. Viên sóc lại đùa trong chốc lát Thanh Vũ, tiêu hao cuối cùng mấy điểm thần thức, lần nữa trong lòng tình vui sướng cùng yên tĩnh bên trong chìm vào giấc ngủ. Tiếp tục tỉnh lại, tu luyện, dùng ăn, nuôi chim, ngẫu nhiên tu luyện thuật pháp lịch trình. Cự tuyệt ngoại nhân quấy rầy, thời gian vẫn bước hướng phía trước. Ngoan một cái 23 ngày đi qua. Đến nhập đạo sau tháng thứ 3 số 25. Không điểm thời thần biết mắt chỉ số sau lại lần tỉnh lại, coi như lấy việc sóc tỉnh táo tính tình cũng có mấy phần tâm tình kích động. Liếc nhìn thân thức, Tu vi, Thái cực quyền độ thuần tú. Thân thức, 75705. Tu vi, 500, 10000. Thái cực quyền, nhất giai 1990-2000, viên mãn. Khí thật dài một hơi. Tỉnh táo. Bắt đầu thái cực quyền lệ thường bảy vòng tu luyện. Nửa giờ sau, viên sóc còn không có xem bảng, cũng cảm giác được rõ ràng biến hóa, trung quanh hắn có gió nhẹ đến gió lớn. Đã từng tu luyện sau khi kết thúc dòng nước gầm biên thành nhiệt lưu. Giờ phút này, tăng vọt gấp trăm lần không chỉ Hắn mở mắt xem xét. Tu luyện tràn mã xung quanh, cơ hồ tạo thành một cái hình trứng linh khí kén, bất quá diện tích động tính không tính lớn. Linh khí vòng xoáy bán kính cũng liền hơn 1m. Trúng giống tại linh điện giữa không trung xuất hiện một cái gió xoáy linh khí vòng xoáy, chính hướng hắn điên cuồng giốc vào linh khí. Viên sóc cảm giác toàn thân đều bị linh khí xâm lấn. Xâm lấn linh khí tinh thuần vô cùng. Viên sóc nhịn xuống tủy tủy một dạng kịch liệt đau nhức, cố gắng nếm thử vận chuyển công pháp, luyện hóa linh khí, bất quá phi thường gian nan. Thang đến cố này kịch liệt đau nhức từ từ biến mất. Hắn mới thừa dịp linh khí vòng xoáy còn không có hoàn toàn tiêu tan trước, toàn lực luyện hóa linh khí. Cảm giác được tu vi đang tại liên tiếp lên cao, hắn cũng từ nhập định khó khăn đến triệt để nhập định, minh tưởng bên trong đã mất đi thời gian cảm giác. Thẳng đến hắn từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Viên Sóc cảm giác mình chưa hề ngủ được như thế thâm ngọt thâm trầm qua. Chiêm chiếp. Thanh vũ âm thanh vô cùng êm hai, Viên Sóc mở hai mắt ra, phát hiện mình không biết lúc nào nằm xuống. Trên thân chịu nặng lại nặng nề vô cùng. Phảng phất có giáp xác, nhưng hắn đầu óc lại phi thường thanh tỉnh thoải mái. Viên Sóc không có vội vã giọ xét tự thân, hắn liền nằm tư thế, chờ thấy bên trong liếc mắt nhận vật bảng. Đây xem xét, hắn cơ hội nhảy lên đến. Chương 69, Thân Thiên Phú. Tu tiên nhân vật bảng. Tên danh: Viên Sóc. Tuổi tác: 12150 tuổi. Cảnh giới: Luyện khí một tầng. Linh căn: Kim 314 3 1 4 thủy 5 hỏa bà thổ 3. Nội tính: 120. Tu vi: 800 10000. Đột phá tỉ lệ: 80%. Khí huyết: 620 620 pháp lực: 500 500. Thần thức: 75 75 đàn độ: 025. Thiên phú: Đầu thai là người, tín, bốn, lục. Huyết mạch: Không biết mộng manh huyết mạch, 12. Nhân vật bảng bên trên số liệu sẽ sinh ra biến hóa hắn sớm có đơn trước. Nhưng mà, một ít biến hóa lại vượt quá hắn dữ liệu. Khí huyết tăng lên, tuổi thọ cũng tăng lên 50. Cảnh giới, luyện khí một tầng. Cái này không có biến hóa, không ngoài sở liệu. Linh căn, kim 3 mục 4 thủy 5 hỏa 3 thổ 3. Linh căn tăng lên không ngoài sở liệu, tôi thể cảm giác phi thường cường liệt thì hắn liền có chỗ dự kiến, kim 2 mục 3 thủy 3 hóa 2 thổ 2. Toàn bộ tại lần trước để thăng trên cơ sở lại nhiều tăng lên một điểm. Là trong chất, cao hứng phi thường. Linh căn trong dữ liệu, tấn cấp tối hậu quan đầu điên cuồng luyện hóa linh khí, so bình thường dẫn linh tu luyện hiệu suất cao gấp trăm lần. Cho nên, tu vi 801.300. Cách tấn cấp chỉ kém cuối cùng 200 điểm. Là kinh hỉ, nhưng cũng không tới để hắn muốn nhảy lên đến tình trạng. Dù sao toàn lực tu luyện cũng liền mấy ngày sự tình, hắn hiện tại chỉ là không dám toàn lực chỉ tu luyện đột phá thôi. Viết sóc chậm rãi phun ra hô hấp, tỉnh táo một cái, mới tiếp tục xem hướng bảng bên trên Thiên Phú 2 chữ lập loé, hắn ở phía trên thấy được mơ hồ thái cực chi. Thiên Phú, đầu thai là người, tín, 4 đầu. Huyết mạch, không biết huyết mạch, 12, 10. Lần này thái cực quyền tấn cấp, hắn thu được một cái thiên phú. Còn có, không biết huyết mạch cũng tăng lên. Uyên Mạch không biết có làm được cái gì. Hắn tạm thời không có quan tâm kỹ càng. Ý hắn niệm trực tiếp nhìn về phía phía dưới tu luyện công pháp bên trong độc chiếm đầu liệt thái cực quyền. Thái cực, nhị giai không 1000, nhập môn, tấn cấp. Ngươi hơi mạnh thể chất nhận tăng thêm, khí huyết hạn mức cao nhất 100, tuổi thọ hạn mức cao nhất 50. Ngươi tại trường kỳ kiên trì không ngừng dẫn linh tôi thể sao lấy được thiên điệu tẩy tủy một lần, linh căn cường hóa kim 2, mộc 3, thủy 3, hỏa 2, thổ 2. Ngươi thu hoạch được thái cực loại thể chất tiên phú ngẫu nhiên cố hóa một lần, lúc thiên điệu tẩy tủy để ngươi không biết huyết thống đồng độ tăng lên 10. Viện sóc tim lập loạn. Thái cực loại thể chất Thiên Phú ngẫu nhiên cố hóa một lần. Thiên Phú a, cho tới nay, hắn cũng biết tuổi thọ có thể theo tu hành để tăng, cho nên, Thái cực quyền đệ thăng tuổi thọ hạn mức cao nhất cũng không phải là độc nhất vô nhị. Linh căn đệ thăng cũng tại hắn suy đoán bên trong. Không biết huyết mạch không biết có cái gì dụng, hắn luôn luôn là bỏ qua. Chỉ có Thiên Phú. Hắn bởi vì chuyển thế mới thu được một cái đầu thai làm người mẫu tím Thiên Phú, cái Thiên Phú này vì hắn tăng lên ngộ tính cùng thần thức bên trên giá trị, tác dụng có thể nói là vô cùng lớn. Nếu không có cái Thiên Phú này, lấy hắn phỏng đoán bên trong, người bình thường vật bảng thần thức hạn mức cao nhất 10 Hắn ngay cả tu luyện Thái Cực Quyền đều làm không. Được, thân thức làm người tỉnh thần hiện hóa. Không thể vì không. La Không Tắc Lâm vào hôn mê, phàm nhân giai đoạn còn biết bệnh nặng một trận, tu luyện cũng không thể. Chớ nói chi là, để thăng linh căn, không thể tu luyện Thái Cực Quyền, hắn đời này cũng chỉ có thể một mực người yếu đồng thời đoạn mệnh, còn không có linh căn. Tóm lại, Thiên Phú ưu thế cực kỳ cường đại. Thiên Phú là gia tăng người chỉnh thể nội tình tiềm lực. Trước kia, hắn không biết tiên phú như thế nào tu hỏi được, hiện tại, hắn tựa hồ có một cái phương hướng. Thái Cực Quyền, không, Thái Cực, một mực tu luyện Hiện tại là nhị giai, về sau tấn cấp tam giai đầu. Theo hắn suy đoán, có cực lớn khả năng cũng có một cái thiên phú cố hóa cơ hội. Viên Sóc chậm mấy phút đồng hồ mới bình phục tâm cảnh. Ý niệm ở thiên phú một cột bên trên ngưng tụ, từ từ có chữ viết thể hiện hiện. Chờ một chút, Viên Sóc đưa tay nhìn thoáng qua mình cơ hồ bị chất bẩn đóng gói cánh tay. Biết trên thân là tình huống như thế nào, thiên địa tẩy tủy một lần. Lần này, không chỉ có riêng chỉ là trường kỳ dẫn linh tôi thể thu hoạch, còn có một lần vượt quá hắn dự liệu thiên địa tẩy tủy. Viên Sóc pháp lực một dẫn, từ trong túi chữ vật tay lấy ra cơ sở phù. Xích Trần phù song mình sử dụng. Bất quá, để hắn xấu hổ là, ít chân phù thanh phòng, không thể quấn đi trên người hắn vọ cứng tức vết bẩn. Viên sóc hiện tại đã tỉnh lại, tâm thần từ bảng trong lúc khiếp sợ khôi phục. Trong núi đã người thấy một cố khó nói lên lời hồi rối, hắn kém một chút bị cái mũi này hôn đến lại mất đi. Viên sóc quả quyết lấy ra ngưng thủy phù, trước đem mình qua được thủy cầu bên trong, quơ mềm nhũn vào cứng về sau, mới ngừng thở lần nữa ngưng thủy cùng tích trận. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, thật vất vả mới đưa mình quản lý sạch sẽ. Thự thân nhẹ nhàng khoan khoé sạch sẽ dao. Viên sóc mới đưa nước bẩn đoằn ném tới dòng suối nhỏ bên trong. Tiên nhanh mau ra, lại về tới linh điền bên trong, Đoan Chính ngồi xuống. Ý niệm chạm đến mới tiên phú. Ngưng ý tại trên đó. Nhìn thanh tiên phú văn tự ngưng tụ ra. Mới tiên phú, Âm Dương Thái Cực, Lục, Không bốn Âm Dương Thái Cực, duy nhất một lần chính phản ra chỉ 50%. Viện Sóc ngây ngẩn cả người. Âm Dương hắn hiểu, Thái Cực hắn cũng hiểu, Âm Dương Thái Cực bốn chữ này hắn có thể hiểu được. Nhưng đằng sau giải thích từ ngược lại để hắn một bức. Chính phản ra chỉ là có ý gì? Ý niệm tiếp tục tại mới tiên phú bên trên ngưng tụ, cảm ứng, một hồi lâu, hắn mới đại khái hiểu là hiểu quả gì. Kinh hỉ. Cuồng hỉ trước mắt mà nói, cái thiên phú này bị động đó là tuyển định hai khái niệm định là chính phản song phương. Sau đó, hắn tại đây hai khái niệm bên trên tất cả hai bị, liền có thể thu hoạch được ngoài định mức 50% giá trị suất. Loại thiên phú này mới là màu lục. Viễn sóc phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, là màu gì không trọng yếu, hắn lập tức liền định thử nghiệm một cái như thế nào lợi dụng cái thiên phú này. Chính phản. Viễn sóc đại khái từ thiên phú trong tin tức thu được một chút nhắc nhở. Biết chính phản cả hai cần là tương phản lại tương liên hệ tồn tại, như thiên địa âm dương đồng dạng. Bất quá, hắn đây là thể chất loại thiên phú. Hạn chế cũng có. Chính phản khái niệm nhất định phải xuất phát từ thân thể. Viên Sóc một trận thí nghiệm sau, phát hiện hắn có thể tiến hành chính phản khái niệm cố hóa chỉ có mấy phương diện. Một là, linh căn giữa có thể thiết lập. Hai là, khí huyết cùng pháp lực giữa có thể thiết lập. Ba là, thần thức cùng đàn độc ở giữa có thể thiết lập. Hai loại pháp thuật giữa, hai loại công pháp giữa cũng là có thể thiết lập. Bởi vì hắn chỉ là khảo nghiệm một cái không dám cố hóa. Hai người sau cụ thể hiệu quả không biết, cái khác ta đều có thể lý giải, nhưng thần thức cùng đàn độc giữa, đây là cái gì chính phản khái niệm? Chỉ có một lần tính cố hóa, chỉ có một lần cơ hội. Đây để viên sóc không dám tùy ý sử dụng, mà là nghiêm túc suy tư bắt đầu. Pháp thuật, công pháp phương diện, hắn trước tiên loại bỏ. Quá không xác định hiệu quả. Với lại, hắn pháp thuật cùng công pháp cũng đều chỉ có nhất giai, có dạng này cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không lãng phí ở nhất giai pháp thuật cùng công pháp bên trên. Khí huyết pháp lực cũng không cần. Theo tự ý lý giải, đó là giá trị một cái khác phương 50% số liệu. Viên sóc do dự là linh căn cùng tân tức. Theo lẽ thường, đương nhiên là linh căn giá trị tốt nhất. Chương 70, tu luyện hiệu suất đề thăng. Nhưng hắn trước mắt tất cả soát độ thuần túy hành vi đều bị giới hạn thần thức hạn mức cao nhất, nếu như không phải thần thức cùng đàn độc là khái niệm chính phản, hắn cũng không biết do dự. Dù sao, linh căn, kim ba một bốn thủy năm hỏa bà thổ ba. Khí huyết, 620 620 pháp lực, 500 500. Thần thức, 75 75 đàn độc, 025. Được rồi, vẫn là linh căn a. Đan độc hạn mức cao nhất cũng quá thấp. Đối với thần thức gia chỉ cũng không cao. Hắn lại có ngưng thần một cùng linh khí để cao khôi phục hiệu suất. Ma tu hành thiên phú biến hóa. Sau khi tăng lên cơ hội là toàn phương diện tăng thêm giá trị. Hắn tại linh căn sau khi tăng lên điều khiển thủy cầu liền cảm nhận được. Loại kia đối với thủy vô cùng tùy tâm sở dục không chế. Thủy linh căn 5 điểm sau, hắn phát hiện thủy cầu tại trên tay hắn có thể chơi ra hoa đến. Tuyển định linh căn là mới tiên phú ra chỉ về sau, vẫn phải lựa chọn ra chính phản khái niệm cụ thể hai phe linh căn. Đương nhiên, cái này cũng không cần chần chừ. Tựa chọn ích lợi cao nhất. Cao nhất cũng liền một cùng thủy, liền cái này a. Viên Sóc nghĩ xong sau liền lập tức ý niệm kích hoạt tiên phú, đem mục linh căn cùng thủy linh căn thiết lập là âm dương thái cực chính phản hai khái niệm. Một trận kỳ dị dòng nước gầm trống rống tại thể nội sinh ra. Viện Sóc cảm giác được như ngâm mình ở suối nước nóng, choáng vủi vướng sau một lúc lâu, hắn mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh, lập tức lại liếc nhìn bảng. Bảng đã có biến hóa. Linh căn, Kim 316 thủy 7 hỏa 3 thổ 3, chính phản giá trị, 12, thủy 2. Quả nhiên, hắn lý giải là chính xác. Cái gọi là chính phản giá trị 50%, đó là đem khái niệm đối lập phương số liệu một nửa, giá trị với bản thân bên trên. Đáng tiếc duy nhất là, đây là duy nhất một lần, cố hóa về sau, liền không có. A, về sau thái cực tiếp tục quét đẩy tần giai có thể hay không để thằng cái thiên phú này. Viện Sóc tâm động vô cùng. Vất quá, liếc nhìn Thái Cực Nhị giai nhập môn phạm vi độ thuần thục 1000, hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Trọn vẹn 38.000 độ thuần thục mới có thể tân giai. Hắn còn không biết Nhị giai về sau, tu hành một lần cần tiêu hao bao nhiêu thần thức đâu. Co như tu luyện tiêu hao thần thức không tăng lên, cũng phải 38 vạn thần thức. Hắn hiện tại một ngày cực hạn khôi phục thần thức mấy chăng khoảng, đang tu luyện một lần thần thức không thay đổi điều kiện tiên quyết, cần tiếp cận 2 năm. Nhưng là, Nhị giai công pháp, thần thức tiêu hao sẽ không tăng lên. Viên Sóc nghĩ đến cơ sở phụ lục cùng nhất giai phụ lục giữa, đều có gấp 5 lần thần thức tiêu hao tiến dần lên liên một trận thở dài lắc đầu. Được rồi, không thể mơ tưởng xa vời, linh căn đã tăng lên, xem trước một chút tu luyện hiệu suất như thế nào. Mắt chỉ số thần thức không tiêu hao, đó là lão vĩ. Viện sóc đang chờ tu luyện. Đột nhiên, hắn liếc nhìn linh điền bên trong cùng linh điền bên ngoài, tới trước linh điền bên ngoài đi đi, như có điều suy nghĩ đi đến dòng suối bên trong. Khê cốc bên trong rất tiến tĩnh. Cốc hữu không ở nơi này, sớm đã bị hắn vài ngày trước liền an bài canh giữ ở khê cốc bên ngoài. Ngoại trừ mở đầu 10 ngày hắn một ngày 3 bữa cố định dùng ăn. Đằng sau, hắn liền lật ra lão sư chuẩn bị cho hắn đan dược bên trong. Hích cốc đan, dựa vào hích cốc đan duy trì thường ngày tiêu hao, không cho cốc cũ tại khê cốc bên trong lăn lừ. Dù sao phía trước 10 ngày qua, cốc cũ tân nhà gỗ đã tại khê cốc bên ngoài thành lập xong được, kiến một phòng cũng khó. Đặc biệt là cốc cũ loại này đi qua chuyên môn bồi dưỡng võ bục, từng cái sinh hoạt kỹ năng đều là điểm cực kỳ cao. Ta tựa hồ có thể cảm ứng ra linh khí nồng đậm độ. Viên Sóc đưa tay hơi nâng, hắn phát hiện linh căn sau khi tăng lên, trong mắt của hắn thế giới tựa hồ có một chút biến hóa. Rồi rủi con mắt, thị lực phía dưới, thiên địa phảng phất rõ ràng hơn dường như là mắt cận thị rốt cục mang lên trên độ phù hợp số kính mắt, xa gần chi tiết, sinh động như thật. Đây có lẽ là thể chất để thăng chỗ Tô Đa. Viên sóc trước kia từng có cùng loại biến hóa. Đương nhiên, không có lần này biến hóa đến lớn như vậy. Thái cực quyền tu luyện, để hắn ngũ giác từ từ đề thăng, giống khôi phục thị lực đồng dạng cảm giác hắn sớm đã có qua. Chỉ là trước kia đề thăng tương đối hòa hoãn, không có một xu thế mà liền. Bất quá, giữa thiên địa mộc linh khí cùng thủy linh khí, tựa hồ thật không cần nhập định liền có thể cảm ứng được. Viên sóc đứng yên ở dòng suối nhỏ bên trong, cảm thụ được dòng suối bên trong tồn tại thủy linh khí. So so với dòng suối bên ngoài nồng đậm, bất quá, dòng suối bên trong Thủy Linh Khí vẫn là so ra kém linh điện bên trong Mộc Linh Khí nồng đậm. Viên Sóc như có điều suy nghĩ, hắn thậm chí có thể tìm kiếm được dòng suối bên trong Thủy Linh Khí hơi cao khu vực. Tựa như là người đối với lạnh nóng bản năng cảm ứng đồng dạng. Đồng thời, hắn cũng phát giác được thân thể đối với linh khí một loại nào đó hấp dẫn, hoặc là nói, thân thiện, linh căn để thăng, để hắn cảm giác thiên địa đều càng mỹ lệ hơn. Viên Sóc tại dòng suối bên trong tìm một chỗ linh khí hơi nồng đậm thủy vực, nghĩ nghĩ, nằm xuống. Sau đó bắt đầu tu luyện. Thiên Lăng Quyết không cần tận lực nhập định nhập tĩnh, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh thiên địa linh khí tự nhiên mà vậy tuân hướng hắn. So trước kia nhẹ nhõm quá nhiều. Hắn thần thức tại linh khí nhập thể về sau, bắt đầu bài trừ dị chủng linh khí, dẫn đạo thủy linh khí theo thiên lặng quyết 1 tầng vận chuyển. Tu luyện tiêu hao thần thức, đó là tại hai phương diện này. Viện Sóc phát hiện, hiện tại tu luyện cùng trước kia tu luyện khác biệt. Trước kia, cùng loại với một loại chương trình hóa cố định tu luyện hình thức, hắn nhập định về sau, bản tự động tiến hành. Hiệu suất kỳ thực cũng không cao. Đồng thời, mỗi lần tiêu hao đến cố định thần thức sau, liền sẽ dừng lại cũng không phải là kinh mạch chịu không được. Linh khí với thân thể người kinh mạch là hữu ích, càng tu luyện, càng mạnh mềm dai. Tựa hồ là công pháp hạn chế. Hiện tại, hắn có thể khống chế mình tại trong tu luyện, không nhận công pháp hạn chế hoàn thành luyện hóa linh khí là pháp lực. Đồng thời, tu luyện về sau, hắn đối với trước kia chỉ là học được tiên lăng quyết, có vô số điều kiện tinh vi cải tiến ý nghĩa. Có chút cùng loại hắn tại một tình quyết soát đầy một cái cấp độ độ thuần thục sau. Loại kia đối với công pháp thông suốt quan thông, có càng sâu lý giải cảm giác. Hiện tại, không cần rựa vào độ thuần thục lần là soát. Hắn vẹn vẹn một lần tu luyện, liên vượt qua trước kia vô số lần. Viên Sóc thuận mình cảm giác, điều khiển tinh vi một cái thiên lãng quyết tu luyện, từ từ tu luyện càng thêm thông thuận. Lần tu luyện này nhập định thẳng đến sắp trời dần tối, một loại nào đó viên mãn cảm giác trỗi lên. Viên Sóc mới từ dòng suối bên trong phóng ra, dừng lại tu luyện. Nội thị tự thân, không nhìn bảng hắn cũng biết, hắn tu vi tăng lên rất nhiều, ở vào luyện khí một tầng đỉnh phong. Nội thị bảng, phía trên số liệu càng thêm rõ ràng. Thần thức: 1575. Tu vi: 901100. Đột phá tỉ lệ: 90:10. Viên Sóc dừng lại. Tu vi nhanh này, nhanh như vậy, Đột phá tỉ lệ cũng nhanh đấy. Hắn lại không là, rất nhanh liền có thể tấn cấp luyện khí tầng 2. Hắn chẳng lẽ nhập định sau tu luyện rất lâu? Thanh Vũ. Viện Sóc gọi Thanh Vũ, nghe đối phương chiêm chiếp trầm thanh bên trong, hiểu rõ đến, mình tiến vào trong nước chỉ tu luyện một cái ban ngày. Thủy Linh căn đạt đến 7 giờ về sau, tu luyện hiệu suất khủng bố như thế sao? Chương 71, Nghị giai thái cực, luyện thể. Linh căn sau khi tăng lên ưu thế xuất hiện, Viện Sóc mừng rỡ không thôi. Đương nhiên, chỉ là một cái ban ngày liền tu luyện tăng lên 100 điểm tu vi, cũng xác thực quá bất ngờ. Điều này đại biểu nếu như hắn thần thức đầy đủ, Tu luyện 10 ngày, không, 5 ngày liền có thể hoàn thành bình thường luyện khí một tầng tu vi tích lũy, có thể bắt đầu tấn cấp luyện khí tầng 2. Đây cũng quá nhanh. Truy thuyết bên trong đơn linh căn dị linh căn tiên linh căn có thể làm được sao? Tại hắn hiểu rõ bên trong luyện khí kỳ trong tu luyện, tự hồ đã từng có song linh căn thiên tài, trong vòng 1 năm tu luyện tới luyện khí tầng 4, cho nên hắn vậy cũng là bình thường a. Nếu như không có bình cảnh, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, 1 năm luyện khí đại viên mãn. Đương nhiên, đây là căn cứ vào hắn hiện tại tu luyện hình thức phóng đoán. Viên Sóc cá nhân cảm thấy, tự hồ khả năng không lớn. Trước mắt hắn phương diện tu luyện ở vào một loại số liệu hóa cùng chân thật hóa giữa, mang theo số liệu hóa nhất định ưu như thế, nhưng lại có chân thật hóa ảnh hưởng nào đó, hắn trưởng thành theo một ý nghĩa nào đó hắn là cũng đến phù hợp tính chân thực. Chân thật cùng hư ảo, âm dương thái cực. Viên Sóc Mơ hồ nghĩ đến, ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn suy nghĩ lại chuyển đến địa phương khác, lại nhìn mấy lần bảng số liệu. Một lần thời gian dài tu luyện thu hoạch được 100 tu vi, chẳng lẽ hiện tại thời gian dài chuyên chú nào đó một hạng tu luyện sẽ có ngoài định mức tăng thêm. Viên Sóc nghĩ đến thái cực quyền tu luyện 7 vòng thu hoạch được 10 điểm độ thuần thục. Bất quá Trước kia ta cũng từng có tu luyện năm vòng luyện khí công pháp. Ách, không đúng. Ta trước kia là một lần một lần tu luyện. Viên sóc hồi ức trước kia tu luyện, hoàn thành một lần, tỉnh lại, lại vào định lần nữa tu luyện một vòng. Mỗi lần đều là nhập định, dứt khí, luyện hóa, kết thúc, đây bốn bước, không hề giống lần tu luyện này đồng dạng. Duy nhất một lần thời gian dài, tiêu hao thần thức dẫn linh luyện hóa. Ta linh căn đệ thăng nguyên nhân, vẫn là thái cực nhị giai về sau, thân thể tôi thể cường hóa dẫn đến ưu thế đâu. Đương nhiên, khả năng mấy loại nguyên nhân đều có. Viên sóc không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát lại tiến hành một lần đơn lần tu luyện. Tiêu hao 5 thần thức. Sau khi kết thúc, xem xét thu hoạch. Tu vi 905.000, 5 lần. Mỗi lần tu luyện tu vi để thăng điểm tăng lên tròn vẹn 2 điểm. Đây chính là linh căn để thăng mang đến. Mà khác, Thiên Lãng quyết, nhất giai 4500, tiểu thành. Viện Sóc lập đi lặp lại nhìn mấy lần. Hối ước hôm nay trước kia Thiên Lãng quyết độ thuần thụ, tựa hồ là kém 10 điểm hoàn thành nhập môn giai đoạn. Thinh thông tầng thứ cần 200 độ thuần thụ. Hắn xem như, lập tức tăng lên 200 độ thuần thụ. Viện Sóc nhìn sang còn có 10 điểm thần thức. Dứt khoát lại tu luyện một lần. Tu vi 910 1000, nam, thiên lãng quyết, nhất giai 8500, tiểu thành. Một cái thêm 5, một cái thêm 4. Lại thêm liên tục tu luyện tăng thêm, viên sóc xem như hiểu rõ lần này tu vi cùng thiên lãng quyết để thang nguyên do. Công pháp độ thuần thục tu luyện một lần để thang 4 giờ. La linh căn bảy nguyên nhân. Trước kia, tu luyện một lần để thang một điểm. Đương nhiên, mặc kệ là linh căn hai thủy linh căn thủy hệ công pháp, vẫn là linh căn một mộc linh căn mộc hệ công pháp, đều là hết thảy tu luyện một lần thêm một chút. Cho nên, linh căn hai điểm thì tu luyện công pháp một lần thêm một chút là bình thường, mà linh căn một điểm thì xem như buốn bỏ năm lên. Viên Sóc cảm thấy bạn đối với hắn rất tốt. Trên cơ bản ở vào một loại, đại đấu vào tiểu đấu ra trận thái. Rất thân mật. Không hổ là ta bỏ ra 10 năm mới kích hoạt đi ra học. Viên Sóc trong lòng lẩm bẩm. Mặc dù không thể cho ta vô tận tuổi thọ cùng tặng không tu vi, nhưng dựa vào chính mình tu luyện được đến đồ vật, ngược lại chân quý hơn. Cho không tựa như là chơi tu tiên trò chơi thì số lượng đồng dạng. Có đôi khi thật sự tỉnh lại sau giấc ngủ, làm mộng một trận. Đương nhiên, hiện tại hắn không có quá nhiều ý nghĩ. Coi như thật tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện là phán đoán là mơ, hắn cũng có thể trở lại an toàn kết trước trường sinh hắn muốn, nhưng tiếp trước, nếu là cả hai có thể dung hợp liền tốt. Viên sóc phát tán trong đầu suy nghĩ, ở nơi đó tùy ý đầu óc mình tự động nhảy vọt, lại từ từ hồi tâm bình tĩnh. Đây là hắn kiếp trước thường dùng một loại tĩnh tâm phương thức. Thập tứ lưu động không gian tĩnh được làm sao bây giờ? Trước đầu óc mình sinh động một trận, sôi trào qua, tiền sẽ làm lạnh. Chiêm chiếp. Thanh Vũ tựa hồ đối với hắn cảm xúc rất mệ cảm. Thẳng đến hắn triệt để bình tĩnh trở lại, mới nhảy đến hắn trên cánh tay, lập đi lặp lại nhảy lên, nghiêng đầu cái đầu nhỏ rất đáng yêu yêu nhìn hắn, êm hai âm thanh kêu to. Viên sóc nhìn sinh đẹp tiểu điểu một hồi. Sau đó cầm ra một thanh linh mễ, Tiểu Điểu lập tức chuyên tâm ăn linh mễ, không lại để ý hắn. Người đây quả vật hàng. Viên sóc đưa tay xoa tiểu gia hỏa đỉnh đầu, thanh vũ tập mãi thành thói quen, chuyên tâm c ngân khô, tốc độ cực nhanh. Viên sóc kiểm tra một hồi tính theo thời gian đã cụt. Giờ hợi. Nói một cách khác, đó là từ hắn bắt đầu tấn giai thái cực quyền đến bây giờ, đã qua 21 giờ. Cơ hội cả ngày. Đương nhiên, trong đó hắn tu luyện thiên lãng quyết cũng bỏ ra không ngắn thời gian. Viên sóc liếc nhìn thái cực nhị giai chữ. Chờ thanh vũ ăn xong linh mễ, sau đó lại lần để thanh vũ thay hắn thủ hộ, hắn trở lại linh điện bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 2 giờ về sau, tỉnh lại. Mới vừa giờ tí qua một điểm, có sát một điểm giờ tí sau thần thức hồi phục hiệu suất. Thần thức mát chỉ số. Viện Sóc dự định nếm thử tu luyện nhị giai thái cực. Ý niệm tại tiếp xúc tân giai sau tu luyện công pháp tiên về sau, liên quan tu luyện chỉnh tự cùng tin tức tràn vào trong đầu. Cái này cùng lúc đầu tu luyện tấn công pháp khác biệt, không cần chính hắn nghĩ biện pháp nhiệm môn, mà là đã là nhập môn trạng thái, chỉ là không có độ thuần túy tôi. Đây chính là từ nhất giai bắt đầu tấn cấp công pháp một loại ưu thế. Hắn mỗi lần đạt đến một cái cấp độ đầy về sau, đều là tự động nắm giữ kế tiếp tầng thứ phương thức tu luyện một môn công pháp. Khác biệt tầng thứ tu hành phong thức, đương nhiên là khác biệt. Đây để một lòng muốn tìm tìm cao cấp hơn công pháp tới tu luyện vi sóc, có chút chần chờ, đồng thời cũng đang suy nghĩ một sự kiện. Hắn phát hiện bảng không hề chỉ chỉ là cứng ngắc soát độ thuần thục, mà là theo hắn tự thân cảm ngộ. Số liệu có chỗ biến hóa. Chỉ là hắn trước kia, tự thân cảm ngộ theo không kịp bảng số liệu, cho nên chỉ có thể soát đầy độ thuần thục sau rửi vào bảng quán đỉnh. Cho nên, ta kỳ thực cũng có thể dựa vào chính mình ngộ tính linh hội để tăng độ thuần thục. Trước kia hắn không biết được hay không? Nhưng bây giờ, hắn không hiểu cảm thấy, có thể Hắn thấy bên trong liếc mắt bảng bên trên Thiên Phú một cột, nhiều xuất hiện mới Thiên Phú. Âm Dương Thái Cực, lục. Không có quá nhiều giải thích, chỉ là đơn giản mấy chữ, nhưng dường hồ có văn tự không thể hoàn toàn miêu tả tác dụng. Thái Cực loại thể chất. Hắn nhớ lại một cái trước đó nhìn thầy Tân giai giải thích. Bỏ ra một chút thời gian lý giải Nhị giai Thái Cực tu luyện quán đỉnh nội dung, lại suy tư một trận, Viện Sóc bắt đầu chính thức tu luyện. Nhị giai Thái Cực tu luyện bắt đầu xoắn so sánh khó khăn. Viện Sóc bỏ ra trọn vẹn 1 giờ mới hoàn thành, đây là có cẩn thận tu luyện chỉnh tự quán đỉnh hóa thành tự thân ký ức. Nếu để cho chính hắn từ không tới có học tập, hắn cảm thấy Sợ là ít nhất phải học 1 tháng trở lên. Đây là hắn hiện tại trí nhớ sức hiệu biết thân thể lực khống chế trên diện rộng lên cao sau kết quả. Hoàn thành một lần nhị giai thái cực tu luyện. Viện Sóc cảm thụ được rõ ràng dòng nước ấm tầm bổ toàn thân, một loại thể chất để thằng rõ ràng cảm giác xuất hiện. Nhìn một chút bảng. Nhị giai thái cực nhập môn miêu tả tại đi ra. Nhập môn, luyện thể về sau, ngươi thể chất tăng lên. Một câu đơn giản nói, không có bất kỳ cái gì số liệu biến hóa. Nhưng Viện Sóc méo méo mình nằm đấm, cảm thấy một loại mình có thể khống chế rõ ràng lực lượng cảm giác. Luyện thể. Chương 72, thành vũ tấn cấp. Miêu tả từ thay đổi Trước kia viết là dẫn linh tôi thể, hiện tại biến thành luyện thể. Có khác nhau sao? Đáng tiếc, không phải tất cả thời điểm số liệu đều có rõ ràng hiện ra, Viên Sóc đối với cái này cũng không có cái gì bất an. Tại phát hiện thần thức tiêu hao trọn vẹn 50 điểm sau, hắn hiểu được, nhị giai thái cực không tốt suốt. Một lần một lần tu luyện hiệu suất tựa hồ cũng không như đắm chìm thức thời gian dài tu luyện cao, người sau có độ thuần thục giá trị. Hỗn hồ, 1000 điểm độ thuần thục. Thái cực, nhị giai 1000, nhập môn, cần 5 vạn thần thức. Viên Sóc quả quyết từ bỏ hiện tại tiếp tục thái cực tu luyện. Thính so sánh giá cả vấn đề Lấy hắn luyện khí một tầng thần thức lượng, tu luyện một lần liền phải ngủ khôi phục một lần, một ngày nhiều nhất tu luyện tầm 10 lần. Nửa năm mới có thể tu luyện tới tinh thông. Đương nhiên, kỳ thực cũng không chậm, hắn hiện tại có 150 năm thọ mệnh hạn mức cao nhất, tiêu tổn tầm 10 năm. Viện Sóc có chút tâm động, bất quá vẫn là quyết định trước đem thần thức lại để thăm một lần. Dù sao hắn cách luyện khí tầng 2 không xa, thần thức hiện tại hạn mức cao nhất 75, đến luyện khí tầng 2, nhìn xem có thể để thăng bao nhiêu. Hắn lấy ra một tấm liệm khí phủ, nhìn qua, vốn là chuẩn bị không cần. Hiện tại xem ra, vẫn là phải tiếp tục gần dấu tu vi. Nếu như ta có một cái càng an ổn an tâm tu hành hoàn cảnh liên tốt, Viện Sóc tự lẩm bẩm. Hiện tại, tần gia khách tọa đệ tử, về mặt thân phận luôn luôn có chút không đủ tự do, trong 1 năm cũng không thể tự do rời đạo. Đương nhiên, hắn đối với cái quy củ này có thể hiểu được, có thể lý giải sắp xếp giải. Hắn cái này có cho người, đợi tại người khác địa bàn tu luyện, luôn luôn tránh không được thiếu ít một chút an ổn chỉ tâm. Nhưng rời đi, a, giống như cũng không phải không thể. Chỉ cần trước khi đi thông báo một tiếng đại ca hắn đại cậu, no, vẫn là có một chút phiền phức, nếu như có thể chết đột. Viện Sóc sững sốt một chút. Rất quên hai, hắn cha mẹ khả năng cũng là nghĩ như vậy. Ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Lấy ta hiện tại có thể đem nhất giai công pháp tấn giai hữu thế, ta hoàn toàn có thể tìm một chỗ bế quan lâu dài không ra. Hắn hiện tại, công pháp cũng coi là không thiếu. Bất quá, có phải hay không là kiếp trước thái cực quyền đặc thù cũng chưa biết chừng. Đại khái xuất là đều có thể thoát đẩy tấn giai. Dù sao phù lục đều tấn giai. Thực sự không được, trước để cao tu vi, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm tấn công pháp. Dù sao tại tuần gia, cao cấp hơn công pháp cũng không dễ dàng thu hồi được. Cần gia tộc điểm tích lũy. Một điểm tích lũy đại khái đồng đẳng với một linh hạt. Nhị giai công pháp mấy trăm điểm tích lũy mới có thể trao đổi, đồng thời, hắn tin tưởng khách tọa đệ tử có thể trao đổi khẳng định không bằng gia tộc đệ tử. Liên Sếp như hắn như vậy tâm tính bình thường người, cũng cảm thấy một loại náo đó trong lệnh. Đen thành phố mua sắm công pháp, nếu như là nhị giai công pháp, chí ít cũng phải mấy trăm linh thạch, có lẽ cao hơn cũng có nói. Hắn hiện tại linh thạch là cất một chút, hai lần gói quà lớn, còn thừa lại tròn vẹn hơn 100 linh thạch. Nghĩ đến linh thạch, tự nhiên là nghĩ đến Hào Phóng Tế lão sư. Hắn xếp hợp lý lão sư trước đó nói tới nói, hiện tại có một chút suy đoán. Nếu như Tể lão sư là cho ta giới thiệu Trần gia phụ sư là sư trưởng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ hồi phục, có lẽ là vị Nghị giai phụ sư. Nhưng theo hắn khứa cạnh nghe ngóng, Trần gia không nghe nói có Nghị giai phụ sư tồn tại, có lẽ là người ẩn dấu vật. Đương nhiên, cũng có thể là có một loại khác khả năng. Phổ thông hoàng đạo thiếu niên chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng hắn tốt xấu kiếp trước cũng có một chút dư lực, lão động so với thường nhân rộng một điểm. Tiên phú loại vật này, cũng không phải là thực chất hóa, nghĩ đến tốc đoạt khả năng không lớn, cũng không phải chí tôn cốt. Ma chế phủ, càng nhiều hẳn là một loại ngộ tính bên trên tiên phú nhiều nhất còn có số cảm, hoặc là càng huyền nhất điểm, lấy ta ngũ linh căn tiên phú, cho dù có người muốn đoạt bỏ, bỏ, cũng không trở thành như vậy không soi mói a. Viên Sóc nhìn về phía một bên Thanh Vũ, nếu như ngươi có thể lớn thành chim lớn, có thể mang ta phi hành hải vực liền tốt. Thanh Vũ nghiêng đầu, xinh đẹp mắt nhỏ tựa hồ tại suy tư hắn lời nói bên trong ý tứ, nhìn ngoài định mức đáng yêu, không đợi Viên Sóc nữa tay sờ lên. Thanh Vũ trên thân một trận sóng linh khí, Viên Sóc sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, móc ra một đống linh thạch chồng chất tại Thanh Vũ trước mặt. Thanh Vũ rất nhanh bị linh khí lưu chuyển quang mang bao phủ, Viên Sóc cũng không nhìn thấy Thanh Vũ tại linh khí kén bên trong tình huống, chỉ có thể vừa mừng vừa sợ nhìn về phía lấy một màn này. Tấn cấp, thật thanh linh điểu. Hắn một mực cho Thanh Vũ uy linh mẹ uy linh lý uy tụ linh ảo, ngoại trừ yêu thích con này xinh đẹp tiểu điểu bên ngoài, cũng có được đồi dưỡng một cái linh điểu đi ra ý nghĩ, coi như không phải biến thành chim lớn ngồi cưỡi, quay đầu giúp hắn truyền tin cũng an toàn hơn. Viên Sóc vui sướng, cũng có chút lo lắng. Hắn đối với loài chim tấn cấp không có quá nhiều hiểu rõ, cũng không biết là an toàn không an toàn, mà khác, tấn cấp cần bao nhiêu thời gian? Linh khí đủ sao? Chẳng lẽ là hắn vừa rồi tốc độ mới khiến cho thanh vũ khẩn cấp bắt đầu đột phá tấn cấp. Mà khác, thanh vũ tấn cấp động tính đại sao? Hắn nghĩ nghĩ, điều chỉnh một cái linh điền trận, lại ở bên ngoài nhìn mấy lần, hiện tại chính là trời tối người yên. Hắn cũng không có tâm tình tiếp tục mình suất độ thuần thủ. Hắn còn thừa lại hai mươi mấy điểm thần thức, không có thanh vũ chống cọi, hắn ngủ đều không đủ an tâm. Hắn cũng hy vọng linh điệu thanh vũ tồn tại, là hắn hát chủ bài, sẽ không để cho người phát giác được. Đúng, Liễm khí phủ. Hắn không rõ ràng loài chim có thể hay không tại Liễm khí phủ bên dưới ẩn tàng linh lực ba động sóng pháp lực, phỏng đoán có nhất định khả năng. Với lại Chính hắn cũng phải tân cấp cũng cần Liệm khí phù. Thế là, hắn vừa quan sát Thanh Vũ tấn cấp đột phá tình huống, một bên lấy ra chế phù cương cụ, tân phù đuốt nhất giai lá bùa chờ. Đệ Hẻm linh điện nơi hẻo lánh trên bàn trà xám cho tụi đi. Chạy lên lá bùa, mài xong phù mực, vẽ bùa. San sắt, san sắt. Liên tiếp 4 tờ nhất giai Liệm khí phù. Xác suất thành công 16/4. So thần thức tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có một điểm. Viên xóc hiện tại có hoàn chỉnh 5 tấm Liệm khí phù, tạm thời đủ, nhất giai linh phù hoàn thành một tấm tiêu hao 5 điểm thần thức. Nhưng thất bại cũng sẽ tiêu hao 1 điểm. Hắn hiện tại vẫn như cũ ở vào thần thức bản cùng kỳ, chờ Thanh Vũ sau khi thăng cấp, trước hết toàn lực đột phá tấn cấp luyện khí tầng 2A. Viện Sóc có quyết định. Sau đó, hắn ngay tại linh điện bên trong thay Thanh Vũ hộ pháp, đồng thời cũng tra xét túi trữ vật bên trong đồ vật. Chờ thần thức hồi phục một chút về sau, lại nếm thử đọc Ngọc Giản. Đọc Ngọc Giản thần thức tiêu hao không lớn, chỉ là nếu muốn trong trí nhớ một chút phụ lục đồ liền sẽ tiêu hao thần thức. Viện Sóc cũng không vội mà ký ước phụ lục đồ. Chỉ là trước đem bên trong các loại cơ sở phù cùng nhất giai phù tên đi lại, hắn cũng biết lá bùa như thế nào chế tác. Nhìn lâu bên trong Ngọc Giản tin tức, lại nhắm mắt tiêu hóa một trận. Thời gian nhoáng một cái liền trời đã sáng. Viên Sóc nhìn linh quang kenn làm nhạt rất nhiều vị trí. Ý mắng lẩm bẩm, thiếu gia ta vì ngươi con chim nhỏ này nhì, thế nhưng là lãng phí một đêm thời gian. Theo đây linh quang làm nhạt tốc độ, tiếp qua mấy tiếng, hẳn là liền hoàn thành. Viên Sóc coi như không có chìm vào giấc ngủ, chỉ là đợi tại linh điền bên trong, lại có thanh vũ tấn cấp dẫn tới linh khí cùng linh thạch phát ra linh khí ra chỉ bên dưới. Thân thức cũng đã sớm khôi phục mát chỉ số. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là dùng nhanh nhất tiêu hao tốc độ, chế phủ cho tiêu hao hết. Bảo lưu lại vừa định thần biết không có tiêu hao. Theo Thanh Vũ tấn cấp đến cuối cùng, linh khí cũng thu liễm đến thể nội. Thanh Vũ hình thể hiện hiện. Viên Sóc Cường Đại ngũ giác lại lắng nghe đến khê cốc bên ngoài, cốc cũ tựa hồ tại cùng người giao lưu, còn nâng lên hắn, đây để hắn mảy nhăn lại. Không phải còn chưa tới 1 tháng sao? Chương 73, cùng ra có quan hệ. Chẳng lẽ là Thanh Vũ tấn cấp bị người phát hiện? Nhưng nếu là tu sĩ phát hiện, trực tiếp liền xâm nhập, còn cùng cốc cũ tranh chấp cái gì? Viên Sóc hướng bên này nghĩ nghĩ, lập tức trước thu thập một chút linh điền bên trong đồ vật, lại liếc nhìn còn chưa mở mắt Thanh Vũ. Rút thoát ra linh điền, trực tiếp hướng có âm thanh truyền đến địa phương. Dù sao thanh âm kia giống như là tại cùng Cốc Cựu sinh ra xung đột, nếu như hắn không xuất hiện, đối phương sống tới càng không tiện. Người nào nhiễu ta bế quan?" Viện Sóc tới gần sau gầm thét một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện tại Khê Cốc bên ngoài cùng Cốc Cựu tranh chấp chỉ là một vị võ bộc, không, có lẽ là một tên võ vệ. Khê Cốc ngoài có 3 người, một người là Cốc Cựu, hai người khác thì là hai vị lạ lẫm võ vệ. Hai tên võ vệ nhìn thấy Viện Sóc xuất hiện rõ ràng rất khiếp sợ, đặc biệt là phía trước một người, cùng Cốc Cựu sinh ra xung đột. Trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn, tựa hồ hắn không nên xuất hiện ở chỗ này đồng dạng. Viện Sóc trong nội tâm tinh tĩnh, Chuyện nào phạm? Ách, không đúng, hắn cũng không có phạm tội a. Bất quá, hắn tại ở gần sau cũng nghe đến vài câu cấp cửu cùng người kia tranh chấp, tựa hồ là có người muốn triệu kiến hắn. Nhưng cấp cửu lấy hắn đang bế quan cự tuyệt. Người kia yêu cầu cấp cửu nhập cốc bẩm báo, cấp cửu cũng là cự tuyệt. Bởi vậy sinh ra tranh chấp. Lúc trước hắn để cấp cửu mặc kệ bất cứ chuyện gì cũng không muốn quấy rầy hắn, cấp cửu cũng sắp từng e. Viên Sóc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nguyên lai like xin bế quan cũng sẽ bị quấy rầy sao? Viên Sóc một mặt sinh khí. Hai tên võ vệ liếc nhau một cái. Phía trước vị kia chắp tay xuống lùi ra phía sau hai bước, trước đó không có mở miệng vị kia tiến lên. Hắn tựa hồ mới là dẫn đầu. Khí tức so cấp cũ mạnh hơn nhiều. Tựa hồ có điểm giống hắn chưa tấn cấp trước trạng thái, linh lực ba động lại hơi yếu một chút, trên thân so cấp cũ nhiều hơn một loại khí thế. Tiên Tiên, viên xóc trong đầu hiện lên hai chữ này. Nhưng Tiên Tiên võ giả liền đã tu hành đệ tử thân phận, cho nên người này có lẽ đó là trong truyền thuyết nửa bước tiên tiên võ giả. Bởi vì có việc gấp, quấy rầy. Viên xóc nhìn đối phương ngoại trừ ngay từ đầu khiếp sợ bên ngoài, cũng không bối rối, tâm lý có suy đoán nhưng vẫn là biểu thị ra không vui. Chuyện gì? La cùng ngài người nhà có quan hệ. Viên Sóc Sóng có chuẩn bị tâm lý, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng lo lắng, ta đại ca thế nào? Hắn xảy ra chuyện gì? Hắn tiến lên hai bước, tựa hồ muốn bắt lấy đối phương hỏi thăm. Viên Sóc cường đại ngũ giác phát giác được hai người tựa hồ tại dò xét hắn thần sắc, hắn xuất từ nội tâm rất lo lắng đại ca hắn. Dù sao đại ca hắn đối với hắn thật tuyệt không hẹn hỏi. Mau nói. Không được, ta phải trở về. Không đợi hai người trả lời, Viên Sóc nói xong, liền muốn hướng khê cốc bên ngoài mà đi. Cốc Cự bận bịu ngăn lại hắn, thiếu gia đừng nóng vội. Ta đi trước thay ngài nhìn xem trong nhà tình huống. Ngài hiện tại, vị tiên lưỡng bước tiên tiên võ vệ mở miệng, "Cảng, thiếu gia, ngài trước hết nghe ta nói, thần chấp sự xin ngài ra ngoài sự tình các gặp mặt." Lúc đầu đối với dự bị đệ tử thân phận viện sóc thường thường nhìn tới, nhưng thật gặp mặt, có lẽ là đối phương lớn tiếng dọa người khí thế hùng hổ, hình tính sau khi mở miệng không khỏi tăng thêm kính sưng. Hắn nghĩ, có lẽ là vì cho tệ phụ sư mặt mũi a. "Đúng, ta phải tìm chấp sự xin phép nghỉ." Viện sóc tự hồ nghe đã hiểu một nửa, hắn xông tổng ba người nói, "Chờ ta một hồi." Ta lập tức đến. Nói xong, Liên hướng khế quốc bên trong phóng đi, bên cạnh chạy hắn vừa nghĩ, đây buổi biểu diễn sẽ không quá sốc nổi, nhưng nếu là hắn tỉnh táo hỏi thăm, lại quá không giống một cái bị quấy rầy bế quan, nghe được người nhà có việc 12 13 tuổi thiếu niên. Thật phiền phức a. Tu luyện liền tu luyện, cùng người liên hệ cũng quá phiền. Viên Sóc lúc đầu dự định nhìn xem Thanh Vũ tấn cấp không, nếu như không có, liền dùng liệm khí phù bao lấy đóng gói một cái túi lớn. Bị phát hiện, hỏi đó là không nợ yêu chim, không có bị phát hiện tốt nhất. Hờ vọng Thanh Vũ sau khi tỉnh lại có linh điệm. Bất quá, chờ Viên Sóc xong về linh điền, nhìn thấy Thanh Vũ thì mừng rỡ không thôi. Tiểu gia hỏa đã tỉnh. Chính hoạt bát. Hoạt bát an tụ linh thảo. Viên Sóc nhìn thiếu đi mười mấy gốc năm dài nhất tụ linh thảo linh điền. Sinh khí ngược lại không nhiều. Hắn vốn là chuẩn bị xuất quan trước đem gieo tụ linh thảo bên ngoài toàn bộ cho thu thúc, sau đó thu được trong túi trữ vật. Hiện tại, chỉ là nuôi chim. Không khí, cũng liền trưởng thành có thể bán 30 năm 50 linh thạch tôi, đại khái là 30 năm 50 cân linh mễ, một đôi bán linh lý. Viên Sóc cởi tiến lên, đối với Thanh Vũ nói, còn cần động tác hình dung một cái linh mễ thể tích lớn tiểu. Thanh Vũ cứng đờ. Cái đầu nhỏ nâng lên, chăm chú nhìn hắn, tựa hồ tại hỏi thăm hắn, thật sao? Không sai, ngươi cũng liền nâng trộm nguyên một đôi linh lý tăng thêm nửa đôi, lúc đầu thiếu gia ta còn dự định bán tụ linh thảo mua cho ngươi cá. Viên sóc thừa dịp chú chim non ngốc như mục chim thì, đưa nó bắt hướng trong ngực một tham giỏ, lại móc ra liêm khí phù muốn cho nó dùng tới. Thành Vũ Tử trong ngực hắn nô ra cái đầu nhỏ, mắt nhỏ so trước đó linh động rõ ràng, cảm xúc biểu đạt rõ ràng hơn. Nghi hoặc, sẽ giả chết sao? Thành Vũ suy tư, sau đó tại trong ngực hắn bắp chân khẽ trống, không lúc ních. Viên sóc, lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nghĩ nghĩ, hắn lại hỏi, có thể biến lớn tu nhỏ sao? Thành Vũ mở mắt ra, Mắt nhỏ suy tư mấy giây, sau đó, nó rút lại một vòng, từ lớn cỡ bàn tay rút lại đến chim thân thể chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Thật có thể. Đương nhiên, việc sóc lại hỏi biến lớn, Thanh Vũ chỉ có thể khôi phục trước đó kích cỡ, cũng chính là hắn vô béo sau lớn cỡ bàn tay. Thật bổ câu kích cỡ. Việc sóc lại hỏi năng lực khác, Thanh Vũ không có biến hóa. Việc sóc có hơi thất vọng. Sau khi tấn cấp, sẽ già chết, sẽ thu nhỏ, liền đây. Với lại, già chết nói không chừng lúc trước liền sẽ kỹ năng, chỉ là không có cơ hội phát huy. Được rồi, thu nhỏ, già chết Viện sóc đệ Thanh Vũ Dạ chết thu nhỏ về sau, lấy tay khăn bao hết nhét trong lực, lại thi triển mấy lần tiểu văn. Mưa thuật hầu, đem một chút trưởng thành kỳ tương đối cao tụ linh thảo hái hái, lưu lại bộ phận, lấy xuống toàn bộ chứa vào trong túi trữ vật. Còn lại, hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, bất quá là chút cao nhất 3 4 5 tụ linh thảo thôi. Hắn hồi tiểu viện, đem một chút hằn là đặt ở bên ngoài đồ vật đóng gói, làm một cái túi lớn. Cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu viện, viện này thật to lớn, đáng tiếc không có ở bao lâu, cũng là không thế nào không nữa, chỉ có linh điện cùng tụ linh trận. Hắn là hữu tâm từ bỏ nơi này. Dù sao dòng suối nhỏ cấp vị trí này, ở Hoa Mộc đảo so sánh ở giữa, mặc kệ muốn làm cái gì đều không tiện. Nghe nói luyện khí một tầng sau, liền có thể lĩnh đóng quân nhiệm vụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước đem hắn khả năng đứng trước một cái tiến nhượng nguy cơ giải quyết. Việc xóc coi như tâm bình khí hòa. Dù sao hắn muốn chạy cũng không tiện, nhìn cái kia hai võ vệ bộ dáng, cũng không có đối với hắn có rõ ràng gì ý. Chứng minh sự tình không có đến xấu nhất tình trạng. Trước tùy cơ ứng biến. Vừa vặn, hắn đã sớm đối với một chút khả năng phát sinh sự tình, có chuẩn bị tâm lý cùng dự án, tiếp xuống đó là khảo nghiệm hắn diễn kỹ thời điểm mãi mãn hẳn là chạy như vãi. Xấu nhất kết quả, đó là bại lộ chế phù thiên phú, lấy trở thành công cụ người đem đổi lấy mạng sống. Viên sóc mang theo bao lớn, chạy chậm đến khe cốc bên ngoài, đem bao lớn đưa cho Cốc Cựu, thúc giục cái kia hai võ vệ, nhanh một chút có thể chứ. Chương 74, thần phong hắc ý. Cốc Cựu cảm thấy Thiếu gia cùng bình thường có chút không giống nhau, nhưng nghĩ lại, dính đến người nhà sự tình sốt ruột rất bình thường. Đây ngược lại để hắn cảm giác thiếu gia càng chân thật. Thiếu gia ngài đừng quá lo lắng. Viên sóc nhìn Cốc Cựu liếc mắt, đi đường bên trong chưa hồi phục hắn. Bất quá, sắc mặt cũng sắp tự xo so vừa rồi bình tĩnh nhiều. Mấy người không có vài phút liền chạy tới ngoại sự các, võ vệ lưu lại một người đi cùng, một người khác đi vào báo cáo. Rất nhanh, liền có người đi ra Triệu Viết Sóc đi vào. Viết Sóc điều chỉnh tốt cảm xúc, mấy phần lo lắng mấy phần lo lắng lại có một cố tính quý ngân trạng. Tâm lý thay vào hắn lần đầu tiên nghe được bản thế phụ mẹ mất tích tin tức thì tâm tình lại cường hóa mấy phần. Mím chặt bó môi, sau khi tiến vào xông lên tòa tu sĩ không người hành lễ. Trong đầu chỉ nhớ được bản thân người nhà sẽ ra chuyện, tiền bối, mấy trò vẫn bối một ngày trở lại thôn quê kỳ hạ phía trên tu sĩ tại hắn sau khi tiến vào chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, không phải hắn quen biết hoặc gặp qua người. Tu sĩ khí tức rõ ràng, nhưng so với lão sư yếu hơn một đoạn. Thừa vị người đánh giá hắn mấy lần, chậm rãi nói: "Dự bị đệ tử trong 1 năm không được rời đảo." Viên Sóc vội nói: "Nhưng luyện khí một tầng có thể. Xin tiền bối kiệm chắc, vẫn bối đã ở nửa ngày trước đột phá luyện khí một tầng." Ngồi tại thượng vị tần phương sững sốt một chút, lại nghiêm túc nhìn về phía Viên Sóc. Còn chưa lên tiếng, từ cửa hung người chậm tiến đến một người, người này xích lại gần tần phương nhỏ giọng nói vài câu, tựa hồ là truyền âm nói. Viên Sóc tại người này sau khi tiến vào cũng cảm giác được một loại náo động ác ý. Hắn cảm thấy mình vẫn là chủ quan, bởi vì lúc trước gặp qua Đồng Thúc Tần Yên Trường Quỷ, Tần Hạ, Phương Đồng, Tề lão sư đám người đều thái độ hiền lành, coi như đầu hốc có bệnh tình phàm, cũng không có dây dưa đến cùng. Hắn tự hồ đối với Tần gia tu hành hoàn cảnh liền có một điểm nội mộ phản, cảm thấy nơi này, chế độ nghiêm cẩn, tu hành giả đầu hốc bình thường. Viên Sóc buông xuống mặt mày, không có lộ ra bất kỳ lo âu nào khẩn trương chờ mong bên ngoài cảm xúc, suy tư đến cùng ai đang tìm hắn phiền phức. Trình Phàm, Mộc Linh Từ sư, cái khắc ghen ghét hắn học đồ cùng sum anh, điện vạn có quan hệ nhằm vào bọn họ không cẩn thận tai họa đến hắn tiên phước. Hoặc là, đúng, còn có một cái. Thần Phong. Cái này để võ bộ đả thương Cốc Cửu, về sau tự thân võ bộ bị tính kế từ vào người. Tại viện sóc xem ra cùng đối phương đã không có gì ân oán, dù sao Cốc Cửu cũng không có để ý, nhưng đối phương không nhất định cho rằng như vậy. Từ trước đó sự tình nhìn, người này liền có một loại hiệp yếu sợ mạnh giận chó đánh mèo thói quen. Khi hắn là quả ông mẹ muốn sủa bóp, cũng có khả năng. Viện sóc tại thái cực nhị giai sau, mặc dù từ đầu bên trên không có miêu tả quá nhiều, nhưng hắn ngứ giác cũng chính là sức cảm ứng tương ứng tăng lên, tựa như trước đó tại Khê Cố Tỷ, cảm ứng rõ ràng đến võ vệ thực lực. Đến bây giờ, hắn cũng đúng thất bên trong hai người khác thực lực có nhất định cảm ứng. Tại hắn cảm ứng bên trong, mới ra đến vị kia tu sĩ trẻ tuổi, thực lực rất yếu, nhưng sóng pháp lực ở trên hắn cao đến cũng coi như không nhiều. Viễn sóc lại có một loại, không có quá lớn uy hiếp cảm giác cảm giác. Luyện khí tầng 2 hoặc 3 tầng, chắc chắn sẽ không là 4 tầng. Bởi vì luyện khí tầng 4 là luyện khí trung kỳ, luyện khí trung kỳ cùng luyện khí sơ kỳ chênh lệch cực kỳ lớn. Cái kia tần phong tựa hồ đó là luyện khí tầng 2 vẫn là 3 tầng ngươi là luyện khí một tầng. Đối diện lời này hỏi một chút, Viên Sóc cũng mờ mịt, hắn cảm ứng một cái, hắn không có kích hoạt Liễm Khí Phù a. Hắn đều có thể cảm ứng ra hai người này đại khái tu vi mạnh yếu. Hai người này cảm ứng không ra. Bất quá, Viên Sóc dưới mắt đương nhiên sẽ không học trình phàm như thế, nhất định phải cùng người tranh luận, hắn chỉ là cùng kinh nói. Vạn ngôi đầu tháng thân tỉnh bế quan một tháng, may mắn được lão sư ủng hộ, lúc này mới may mắn đột phá. Nói xong, Viên Sóc vận chuyển pháp lực. Rõ ràng luyện khí một tầng ba động. Trong lời nói, cũng nhắc lại đến bế quan một tháng, lão sư ủng hộ chờ chữ. Nghe được bế quan một tháng sự tình, Thần Phương nhìn Tần Phong liếc mắt. Đó là tiểu tử này, kiên định cho rằng trước sau mất tích hai đám người Việt gia có vấn đề, viện sóc đã thừa dịp bế quan chạy mất. May mắn hắn cân nhắc đến đông đủ tin thái độ. Lúc này mới không có mang người xông vào linh điện, mà là để võ vệ đi dò xét một cái, nếu là khê cốc bên trong không người làm định luật lại. Phong Nhi, ngươi đừng cho một chút tiểu ân oán ảnh hưởng đến mình lý tính." Thần Phương truyền âm tần phòng. Hai người bọn họ là thúc cháu quan hệ, Thần Phương mình đời sau không có linh căn tự tôn, cho nên đối với đây chất tử phi thường trọng thị. Mặc dù đây chất tử linh căn cũng kém hay là tại cố gắng nghĩ biện pháp thay đối phương tìm kiếm một vị linh căn nữ tu kết thân. Kết quả, tiểu tử này tưởng rằng Đồng Kiêm đoạt hắn hôn sự. Tại Đồng Kiêm truyền ra mất tích tin tức thì, liền tới nhà đối với Tần Yên ông luôn nguyên ngữ, bị người đuổi ra còn cầm võ bộ xuất khí. Tần Phương biết là chất tử không đúng, cũng nốt đối phương cầm đoán. Gần nhất thấy hắn có lòng cầu tiền, mới an bài hắn tham dự một chút nhiệm vụ, kết quả liền lại để mắt tới Việt gia thiếu niên. Vẫn là hắn thời gian có ít, không dành quản giáo nguyên nhân a. Tần Phương đối với việc sóc không quá để ý, coi như đối phương đột phá luyện khí một tầng, cũng bất quá là cái ngũ linh căn khách tọa đệ tử hắn chỉ là không muốn đắc tội Tề Tín. Nhị Túc, bọn hắn căn bản không có đưa ngươi để vào mắt." Thần Phong truyền âm nói, "Những người khác thì cùng tôi đi, liền ngay cả mấy cái dự bị đệ tử, ngài đều xử trí không được sao?" Thần Phương nhìn chằm chằm tần Phong liếc mắt, "Truyền âm, ngươi đi xuống trước đi, không cần bị người châm ngòi, Tề Tín nhân mạch, so ngươi nhị Túc ta có thể mạnh hơn nhiều." Thần Phong vội la lên, "Bất quá một cái học đồ thôi." Thần Phương trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, nhưng cân nhắc đến chất nhi còn nhỏ, lại truyền âm giải thích cho hắn nghe, "Không đề cập tới cái khác ngươi không có chứng cứ suy đoán, riêng là xin bế quan bị đánh gãy một chuyện." Lão sư hắn nếu muốn truy cứu. Đúng, ngươi không nghe hắn nói tệ tính là lão sư hắn, mà không phải giống cái khác học đồ đồng dạng xưng là tệ sư sao? Thần Phong còn muốn nói điều gì? Nhưng thấy Nghị Thúc thái độ kiên định, hắn chỉ có thể hung dữ trừng viện sóc liếc mắt, thôi lui đến sau người. Tiếp đó, nghe Nghị Thúc trấn an đối phương, để cho người ta thay đổi với thay đổi đệ tử danh sách, từ dự bị đệ tử đổi thành chính thức khách tọa đệ tử thân phận, thay đổi thân phận bài. Tất cả sau khi hoàn thành, Tần Phong mới nhàn nhạt đối với việc sóc nói, luyện khí một tầng về sau, xác thực có thể trở về thôn quê thăm người thân, thân nhân ngươi liên tiếp mất tích, nghĩ đến ngươi cũng lo lắng. Em Mộ Tần Phong nghe đến đó, như có điều suy nghĩ. Viên Sóc phát giác được cái tia cố ác ý ánh mắt, đương nhiên cũng không muốn thăm người thân ra ngoài. Đảo bên trên tựa hồ còn có nhất định quy củ tại. Nhưng đến trên biển, Tiên Bối, xin hỏi ta đại ca ở nơi nào mất tích, phải chăng cùng cái kia Hỏa Hồ Lâu Đảo Hải tộc có quan hệ? Viên Sóc phát giác được đi ra hai người trước mắt tựa hồ quan hệ không tầm thường, cũng không lo được đánh gãy đối phương nói sẽ để cho sinh ra bất mãn, một mặt lo lắng truy vấn. Thấy hắn ngưng lên Hỏa Hồ Lâu Đảo, Tần Phong một mặt bắt lấy viên Sóc nhược điểm đắc ý, nhìn về phía hắn nhi thúc, đang muốn truyền âm. Tần Phong tắc cũng không quá kinh ngạc nhìn về phía hắn. Viên Sóc biết cái này cũng không kỳ quái. Ngươi biết Hỏa Hồ Lô đạo, cha mẹ ta mất tích có thể cùng chỉ có quan hệ, ta đương nhiên đến truy xét đến đấy. Hiện tại, ta đại ca cũng. Viên Sóc đã biết, đại ca hắn cũng ra biển mất tích. Chương 75, ngày nghỉ cùng chỗ dựa. Viên Sóc gầm thanh đều mang khàn khàn, hắn nhịn xuống nước mắt. Tâm lý thầm mắng đại ca cũng thay đổi, thế mà vượt lên trước một bước, trên mặt tắc còn muốn dùng cái này biểu hiện mình coi trọng thân nhân người thiết. Bất quá, không đợi Viên Sóc tiếp tục biểu diễn, hắn nghe được đối diện tần chấp sự nói, Thân nhân xảy ra chuyện sát thực đáng thương, bạn chấp sự liền cho ngươi 10 ngày nghỉ kỳ, đi trước xử lý trong nhà sự tình lại hồi đạo một lần nữa nhậm chức. Tốt, ngươi đi xuống trước đi. Nếu không có liên quan đến ngươi chí thần, bạn chấp sự cũng sẽ không để người quấy rầy ngươi. Ngươi chỉ có thời gian 10 ngày." Ba câu nói, không có để cho người ta có đánh gãy cơ hội, nhanh chóng nói ra, tựa hồ không có ý định lại nhìn viện xóc tinh thâm. Viện xóc ngột ngực bị một cỗ vô hình chỉ lực đẩy ra ngoài sự các, trong mắt nước mắt cũng không kịp thu hồi đi. "Tiểu gia." Cốc Cửu nhìn âm thanh cũng không khỏi đến rạng thấp xuống. "Đây là không tốt tin tức." Viện sóc tựa hồ cảm xúc cùng đầu óc cũng còn có chút mơ mịt, hắn liếc nhìn Các Cửu, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi trước lao sư sân." Nói xong, hắn mang theo Các Cửu, hướng về tiến bên ngoài sự tình các sao sân mà đi. Duy trì cảm xúc bên trên xa sút, trong đầu nhanh chóng vật chuyện. Vị này lạ Lâm Tần gia chấp sự, không có tự giới thiệu, tựa như hắn lúc đầu nhìn thấy Tần Hà Phương đồng đám người thì đồng dạng. Mặc kệ là chưa tu luyện, vẫn là luyện khí một tầng tiểu tu sĩ, kỳ thực đều không có bị người ta để ở trong mắt. Vừa rồi Tần Phong cùng Tần gia chấp sự cũng không có làm khó hắn. Viện Sóc suy đoán một là đối phương không có chứng cứ, hai là hắn có lão sư tệ tín môn nhân, lại hoặc là đó là tần gia quy cùng nghiêm. Dù sao hắn cũng từ vị kia tần chấp sự cuối cùng lời nói bên trong nghe ra, đối phương đánh nhau nhiều hẳn bế quan một chuyện cũng có lấy cớ. Mà cũng không phải là không có chút nào lấy cớ quấy rầy. Đương nhiên, đây điểm quy củ vẫn là quá bất an ổn. Có cớ liền có thể không nhìn quy củ sao? Với lại, vị này đồng ý hắn trở lại thôn quê ngày nghỉ, còn hạn định là 10 ngày, thật không có cho tần phong chế tạo cơ hội ý nghĩ. Viện Sóc không còn dám lấy tiện ý đi cân nhắc người khác. Không nghĩ lấy mạng tam dò. Suy nghĩ một vòng, toàn bộ tần gia, hắn bây giờ có thể tìm người, tựa hồ cũng chỉ có đối với hắn ngoại định mức ưu hái tệ phụ sư. Tìm Châu Sùng Anh. Điện thoại. Đây hai tiểu tử, đột phá luyện khí một tầng cũng không có. Với lại, phía sau bọn họ người, coi như lại nhìn bên trong bọn hắn, cũng không trở thành quá mức yêu ai yêu cả đường đi a. Hắn có chế phù thiên phú, đối với phụ sư lực hấp dẫn càng lớn. Đương nhiên, nếu như hắn có thể nhìn thấy tần gia chế định nghiêm ngặt điều lệ chính trực cao tầng, có lẽ còn có cơ hội lấy chính mình chế phù thiên phú bán tốt giá tiền. Đáng tiếc, hắn không phân biệt được, cũng tìm không thấy phụ hộ người. Lấy thay đổi thất thường không bằng trước làm chuẩn lão sư thái độ. Về phần nói, hiện tại thoát đi tần ra, hắn đầu óc còn không có ngóc rơi, lúc này, liền ngay cả tham người thần cũng không an toàn càng đừng để gặp chạy. Thậm chí hắn tham người thần cũng có thể là bị người mờ cớ nói hắn chạy án. Trong lúc nhất thời, Viện Sóc suy nghĩ vô số cái có thể vu oan thủ đoạn, bao quát nhưng không giới hạn trong hủy đi linh điện. Hắn đều muốn cho Cốc Cự trở về trông coi. Nhưng nghĩ lại, căn loại phòng bị không bằng bắt lấy mấu chốt một điểm. Tề lão sư nói muốn cho hắn giới thiệu càng tốt hơn phụ sư bái sư, mà Tề lão sư là vị nhất giai thượng phẩm phụ sư. Cho nên Đối phương nếu là thật sự là ý nghĩ này, để cử cho hắn chỉ ít cũng là nhất giai đỉnh phong phụ sư, hoặc là nhị giai phụ sư. Tần Phong cùng vị kia tần chấp sự, ngay cả Tể lão sư đều sẽ cô kỵ một hai, so sánh Tể lão sư càng mạnh phụ sư sợ lạ. Không dám vọng động a. Đương nhiên, tất cả ngoại vật cùng chỗ dựa, cũng không sánh nổi mình có đầy đủ thực lực. Viện Sóc giờ phút này, đối với tu vi cùng thực lực có cực lớn khát vọng. Hắn cho là có quy phạm tần gia, đều như thế nội đấu tính kế trùng điệp, lúc này mới 3 tháng thời gian thôi. Viện Sóc rất nhanh tới Tể phụ sư chạch viện. Hắn lấy ra trong túi trữ vật trong hộp gỗ một khối chất bài, lâm thời luyện hóa, sử dụng, dẫn gốc cựu tiến nhập không người trại viện. Cảm ứng đến trong trại viện trận pháp ba phủ, trong lòng của hắn an tâm một chút. Ngay tại sân bên trong dừng lại, lại lấy ra một cái trong hộp gỗ một mai đặc biệt chỉ hướng truyền âm phủ, đem hắn tao ngộ sự tình nhỏ giọng nói một lần. Nếu không có hắn tại trong túi trữ vật cái kia 10 cái trong hộp gỗ phát hiện đây mấy kiện đồ vật, còn có thể lão sư lưu lại một ít lời. Hắn cũng sẽ không tại tao ngộ áp lực ở bên ngoài thì chạy tới nơi này. Dù sao Tể lão sư xem ra đối với hắn sắc thực phi thường trọng thị, các phương diện đều thay hắn đã suy nghĩ kỹ. Tôi đến để hắn đều luôn dập đầu gọi nghĩa phụ. Viên Sock yên lặng nghĩ đến, chỉ cần đối phương không hồ hắn, hắn tương lai nhất định có chỗ hồi báo. Hắn hiện tại chỉ là cần một cái an toàn hoàn cảnh, một cái có thể cho hắn vượt qua sơ kỳ tu luyện tích lũy hoàn cảnh. Viên Sock nghĩ nghĩ, lại lấy ra chế phù ngọc giạn xem xét. Hắn dự định luyện thêm mấy loại linh phù. Hắn hiện tại không dám tùy tiện thoát đi, sợ ở trên biển bị tập kích, một câu, đó là thực lực không đủ khó mà ứng đối nguy cơ. Nhưng phù lục cũng có thể là tự thân thực lực. Hắn cần coi như không có tề lão sư, hắn cũng có thể tự vệ thực lực. Viên Sóc vừa mới nghĩ tốt trước chế loại kia phủ, ngay tại sân bên trồng, trên bàn đá, lấy ra trống không lá bùa, phù bút, phù mực. Cảm ứng một cái còn có khoảng 20 giờ thần thức, dự định luyện hơn mấy chương. Lúc này, hắn nghe được tiếng xé gió, trong lòng vi kinh, liền thấy một mặt mỉm cười Tề lão sư rơi xuống trước mặt hắn. Sóc Nhi không cần lo lắng, có lão sư tại. Lời này vừa ra, coi như lấy việc Sóc hai đời lợi duyệt, cũng là dâng lên một cú không hiểu cảm xúc. Hắn gấp hướng Tề tiến hành lễ. Tề Tín liếc nhìn Cốc Cửu, vung tay lên, Cốc Cửu đờ đẫn đứng tại chỗ. Không đợi Viên Sóc truy vấn Tề Tín mở miệng trước giải thích, chỉ là để hắn mất đi ý thức một đoạn thời gian, đây vỏ bọc dù sao mới theo hai người 3 tháng, chúng ta tốt thương nghị một chút tiếp xuống an bài. Song Nhi, ngươi là thế nào dự định? Chương 76, thông minh người rất nhiều. Viên Sóc cảm thấy Tề lão sư tới có chút nhanh, nhưng người ta khả năng ngay tại đảo bên trên, tự hồ cũng không kỳ quái. Nghe được hỏi thăm, hắn nhìn qua lão sư mang theo chờ mong ánh mắt, trong đầu vòng vo vài vòng, nhẹ giọng hỏi: "Ta đại ca, vẫn tốt chứ?" Tề Tín ngưng tạm. Sau đó cười to đứng lên, một mặt từ ái đưa tay sờ sờ viền Sóc đỉnh đầu, viên Sóc nhịn xuống muốn tránh ra xúc động chỉ thấy hắn. Song Nhi thật sự là thông minh. Việc này nói rất dài dòng, đi thư phòng lão sư cho ngươi nói tỉ mỉ." Tề Tín nắm Viên Sóc tiến vào thư phòng, lần nữa kích hoạt mấy tầng trận pháp. Viên Sóc cảm thụ được Tề lão sư trên thân truyền đến so với lần trước càng cường đại khí tức, nhu thuận cung kính không có chút nào kháng cự. Đến thư phòng, Tề Tín đánh giá Viên Sóc, kinh ngạc nói: "Thật tân cấp, không tệ. Với lại, khí tức còn rất nội liễm. Điều này đại biểu tu vi phi thường vững chắc, không có loại kia dựa vào tài nguyên chồng lên đi phủ phiếm lộ ra ngoài cảm giác." "Lão sư." Viên Sóc lo lắng thúc giục. Tề Tín ôn hỏa để Viện Sóc ngồi xuống, mình lại không nhanh không chậm lấy ra pha trà công cụ, nấu nước pha trà đứng lên. Viện Sóc từ đứng ngồi không yên đến bình tĩnh, bất quá mấy hơi. Tề Tín trong mắt lóe lên tán thưởng. Thang đến hai người phần trà mà uống, Viện Sóc cũng triệt để trầm tĩnh, mười mấy tuổi thiếu niên cứ như vậy đôi mắt trầm tĩnh nhìn về phía Tề Tín. Tề Tín thấy Viện Sóc triệt để tĩnh táo, trong lòng lại càng hài lòng. Một bên cạnh trà thủy, một bên nói khẽ. Hai ngày trước, vị sư sắp xếp người đưa ngươi đại ca đại tẩu đón đi, cân nhắc đến ngươi đang bế quan, chuẩn bị chờ ngươi bế quan đi ra thông báo tiếp ngươi. Hắn cũng không nghĩ tới Nhanh như vậy liền bị Tần Gia phát hiện, hắn coi là không có người nhìn chằm chằm viện sóc người nhà. Thấy viện sóc không có lo nghĩ bất an, vẫn như cũ nhìn hắn, tê tín chậm rãi gật đầu. "Cha mẹ ngươi, Vi sư cũng tìm được, đã đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận, hiện tại Vi sư muốn hỏi ngươi ý nghĩ. Ta tam đệ còn tốt chứ?" Viện sóc không lập tức hỏi tham phụ mẫu ở nơi nào, mà là hỏi tới tam đệ. Nhà bọn hắn ba huynh đệ quan hệ rất tốt. Khi còn bé Lao Tam tổng yêu đi theo hắn, dù sao lão đại vừa ra khỏi cửa liền không còn hình bóng, cũng không thích có cái tiểu thí hài đi theo. Hắn trên tâm lý là người trưởng thành, đối với mấy tuổi tiểu hài cũng không để ý bao dung. Đương nhiên, nếu là chọc hắn cũng sẽ đánh. Đánh lại hắn là được rồi. Lao Tam cũng là nghe lời, bị hắn đánh qua mấy lần cũng không gặp cáo trạng, đây để hắn đối với Vai Nhi này nhiều hơn mấy phần yêu thích. Thằng đến Lao Tam vỡ lòng, một mực bị cha ruột mang theo đi tư thủ sau. Hắn mới cùng Lao Tam chung đụng được thiếu đi. Người Tam Đệ, Tề Tín mừng tạm, thấy Viên Sóc có lo lắng vẫn còn có thể ổn định, hắn tổ chức một cái ngôn ngữ nói. Người Tam Đệ người không có việc gì, vẫn rất tốt, hắn có linh căn. Viên Sóc trầm mặc, không hoại sở liệu. Nghe được Tề lão sư tiếp tục giải thích, cha mẹ ngươi mang theo người Tam Đệ bị hỏa hồ đạo bắt đi. Bất quá ngươi tam đệ lĩnh căn phải rất khá, bị Hỏa Hồ đạo chủ thu làm đệ tử, thuận tiện cha mẹ ngươi cũng đã nhận được căn trí. Thần gia cùng Hỏa Hồ đạo có chút xung đột. Tại vi sư dò thăm những ngày thì, vì để phòng vất nhất, Trương Cầu đại ca ngươi sau khi đồng ý, để cho người ta đón hắn cùng ngươi cha mẹ hội hợp đi. Vi sư cũng cân nhắc đến ngươi còn có mấy ngày mới xuất quan, sợ quấy rầy đến ngươi. Không nghĩ tới, thần gia có người vừa vặn nhìn chằm chằm nhà ngươi. Tề Tín cân nhắc đến việc xác thông mình, không có nửa điểm dấu giếm, đem hắn phái người dò xét kết quả, còn có an bài từng cái nói ra. Nói chung Đối với khách tọa đệ tử lần thứ 2 dò xét sẽ ở cuối năm, tần gia cũng không có nhân thủ nhiều như vậy, không có khả năng ba phen mới bận đối với đệ tử thân phận tiến hành lập đi lập lại xác nhận. Đương nhiên, thân phận chuyển đổi lúc lại lại xác nhận một lần. Đi chép lại đệ tử người nhà một chút tình huống. Đúng, đây là đại ca ngươi cho ngươi tin. Tề Tín thấy Viên Sóc đang tiêu hóa hắn nói tới nội dung, móc ra một phong thư đưa cho hắn. Trong thư không có gì nội dung, chỉ có mấy chữ: Đệ chờ sợ, huynh an. Nhìn thấy phía trước ba chữ, Viên Sóc khẽ miệng ngây quất, tin tưởng đây thật là hắn ca viết. Bất quá, Viên Sóc có chút hiếu kỳ là Lão sư, ta đại ca cứ như vậy tin tưởng ngươi phái đi người, trực tiếp liền theo đi. Tề Tín nghe nói như thế, cười cười, giải thích nói, đương nhiên là mang theo cha mẹ ngươi thư tín cùng tiến vận, mới khiến cho hắn tin tưởng. Viên Sóc nghe nói như thế, lại trầm mặc. Tề Tín cũng kịp phản ứng. Chấn An nói, là lão sư cân nhắc đến, để bọn hắn viết thư cho ngươi nếu là rơi xuống trong tay người khác, không quá an toàn. Viên Sóc kỳ thực tâm lý rất bình tĩnh. Bất quá, trên mặt vẫn là muốn lộ ra người thiếu niên thất vọng. Không có việc gì, ta quen thuộc. Viên Sóc nói xong, có chút không được tự nhiên, dù sao Tề lão sư trong mắt thương tiếc đều muốn tràn ra ngoài diễn qua diễn qua, hắn thật tình không muốn bãi nghĩa phụ, không muốn thêm một cái cha. Sợ Tế lão sư lại đến một câu, dưới gối không con xem hắn là thân tử cái gì nói. Viện Sóc lập tức rời đi chủ đề. "Lão sư, cha mẹ ta cùng đại ca tam đệ đều tại Hỏa Hồ đảo, vậy ta tại Tần Gia có phải hay không không an toàn?" Tế Tín thấy Viện Sóc rốt cục nghĩ đến những này, ngưng trọng gật đầu. "Tạm thời, Vi sư còn có thể đem tin tức che lớp một trận, nhưng Tần Gia một mực có phái người dò xét Hỏa Hồ đảo tình báo, khả năng kéo không được quá lâu." Viện Sóc tâm lý rất vô ngữ. Hắn hiện tại xác định một sự kiện, đó là Tế lão sư, tự hồ là cái tên con tiếp. Trước mắt đang suy nghĩ biện pháp kéo hắn cùng một chỗ làm tên con tiếp. Viện Sóc nghi nghi, không có dấu giễu mình thông minh, trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Lão sư, ngài muốn cho ta giới thiệu sứ trưởng phải chăng?" Tại tần gia bên ngoài, Tề Tín nhìn không chuyển mắt nhìn Viện Sóc. Nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Viện Sóc nghi nghi, không có ý định giả ngu, lại hỏi, "Hôm nay triệu kiến ta hai vị kia tu sĩ, là ngài an bài sao?" Tề Tín cười khổ, nhưng vẫn là lắc đầu. Đối với Viện Sóc như thế thông minh, hắn suy nghĩ khẽ động, liền từ bỏ mập mờ giấu giếm, dù sao hắn cũng không phải muốn cùng Viện Sóc kết thù. Người tam đệ bái sư Hỏa Hồ đạo chủ là tại vi sư trước khi biết ngươi. Điểm này, quay đầu chính ngươi có thể tra được. Vi sư cũng không cần tại ngươi bế quan thời điểm canh chốt, đánh gãy ngươi bế quan đột phá, dù sao ngươi tu vi càng cao thiên phú tiềm lực càng tốt, đối với vi sư mục đích càng có lợi. Thấy Vi sư nhìn hắn, Tế Tín không có giống lần trước đồng dạng mập mờ quá khứ. Chỉ nói đệ cử càng tốt hơn sư trưởng cái gì? Tế Tín ăn ngay nói thật. Vi sư muốn lấy ngươi phụ đạo thiên phú là nước cờ đầu, thu hoạch được tiến vào kim đang đại thế lực cơ hội. Đây cũng là vi sư đời này duy nhất cẩm tới chúc cơ đan cơ hội. Nếu là ngươi không nguyện ý, Vị sư cũng sẽ thay ngươi xóa đi cha mẹ ngươi đại ca đi hướng một chút vết tích, chỉ ít một năm nữa nằm không khiến người ta phát hiện. Dù sao vị sư rất thưởng thức người thông minh cùng tiên phú, hy vọng ngươi có thể kế thừa ta cả đời chế phù tâm đắc. Viên Sóc trầm mặc, không phải cảm động, mà là đột nhiên minh bạch một sự kiện. Trên đời này, so với hắn thông minh người rất nhiều. Từ túi trữ vật bên trong chế phù tâm đắc ngọc giản bắt đầu, vị này Tề lão sư liền dự đoán cửa hàng hắn đủ loại phản ứng. Hắn may mắn là gặp gỡ vị này Tề lão sư thủ đoạn rất ôn hòa. Nếu như gặp gỡ thủ đoạn khác tàn khốc người mưu hại hắn, Viên Sóc trong đầu cơ sở dữ liệu hiện lên các loại khả năng. Sau đó, hắn chân tâm thật ý hướng về lão sư làm một lễ tạ ơn. Viên Sóc nguyện ý nghe lão sư an bài. Chương 77, tập kích. Tiếp đó, Viên Sóc ngay tại lão sư an bài xuống, mang theo cấp cựu người truyền đi. Về nhà thăm người thân, xử lý thân nhân hậu sự. Ở trên biển, đồng dạng mất tích đều đe chết vống làm. Viên Sóc lần nữa cưỡi một chiếc pháp khí thuyền, nhìn liếc mắt vông ngần biển cả, mặt không biểu tình, nội tâm cảnh giác. Theo Tề lão sư nói tới, đa hẳn phòng đoán vị kia tần phong khả năng tập kích hắn, vừa vặn Mượn cơ hội này chết đột, liền sẽ không ảnh hưởng còn tại đạo bên trên bạn bè. Đây cũng là việc sóc mình dự định. Đương nhiên, ngoại trừ Tề lão sư sẽ ẩn thân đi theo hắn phụ cận bên ngoài, việc sóc mình cũng làm đủ loại chuẩn bị. Hắn vô cùng may mắn mình trước đó đem chế phù kỹ nghệ soát đến nhất giai thượng phẩm. Đây để hắn tại một lần nữa vẽ tân nhất giai linh phù thì chí ít đạt đến 1/3 xác suất thành công. 30. Thất bại một lần sẽ tổn thất một điểm thần thức, thành công thì là 5 điểm. Nói cách khác, hắn trên cơ bản 7 giờ thần thức, liền có thể thu mạch một tấm nhất giai linh phù, hắn thấy hiệu suất vẫn được. Tại Tề Tín xem ra, liền có chút kinh khủng. Hắn biết Viên Sóc mới vừa tấn cấp luyện khí một tầng, cũng chính là mới nghiên tập hắn đưa ra chế phù Ngọc Giản. Vừa cầm tới Lạ Lâm Phụ lục đồ liền có 3 phần 10 xác suất thành công. Đơn giản, khó có thể tưởng tượng. Đây chính là truyền thuyết bên trong phù đạo thiên phú mới có thể đạt đến hiệu quả kinh người. Tế Tín kích động lại trở mong, Viên Sóc Thiên Phú lại một lần nữa đưa cho hắn cường đại lòng tin. Đến Tiểu Hoa Đạo về sau, ngươi đi thay ta mua sắm những vật này lại đi Hoàng Chấn tìm ta. Viên Sóc đem một tấm mua sắm danh sách cho Cốc Cửu. Hắn không có ý định mang theo Cốc Cửu rời đi. Một là, hắn không có nắm chắc tại nguy cơ thì bảo vệ Cốc Cửu an toàn, hai là cấp cửu dù sao có thân tộc tại Tần gia, một ít sự tình, cái gì cũng không biết đối với hắn càng tốt hơn. Đây cũng là việc xóc đối với hắn thiện ý. Hắn cùng lão sư phân tích, Tần Phong khả năng không lớn tại hắn từ Hòa Mục đảo đến Tiểu Hòa đảo ở giữa tập kích, nơi này là Tần gia bên trong vòng phạm vi thế lực. Thỉnh thoảng có Tần gia đội tuần tra xuất hiện, liền xem như Tần Phương vị này Tần gia chấp sự, cũng không dám trắng trợn như thế hành vi. Tề lão sư trả lại việc xóc phân tích Tần gia trước mắt tình cảnh. Khách tọa đệ tử đủ loại đãi ngộ tiền cảnh. Tổng đến nói, nếu như việc xóc đối với tương lai không có quá cao trở mòng, lại không có người nhà vùng nhũ, Tại tần gia lẫn vào cũng không tệ, chỉ là về sau liền có nói, đợi tần gia vị kia chúc cơ lão tổ tổ tận, tần gia đó là một chỗ địa phương nguy hiểm, thời gian này tệ tính cũng không phải quá chắc chắn, chỉ là đoán chừng. Đại khái tại trong vòng mấy chục năm, kỳ thực, coi như không có lựa hồ lâu đạo một chuyện, viên sóc đối với trưởng kỳ đợi tại tần gia tu luyện kế hoạch cũng có bài xích. Một cái chúc cơ gia tộc, nội bộ liền vô cùng phức tạp. Cá nhân hắn kỳ thực càng có xu hướng tìm một cái hoàn cảnh đơn giản an toàn địa phương trưởng kỳ tu hành, có thể cho hắn chức bế quan mấy năm lại nói địa phương. Nếu là đi ra nhập gia tộc khác, đồng dạng phiến phức. Bất quá, hắn trước tiên có thể gặp qua người nhà lại nói, muốn hay không triệt để các biện, một người tìm một chỗ ẩn cư tu luyện, làm mười năm dần sườn núi kiếm thần. Tại hắn xác định bảng công pháp có thể tấn giai sau, ý nghĩ này rất mãnh liệt. Chính là như vậy đối với đầu tư hắn thế lão sư có chút không to lắm, viện xóc cũng không nguyện ý tại không tật yếu tình huống dưới. Khi một cái không tiến tiểu nhân, xem trước một chút a. Dù sao hắn thời gian còn nhiều. Viện xóc thấy bên trong liếc mắt bảng bên trên tuổi thọ, 150 năm. Hắn hiện tại mới 12 tuổi, còn có mấy tháng mới tròn 13 tuổi. Đương nhiên, hắn tính toán là thực tuổi. Theo cái thế giới này thói quen, hắn tại cửa hải cuối năm vừa qua khỏi, liền đã 13 tuổi. Hiện tại tháng 2 đấy. Một thế này nhân sinh, vừa mới bắt đầu. Viên Sóc xuất thần bên trong, tựa hồ chẳng được bao lâu, liền nghe đến cốc cũ gõ cửa khẽ gọi âm thanh. Thiếu ra, "Tiểu gia." Tiểu Hoa đạo đến. Viên Sóc lấy lại tinh thần. Nhanh như vậy. Nhìn lướt qua thần thức hồi phục độ, lại hồi phục 16 giờ, hắn hỏi thăm cốc cũ quá khứ bao nhiêu thời gian. 15 phân. 15 phút hồi phục một điểm. So ở trên đạo hiệu suất chậm hơn nữa, nhưng so với hắn trong tượng tựa mạnh hơn nhiều. Đến Tiểu Hoa đạo, Viên Sóc không có vào thành. Ngay tại bến tàu để Cốc Cựu cho hắn tìm có thể đi tiểu hoang đảo thuyền. Bởi vì không có tần gia thuyền chỉ qua bên kia, chỉ có thể tìm kiếm tư nhân thuyền biển. "Tiểu gia, nếu không ngài chờ ta 2 canh giờ." Cốc Cựu rất không yên lòng. Viên Sóc thì là hỏi hắn, "Tần gia tu tiên đệ tử thân phận, ngươi còn lo lắng cái gì?" Cốc Cựu tưởng tượng, giống như cũng là. Chung quanh nơi này đều là tần gia phạm vi thế lực, mà tiểu hoang đảo mặc dù tại tần gia thế lực vùng ven, nhưng đường biển một mực đang đi tuần đội giữ gìn phạm vi. Cốc Cựu biết thiếu gia thành chân chính tu tiên giả, lại thụ tề phủ sư nhìn chúng, chỉ là ngồi thuyền về nhà một chuyến. Giống như thật không cần thiết quá khẩn trương. Cấp Cửu không biết trước đó Triệu Kiến Viễn Viện Sóc là Tần Phương chấp sự, cũng không biết Tần Phong cũng xuất hiện qua. Trước mắt hắn nhận biết bên trong, chỉ biết là thiếu gia trong nhà lại xảy ra chuyện, cho nên Tần gia chấp sự mới khẩn cấp thông tri bế quan bên trong thiếu gia. Mà thiếu gia đi tề phụ sư chỗ lưu lại tin, cũng không rảnh đợi tề phụ sư trở về, liền vội vã chạy về nhà. Còn an bài hắn đi mua sắm một chút, thế chôn vật dụng. Cấp Cửu không dám nói thêm cái gì. Thiếu gia tâm tình đã rất khó chịu, hắn chỉ có thể yên lặng đem tất cả hắn có thể làm sự tình làm đến tốt nhất nhanh nhất. nhất. Viện Sóc lấy Tần gia tu tiên đệ tử thân phận thuê lại một chiếc nửa pháp khí thuyền, không có cự tuyệt thuê thuyền mang theo người chèo thuyền, chỉ là muốn một tấm xung quanh hải đồ. Nửa pháp khí thuyền cùng nhất giai pháp khí khác biệt, có nhất định pháp khí thuyền chỉ hiệu quả, nhưng lại không cần tu sĩ khống chế. Tại bình tĩnh hải vực dùng đến tương đối nhiều. Tốc độ chỉ so với pháp khí thuyền chỉ hơi chậm, theo chủ thuyền nói, đến hoàng trấn chỉ cần 3-4 canh giờ, cũng chính là 7 giờ khoảng. Viên Sóc yên lặng tính toán một chút, phát hiện tần gia phạm vi thế lực tựa hồ không tính quá lớn. Theo Hỏa Mục đảo đến Tiểu Hỏa đảo, lại đến Tiểu Hoang đảo khoảng cách mà tính. Liên làm đây là thế lực bản tính. Dùng nhất giai pháp khí thuyền Từ Hoa Mộc đạo thẳng tới Tiểu Hoang đạo, nhiều nhất 5 6 canh giờ, cũng chính là 12 giờ đã đến, nửa ngày thời gian. Đương nhiên, phi pháp khí thuyền chi đi đường sẽ chậm rất nhiều, nhưng càng mạnh pháp khí thuyền, sợ là mấy canh giờ đã đến, điều này đại biểu một loại tin tức trôi chạy trình độ. Nếu là có người một mực lưu ý lấy nhà hắn, sắp thực có khả năng. Một hai ngày liền phát ra được, đồng thời báo cáo tin tức. Mà Tần Phong nếu là thật sự muốn đối hắn ra tay, giờ phút này đại khái cũng thu được hắn rời đi Tiểu Hoa đạo lần nữa ra biển tin tức. Biết dùng thủ đoạn gì ra tay đâu? Thuyền biển đuổi theo, chẳng chọn tập kích truyền chi. Vẫn là Viên Sóc thấy thuyền ra biển về sau, lần nữa cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Đối với nhiệt tình chủ thuyền cùng người chèo thuyền nhóm đều chưa từng bất ngờ. Thuyền biển đu theo, chẳng chọn tập kích tuyển trì. Vẫn là Viên Sóc thấy thuyền ra biển về sau, lần nữa cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Đối với nhiệt tình chủ thuyền cùng người chèo thuyền nhóm đều chưa từng bất ngờ. Những này lăn lộn trên biển, toàn viên võ giả. Đương nhiên, có như Tần Phong không hạ thủ, hắn trở về thời điểm cũng sẽ xảy ra chuyện, hắn tỷ lão sư an bài cực kỳ hoàn thiện. Viên Sóc một đường cảnh giác đến tới gần tiểu hoang đảo. Hắn cầm hải đồ nhìn mấy lần. Theo thời gian phỏng đoán, không sai biệt lắm nhanh đến chương 78, phát rồ. Phòng Ngự phủ, Thần Thân phủ, Liễm Tức phủ, Thủy Đồ phủ. Viên Sóc liên tiếp nhiều chương nhất giai linh phủ hướng trên tân ngũ, cả người trong nháy mắt trôi đến mấy trăm mét bên ngoài. Sau lương trùng kích sóng đem hắn tiếp tục đẩy ra phía ngoài, ở trong nước nhất thời cũng không có ổn định. Biển bên trong một mảnh bật lãng. Thoát ra về sau, Viên Sóc mới kinh hãi nghi mà sợ. Mặc dù có chô đoán trước, đoán được cái kia tần phong ác ý nồng đậm sau sẽ đối với hắn ra tay, nhưng thật đến tập kích, vẫn là trực tiếp đệ nửa pháp khí tuyên bạo tạc. Nếu không có hắn phản ứng nhanh, chờ lão sư tới cứu, sợ cũng là chỉ là lưu lại một điểm 4 phần a. Viện Sóc từ kinh hãi đến nghĩ mà sợ, từ sau sợ đến phần nộ. Chỉ có ngẩn ấy vó bụp ở giữa xung đột, vẫn là đối phương bước lên, giận chó đánh mèo sau liền nuốt hận vậy. Viện Sóc bị một đoàn thủy cầu bao trùm. Cả người lơ lửng ở biển bên trong, hô hấp chưa từng bị đè nén, người lại không ngừng thở. Tức giận, cực kỳ khí. Hắn nuốt hận vậy. Bất quá, điên cuồng phần nộ về sau, Viện Sóc giận giữ mà tĩnh. Hiện tại sinh khí bất quá vô năng cuồng nộ tôi. Kẻ yếu, cũng chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Thần Phong Viên sóc điều chỉnh hô hấp, nhanh chóng kiểm tra trên tân linh phù, phán đoán một cái phương hướng sau ở trong nước bắt đầu di động. Hắn không dám chui vào quá sâu trong biển, dưới biển để hắn có loại bất an, cũng không dám phụ đến trên mặt biển, sợ Tần Phong còn có chuẩn bị ở sau. Về phần Tề lão sư, viên sóc trong lòng tình căng cứng lập tức, đã muốn nghỉ lại lại ôm cánh rác, hắn lại bơi một trận. Tra xét thần thân phù tiêu hao sau, cẩn thận từng ly từng tí trồi lên mặt biển. Thủy độn phù chỉ là một tấm nhất giai hạ phẩm linh phù, là Tề lão sư tiền hắn, chính hắn cũng vẽ lên hai tấm. Bởi vì thời gian gấp chặt, thần thức không nhiều. Hắn đem mấy loại cho rằng hữu dụng nhất giai linh phù đều thử một cái. Loại hình hiệu, số lượng tự nhiên nhiều khó lường đến. Dù sao hắn hôm qua mới hoàn thành thái cực quyền tam giai, đằng sau lại tu luyện hơn nửa ngày, chỉ có ban đêm mới tiêu hao thần thức vẽ lên phù. Hắn hiện tại còn đều có mấy chương ẩn thân phù, liệm khí phù, lông nấp phù, thủy độ phù, thủy tiên phù. Cơ sở phù càng nhiều, nhưng ngay sau đó cũng không cần đến. Đương nhiên, cũng có thể lão sư tiên hắn mấy loại nhất giai linh phù, không sai biệt lắm cũng không ra đây mấy loại lớn hình. Liên quan tới phù đạo thường thức hắn cũng bổ sung rất nhiều biết nhất giai linh phù nếu muốn phân phát, cũng là cần tiêu hao pháp lực hoặc thần thức kế hoạch. Nhưng nếu như không muốn phân phát, có thể cho hắn bị động phát động. Khác biệt linh phù cũng có một ít khác nhau. Phù đạo cũng không phải là vô cùng đơn giản kỹ nghệ, xâm nhập học tập về sau, hắn phát hiện càng học càng cảm giác mình nhỏ bé. Đương nhiên, bây giờ không phải là nghiên cứu phù đạo thời điểm. Phù đạo có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp. Viên Sóc hiện tại chỉ có thể tận lực dùng tới đơn giản mau lẹ kỹ xảo, mà không phải đi nghiên cứu cái gì phù trận, trọng điểm phù kỹ xảo trở. Phù đến trên mặt biển, Viên Sóc quan sát xẻ ra chuyện phương hướng. Bên địa trước đó có một cái vòng xoáy Hắn không dám tới gần. Bất quá, xa xa, hắn từ biển bên trong cảm thấy một tia mùi máu tươi. Rất kỳ dị cảm giác. Phản phất biển cả đối với hắn phi thường thân thiện, tự nhiên mà vậy cùng cập một chút hắn bình thường khó mà phát giác dị thường. Đương nhiên, loại cảm giác này không tính quá cường liệt. Hắn chỉ là có một loại, đối với mình xung quanh khoảng cách nhất định, nhiều một loại nào đó cảm giác. Bên kia chết thật nhiều người. Viên Sóc Kiến lặng nhìn phía xa, tâm lý bỗng nhiên hiện lên ý nghĩ này. Thuyền kia lão đại người chèo thuyền nhóm chết. Ngẫm lại, tựa hồ không kỳ quái. Nửa pháp khí bạo tạc Liên ngay cả hắn vị này, luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng tại linh phù bảo vệ dưới, thoát ra thật xa sau còn cảm nhận được không thấp trung kích. Người bình thường, liền xem như võ giả, tại loại này động tĩnh bên dưới có thể sống. Cho nên, thần phong đây là thuận tiện đem người di cậu. Viên Sóc Yên lặng đem đầu ẩn đến dưới mặt biển, mấy hơi về sau, mới từ túi trữ vật tay lấy ra truyền âm phù. Cho lão sư truyền âm sau, hắn lấy ra một cái khắc chương định vị phù kích hoạt. Sau đó tại dưới mặt biển có chút mơ mịt, hắn vốn là muốn tìm đến tiểu hoang đảo vị trí, sau đó đi qua. Nhưng ở dưới biển, hắn coi như ghi lại hải đồ. Thế mà vẫn như cũ không dò ra phương hướng. Hắn cũng nhớ kỹ phân biệt phương hướng một loại kỹ xảo, nhưng giờ phút này, hắn phát hiện cũng không xác định hữu dụng. Chỉ có thể thử nghiệm hướng rời xa nơi khởi nguồn hải vực bơi lên. Về phần có hay không rời đảo tự càng ngày càng xa, không xác định. Phía trước có hay không hoàn đảo, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Cứ như vậy, ta còn muốn một thân một mình ra ngoài tìm đảo sống một mình. Viên Sóc nhớ kỹ lần này giáo huấn, hắn phát hiện mình vẫn là xem trọng mình. Luyện khí một tầng, quá yếu. Không có phi hành pháp khí, không có pháp khí linh trụ, hắn ở trên biển không nói nửa bước khó đi, cũng di động chậm chạp cũng không thể, một mực tiêu hao thủy độn phù a. Nhất giai hạ phẩm thủy độn phù, hiệu quả không tính là quá tốt, đương nhiên, cái này cùng hắn pháp lực tu vi thấp có chút quan hệ. Nhất giai hạ phẩm phù. Lúc đầu trình độ cũng liền luyện khí sơ kỳ tầng thứ. Muốn dựa vào đây bảo mệnh dùng thủy độn phù đến đi đường, hắn xác thực nghĩ đến nhiều lắm. Viện Sóc không có du lịch một hồi, cảm thấy biển bên trong có chút không đúng, hắn bận bịu ngừng lại, cảm ứng đến xung quanh nước biển ba động. Tựa hồ có người. Hắn ngừng thở không lúc ních. Thần thân phù tại đứng im có tác dụng trong thời gian hạn định quả tốt nhất. Lúc này, Viện Sóc phát giác được hắn cẩn thận cột vào trên cổ tay truyền âm phù có chút rung động, hắn chậm rãi đem đặt ở cái trán. "Sóc Nhi, ngươi ở đâu?" Truyền âm phù bên trong truyền ra tệ tín âm thanh. "Ách." Viện Sóc trầm tư 2 giây về sau, không có quyết định cầu đến cùng. Dù sao hắn không cho rằng tệ lão sư tiến hành như vậy nhiều bảo mệnh linh phù, chính là vì tại bạo tạc bên trong giết chết hắn. "Ta ẩn thân bên trong, lão sư ngài đâu?" "Hô, quá tốt rồi." Hù chết vi sư, lão sư bây giờ lập tức hiện thân, dưới biển dò xét phù hiệu quả không tốt. Tệ tín không có để cho Viện Sóc giải khai ẩn thân, mà là mình trước hiện hình. Viên Sóc nhìn cảm ứng bên trong một chỗ. Quả nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc hiện diện, hắn hiện tại trong lòng đối với mình cảm giác rất khiếp sợ, nhưng cũng lập tức giải khai toàn thân. Viên Sóc thử lợi dụng mình tại dưới nước để thăm quá nhiều cảm giác. Cảm ứng đến Tề Lao sư cảm xúc, tự hồ là vui sướng, là bừng lòng, vô áp ý cảm xúc. Viên Sóc hướng Lao sư phương hướng bơi đi. Tề Tín cũng lập tức từ trong nước một bước bước tới, đồng thời móc ra hai tấm linh phù, hướng trên thân hai người vỗ. "Chúng ta rời đi trước." Có truyền âm thẳng vào trong hai. Viên Sóc gật đầu. Tại hắn sau khi gật đầu, Tề Tín lúc này mới lại móc ra hai tấm linh phù cho hắn. Viên Sóc không có cự tuyệt, tiếp nhận. Hai người ở dưới biển đi đường. Thẳng đến sát trời triệt để ngầm hạ, Tế Tín mới mang theo Viên Sóc đến một chỗ tiểu đá ngầm san hô đảo. Từ dưới nước một chỗ bị ẩn tàng thông đạo tiến vào, đến một tòa khô giáo hang. Bên trong bố trí có trận pháp, Viên Sóc vừa tiến vào cũng cảm giác được bên ngoài động tĩnh nhỏ đi, án tĩnh. Ngỉ ngơi trước dưới dưới, hù dọa không có. Có chút. Viên Sóc gan ngay nói thật. Tế Tín đánh giá Viên Sóc, thấy hắn cho mình đập ngưng thủy phù rút khô trên thân thủy khí, lại dùng lực trấn phù thanh khiết tự thân. Sắc mặt hơi có điểm tương trắng, nhưng thần sắc cũng không kinh hoàng. Cái kia cố tính khí Tệ Tín tán thưởng cực kỳ. Đợi Viện Sóc thu thập sạch sẽ, Tệ Tín mới trầm giọng đối với Viện Sóc nói, "Là lão sư tưởng tượng sai lầm, để ngươi bị sợ hãi." Viện Sóc lắc đầu, hắn tìm một chỗ ngồi xuống, dựa lưng vào lạnh lùng vết đá, ngược lại để hắn có loại cức đậm thực địa cảm giác an toàn. Viện Sóc thở dài, "Ai muốn một điểm nhỏ ân oán, sẽ cho người như thế phát rồ. Ngươi nghĩ sai." Tệ Tín ngồi vào Viện Sóc đối diện, ngồi xếp bằng nghiêm mặt nói, "Chương 79, đấu pháp thiên tài." Viện Sóc, Viện Sóc không có phản bác, chỉ là lẳng lặng nhìn Tệ Tín, nghe hắn nói, "Chuyện này không chỉ có chỉ là tần phong một người có thể làm thành, khả năng cũng không hoàn toàn là nhằm vào ngươi. Tề Tín nhìn thấy Viết Sóc vẫn như cũ tỉnh táo tâm lý rất hài lòng, trầm giọng đem hắn phán đoán nội dung nói ra. Thần Phong có thể sẽ chết. Viết Sóc cả người có chút ngột. Đương nhiên, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, có người nhân cơ hội tăng thêm gia tộc đệ tử cùng khách tọa đệ tử ở giữa mâu thuẫn. Tề Tín gật đầu. Người trước tiên ở nơi này ở một đêm, hoặc mấy ngày, đừng sợ nửa pháp khí thuyền bạo tạc gây nên động tĩnh cũng không nhỏ. Nếu như là dẫn động vật biển hoặc để cho người ta ám tập, lặng yên không một tiếng động rất người. Thuyền đám, hải tặc Động vật biển. Ba cái là trên biển thông thường giết người phương thức. Tại Tề Tín xem ra ngược lại giống Tần Phong làm. Hiện tại, rõ ràng làm lớn động tĩnh để Tần gia đi ra, lúc trước hắn liền đã thấy được hai đội tuần tra tu sĩ. Viện Sóc, ta không sợ." Tề Tín mỉm cười, tiếp tục nói, "Vị sư sẽ trở về tận gia xử lý một chút chuyện này sau này, nếu như sự tình như vị sư suy đoán, vị sư vừa vặn vẫn mà rời đi." Thấy Viện Sóc sắc mặt bình tĩnh, Tề Tín ngược lại có chút tò mò. "Sóc Nhi, ngươi đối với mấy cái này sự tình, không nghĩ hiểu rõ ràng chân tướng sao?" Viện Sóc bình tĩnh ngẩng đầu, "Ta bản rất thù hận Tần Phong." Nhưng ngài còn nói hắn sẽ chết, ta đối với chuyện này nghĩ muốn hiểu rõ, lại biết ta không đủ tư cách. Thần Phong đến có rõ ràng hành động vết tích, mới có thể để cho người như hại. Cho nên, Thần Phong là hắn đích nhân. Nhưng phía sau còn có ai, cũng không phải là hắn có thể dò xét đến. Có đôi khi, thực lực quá yếu, cho dù chết, cũng không biết là ai hại. Thì như vị kia xuất thủ đả thương cấp cũ võ bục, viện sóc ngự khí thường thường. Thân ra bên trong, nhìn như bình tĩnh, nhưng các loại quần quẫn sóng ngầm. Hắn mới lên đạo bà tháng không đến, liên tao ngộ không chỉ một lần. Một lần so một lần cách hắn thêm gần, một cái so sẩy liền thành phá hôi. Giạng này địa phương, nói thật hắn không muốn đợi, nhưng bên ngoài, thật có tu hành có yên vui sao? Hoặc là tìm cơ hội ẩn thân trong phàm nhân. Viết sóc trong đầu hiện lên một chút đã từng nhìn qua trong sách nội dung, phân tích mình giống trong sách nhân vật chính đồng dạng làm việc kiên quyết. Hắn có kiên nhẫn, nhưng là tài lực công. Coi như hắn không đổi công pháp, không có cái khác ba cái cũng rất khó nhanh chóng trưởng thành. Một mức cầu số dưới, cũng khó tránh khỏi không hội ngộ bên trên cái khác phiến tức, không nắm chặt thời gian trưởng thành biến cường. Ngược lại kéo lấy, hắn nhưng không có nhân vật chính quang hoàn cùng bất tử thân. Bần Phong giảm hướng hắn giận chó đánh mèo, mà không phải lựa chọn súng anh hoặc điện vạn, không phải liền là bởi vì hắn bên ngoài Tiên Phú tiềm lực thấp sao? Viên Sóc thay vào suy nghĩ, hắn bên ngoài, Ngũ Linh Căn, chồng chọ Tiên Phú cùng chế phù Tiên Phú cũng không có truyền bá ra ngoài, chỉ có hiếm thiếu mấy người hiểu rõ. Thật sự là một cái tốt nhất gà. Diệt gà cho khỉ nhìn coi như hơi có sai lầm, cũng không lo lắng có cái gì phản vệ. Muốn an ổn, liền không thể lộ ra qua yếu gà. Không phải, ai nhìn thấy đều sẽ tới giẫm ngươi một cước. Viên Sóc trong đầu các loại suy nghĩ xôn xao, hắn nghe được Tiểu Lao sư giải thích cho hắn từng ra trước tình huống. Trước đó Tề lão sư cũng đề cập qua một chút. Bất quá, không có như vậy mạnh. Thì như, thần gia nội bộ, ngoại trừ khách tọa đệ tử bên trong có người có mang hai lòng bên ngoài, đó là gia tộc đệ tử cũng có người vì tranh đoạt chút cơ cơ hội cùng ngoại nhân hợp lưu. Dù sao chút cơ đàn quá chân quý khó được. Viên Sóc yên lặng liếc nhìn nói không ngừng Tề lão sư. Nghe một rồi, thấy lão sư tạm thời, lập tức đánh gậy hắn dò hỏi. "Lão sư, ngài biết 10 năm trước, đi hoàng trấn xử lý thú triều dư ba sự kiện tu sĩ là ai chăng?" Tề Tín mừng tạm. Chầm rãi nói. Nói chung, y viện các đạo Dù tiên điều động bổn đạo suất sinh thú sĩ, đây cũng là một loại mọi người ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Cũng chỉ có dạng này cứu viện mới có thể càng kịp thời, sẽ ít một chút phàm nhân tương vong." Tề Tín bên cạnh hồi ức vừa nói, "Ta nhớ được, hoàng trấn năm đó ra một vị đấu pháp thiên tài, thiên phú là Tam Linh căn, bất quá hắn về sau tựa hồ một lần nào đó nhiệm vụ qua đời." Viên Sóc sững sốt một chút. "Chết? Ngươi 10 năm trước mới 2, 3 tuổi a?" Đối với thú triều còn có ấn tượng, muốn báo danh hắn, Tề Tín đầu hốc nhất chuyển cũng liền đoán được một chút khả năng. Viên Sóc yên lặng gật đầu. "Nếu có cơ hội nói Hắn đối với tần gia lớn nhất để ý đó là 10 năm trước ân cứu mạng. Về phần nhất giai công pháp, cùng 3 tháng an ổn tu hành hoàn cảnh, hắn hiện tại không dám nói báo đáp nhưng cũng biết tương lai chí ít gấp 10 lần hoàn lại. Đây không phải cái gì thánh mẫu suy nghĩ, hắn chỉ là không muốn lòng có nửa điểm gánh vác, trực giác đây đối với tu hành hữu ích. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì đạo đức quân tử, không có khả năng tại mình yêu gà, tần gia trước mắt hỗn loạn trạng thái dưới nhất định phải làm cái gì báo ân. Hắn chỉ là một người bình thường, một cái muốn sống được lâu lâu dài lâu người bình thường thôi. Tiếp xuống, Viên Sóc cùng Tề Tín lại trao đổi một trận, tăng tiến một chút hiểu rõ. Đại bộ phận là viện sóc hỏi thăm để tiến trả lời, cũng làm cho viện sóc đối với xung quanh hải vực có hiểu thêm một bậc. Tế Tín lưu lại một chút tài nguyên, sinh hoạt vật tư trở. Giờ đi, hẹn xong nhanh nhất 3 ngày, chậm nhất 1 tuần hoặc 1 tháng trở về, hỏi thăm qua viện sóc đề nghị sau đem hắn lưu lại. Không có tiến hắn hồi phàm nhân hồn đạo, cũng không có đưa đi bị nhìn chằm chằm gắt gao hòa hỏa hồn đạo. Tế Tín sau khi rời đi, viện sóc bắt đầu ở trong nham động cảm ứng. Ngoại trừ đang tìm kiếm linh khí nồng đậm điểm vị trí bên ngoài, hay là tại cảm ứng có hay không cái khác tình huống dị thường. Rà soát một vòng, tìm được mấy chỗ thủy linh khí so sánh nồng đậm điểm vị trí. Dị thương không có, bất quá trận pháp bố trí trận cước vị trí hắn tựa hồ cảm ứng ra đến. Đương nhiên, Viên Sóc cũng không có đi mở ra đến xác nhận. Hắn sợ phá hủy trang không quay về, hoặc lắp trở lại về sau, nhiều một chút cái gì. Quay đầu vẫn phải học một ít trận pháp, chí ít cơ sở phương diện đến khống chế. Đi ra ngoài bên ngoài, trận pháp đối với an toàn đơn giản quá hữu dụng. Viên Sóc kiểm tra xuống mình nhất giai linh phù, phát hiện vẫn là kém cằm, lập tức dò xét, bị động cảm ứng loại. Mà khác, trong nước hô hấp loại linh phù cũng rất trọng yếu. Hiện tại chỉ là dùng lồng nước phù Nhưng có chút rõ ràng, gia tốc loại linh phù hắn tính có, trước đó đi đường thì đã chứng minh, cơ sở cực bức phù đang bơi lội phương diện cũng hữu dụng. Có thể để người ta hai chân tốc độ tăng tốc, bơi lội tốc độ tự nhiên nhanh một đoạn. So thủy độn phù có lời cơ nào? Đương nhiên, ở trong biển đi đường rựa vào bơi lội, vẫn là quá kém, với lại biển bên trong cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Trước đó là hai người bọn họ ẩn thân liếm ký bên trong, lại có bạo tạc truyền đám trỗ tối thi hấp dẫn xung quanh bên trong một chút hung manh hải sản. Lão sư kinh nghiệm là, tận khả năng trên mặt biển đi đường, có nhất định độ cao, an toàn mới có thể cam đoan. Đương nhiên Nghe nói một ít địa phương không trùng cũng gặp nguy hiểm. Cái này tạm thời cách viện sóc có chút xa xôi. Thanh Vũ, tinh. Viện sóc từ trong lực móc ra Thanh Vũ, hắn ngoại trừ vừa xuống nước thủy độn lưỡi ấy, tiếp xúc một cái thủy bên ngoài. Lúc khác đều là tại lòng nước phù hình thành trong không gian. Bên trong có không khí, có thể hô hấp. Chiêm chiếp. Chương 80, thiết ý an bài. Thanh Vũ tỉnh lại, để viện sóc nhẹ nhàng thở ra. Đây con chim nhỏ, dã chết ngủ say một điểm khí tức đều không có. Giống như là một cái tử vật. Mặc dù tấn cấp linh điểu về sau, viện sóc biết nó sinh mệnh lực mạnh hơn nhiều, cũng không dễ dàng dính nước liền chèo nhưng một mực không lúc ních, vẫn là để hắn có chút lo lắng, sợ mình nhiều như vậy linh mẹ trôi theo dòng nước. Ngươi đi cho ta cả đưa cái lời nhắn." Viên Sóc nói xong, mình cũng rất vô ngữ. Hắn là có thể nghe hiểu Thanh Vũ chiêm chiếc tâm thanh đại biểu cái gì, nhưng hắn đại ca không nhất định có thể nghe hiểu a. "Được rồi, cho ngươi chói một chữ quyển." Luôn cảm giác không quá an toàn. Viên Sóc trầm tư. "Đúng, ta đại ca bọn hắn không ở trong nhà, ngươi có thể tìm tới hắn hiện tại địa phương sao?" Chiêm Chiếp. Thanh Vũ gật đầu đáng yêu đáp lại. "Thế mà thật có thể." Viên Sóc nghe hiểu sau có chút kinh ngạc. Nhưng ngay lúc đó suy nghĩ minh bạch, Thanh Vũ tại chưa đột phá trước liền có thể bay đến Hỏa Mục đảo tìm tới mình. Hiện tại sau khi đột phá, càng không nói chơi. Đồng thời, Thanh Vũ vẫn là đại ca đại tẩu tiến hắn, đại tẩu tựa hồ có ngự thú phương diện tiên phú hoặc năng lực. Trước đó đại ca viết thư là sợ hắn nghe không hiểu Thanh Vũ tiếng kêu chỉ ý, cho đại ca báo bình an tựa hồ hoàn toàn không cần lo lắng. "Vậy ngươi đi." Thuận tiện, Viên Sóc cho Thanh Vũ hạ lệnh an bài một trận. Con sợ nó nghe không hiểu, lại lập đi lặp lại hỏi thăm nó, phát hiện đột phá linh điểu Thanh Vũ chí lực có chỗ để tăng. Ăn xong bữa cơm, Viên Sóc đưa tiền ăn no Thanh Vũ. Có lão sư lưu lại sinh hoạt vật tư, tạm thời để Thanh Vũ Linh Mễ bao nó no vẫn là có thể. Viên sóc từ trên mặt biển trở về, gỡ xuống linh quang ẩm đạm ẩn thân phủ. Nương thủy, X chân sau. Một người tại trong nham động chấm tư. Cho đại ca báo bình an, đồng thời cũng là xác nhận đại ca an toàn hay không, càng là xác nhận một chút Tề lão sư nói thật dạ. Trước mắt mà nói, hắn không có ở Tề lão sư trên thân cảm ứng được các ý, nhưng lần này đột nhiên không thể không thoát ly tần ra một chuyện, nếu nói không có chút nào Tề lão sư an bài, hắn cũng không tin. Viên sóc nhìn trong sơn động sinh hoạt vật tư, Linh mê mấy túi, nội chén bầu buồn đều đầy đủ, còn có làm bằng đá bàn bằng ghế, hang trên vách đưa vật ngăn chứa chở. Nơi này đơn sơ lại đơn giản đầy đủ. Còn có hắn trực tiếp thu được túi chứa vật bên trong rích cốc đan cùng với những cái khác nhất giai linh phù. Vô ác ý. Việc xóc suy tư hắn cảm giác một chút tình huống. Trước đó thời gian có chút hẩn trương, hắn không dành phù bàn. Ta đối với ta ca vô ác ý, nhưng không có nghĩa là ta không thể an bài hắn, làm ra một ít hắn thấy không tốt sự tình. Thì như, đem trong nhà ruộng tốt thế chân. Nếu như không có hắn trở thành tần gia khách tọa đệ tử sự tình, trong nhà ruộng tốt cực khả năng vĩnh cửu tổn thất hơn vần nữa. Nhưng hắn sát thực không có ác ý, bởi vì hắn biết lúc trước tình huống dưới, nhà bọn hắn trông coi nhiều như vậy rốt tốt, quá không an toàn, dễ dàng làm cho người tham muốn. Cho nên, cảm giác được vô ác ý, không có nghĩa là đối phương không có tính kế ta, chỉ là tại đối phương xem ra cái này tính toán đối với ta hại thôi. Nếu là Tế lão sư có tính kế, lại sẽ là phương diện gì đâu? Vô ác ý tính kế, tốt với ta. Ta hiện tại xem như bên ngoài thoát ly tần gia, dù sao coi như tương lai ta ở bên ngoài thân phận bại lộ, ta loại này bị phá hồi qua kinh lịch. Ta trở thành tần gia khách tọa đệ tử mới 3 tháng không đến. Việt Sóc mình thay vào như có điều suy nghĩ. Hắn nếu là Tề lão sư, hắn sẽ an bài như thế nào mình đâu? Đổi một cái thay vào pháp, hắn nếu là muốn đối với lão Tam tốt, muốn cho lão Tam đổi một cái càng tốt hơn sư phụ cùng thế lực. Đầu tiên, giảm xuống lão Tam đối với chuyện này bài xích. Tiếp theo, đừng để lão Tam cùng hắn hiện tại sư phụ ở chung quá lâu, thời gian quá giải tình nghĩa dễ dàng biến sâu. Cường hóa lão Tam tại trước mắt sư phụ cho mâu thuẫn xung đột. Cuối cùng, để lão Tam trở thành bên ngoài người bị hại, không phải là hắn muốn khăm ném, mà là bất đắc dĩ. Việt Sóc biểu lộ cổ quái đứng lên. Cho nên, ta không thể tại tận gia đợi quá lâu ta phải trở thành người bị hại. Nếu như là hắn, hắn lại như vậy an bài. Thông qua phục bàn trước đó phát sinh sự tình, việc sóc cảm xúc bình phục, lại kiểm tra một chút trận pháp sau hắn chuẩn bị tu luyện. Phục bàn sau hắn đối với tương lai cũng càng là rõ ràng. Mặc kệ Tề lão sư an bài như thế nào hắn, hắn tu vi càng cao, lựa chọn chỗ chống cũng càng lớn. Chờ tấn cấp luyện khí tầng 2 về sau, hắn thần thức hạn mức cao nhất sẽ có một cái đề thăng, soát độ thuần thuộc cũng sẽ lại càng dễ. Phù đạo thiên tài người thế sao? Hắn cảm thấy bảo trì đứng lên hẳn không có vấn đề. Trừ cái đó ra, trên việc tu luyện Toàn triển lộ một điểm thiên phú cũng rất có tác yếu. Dù sao nếu là hắn muốn bồi dưỡng một người, ngoại trừ người này không phải Bạch Nhãn Lang bên ngoài, vẫn phải bồi dưỡng tài nguyên càng thấp càng tốt. Về phần Tề lão sư đề cập tới kim đan thế lực, Viên Sóc không có suy nghĩ nhiều, muốn cũng vô dụng. Hắn đối với cái này không có chút nào hiểu rõ. Thần lực yêu, đi trước một bước lại nhìn một bước. Hô. Liên tiếp tu luyện một canh giờ, Viên Sóc từ trong tu luyện tỉnh lại. Trước cảnh giác kiểm tra trận pháp cùng phù lục. Không khất thượng. Lúc này mới nội thị tu luyện hiệu quả. Lần sau vẫn là đến làm cho thanh vũ thủ hộ lấy tu luyện, hoặc là nghĩ biện pháp lại lấy tới một cái có thể tùy thân mang theo linh thú. Không ra khỏi cửa hắn là thật không biết mình thiếu nhiều đồ như vậy. Nội thị bảng, lần này tu vi tăng lên 20 điểm. Tu vi 930, 1000. Thần thức cũng tiêu hao 20 điểm. Lại nhìn công pháp độ thuần thục. Tu lần trước, Thiên Lăng Quyết, nhất giai 3500, tiểu thành. Tu lần sau, Thiên Lăng Quyết, nhất giai 18500, tiểu thành. Tăng lên tròn vẹn 15 điểm. Lần trước tu luyện một cái, tăng lên 3 điểm, tựa hồ tại linh căn sau khi tăng lên, mỗi lần tu luyện để thằng độ thuần thục khác biệt. 3 điểm. Cho nên, ta lần này tu luyện 5 lần. Viên xốc không tiếp tục giống như trước đồng dạng, công pháp vận chuyển luyện hóa hoàn thành một lần là tu luyện một vòng tính toán. Có lẽ là linh căn sau khi tăng lên như thế, lại có lẽ là mới tiên phú nguyên nhân, càng hoặc là, là tiểu thành tầng thứ công pháp mang đến chỗ tốt. Hắn hiện tại tu luyện, đã có thể cho công pháp tự động hoàn thành một lần thể nội vận chuyển lực khí, lại có thể tiến hành không có số lần tu luyện lâu dài. Xem như cơ giới tốc tu luyện tiến hóa đến chính sắc hóa, khống chế độ tăng lên, cũng càng. Chân thật, nhìn qua giống như là tại hoàn thiện, hoặc là dung nhập chân thật thế giới. Viên Sóc tự lẩm bẩm. Sau đó không nghĩ nhiều nữa, coi như Thanh Vũ không tại, hắn cũng phải khôi phục thần thức. Chỉ là không có Thanh Vũ, hắn không dám tùy tiện ngủ say, chỉ có thể lần nữa lấy ra chế phù công cụ cùng ngọc giản nghiêm túc nghiên cứu đứng lên. Thời gian lại qua mấy canh giờ. Viên Sóc thông qua thần thức khôi phục tốc độ phán đoán lấy thời gian. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động. Lần nữa thiếp phù vài chương, rời đi hang, đến trên mặt biển chỗ bí mật đem Thanh Vũ tiếp hồi. Nhanh chóng trở về hang. Từ trong ngực lấy ra nhìn linh động nhu thuận con chim nhỏ, nghe đối phương chiêm chiếp hai tiếng kêu to, Viên Sóc dâng lên một cỗ ấm áp cảm giác cá toàn. Ta đại ca đại tổ còn tốt chứ? Chiêm Triếp. Nhìn thấy ta cái kia cha mẹ sao? Chiêm Triếp. Gia ta tăng đệ. Chiêm Triếp. Chương 81, tấn cấp cùng tể tính tụ thương. Viên Sóc từ Thanh Vũ Chỗ thu được một chút tin tức, thở dài một hơi. Xác nhận tể lão sư không có ở nhà hắn người tin tức đã nói láo, trình độ nào đó cũng xác nhận đối phương thành ý. Thật có lỗi tể lão sư, chỉ là trên đời này, tín niệm đại giới quá đắt đỏ. Viên Sóc có chút thấy nấy, nhưng lần sau, hắn vẫn là có thể như vậy cẩn thận. Chỉ là đối với như thế nào hồi báo tể lão sư sự tình bên trên, Viên sóc quyết định tận chính mình có khả năng trợ hắn chốc cơ. Đây là tề lão sư tâm nguyện. Viên sóc ý có quyết, tâm lý thư sướng không ít. Tựa hồ ngay cả thần thức tốc độ khôi phục đều thoáng tăng lên một điểm. Đây chính là tâm cảnh. Có lẽ chỉ là suy nghĩ thông suốt, không ngại tại tâm, cùng loại với người canh cánh trong lòng sự phiền ý, ngủ được tự nhiên càng hương. Người thường nói xích tự chỉ tâm. Tại viên sóc xem ra, đại khái đó là người ta không hướng tâm lý trang quá nhiều chuyện, thẳng tới thẳng lui, đương nhiên không có trên tâm cảnh áp lực. Viên sóc làm không được đơn thuần như xích tự. Nhưng nội tâm có mình ranh giới cuối cùng cùng kiên trì, có kiên định làm việc phương châm. Tựa hồ cũng có thể giảm xuống tâm hồn gánh vác, có ân báo ân, có cũ báo cũ, nhưng đến tại tự thân bảo toàn trên cơ sở đi làm, về phần đạo đức danh dự cuối cùng, không thể lương tâm liền tốt. Có Thanh Vũ tại, viên sóc tại hoàn cảnh xa lạ bên trong cảm giác bất an thấp xuống một điểm. Thế là, hắn để Thanh Vũ giấu ở nơi hẻo lánh, mình ngủ say khôi phục thần thức. Tiểu đá ngầm san hô đạo đương nhiên là không có linh mạch, bất quá, thể lão sư bố trí pháp trận trong tự hồ cũng có tụ linh tác dụng. Hằng cũng trong nước biển. Nơi này cái khác thuộc tính linh khí rất đậm đặc, nhưng thủy linh khí lại cũng không làm sao hiếm thiếu. Tu luyện thủy thuộc tính công pháp hoàn cảnh gần so với Hỏa Mục Đạo trên lệch một điểm. Tỉnh lại sau giấc ngủ, An Linh Mễ lại ngủ, thằng đến đụng đủ hơn 70 thần thức. Lần nữa nếm thử thời gian dài tu luyện, gần nửa ngày về sau, viên súc từ một loại viên mãn cảm giác bên trong ngừng tu luyện, hắn kém một chút thuận cảm giác đột phá. Lại nhìn bảng. Thần thức: tháng 3 năm 7 năm. Tu vi: 1000, 1000 đột phá tỉ lệ: 90%. Thiên Lăng quyết: nhất giai 69500, tiểu thành. Tiêu hao 70 thần thức tu luyện. 17 vòng công pháp bộ dáng, công pháp một lần tiêu hao 4 điểm thần thức. Độ thuần thục để thăng 3 điểm, tu vi tăng trưởng 4 điểm. Tu vi số liệu đằng sau không có biểu hiện một lần tu luyện ra tăng tu vi đến. Tựa hồ lần trước thái cực tấn giai sau liền không có. Viện Sóc suy nghĩ lúc qua, vừa nhìn về phía đột phá tỷ lệ 90%, không chút do dự, gọi Thanh Vũ căn dặn vài câu sau lại lần chìm vào giấc ngủ. Ngủ đầy thần thức tự nhiên tỉnh lại. Viện Sóc lần nữa tu luyện, tiêu hao 40 thần thức, đem đột phá tỷ lệ tiến lên đến 100%. May mắn không có biến hóa. Bản tựa hồ sẽ theo hắn tu vi để thăng mà có chỗ biến hóa, Viện Sóc nghĩ nghĩ, từ bỏ lo lắng. Suy nghĩ nhiều với Lần nữa ngủ say, đem thần thức hồi phục mát trị số sau, mới bắt đầu quyết định đột phá. Đột phá trước, hắn đem còn lại linh thạch toàn bộ trồng chất đến trước người, sau lại tu hồi 20 mai, trước đó thanh vũ đột phá tiêu hao hắn 20 mấy mai linh thạch. Hắn tiêu hao gấp 2 3 lần đã đủ rồi. Tân cấp thượng có linh thạch, tựa hồ có thể giảm xuống đột phá đột tĩnh, còn có tăng tốc tốc độ đột phá. Nhập định, đột phá. 3. Theo một loại nào đó nhẹ nhõm cảm giác truyền đến, thể nội tu vi pháp lực hấp thụ cùng kết trường, trưởng thành hạn mức cao nhất tăng lên, có thể vận chuyển pháp lực kinh mạch cũng tăng lên. Luyện khí tầng 2. Vô cùng dễ dàng đến. Viên Sóc mở hai mắt ra, trong mắt mang cười, nhưng sau một khắc, hắn giật nảy mình. Trong nháy mắt bắn lên sau này gọn, đồng thời hướng trên thân đập mất tờ linh phù, còn lấy ra cố định vị trí cất giữ Thủy Tiên phù liền muốn ném ra. "Là ta." Tề lão sư âm thanh từ nơi hẻo lạnh bên trong hắc ảnh trong miệng truyền ra. Khụ khụ khụ. Sau khi mở miệng, Tề lão sư liên tục ho khan, Viên Sóc hướng hắn chỗ phương hướng ném đi một tấm điểm hỏa phù thấy rõ tướng mạo. Khí tức bên trên, đúng là Tề lão sư. Trong ngọn lửa, cũng là đúng phương. Bất quá, Tề lão sư hình dung rất lạ chất vật, áo bào màu trắng bên trên vết máu loang lổ cũng rất là tàn loạn. Thôi Viết sốc đột phá kết thúc, hắn biểu lộ rất phức tạp. Trước buông ra ống tay áo, một cái màu xanh tiểu điểu mới vừa thoát thân, vừa hung ác mổ về hắn, vừa nhanh vừa đậu. Tề Tín tở dài, bắn ra một tơ linh phù hóa thành quang hoàn, đem Thanh Vũ vây khốn. Vi sư nhanh không có lực, số nhi, đây là ngươi linh điểu sao? Thanh Vũ. Viết sốc bước lên phía trước, Tề Tín để quang hoàn bung ra, Thanh Vũ nhảy đến Viết sốc đỉnh đầu, từng tiếng thanh thủy chiêm chiết âm thanh phảng phất tại lên án Tề Tín. Người trước củng cố một cái, đường ảnh hưởng tu vi, Vi sư cũng muốn vận công khôi phục. Tề Tín không có vội vã hỏi thăm cái gì, thấp giọng nói một câu, sau đó, nhập định linh khí vần quanh. Viên Sóc trước có chút không hiểu, sau đó cảm giác được trong nham động linh khí toàn bộ hướng về tính chỗ rũ mạnh lao tới, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cho nên, lão sư đến về sau, một mực không có vận công khôi phục, sợ ảnh hưởng hắn đột phá. Viên Sóc lui lại một khoảng cách, đem thanh vũ từ đỉnh đầu vồ xuống phóng tới trên bờ bay, lúc này mới ngồi xếp bằng vào công. Mặt ngoài vận công củng cố, trên thực tế nội thì bàng. Tu tiên nhân vật bàng. Tên danh: Viên Sóc. Tuổi tác: 12150 tuổi. Cảnh giới: Luyện khí tầng 2. Linh căn: Kim 316 thủy 7 hỏa 3 thổ 3. Nộ tính, 120. Tu vị, 01500. Đột phá tỷ lệ, 75%, 25%. Khí huyết, 682-682-10. Pháp lực, 550-500-10. Thân thức, 83-83-10. Đan đầu, 028-10. Thiên phú, đầu thai là người, tử, âm dương thái cực, lục, huyết mạch, không biết mỏng manh huyết mạch, 12. Bảng lại có thay đổi nhỏ hóa, sẽ ở có biến hóa số liệu sau xuất hiện nhắc nhở, không cần hắn lại tự thân so sánh. Viên Sóc phát hiện hai lần đột phá sau khi tăng cấp. Đột phá tỉ lệ đều sẽ hạ xuống 25%. Đoán chừng lần sau tấn cấp hẳn là đồng dạng. Mà khí huyết, pháp lực, thần thức, đàn độc, tất không còn là từ dẫn linh đến luyện khí một tầng thì loại gấp 5 lần tăng lên. Toàn bộ tăng lên 10%. Viên Sóc có hơi thất vọng. Thần thức chỉ để thang một thành. Bất quá, tu vi hạn mức cao nhất chỉ để thang 500, đây để hắn tiếp xuống tấn cấp luyện khí 3 tầng sẽ rất nhẹ nhõm. Tổng thể đến nói, tấn cấp luyện khí tầng 2 đương nhiên là chuyện tốt. Viên Sóc đem còn lại 6 cái linh thạch thu vào trữ vật đại, hiện tại hắn còn thừa lại 26 mai linh thạch. Tiếp nhìn mắt chỉ số thần thức, Viên Sóc không có lập tức lần nữa tu luyện, đi đoạt trong nham động hiếm thiếu linh khí, mà là đi vào một bên bản đá chỗ. Hoang Khô, Ích Trần lấy ra chế phù công cụ cùng lá bùa trận phục, chấm dãi mài phù mực, bắt đầu đem trước nghiên cứu qua nhất giai hạ phẩm phù lục bên trong không thử nghiệm qua, lại từng cái luyện tập, không có vội vã đi đến thử phức tạp hơn nhất giai trung phẩm phù lục. Hắn dự định vĩnh viễn bảo trì hai cái tiểu cấp bậc tiến hành chế phù, dạng này xác suất thành công sẽ khá có căn đoan. Chế phù đối với thần thức tiêu hao rất nhanh. Viên Sóc tại thần thức tiêu hao hơn phân nửa thì, tại Thanh Vũ trong tiếng kêu ngừng lại. Người con này thanh linh điệu rất không tệ. Tế Tín thấy viện sóc dừng lại, nhìn về phía thanh linh điệu buồn cười mở miệng. Viện sóc nhẹ nhàng đem hoàn thanh linh phù phóng tới một bên năm trận, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía lão sư, thấy đối phương đã khôi phục bề ngoài. Hành Lệ Vân An đồng thời hỏi, "Lão sư, là ai đã thương ngươi?" Tế Tín Tiêu Dung Thu hồi, tới trước đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, một bên nhìn trên bàn linh phù, một bên cảm xúc vô cùng phức tạp nhẹ giọng trả lời. Hành Lệ Vân An đồng thời hỏi, "Lão sư, là ai đã thương ngươi?" Tế Tín Tiêu Dung Thu hồi, tới trước đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Chương 82 Tất cả thành tựu toàn bộ nhờ cần cù mà đến. Việc sóc tại trong nham động là có chút không biết thời gian, nhưng hắn theo thanh vũ ăn linh mễ tần suất phán đoán, tăng thêm thanh vũ rời đi đoạn thời gian kia, đại khái đi qua cũng liền 2 3 ngày. 2 3 ngày thời gian thôi, to lớn một cái tần gia liền không có. Việc sóc rất khiếp sợ, cũng lập tức nghi tới cái gì, lão sư, cái kia những người khác, tân tân đệ tử còn có. Tề Tín liếc nhìn việc sóc, đơn giản nói, vì sao đan sư là thế lực khác người, ngươi đồng hương hảo hữu điển bạn khẳng định không có chuyện. Việc sóc trong lòng khẽ bướm lòng, muốn hỏi Châu Sùng Anh. Tề Tín đoán được việc sóc còn quan tâm hay, nói khẽ Ngươi một vị khách hảo hữu Châu Sùng Anh, cũng bị Nghiêm huynh nhìn trúng. Nghiêm huynh cũng cùng với những cái khác thế lực có không cạn giao tình. Viện Sóc, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên lộ biểu tình gì mới tốt. Tế lão sư mặc dù nói mập mờ, nhưng Viện Sóc vừa nghe liền hiểu. Đây là nói, vị kia nghe nói nhìn chúng Sùng Anh nghiêm chấp sự, đã sớm cùng thế lực khác có cấu kết, là nội ứng tên con tiếp. Lại thêm Tế lão sư. A, thần gia vong đến không an. Thần gia không phải có chút cơ lão tổ sao? Viện Sóc không hỏi tới nữa, người quen tình huống. Về phần Cốc Cửu, tu sĩ ở giữa chiến đấu Phàm nhân võ giả cũng không chen tay vào được a. Chỉ cần không phải quá không may, giống tộc cừu loại gia tộc này võ bục, ở gia tộc sụp đổ sau hoặc là lưu lãng hoặc là bị hợp nhất. Chúc cơ chi chiến ta không dám tới gần, bất quá, hai đánh một, tần ra xong. Tề Tín hồi tưởng trước đó mạo hiểm còn có chút lòng còn sợ hãi. Viên Sóc cưới cái kia chiếc nửa pháp khí bạo tạc một chuyện, còn có Tần Phong bên ngoài tử vòng một chuyện, đều làm lớn chuyện. Thần Phương cơ hội liền rồi, cắn hắn không tha. Hắn đương nhiên cũng không thối lui chút nào. Khách tọa đệ tử cùng gia tộc đệ tử ở giữa xung đột trong nháy mắt đặt tới bên ngoài. Trong lúc nhất thời, liên quan tới gia tộc đệ tử đã từng đối với khách tọa đệ tử Ức hiệp, truyền khắp tần gia chứ nào. Chu Vạn Bình đã được chứng thực chết bởi người tần gia ám hại. Tế Tín không có suy nghĩ tiếp sau đó rằng có, tất cả trưởng lão cùng tộc trưởng ra mặt, sau đó trong nháy mắt bạo phát tập kích hỗn loạn. Co như lấy hắn luyện khí 9 tầng tu vi, đều kém chút nghỉ cơm. Trước đem cái này viện sóc sẽ chú ý sự tình nói. Viện sóc sững sốt một chút. Chu Vạn Bình là ai? Tế Tín lúc này mới kịp phản ứng, lúc trước hắn không có đối với viện sóc nói qua vị kia hoàng chấn thiên tài danh tự. Đó là các ngươi hoàng chấn 20 năm trước tiến vào tần gia đấu pháp thiên tài. Viện sóc tự lẩm bẩm. Họ Chu, thật là khéo a, hắn đại tẩu cũng họ Chu, cũng có linh căn, còn nhặt được cái gì tiên duyên bắt đầu tu luyện. Tế Tín đối với Viện Sóc trong nhà tình huống là chú ý qua. Hắn nghĩ nghĩ, không đợi Viện Sóc hỏi thăm, liền nói: "Chu Vạn Bình Chu đạo hữu cùng ngươi gia tẩu tẩu là đồng tộc, bối phận hẳn là ngươi tẩu tẩu một đời trước tộc thúc." Viện Sóc như có điều suy nghĩ, "Chu tiền bối bị Tần gia ai hại? Vì sao muốn hại hắn? Hảo hảo đấu pháp thiết tài, bất lập long, ngược lại hại." Đây Tần gia, hắn trước kia ấn tượng còn rất khá. Hiện tại nha, tựa hồ từng kiện sự tình đều để hắn cùng Tần gia sinh ra thù hận. Đương nhiên, đây là 10 năm gần đây trước chuyện, cũng không thể nào là vì hắn mà bố trí. Viên Sóc không có tự cho là đúng, Tề Tín khẽ miệng giật một cái, bị ai làm hại điểm này không rõ ràng, nhưng vì sao hại hắn, tựa hồ là vì một nữ nhân. Bất quá, Vi sư cảm thấy có khả năng Chu Đạo Hữu có cái gì cơ duyên bị người tham muốn. Tề Tín cùng Chu Vạn Bình chỉ là quen biết lại cũng không quen. Viên Sóc trong lòng hơi động, nhìn về phía lão sư, Tề Tín nghi nghi, lại nhiều lời vài câu. Chu Vạn Bình năm đó chỉ là tam linh căn, tốc độ tu luyện chỉ là miễn cưỡng vẫn được, cũng liền đấu pháp thiên phú xuất chúng thôi. Hắn không có hậu trợ, tài nguyên toàn bộ nhờ mình nhận nhiệm vụ kiếm lấy. Nhưng tại đại khai tâm 10 năm trước, hắn tại một lần tuần tra nhiệm vụ bên trong, bộc lộ ra luyện khí 7 tầng tu vi. Tệ tín sợ việc sốc không hiểu, lại giải thích một chút. Tam linh căn tại tài nguyên xung tốc tình huống dưới, tu luyện tới luyện khí trung kỳ không khó, 1-2 năm cũng có thể. Nhưng luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Có tài nguyên cũng không được, một tầng càng so một tầng khó. Tại chúng ta loại này trúc cơ trong thế lực, dưới tình huống bình thường, tam linh căn bên trong tư chất không tệ, có thể tại 15 năm đến trong vòng 30 năm tu luyện tới luyện khí hậu kỳ. Đây là chỉ không có đặc thù ngoại ý muốn thẻ bình cảnh điều kiện tiên quyết, mà đông dạng có thể tại 15 năm khoảng tu luyện tới luyện khí hậu kỳ giả, kỳ thực đều có nhất định chút cơ hy vọng. Tệ tín nói đến đây, ngừng tạm. Ngươi biết người bên trong, phương đồng cùng ta, đều không khác mấy đạt đến trình độ này. Đơn giản hơn một điểm nói, đó là 30 tuổi phía dưới tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, đều là có chút cơ cơ hội. Đương nhiên, chỉ là chỉ chúng ta có cực lớn hy vọng tại 60 tuổi khí huyết hạ xuống trước, luyện khí viên mãn, đạt đến chủng kích chút cơ cơ sở nhất điều kiện. Ngươi biết luyện khí viên mãn là chỉ cái gì a? Viên sóc gật đầu. Luyện khí trước tầng 1, 2, 3 là luyện khí sơ kỳ, luyện khí 4, 5, 6 tầng là luyện khí trung kỳ, luyện khí 7, 8, 9 tầng là luyện khí hậu kỳ, mà luyện khí đại viên mãn là độc lập một cái giai đoạn. Tề Tín liếc mắt nhìn chằm chằm Viêm Sóc, trong mắt mang theo tơ hâm mộ. Bất quá, hắn nói tiếp Chu Vạn Bình sự tình. Lúc ấy Chu đạo hữu tu luyện mới 10 năm không đến, mặc dù cũng là tam linh căn, lại không phải tu hành thiên phú cao bao nhiêu người, điểm này tại hắn năm thứ nhất tu luyện thì liền có người vượt đi qua. Viêm Sóc không có ở Tề Tín trên thân cảm giác được bất kỳ ác ý, cho nên chưa từng bối rối tâm thần bất định. Chu Vạn Bình vị này tu sĩ tiền bối nếu thật là 10 năm trước đến tiểu hoang đạo diệt thú chiêu cứu hắn người, hắn khẳng định sẽ có hồi báo. Chết liền hồi báo hắn hậu nhân, có cơ hội định báo thù cho hắn. Chuyện này, Tề lão sư cũng không trở thành lựa hắn, dù sao năm đó sự tình, hắn cha mẹ hẳn là rõ ràng. Chu đạo hữu có cơ duyên, đây tại tu sĩ bên trong cũng không hiếm thấy. Nhưng có cơ duyên, đột nhiên tăng mạnh, lại được mỹ nhân ưu ái, gây thù hằn đông đạo tình hồ dưới, còn tổng tiếp ra ngoài chiến đấu loại nhiệm vụ. Tại Tề Tín xem ra, Chu Vạn Bình thực sự quá bất cẩn. Cho người khác chế tạo quá nhiều cơ hội hạ thủ. Một lần không thành luôn có một lần thành. Viên Sóc nghe được như có điều suy nghĩ, cảm thấy Tể lão sư là đang nhắc nhở hắn cái gì, đột nhiên tăng mạnh. "Hách, muốn giải thích sao?" Tính toán. Viên Sóc chuẩn bị tiếp xuống ở trước mặt tu luyện cho Tể lão sư nhìn, cho hắn biết mình tất cả thành tựu toàn bộ nhỏ cần cù mà đến. Hai người lại hàn huyên một hồi tần ra tình huống. Viên Sóc cũng biết đại khái, Tể lão sư cũng không có theo kế hoạch phấn mã trốn đi, mà là bị ép cuốn vào hủy diệt tần gia đại chiến bên trong. Lúc ấy quá loạn, hắn từ loạn chiến bên trong giết ra thoát đi. Dù sao hắn lại chủ chiến trong vòng Chính hẳn đều không rõ ràng một đường ngăn cản bị hắn giết người là người tần gia vẫn là từ bên ngoài đến địch nhân. Dù sao trong địch nhân rất nhiều thừa dịp loạn đả cấp tán tu. Loại tình huống này, hắn liền không khả năng theo lúc đầu kế hoạch, mang viện sóc trước khi đi thương nghị tốt kim đan thế lực ngũ dương môn. Dung Tệ tín lại nói, ai biết lần này tần gia hủy diệt chiến, có hay không ngũ dương môn trong bóng tối giãy lùa đâu, chúng ta đến cách xa một chút, xung quanh thế lực cũng không thể gia nhập. Chương 83, ngoại địch, nguyên nhân bên trong, lợi ích. Đối với Tệ lão sư giả dặn chi luôn, viện sóc rất đồng ý. "Lão sư, vậy chúng ta lúc nào trừ hỏa hồ lô đạo?" Tạm thời không được, Hỏa Hồ Đạo Đạo chủ cũng là lần này tham dự tần gia hội diện chủ lực một trong, luyện khí đại viên Mãn Tu Vi. Thế mà không phải chúc cơ. Viên Sóc một mực nghe Hỏa Hồ Đạo Hỏa Hồ Đạo, vẫn cho là Hỏa Hồ Đạo chủ là chúc cơ. Nào có dễ dàng như vậy chúc cơ. Tệ tính là đầu. Chúng ta Hải vực đã là tài nguyên tu luyện tương đối phong phú khu vực, chúc cơ đan chủ dược có thể dùng động vật biển nội đan thay thế, mà động vật biển số lượng vô cùng vô tận. Đó là Phó dược hơi khó tìm một điểm. Hai loại chúc cơ đan phó dược phải cầu được có 2-3 trăm mỗi năm phận, ngoại trừ đại thế lực dược viên bên ngoài, thế lực nhỏ làm sao bù đắp nổi. Còn có nhị giai đan sư cái loại trăm năm phụ dược trợ. Cho nên, đối với đại thế lực đến nói, chúc cơ tỉ lệ thật rất lớn. Tế Tín muốn nói cho Viện Sóc lạ, lưng tựa đại sơn tốt hang mát. Viện Sóc yên lặng gật đầu. Tế Tín biết Viện Sóc thông minh, không hi vọng giữa hai người có cái gì hiểu lầm, đối với tần gia tao ngộ hủy diệt một chuyện cũng tỉnh tế phân tích cho hắn nghe. Ngoại địch, nguyên nhân bên trong, lợi ích chờ. Nghe nói tần gia vài thập niên trước thu mua đến chúc cơ đan hai bộ dược cây non mới mọc trong bóng tối bồi dưỡng, tần gia có vị nhị giai linh thực sư. Tế Tín cũng là trước đó đại loạn bên trong mới nghe nói. Ngay cả hắn cũng không biết sự tình có thể nghĩ tần gia trước đó bí mật đến tốt bao nhiêu, đáng tiếc, vẫn là bại lộ ra ngoài. Viên Shock đầu tiên là sửng sợ, sau đó nhỏ giọng nói, cái kia tần gia hiện tại linh thực sư nhỏ, sẽ như thế nào? Hắn không phải thánh tâm phát tác, chỉ là hắn kém một chút liền trở thành tần gia chính thức linh từ sư. Ban đầu, hắn là dự định số 1 đi chứng nhận trồng trọt ba thuật, chỉ cần có thể thuần thục phóng ra ba thuật một trong, lại có luyện khí một tầng tu vi, lại đến giao trao đổi số lượng nhất định tụ linh thảo hoặc linh mễ, thu hoạch được nào đó một tiêu chuẩn gia tộc cống hiến điểm tích lũy. Đó là nhất giai hạ phẩm linh từ sư. Đương nhiên, đây là tần gia nội bộ quy định, lúc trước hắn nghiên cứu qua cũng tâm đắc qua. Tế tín chấm 4 mây dày sau lắc đầu. Nếu như lần này trong tập kích có thể tìm tới trúc cơ đan phó dược linh thực tất cả còn dễ nói, nếu là tìm không thấy. Viện Sóc trong lòng hơi động. Tìm không thấy sẽ như thế nào? Nếu như cái kia linh dược bị hủy diệt lại sẽ như thế nào? Nếu là có chính quý thế lực tiếp quản, linh thực sư nhóm đồng dạng sẽ bị tiếp thu, nhưng nếu như gặp được đối với trúc cơ vô cùng khát vọng tán tu, sinh tử khó liệu. Tế tín là kiến thức qua một chút tán tu điên cuồng. Liên xem như hắn, tại gặp gỡ có trúc cơ hy vọng tình huống dưới, cũng không giống nhau toàn tâmưu đồ đi lên sao. Tại nhỏ yếu thời điểm, chúng ta có thể cố tốt chính mình, có thừa lực che chở một hai chí thân cũng đã đủ rồi. Tề Tín sợ hắn lời này để thiếu niên nghe không dễ nghe, đang muốn giải thích một chút. Viện Sóc lại tán thành gật đầu. Thật xin lỗi lão sư, bởi vì ta nguyên nhân để ngài bị cuốn tiến vào tần gia Lật Út phiền phức bên trong, ngài trước dưỡng tường a. Viện Sóc mơ hồ có thể cảm giác được Tề Tín trên thân khí tức hơi có không khoái. Tề Tín mỉm cười. Không sao, tần gia Lật Út có liên quan gì tới ngươi? Sớm tối sự tình, vị sư chỉ là tấn cấp thời gian quá ngắn, lại tao ngộ đại chiến tiêu hao quá độ dẫn đến một điểm nội thương, đã phục đang dưỡng dược, nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Cũng may mắn hắn tại đại chiến trước tân cấp. Người khác cho là hắn là luyện khí 7 tầng tấn cấp luyện khí 8 tầng, đối với hắn vị này luyện khí 9 tầng tu sĩ thiếu một chút phòng bị. Không phải, hắn sợ cũng có mà đào thoát. Người vừa tân cấp, nhất định phải cực kỳ củng cố tu vi, nếu không, tệ tính còn muốn khuyên bảo một hai. Nhưng nhìn việc sóc ổn định khí cơ, lại có chút nữa thiếu. Hắn tân cấp nửa tháng đều không có người ta trọng tức cơ ổn định. Nếu không phải hắn nhìn tận mắt thiếu niên đột phá tân cấp, hắn cũng không dám tin tưởng thiếu niên mới vừa đột phá tân cấp. Tề Tín ngạm, lập tức rời đi chủ đề. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài sẽ có chút loạn, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giả sẽ không có ít, chúng ta trước gần thân nơi này tránh đi hỗn loạn. Lão sư nói rất đúng. Via Soph phi thưởng tán thành Tề lão sư cẩn thận. Tề Tín, đứa nhỏ này, tính tình này cũng không phải bình thường giống hắn a. Có đầu óc, cũng có điểm mấu chốt, làm người cẩn thận, không xúc động, không giành trước không ngoi đầu lên, có kiên nhẫn. Nghe nói đợi hạ nhân cũng hảo phóng, cũng am hiểu giao hữu, nên quyết đoán thì cũng không do dự. Giống lần này rời đảo dụ địch xuất thủ, cũng không phải bình thường hài đồng dám hạ quyết đoán gặp gỡ nguy hiểm cũng dũng cảm tự cứu. Tề Tín Hoài Nghi coi như không có hắn tìm tới an bài, đứa nhỏ này sợ cũng có thể mình tìm một cái chỗ ẩn thân. Lại tìm chư Hỏa Hồ Lô đạo một nhà đoàn tụ. Khủ. Hỏa Hồ đạo đạo chủ dù sao không có chút cơ, còn có thể cùng Ngũ Dương Môn có một ít liên quan, cho nên ta hiểu được. Viên Sóc gật đầu. Ta đã cho đại ca báo qua Bình An, chúng ta tránh trước trong khoảng thời gian này khả năng phi phức, lại tìm đầu nhập vào chỗ ổn định lại, suy nghĩ thêm che chở thân nhân sự tình. Trên đời này, phần lớn người đều càng muốn cùng hữu tình nghĩa người ở chung. Viên Sóc không dám triệt lộ hắn lạnh lùng một mặt quyết định tăng cường cùng đại ca ở giữa thân đình. Khu cờ hồ u u. Sóc Nhi nói đúng, lão sư, đừng nói trước, ngài tổn thương quan trọng, ngài trước chữa thương a. Tất, tề tín cũng phải tiếp tục luyện hóa chữa thương đang dưỡng, bình phục ba đạo pháp lực, cái này cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng. Cũng chính là không phóng ra bất kỳ cần pháp lực pháp thuật, để thể nội kinh mạch cùng pháp lực bình phục. Viên Sóc thấy tề lão sư chữa thương không còn cần linh khí, liếc mắt mắt khôi phục lại 40 mấy điểm thần thức sau, lần nữa bắt đầu tu luyện. Thần thức, 42-83. Tu vi, 01500. Một lần tu luyện 2 canh giờ. Sau khi tính lại, thần thức tiêu hao 40 điểm, tu vi tăng lên 40. Thần thức, tháng 2 năm 83, 40. Tu vi, 41500, 40. Liếc nhìn vẫn tại tính toán bên trong lão sư. Viên Sóc không có qué dè đối phương, từ túi trữ vật bên trong cầm ra linh mễ một bên rỉ thanh vũ một bên mình ăn. Tế Tín luyện hóa đan dược cũng không có ngăn cách bên ngoài. Nghe được động tĩnh, mở mắt. Vừa hay nhìn thấy thiếu niên cùng tiểu điểu cùng nhau ăn linh mễ. -E. Tế Tín, khó trách đây linh điểu nuôi đến như vậy trung thành thân mật, không phải bình thường. Kích cốc đan không có sao. Tế Tín mở miệng hỏi thăm. Viên Sóc ngưng tạm, hắn có thể nói nhìn thấy Thanh Vũ an linh mẹ vui sướng kính, lại thêm lúc trước hắn cũng ăn quen thuộc. Nhìn không được, liền cùng ăn mấy cái mét. Hắn đem trên tay linh mẹ ném tới Thanh Vũ chuyên dụng ăn trong chén. Còn có đây này. Lão sư, cho. Viên Sóc từ túi trữ vật bên trong lấy ra một bình lốc cốc đan, đứng dậy, liền muốn tiến lên nâng cho Tế lão sư dùng ăn. Không cần, lão sư còn có rất nhiều. Tế Tín ngăn cản, nói xong cũng lấy ra ít cốc đan ăn vào. Viên Sóc lúc này mới ngồi trở lại đi. Ít cốc đan cũng không có gì hương vị, cùng ăn linh mẹ kỳ thực khác biệt không lớn. Bất quá, có thể tiết kiệm chút thời gian. Viên sóc tự mình rót ra một mai ăn vào, vừa vận thu hồi bình ngọc, thấy Thanh Vũ chăm chú nhìn bình ngọc, thế là lại đổ một mai đi ra. Cười nói: "Trước ngươi ăn, cũng không gặp ngươi có thể tích độc a." Thanh Vũ nhảy tới gần viên sóc, thân mật cọ hắn tay cầm, viên sóc đem ít cốc đang đút cho nó. Chương 84: Linh thú cùng biến dị. Tệ Tín khẽ miệng giật một cái. Bất quá, ít cốc đang thôi, hắn thấy vi linh điểu cũng không tính là gì, chỉ là đứa nhỏ này. Mình ăn cái gì liền uy linh điểu ăn cái gì. Nếu như không đi nghĩ mình mới vừa cũng ăn ít cốc đan, loại thiếu niên này người thuần túy ngây thơ thực cũng đã người hâm áp muôn cười. Linh thú thích nhất đan dược bình thường là nuôi linh đan. Tề Tín thuận miệng cho Viện Sóc già tăng thần thức. Về sau so đến đại phường thị có thể mua sắm mấy cái, người đây linh điểu linh tính rất cao, mặc dù chỉ là nhất giai trung phẩm linh điểu, nhưng khó được thân nhân lại hộ chủ. Viện Sóc không có vội vã lập tức ngủ say khôi phục thần thức, có cơ hội thu hoạch tu hành tri thức, hắn không bao giờ lơ đễng. "Lão sư, như thế nào nhất giai trung phẩm linh điểu?" Hắn có chỗ suy đoán, nhưng muốn xác nhận một chút. "Phẩm giai đại biểu linh thú trưởng thành hạn mức cao nhất, thanh linh điểu tại linh thú đồ lục bên trong bị quy về nhất giai trung phẩm, ngoại trừ cực hiếm thiếu đặc thù biến dị chủng loại bên ngoài." thành bề trên hạn sẽ không vượt qua nhất giai trung phẩm. Tề Tín đối với cái này cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua. Nghĩ nghĩ, lại nói, linh thú có thể thông qua cho ăn cùng thuộc tính linh tài tăng tốc bồi dưỡng, đương nhiên không bằng nuôi linh đan, nuôi linh đan nghe nói có thể tăng cường linh thú linh tính. Thanh linh điểu là một loại ngũ hành khuynh hướng một thuộc tính linh thú, nếu có thể tăng cường hắn một thuộc tính. Tề Tín đem hắn hiểu rõ linh thú tương quan chi thứ nói. Bất quá, nói xong hắn đánh giá thanh linh điểu như có điều suy nghĩ đứng lên. Hắn nhiều năm trước gặp qua một cái người khác nuôi nấng thanh linh điểu, đó là một cái cùng linh thực sư rất dựng linh điểu. Tựa thích đợi tại trong linh điện, có thể ăn trong linh điền côn trùng có hại. Để linh thực sư không chút nuôi trọng yếu nguyên nhân chính là nó không riêng chỉ ăn côn trùng có hại, nó ngay cả linh thực cũng ăn. Con càng ngựa thích linh thực. Đại bộ phận linh điểu linh tính lại cao hơn linh trí đều chẳng ra sao cả. Rất khó để hắn hoàn toàn kỷ luật như mình. Người này linh điểu linh trí tựa hồ so vi sư gặp qua đồng loại cao hơn một chút, có lẽ có biến dị cơ hội. Viện Sóc nghe được trong lòng vui vẻ. Lão sư, như thế nào để linh điểu biến dị? Biến dị tỉ lệ bao nhiêu? Tệ Tín dừng lại, quay đầu chúng ta đi đại phường thị nhìn xem có hay không nuôi linh thú bí thuật, biến dị tỷ lệ cái này chỉ có thể nhìn ngươi nuôi tiểu điểu chính nó. Khụ khụ. Lão sư, ngài hảo hảo dưỡng sinh thể, là ta qué rầy ngài chữa thương. Khụ khụ, không có việc gì, liền một chút vết thương nhỏ. Viên Sóc muốn hỏi, một chút vết thương nhỏ làm sao nửa ngày đều tốt không được. Bất quá, đã lão sư không nên nói là chút thương nhỏ, hắn đại không có cung cấp trợ giúp năng lực điều kiện tiên quyết truy vấn cũng vô dụng. Tiếp tục tu luyện đi. Mà khác, hắn muốn hay không đem khôi phục khí huyết pháp thuật cường hóa một cái. Trường Xuân thuật có thể khôi phục tự thân nhất định khí huyết. Vận chuyển một cái, tiêu hao một điểm thần thức, chút ít pháp lực, nhưng thu hoạch. Hắn hoàn toàn không có cảm giác. Dù sao hắn khí huyết chỉ là đầy. Được rồi, có một môn có thể khôi phục tự thân khí huyết pháp thuật là được rồi, chờ thần thức rồi giờ có nhàn rỗi lại soát. Dù sao phía trước hai tầng lần soát được nhanh. Hắn là hy vọng mình không bị thương. Trước mắt có thể không chiến đấu liền không chiến đấu, cần chiến đấu cũng trước dùng phụ lục định lấy, còn có mấy môn nhất giai pháp thuật bị thuật. Trước tu luyện a. Viết soát ngồi xếp bằng ngủ say, khôi phục thần thức. Mấy tiếng sau tỉnh lại. Lần nữa tu luyện. Tu luyện xong liền uy thanh vũ. Sau đó thấy lão sư nhắm hai mắt, cũng liền tiếp tục ngủ say, tu luyện, nuôi chim, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Tấn cấp luyện khí tầng 2 về sau, hắn thần thức tăng lên một thành, khôi phục hiệu suất cũng đề cao đến một điểm. Trong nham động đi ngủ khôi phục đại khái là 7-8 giờ có thể mát chỉ số. Gặp gỡ ban đêm, 4 giờ khoảng. Hắn hiện tại không cần khôi phục lại thần thức mát chỉ số lại tu luyện, chỉ cần có 40 điểm trở lên thần thức liền có thể tu luyện. 40 điểm thần thức, 40 điểm tu vi, 30 điểm công pháp độ thuộc. Phi thường tốt tính toán. Với lại, một lần chỉ cần dài nhất ngủ 4 giờ, ngắn nhất 2 giờ khoảng. Ngủ say thời gian ngắn một điểm cũng thuận tiện kịp thời ứng đối khả năng ngoài ý muốn. Viên sóc cẩn thận cân nhắc, không có sử dụng trong nham động đồ dùng hàng ngày đun nấu đồ ăn, mà là lựa chọn dùng Lực tốc đan. Về phần thanh vũ, chỉ cần mỗi lần tu luyện kết thúc bắt nửa bắt linh mễ cho nó là được rồi. Như thế, lập đi lặp lại tu luyện ngủ say 30 mấy lần sau. Tu vi, 1 năm 00, 1 năm 00. Viên sóc nhìn lần nữa mát chỉ số tu vi trị, do dự một chút, tiến lặng tính toán thời gian, giống như 18 ngày. Lại tốn nửa ngày thời gian, xoát đầy đột phá suất. Đột phá tỉ lệ, 100%. Nhìn tùy thời có thể đột phá tu vi. Hắn trầm ngâm mấy giây sau, thu dọn một chút bàn đá, lấy ra chế phù công cụ, hắn quyết định cho mình nhanh chóng đột phá một cái hoàn mỹ lý do. Mười ngày không đến, quá khoa trương, nhưng lạ, nếu như tao ngộ đốn ngộ đâu? Đốn ngộ thứ này, ngoại trừ dựa vào tự thân ngộ tính bên ngoài, đều xem lão tiên có phải hay không cho mặt. Đây là vô pháp cấp đọa tiên phú. Kí nghệ, chế phù, nhất giai thượng phẩm, 42.000. Muốn đem chế phù cấp bậc soát đến thăng cấp, còn cần hơn 900 chế phù thành công số lần, cũng chính là hơn 4.000 thần tức. Hắn hiện tại mỗi ngày đại khái có thể khôi phục 200 thần tức khoảng. Cần hơn 20 ngày. Nhưng viện sóc không muốn ngao lâu như vậy, hắn chỉ muốn sớm một chút để thăng tu vi cấp bậc, bởi vì chuyện này với hắn là một loại toàn phương vị để thăng tầng hóa. Cho nên, ngoại trừ đem chế phù cấp bậc soát đến thăng cấp bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cái nào đó nhất giai linh phù độ thuần thuộc tầng thứ để thăng. Theo lúc trước hắn kinh nghiệm, chỉ có đem một loại linh phù độ thuần thuộc tăng lên tới tiểu thành mới có cực nhỏ tỉ lệ vẽ ra tinh phù phù. Thứ không tới có soát độ thuần thuộc, chỉ cần 300 lần thành công, liền có thể đạt đến tiểu thành. Soát đến đại thành cần 800 lần thành công. Hắn cũng không cần nhất định soát đến đại thành. Chỉ cần tại hoàn thành một tâm tĩnh phẩm phụ thì trong nháy mắt tiến vào đột phá trạng thái là được rồi. Viện Sóc trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng đã có quyết định. Trế Phủ, dù sao hắn cùng Tề lão sư là dựa vào hắn chế phù tiên phú cái duyên, hắn cũng phải cường hóa một cái đối phương chờ mong cảm giác. San sạn, san sạn, san sạn. Tề Tín một lần từ chuyên chú trong lúc chữa thương tỉnh lại, nhìn thấy Viện Sóc rốt cục không đang ngủ hoặc tu luyện, cũng nhẹ nhàng trợ ra. Đứa nhỏ này là bị trước đó nguy cơ kích thích à? Hắn khuyên cũng không tốt khuyên. Dù sao biết tu luyện làm trọng, khẳng định là chuyệt tốt. Nghĩ đến làm cho đối phương lại kiên trì mấy ngày, liền khuyên hắn muốn vừa làm vương lòng mình, tu luyện không phải một mực khổ tu. Khổ tu dễ dàng tao ngộ bình cảnh, đặc biệt là linh căn tiên phú kém người, càng cần hơn điều chỉnh tốt tâm tính. Bây giờ thấy viễn sóc rốt cuộc mình nghĩ thông suốt, bắt đầu chế phù điều tâm. Tế Tín rất vui mừng. Một bên khác, viễn sóc cũng hoàn thành một lần chế phù về sau, cảm giác được Tế lão sư ánh mắt nhìn sang, lộ ra kinh hỉ thần sắc. "Lão sư, ngài thương thế hoàn toàn tốt." Tế Tín tiểu dung hơi cứng. Ngay sau ngươi nhờ lấy, không cần sau khi đột phá, chưa củng cố tốt tu vi liền quá độ tiêu hao pháp lực chiến đấu. Sơ đột phá, kinh mạch cùng pháp lực đều kém xa củng cố sau ổn định. Càng là tu hành hậu kỳ, tu luyện, đột phá, củng cố tu vi thời gian lại càng dài. Một lần bế quan mấy tháng, thậm chí mấy năm đều không kịp vãi. Viện Sóc như có điều suy nghĩ gật đầu. Cho nên, chúng ta còn cần lại kiên trì mấy tháng. Chương 85, vô hạ phủ cùng đón lộ. Tế Tín thấy bên trong mấy lần. Nghiêm Túc Đoan Trường sau cho ra một cái so sánh thực sự thời gian. Nhiều nhất 1-2 tháng. Trật đệ dưỡng tốt nội thương, thuận tiện lại củng cố một cái tu vi. Viên Sóc đối với thời gian này thật hài lòng, dự định dứt khoát thoát đẩy chế phù này cấp độ độ thuần thục thăng cấp được. Nhất giai thượng phẩm đằng sau là nhất giai đỉnh phong sao? Vẫn là trực tiếp nhị giai? Lão sư, ngài còn có càng nhiều nhất giai chống không lá bùa sao? Tệ Tín đối với việc Sóc luyện tập chế phù hành vi phi thường ủng hộ, ngay lập tức đem mình chứa đựng nhất giai chống không lá bùa lấy ra gần nữa. Viên Sóc thu vào 2000 tâm chống không lá bùa, nội tâm kích động không thôi. Nhìn về phía Tệ Tín ánh mắt phi thường cảm kích. Lão sư này, có thể chỗ a? Quá đại khí. Một chữ Hào, viên xóc biết nhất giá chống không lá bùa, 10 cái giá trị 20 linh thạch, 2000 tấm liền giá trị 400 linh thạch. Đương nhiên, trước đó Tề lão sư cho hắn lễ gặp mặt giá trị liền không chỉ 400 linh thạch. Viên xóc cảm thấy, hắn là thật bị lão sư hào khí đã động. Đúng, muốn luyện tập nhất giai linh phù, còn cần phù mực a. Tề tín lại lấy ra mấy đại bình ngọc phù mực. Phù mực không chỉ một loại, có cô hóa, đương nhiên cũng có chất lỏng. Người sau có thể không cần phải trực tiếp sử dụng, nhưng cái trước dễ dàng mang theo. Phù mực cũng không rẻ. Nơi này chí ít 1-200 linh thạch a. Viên xóc yên lặng nhận lấy trong lòng nhớ kỹ đối phương tốt, đồng thời cũng càng không nguyện ý cùng đối phương bất hòa. Đột phá luyện khí 3 tầng tùy thời có thể lấy, hắn lại không thể tùy tiện. Trong kế hoạch đón nộ đột phá đến mau chóng, hắn mục tiêu là tại trong nham động tấn cấp luyện khí tầng 4, bởi vì chỉ có luyện khí tầng 4 mới có thể tu luyện mấy môn pháp thuật. Ngự vật thuật cùng với những cái khác chiến đấu loại pháp thuật đều phải luyện khí trung kỳ mới có thể tu luyện. Đây là việc sốc lần này tại trong nham động, mới từ thể lão sư trô giải đến. Hắn có chút nghĩ mà sợ, may mắn trước kia không có bộc lộ ra mình sẽ pháp thuật ngoại trừ mang tiểu tự một chút tiểu pháp thuật bên ngoài, chính thức pháp thuật đều có luyện khí tầng 4 yêu cầu này. Viên Sóc cũng bởi vậy phát hiện một điểm. Hắn bảng ghi vào công pháp hiệu quả, tự hồ chỉ là hắn có một, những người khác cũng không có giống cái kia tăng thêm. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Quay đầu hoạch định một chút, để cho bảng ra trị ưu thế cần mạnh. Viên Sóc cầm bút suy tư một trận, mới bình phục tâm tình, vào tính, chế phù, tay nâng long xà, một mạch mã thành. Hắn họa là thủy tiên phù, nhất giai hạ phẩm thủy tiên phù. Hắn hiện tại phòng ngự, bỏ chạy, ẩn thân đều có mấy chương, hắn suy tư sau theo bản tâm lựa chọn thủy tiên phù. Có lẽ là một loại nào đó không cam lòng. Dù sao phòng ngự, bỏ chạy, ẩn thân phù một lần đều chỉ có thể sử dụng một tấm, nhưng thủy tiễn phù nhưng không có hạn chế. Nhan chóng kích hoạt công kích linh phù, cần thần thức hoặc pháp lực, thần thức là 1 điểm, pháp lực là 10 điểm. Nói một cách khác, hắn hiện tại duy nhất một lần kích hoạt nhất giai hạ phẩm công kích linh phù số lượng là 50 mấy trượng, nhưng hắn hàng tồn nhưng không có như vậy nhiều. Một tấm nhất giai hạ phẩm công kích linh phù cũng đáng mấy cái linh hạch. Nếu như mua được ném, đương nhiên quá đắt, nhưng hắn mình có thể chế phù. Đồng thời, thủy tiễn phù tại hắn ném từ sau, phát hiện về đứng lên so cái khắc nhất giai hạ phẩm linh phù dễ dàng hơn, cũng chính là xác suất thành công cao hơn. Có lẽ cùng hắn cao tới 7 giờ thủy linh căn có quan hệ, cũng có lẽ cũng trước mắt hoàn cảnh tại nửa cua biển bên trong trong năng động. Lại có lẽ, cùng cái kia đã lại để thăng một cái độ thuần thụ cấp bậc thiên lãng quyết công pháp có quan hệ. Thiên lãng quyết, nhất giai 694 1000, đại thành. Công pháp phù hợp, lại thêm thể nội pháp lực thuộc tính tại linh căn ảnh hưởng dưới, càng thiên hướng về mỹ dụ kỳ hai phương diện. Cho nên, hắn cảm thấy mình tại vẻ mỹ dụ kỳ thuộc tính linh phù bên trên có nhất định giá trị. Thủy Tiên phủ Nhất giai hạ phẩm năm 100, nhập môn. Liếc nhìn Thủy Tiên Phủ độ thuần thục, Viết Sóc thấy lão sư lần nữa ngồi xuống sau chữa thương sau bắt đầu chuyên chú chế phù. Chế phù tiêu hao thời gian xa so với tu luyện ngắn, cho nên ngủ say khôi phục thời gian thành dài. Viết Sóc hoàn thành đoán chừng cả ngày chế phù, ngủ say, chế phù, ngủ say tuần hoàn sau. Thông qua thần thức biến hóa cùng độ thuần thục biến hóa, suy đoán ra, không phải trạng thái tu luyện, hắn một ngày có thể cực hạn khôi phục 200 năm khoảng thần thức. Trạng thái tu luyện thì là 200 vạng. Thủy Tiên Phủ tại hắn một loại nào đó phù hợp cùng xúc cảm dưới, rất nhanh liền từ 1/3 xác suất thành công đạt đến 1/2. Tiếp xuống, hắn lại tốn một ngày thời gian, đem nhập môn tầng thứ thủy tiễn phủ soát đến tinh thông tầng thứ. Thủy tiễn phủ, nhất giai 1200, tinh thông. Tinh thông sau, một loại nào đó giúp cảm tăng thêm một bước chút. 2 ngày soát đến tinh thông, lại hoa 4 ngày soát đến tiểu thành. Thủy tiễn phủ, nhất giai 1500, tiểu thành. Viên soát không có dừng lại, tiếp tục soát soát soát. Hắn đã học xong không nhìn Tề lão sư nhìn chăm chú, dù sao đối phương chỉ cần không có gọi hắn liền tiếp tục điều. Giờ khắc này, Tề Tín ký ức nội tâm là khiếp sợ. Hắn biết trên đời này có cần cù người, có khổ tu người, có ý chí kiên định không vì ngoại vật lay động người. Nhưng là, tận mắt nhìn đến một cái 12, 13 tuổi thiếu niên, ở trước mặt hắn khổ tu gần 10 ngày, sau đó lại điên cuồng luyện tập vẽ phù. Ngoại trừ trước khi ngủ vì tiểu điệu đi, thiếu niên tựa hồ bừng lòng một hồi. Sau đó, lại là an bài đến vô cùng tinh chuẩn khổ luyện. Dạng này người, chỉ cần có thể sống sót, mặc kệ là tu hành vẫn là kỹ nghệ, đều tuyệt đối sẽ không phổ thông. Đương nhiên, điều này đại biểu mình đầu tư tính chính xác, tệ tính là rất vui sướng. Khiếp sợ sau, đó là vui sướng. Tâm tình của hắn thoải mái dưới, cảm giác mình thương thế đều tốt đến nhanh hơn. Tệ Tín tại viện sóc lôi kêu dưới, chữa thương cũng càng tích cực. Chỉ là thỉnh thoảng dừng lại nhìn Thiếu Niên mấy lần, không có tới gần, cái kia tiểu linh chim tại hắn không có phòng bị thì cũng là có thể cho hắn chế tạo vết thương. Hắn cũng không muốn quá giày Thiếu Niên vô cùng có thứ tự tu hành, cũng từ từ quen thuộc Thiếu Niên cần cũ. Thẳng đến lại là một ngày, Tệ Tín bị một loại nào đó so sánh rõ ràng linh khí hội tụ ba động bừng tỉnh. Nhìn về phía mấy chục mét bên ngoài viện sóc chỗ, liếc mắt liền thấy được trên bản đá linh quang rõ ràng một tờ linh phù. Trong nham động thủy linh khí không ngừng hướng tấm linh phù kia dũng mãnh lao tới. Đầy tụ linh ba động, có thể so so với phổ thông nhất giai hạ phẩm linh phù mạnh hơn nhiều, thậm chí so một chút nhất giai trung phẩm linh phù đều cường. Vô hạ phù, Tế Tín lại một lần sợ ngây người. Hắn vừa đứng dậy, muốn tới gần một điểm thấy rõ ràng, liền phát hiện cái kia học sinh không nhúc nhích hai mắt nhắm lại. Trên thân cũng có linh khí không ngừng tràn vào, khí tức đang nhanh chóng đề thăng. Đây là Tế Tín cả người giải ra, ngừng lại, đốn lộ. Mấy giây sau, Viện Sóc mở hai mắt ra, Trên thân khí tiếp theo hắn mở mắt một chút xíu tú liễm, lại khôi phục bình thường loại kia ổn định trạng thái. Đương nhiên, so trước đó muốn ba động rõ ràng một điểm. Cũng là bởi vì đây khá rõ ràng. Nhìn chăm chằm vào việc sóc tệ tín mới có thể rất rõ ràng đánh giá ra. Luyện khí 3 tầng. Tệ tín cả người có chút mờ mịt đang hồi tưởng, hắn thụ thương sau trở về hang, tựa hồ chưa từng có đi bao lâu a. Khi trở về, mới nhìn đến sóc nhi tấn cấp luyện khí tầng 2. Chương 86, chứng thực cùng linh căn khối lượng. Tệ tín đang cố gắng suy tư, hắn tiến vào hang đến cùng mấy tháng. Việc sóc đã thành công hoàn thành đột phá. Trong phần trăm đột phá Vốn là rất dễ dàng, cùng dẫn linh đột phá luyện khí một tầng khác biệt. Luyện khí một tầng đột phá đến luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 2 đột phá đến luyện khí 3 tầng, đều là một loại mở rộng vạc nước đột phá. Chỉ cần hoàn thành áp súc, mở rộng, vận chuyển ba bước, đơn giản một mạch mã thành. Đương nhiên, ngoại giới khá đậm ốc linh khí hoàn cảnh cũng đúng hoàn thành bước thứ ba có lợi. Viện sóc trước cảm ứng một cái đan điền vị trí. Pháp lực tại dẫn linh giai đoạn thì liền sẽ một chút xíu tại công pháp đệ nhất giai trong kinh mạch vận chuyển. Mắt chỉ số về sau, đột phá thì tràn vào đan điền. Áp súc chuyển hóa, tạo thành luyện khí một tầng cường độ pháp lực một đoàn dương ngũ hình dáng pháp lực, mà luyện khí một tầng tu luyện, cùng dẫn linh khí không sai biệt lắm, đồng dạng kinh mạch dẫn linh luyện hóa lại tích lũy đứng lên. Bất quá, luyện khí một tầng sau, tăng lên một chút tân kinh mạch luyện hóa linh khí, để luyện hóa đi ra pháp lực mạnh hơn dẫn linh giai đoạn. Hoặc là nói, đây mới thực sự là pháp lực, cũng là trong đan điền tích lũy pháp lực. Tiếp xuống luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng, tựa hồ đều là tại giống nhau trên cơ sở, mở rộng đan điền cùng kinh mạch tôi. Pháp lực khối lượng theo đan điền cùng kinh mạch mở rộng, cũng tại tăng lên. Viên Sóc vận chuyển một cái công pháp, để pháp lực tại tân trong kinh mạch lưu chuyển. Rốt cục luyện khí tầng 3, bảng bên trên. Tu vi hạn mức cao nhất lại tăng lên 500. Bất quá, đây không khó. Lần trước tu đầy 1500 điểm tu vi trị, cũng mới bỏ ra 8 ngày khoảng, dùng nửa ngày thời gian rèn luyện. Lần này, nhiều nhất 10 ngày qua. Ách. Nghe Tề lão sư nói, Tam linh căn trong vòng 1, 2 năm luyện khí tầng 4 tụi hồ rất bình thường. Nhưng hắn lại ngũ linh căn. Bất quá, hắn ngũ linh căn hẳn là cùng những người khác ngũ linh căn khác biệt. Viên Sóc lại liếc nhìn mình bảng. Tên danh: Viên Sóc. Tuổi tác: 12150 tuổi. Cảnh giới: Luyện khí 3 tầng. Linh căn, Kim 316 Thủy 7 Hỏa 3 thổ 3. Nộ tính, 120. Tu vi, 02000. Đột phá tỉ lệ, 75%, 25%. Khí huyết, 750 750, 10. Pháp lực, 600 600, 10. Thần thức, 92 92, 10. Đan đậu, 030, 10. Liếc mắt qua, tựa hồ tăng trưởng rất bình thường. Nhưng hắn trí nhớ rất tốt. Đột phá trước số liệu hắn còn có ấn tượng. Khí huyết đột phá trước là 682, tăng lên 68 điểm, đạt đến 750 điểm, bốn bộ năm lên đây rất bình thường. Pháp lực đột phá trước là 550, tăng lên 50 điểm. 10% không nên là 55 điểm sao? Thần thức đột phá trước là 83, tăng lên 9 điểm. Bốn bộ năm lên mất đi. Đang độc đột phá trước 28, theo bốn bộ năm lên, nên ra tăng 2. 8 giờ ước tương đương 3 điểm, biến thành 31 hạn mức cao nhất. Viện sóc chuẩn xác tìm được số liệu bên trong một ít khác biệt. Bất quá, chấm tư sau hắn có chút như có cảm giác. Ta thích nhìn đến so so sánh chỉnh tỷ số lượng, mặc khác, ta để ý nhất thần thức tăng trưởng, biến hóa là đối với ta hữu ích. Mặt này tâm số liệu. Tựa hồ tại theo hắn yêu thích điều khiển tình vi. Đương nhiên, cùng loại với là tại một loại quy tắc bên trong điều khiển TV. Vi. Viện Sóc trong lòng hơ động, nhìn Tu Vi cái kia một cột, Phi Thường Cường liệt hy vọng điều chỉnh một chút số liệu biểu hiện. Dù sao theo bình thường đến nói, Tu Vi hắn một mực có, làm sao biểu hiện lại vì không, đây cùng tình huống thật trênh lệch quá xa. Viện Sóc quen thuộc chuyên chú làm việc, cho nên hắn lần này vẫn như cũ cực kỳ chăm chú lấy ý niệm truyền ra mình ý nghĩ. Thần thức 6292, 1010. 10. Khi Viện Sóc nhìn thấy Tu Vi cái kia một cột sinh ra biến hóa thì, hắn thần thức đã tiêu hao 30 điểm. Bất quá, Tu Vi một cột mơ hồ sau cũng hiện hiện. Tu vi 3000 đến 5000. Thành. Bảng, quả nhiên là nghe hắn. Điểm này chứng thực, để Viện Sóc so trước mắt tấn cấp luyện khí 3 tầng còn vui sướng. Nhanh củng cố một cái. Trong hai nghe được tế lão sư gầm thành, Viện Sóc lên tiếng, cũng không có phản bác, tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Liên tục không ngừng tụy linh khí từ trong biển rộng truyền đến. Viện Sóc phát hiện một cái tăng cường trước mắt tu luyện trong hoàn cảnh linh khí biển phát tốt. Đó là vệ tinh phẩm phù. Nhất giai tinh phẩm phù mới vừa vẽ mà thành, sẽ hấp thu đại lượng linh khí, nếu như hắn tại linh phù hấp thu linh khí thì đoạt hơn phân nửa linh khí. Liên sẽ kéo dài tinh phẩm phù hấp linh thời gian. Sau mười mấy phút, Viên Sóc hoàn thành một lần luyện khí 3 tầng tu luyện, đồng thời cũng tiếp nối phát hiện trên bản tấm này, nhất giai hạ phẩm thủy tiễn phù nạp linh hoàn thành. Không còn liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên điệu thủy linh tất dận. Đại khái có thể báo trì khoảng 15 phút, có lẽ dài hơn một điểm. Dù sao hắn sau khi đột phá, còn bỏ ra vài phút nội thị cùng suy tư, bao quát điều khiển tinh vi bảng biểu hiện phương tức chờ. Tu vi 3000 đến 5000, năm. Trước đó tu luyện một lần, đề thăng tu vi khoảng 4 giờ, nhưng tại vừa rồi linh khí nồng đậm trong hoàn cảnh, liên tăng lên tới 5 điểm. Cho nên, Viên Sóc đang suy nghĩ Nếu như hắn có thể có được càng dày đặc tu luyện hoàn cảnh, tu hành tốc độ là không phải còn có thể tiếp tục để thăng. Như thế nào? Tế Tín nhịn không được tiến lên. Hắn thấy Viên Sóc không có tiếp tục tu luyện, mà là tại suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng hỏi thăm. Viên Sóc không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía lão sư, mỉm cười gật đầu. "Lão sư, ta tấn cấp luyện khí tầng 3." Tế Tín khẽ miệng hơi quất, nhưng vẫn là quan tâm hỏi thăm, "Tu vi có hay không bất ổn? Đúng, ngươi làm sao đột nhiên liền?" Viên Sóc một mặt mờ mịt. "Ta cũng không biết a, đó là mới vừa vẽ ra một tấm phù, cảm giác vô số linh quang lập loé, liền không biết trợ phát giác." Tề Tín nhìn về phía trên bản đá vô hạ phủ, Viết Sóc bận bịu đưa cho hắn nhìn. Tề Tín nhìn mấy lần vô hạ phủ, đệ xuống trong lòng kích động. Phù đạo vốn là kể rõ thiên địa pháp tắc đại đạo. Ngươi lòng có linh quang, tại vẽ hoàn mỹ vô hạ linh phù thì thu hoạch được thiên địa phản hồi mà đốn lộ, đây là ngươi phù đạo thiên phú cùng cao độ tính kết quả. Viết Sóc nghe lộ ra kinh hỉ tiếu dung. Thật sao? Ta phù đạo này thiên phú, còn đối với tu luyện có tăng thêm. Ta còn tưởng rằng chế phù chỉ biết giảm xuống tu hành tốc độ. Tề Tín phi thường khẳng định gật đầu. Tu hành tốc độ, không chỉ có riêng chỉ nhìn linh căn. Đồng dạng tam linh căn, có người 1 năm liền có thể luyện khí 3 tầng, có người lại đến tu luyện 3 năm 5 năm. Đương nhiên, cũng có tài nguyên ảnh hưởng. Bất quá, Tề Tín cũng là lợi thật nói thật. Nghĩ nghĩ, hắn lại cho Viên Sóc phụ cấp khoa học đứng lên. Tu hành tốc độ, ngoại trừ linh căn số lượng ảnh hưởng bên ngoài, còn có linh căn khối lượng cũng có ảnh hưởng cực lớn. Linh căn khối lượng. Viên Sóc nghĩ đến mình linh căn sau số lượng, nghiêm túc lắng nghe đứng lên. Phần ra chỉ là một cái chúc cơ thể lực, đo linh thủ đoạn rất đơn sơ, nhiều nhất có thể đánh giá ra lộ ra tính linh dễ số lượng. Tề Tín nhìn về phía Viên Sóc, lộ ra tiêu dung. Thiên phú tu luyện phương diện ngoại trừ linh căn bên ngoài, kỳ thực còn có cái khác thể chất đặc thù. Hắn kỳ thực hoài nghi, viện sóc còn có được phương diện tu luyện đặc thù nào đó thể chất. Vẹn vẹn ngũ linh căn, tu luyện thì hấp thu sóng linh khí căn bản không có khả năng giống viện sóc dạng này lại. Hắn cũng không phải chưa thấy qua ngũ linh căn. Lão sư, ngài còn không có nói tỉ mỉ linh căn khối lượng là cái gì? Chương 87, Nguyên Anh tông môn. Tệ Tín thấy viện sóc đối với thể chất đặc thù không có hứng thú, đại khái hiểu đối phương ý nghĩ. Tiểu thiếu niên là cái rất phải thiết thực người. Cần cù, phải thiết thực. Điểm này so với hắn năm đó còn mạnh hơn. Hắn năm đó, nghe được thể chất đặc thù thì Còn phi thường trở mong, cho là mình có cái gì chưa giác tỉnh thể chất đặc thù. Nhưng hơn 30 năm đi qua, Tệ Tín tại trong đầu nhớ lại một cái, ngay lập tức đem chủ đề quay lại đến việc sóc để ý phương hướng. Linh căn khối lượng bên trên cũng chính là linh căn phẩm chất, ngoại trừ chúng ta thường ngày đơn giản phân chia đơn linh căn, song linh căn, tam linh căn, bốn, năm linh căn bên ngoài, tại đơn linh căn phía trên ngữ ký thực còn có linh căn, thiên linh căn nói chuyện. Đồng dạng đều là đơn linh căn, vì cái gì còn chiết nhỏ cái gì linh căn, thiên linh căn đâu? Tệ Tín tự hỏi tự trả lời. Bởi vì linh căn khối lượng khác biệt linh căn cũng có mạnh yếu, mà đại thế lực mới có thủ đoạn đo ra linh căn cụ thể mạnh yếu đến. Nghe nói, tại một ít đại thế lực đại tông môn bên trong, thu đồ càng nhìn tầm tính, nội tính, linh căn tầm quan trọng chỉ xếp ở vị trí thứ 3. Hắn nói xong, mình đều lộ ra vẻ hâm mộ. Viết Sóc nghe đến đó cũng lòng có xúc động. Hắn cũng không có cùng thiên đấu kỳ nhạc vô cùng ý nghĩa, tu luyện trường sinh là mục tiêu, nhưng sống được càng tốt hơn, cũng là hắn mục tiêu của sống. Nếu có thể có một cái an ổn tu hành trường sinh hoàn cảnh, ai sẽ lựa chọn một cái sóc này chập trùng không an toàn tu hành hoàn cảnh? Lão sư, ngươi nói đại thế lực ở nơi nào? Viên Sóc vừa nhịn không được mà miệng. Lập tức kịp phản ứng, mình quá không lễ phép, lập tức xin lỗi. Tề Tín mỉm cười khoát tay, ngồi tại bàn đá đối diện, hắn rất rõ ràng thiếu niên trước mắt tâm lý. Ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, phần lớn người trên tâm lý vẫn là càng hướng tới an bình bình thản hoàn cảnh. Ngươi muốn đi dạng này đại thế lực, vi sư cũng muốn, bất quá, như thế địa phương cách chúng ta vị trí quá xa. Viên Sóc trầm giọng nói. Xa lại như thế nào? Chẳng lẽ cần đi đường mấy năm không thành? Tề Tín nghe hắn vừa nói như vậy, cũng ngây mẫn cả người. Chầm tư đứng lên. Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Viên Sóc. Sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi: "Nếu là có dạng này một cái nguyên anh thế lực, cần chúng ta đi đường trì ít hơn 1 năm, Sock Nhi, ngươi cảm thấy? Cái dạng gì nguyên anh thế lực, ưu thế ở nơi nào? Tiến đến liền có thể ra nhập sao?" Viên Sock tỉnh táo hỏi thăm. Tề Tín chậm rãi phun ra thở dài, cũng bình phục tâm tình. Hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Vị sư cũng là từ một vị Hải Châu tu sĩ trong miệng biết được, tại cách chúng ta hải vực 10 vạn dặm Hải Châu sát vách, có một nguyên anh đại tông môn Huyền Vân tông." Tề Tín trước đem Huyền Vân tông đơn giản tình huống nói một lần. "Thì như, chiêu thu đệ tử không hề chỉ chỉ nhìn linh căn." Hải Châu Sắc Vách là Vân Châu, Huyền Vân Tông là Vân Châu tối cường tông môn, nơi đó có Huyền Vân Đạo viện tọa lạc Châu bên trong các nơi. Đạo viện cũng tuyển nhận tán tu thông qua khảo hạch là tông môn đệ tử. Tu hành bầu không khí phi thường nồng đậm. Tế Tín cũng ăn ngay nói thật, vị sư chưa từng đi hải vực bên ngoài khu vực, coi như chỉ là 10 vạn dặm bên ngoài Hải Châu cũng chưa từng đi qua. Vân Châu với hắn mà nói, cũng phi thường xa xôi. Chỉ là nói nghe đồn đại tỉnh vùng dưới, hắn lúc trước không có khả năng từ bỏ tất cả tiến về cầu đạo. Hải vực, Hải Châu, Vân Châu. Viên Sóc mặc dù đã từng từ một bản du ký trông được qua Hải Châu tên, nhưng Vân Châu lại là lần đầu tiên nghe nói. Hải Châu cách Hải vực có 10 vạn trong biển. Hải Châu có nguyên anh tông môn sao? Hải Châu không có nguyên anh tông môn, nhưng có một cái nguyên anh gia tộc. Tề Tín cũng không phải là quá muốn lần nữa đầu nhập vào tu tiên gia tộc. Gia tộc bên trong quá dạng cứu hết mạnh. Viên Sóc cũng là nghĩ như vậy, hắn không có lập tức mở miệng, mà là Hiếu Kỳ hỏi đứng lên. "Lão sư, chúng ta Hải vực không có nguyên anh thế lực sao?" Tề Tín nghi nghĩ, nghĩ lắc đầu. "Từng nghe nói có, à, nhân loại chúng ta không có nguyên anh thế lực." Nhưng tại Cảng Sa Hải ngoại nghe nói có yêu tộc làm chủ Hải thần điện. Viên Sóc nghe được mơ hồ, không hiểu hỏi. Từng nghe nói có, là đã diệt vong. Đương nhiên, Hải ngoại Hải thần điện là phi nhân thế lực, hắn cũng không có khả năng đi gia nhập. Với lại hắn cũng biết, Hải ngoại cách bọn họ chỗ này hải vực đồng dạng xa xôi vô cùng. Chúng ta nơi này, tại hải đảo bên trên, cái khác khu vực người cư ngụ chúng ta nơi này là Đông Hải vực, nghe nói còn có Tây Hải vực, Bắc Hải vực, Nam Hải vực, tăng thêm Hải ngoại. Tề Tín tiếp tục bổ đủ viện Sóc thương thức. Viên Sóc một mực biết là, chính mình sở tại hòn đảo vị trí tại tầng gia phạm vi thế lực trong hải vực. Hắn cũng từ du ký bên trong hiểu được đến. Hải Châu tựa hồ tại hải vực cực tây phương hướng, cho nên bọn hắn nơi này hải vực được xưng là Đông Hải vực, đương nhiên. Hắn lại nghe Tể lão sư nói, đã từng, tại chúng ta Đông Hải vực cũng từng có một vị nguyên anh thành lập tông môn, thu đồ lập xuống truyền thừa, tên là Hải Long Tông. Đáng tiếc, danh tự này tựa hồ kích thích Hải Ngoại Hải Thần Điện, đến Hải Long Tông sáng lập đến nay, Đông Hải vực nhận Hải Ngoại Điện cuồng thú triều tập kích. Hải Long Tông giữ vững được mấy trăm năm không đến, liền biến mất trên biển cả. Đương nhiên, cụ thể tình huống như thế nào vi sư cũng không rõ lắm. Nhưng từ đó về sau, Chúng ta Đông Hải vực không còn nguyên anh thế lực đặt chân, chốc lát có, liền sẽ tao ngộ Hải ngoại điên cuồng trả thù. Viên Sóc gật đầu, hắn đối với Hải Long tông lại không có thâm hậu tình cảm. Nghe được cái này Nguyên anh tông môn biến mất, cũng không có gì cảm tưởng, chỉ là đối ngoại Hải Hải thần điện có một chút suy đoán, chẳng lẽ là tứ Hải Long cung hàng gái? Đương nhiên, Tế Tín đối với mấy cái này biết được cũng không coi là nhiều, hắn đối với xung quanh chốc cơ thế lực, Kim Đan thế lực hiểu rõ hơn một điểm. Lúc đầu ngoại trừ Ngũ Dương môn, vi sư là cân nhắc dẫn người đi Minh Quy đạo Sách Vụ tông. Vi sư có vị bạn bè là Sách Vũ tông đệ tử Hắn tại Ngũ Dương môn cũng có bằng hữu, chỉ là dính đến tần gia sự tình bên trên, một điểm miệng phong đều không có lộ cho hắn. Đây để Tề Tín tạm thời không dám liên hệ đối phương. Hắn có chút may mắn, trước đó chỉ là liên hệ đối phương hỏi thăm một cái Ngũ Dương môn chiêu thu đệ tử tình huống, biết một chút ngoại môn chấp sự yêu thích. Hắn từ trước đến nay cẩn thận thói quen, để hắn không đến mức quá bị động. Sích Vũ tông có cái gì ưu thế? Cách chúng ta có bao xa? Viện Sóc không có phủ định hoàn toàn Sích Vũ tông, mà là hỏi thăm về đến. Theo hắn đoán Ngộ Tân cấp luyện khí 3 tầng sau, Hắn phát hiện Tề lão sư đối với hắn thái độ càng ngang hàng một chút, trước kia còn mang theo xem hắn là tiểu hài thái độ. Hiện tại, trong lời nói, bình đẳng thương lượng ý vị rõ ràng hơn. Đây chính là tiến một bước hiển lộ tự thân tiên phú cùng tiềm lực ưu điểm. Đương nhiên, việc sóc tại giới tuyến bên trên thẻ đến so sánh cấp, tận lực hiển lộ để cho người ta có thể tiếp nhận, sẽ không sinh ra ác niệm ưu thế tiềm lực. Nói chung, nội tính phương diện tiên phú, lại là ma đạo thủ đoạn, cũng vô pháp tức đột a. Chí ít, không phải là luyện khí tu sĩ có thể nắm giữ. Sích Vũ tông là kim đan thế lực, trong môn có 3 vị kim đan Tại chúng ta Đông Hải vực Kim Đan trong thế lực cũng là người nổi bật, bất quá, Sĩ Vũ tông từ trước đến nay chỉ ở Minh Quy đảo bên trên tu đồ. Thông môn bên trong, gia tộc thế lực rất mạnh. Chương 88, tấn cấp ban thượng. Lại là gia tộc thế lực. Nâng lên điểm này, mặc kệ là thể tín vẫn là Viên Sóc, đều lo lắng trùng điệp. Viên Sóc chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, liền cảm nhận được gia tộc đệ tử cùng khách tọa đệ tử ở giữa khác nhau. Nhưng thể tiến tại tầng gia thế nhưng là chờ đợi mấy chục năm. Chưa cái đó ra, liền không có Kim Đan thế lực sao? Nguyên anh thế lực quá xa, tình báo cũng không biết thật giả. Viên Sóc muốn nghe xem nhìn phụ cận Kim Đan thế lực có cái nào, nghĩ nghĩ, lại bổ sung, không phải vảng đơn gia tộc. Tế Tín một mặt cười khổ. Đông Hải vực tu tiên thế lực, trên cơ bản đều là gia tộc thế lực. Thông môn loại hình ngược lại so sánh hiếm thiếu. Sóc Nhi, trong Hải vực, Kim Đan thế lực từ trước đến nay cách xa nhau gần vạn dặm. Chúng ta muốn tìm Kim Đan tông môn tác động dạng cần trí ít mấy vạn dặm. Mấy vạn dặm? Là hơi xa một chút. Nếu nhanh tương đương với đi Hải Châu khoảng cách. Cho nên, chỉ có Sích Vũ tông có thể lựa chọn sao? Viên Sóc có chút nhíu mày hỏi. Tế Tín trả lời, trong vòng bạn giặm chỉ có ngũ dương môn, đương nhiên cái khác mấy cái phương hướng còn có kim đan gia tộc, mà Sích Vũ tông sở tại Minh Quy đảo khoảng cách tần gia có chừng 2 30.000 trong biển khoảng khoảng cách. Viện Sóc nghe xong vâng ngữ đến cực điểm. Dạng này tính toán, hắn cảm giác đi Hải Châu tựa hồ cũng không tính quá xa. Lúc này, hắn lại nghe được Tề Lao sư nói, nếu chúng ta lựa chọn đi Vân Châu, đồng dạng trước tiên cần phải đi một chuyến Minh Quy đảo. Vì sao? Viện Sóc ngạc nhiên hỏi. Tề Tín ăn ngay nói thật, bởi vì chỉ có Minh Quy đảo mới có đi Hải Châu cự ly xa cỡ lớn về biển. Viện Sóc hỏi: Chẳng lẽ chúng ta không thể tự kiềm chế đi sao?" Tề Tín dừng một chút, hắn biết Viên Sóc chỉ có 13 tuổi, coi như lại thông minh, kiến thức cũng không coi là nhiều, thế là cẩn thận giải thích nói, "Ở trên biển đi đường, khoảng cách không là vấn đề, an toàn trọng yếu nhất." Chỉ nói hai câu về sau, Viên Sóc đoán cái đã hiểu rõ vì sao cần chuyên môn cự ly xa thuyền biển đi Hải Châu. Đã dạng này liền không có cái gì tốt cần nhắc. "Lão sư, nếu không chúng ta đi trước Minh Quy đảo một bên nhìn xem tình huống, một bên tìm cơ hội a." Viên Sóc với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, chủ động tính liền cần mạnh hắn cũng không hy vọng Tề lão sư ngộ phán hắn là một cái không có trụ kiến người. Giữa người và người ở trung tiếp đấu là có thể tại lúc đầu xác định được. Lúc đầu ở trung tiếp đấu thói quen về sau sẽ rất khó cải biến. Đương nhiên Phương Diện này không riêng hắn làm không sai, Tề lão sư làm cũng rất không tệ, hai người bọn họ trong tính cách rất có vài phần chỗ tương tự. Đây ở trong lâm, đó là tương tính tương hợp. Độ thiện cảm đều trưởng đến càng nhanh. Cũng tốt. Tề Tín không chần chờ, gật đầu tán thành, đi trước Minh Quy đảo nhìn xem tình huống. Minh Quy đảo là một tòa diện tích khá lớn hòn đảo. Tại toàn bộ Đông Hải vực đều có thể bài danh 10 vị trí đầu đại đảo. Bất quá, 2, 30 ngàn trong biển, chúng ta làm sao đi?" Viên Sóc không hiểu liền hỏi. Tề Tín cũng vui vẻ trả lời những này tăng trưởng kiến thức chủ đề. Trong hải vực cũng là có một ít an toàn đường biển, chúng ta đi tìm một chỗ đại đảo, Hỏa Hồ đảo bên kia có lẽ có pháp khí thủy biển." Tề Tín ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Viên Sóc. Thiếu niên một mực không để cập tới, không có nghĩa là đối phương không quan tâm, đây là còn tại lo lắng hắn thương thế vấn đề a. "Chư Hỏa Hồ Lâu đảo." Viên Sóc nghe được Tề lão sư nâng lên Hỏa Hồ đảo, sửng sốt một chút, hỏi: Nơi đó có thể tìm tới truyền biến sao?" Tế Tín cười nói, "Cái kia Hỏa Hồ Đạo chủ am hiểu luyện đan, cũng cố ý khai phát Hỏa Hồ Đạo, Hỏa Hồ Đạo cũng không thích hợp trồng trọt, mà luyện đan thì cần muốn linh thực. Lại thêm Thần Gia Phường thị những năm gần đây từng năm suy bại, phủ cận không có thích hợp trung lập an toàn Phường thị có thể giao dịch. Nói đến đây phương diện chủ đề, Tế Tín đó là hiểu được rất nhiều." Giải thích một trận sau, cho viện sóc nói kết luận, Hỏa Hồ Đạo từ từ có càng nhiều tán tu hội tụ, sợ là có xây lại một cái trung lập Phường thị ý đồ, mà Hữu Phường thành phố liền sẽ có càng ngày càng truyền biến đến đây. Chúng ta đông hải vực các đảo đại bộ phận đều vật tư sản xuất đơn nhất, cần đối ngoại giao dịch mới có thể thu được cái khác tài nguyên. Tỷ Như Tần gia, trong phường thị bản thân trong cửa hàng, ngoại trừ Linh Mễ Linh Lý đây hai chủ yếu tài nguyên bên ngoài, cái khác tài nguyên đều rất hiếm thiếu. Tần gia những năm này tại giao dịch vật tư bên trên, nhận lấy cực lớn áp chế. Tệ tính nói đến khá là cảm thán. Tần gia hủy diệt, hắn cảm xúc rất nhiều. Hắn đối với Tần gia cái này nhà trên không có gì hận ý, nhưng những năm gần đây lòng cảm mến càng ngày càng thấp cũng là có nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân đó là tài nguyên phân phối. Còn có Hắn kiếm được linh thạch càng nhiều, càng không có cảm giác cá toán, thậm chí không dám tùy tiện ra biển. Lần trước ra biển thủ hộ viết sóc, cũng là bố trí tốt sau mới rời khỏi. Đồng thời, hắn sợ dĩ còn muốn kịp thời trở về, cũng là bởi vì hắn đoán chừng lưu lại bố trí lửa không được 2 ngày. Viết sóc kiên nhẫn chờ Tề lão sư xuất thần một hồi, mới lần nữa hỏi thăm, "Vậy chúng ta lúc nào xuất phát?" Tề Tín Hoàn Hồn, suy tư mấy giây sau trả lời, "Ngươi vừa đột phá, tốt nhất lại củng cố mấy ngày, lỗ nội đột phá làm sư không hiểu rõ lắm, nhưng vì về sau có đường, tu vi càng vững chắc càng tốt." Đáng tiếc ngươi tu luyện là nhất giai công pháp, mặc dù muôn công pháp này rất phù hợp ngươi. Tế Tín nghĩ đến việc xóc tu hành trạng thái, tu luyện nhất giai công pháp đều có dạng này hiệu quả, nếu như đổi càng tốt hơn công pháp, tương lai sợ là con đường có thể nhịn. Lão sư, chứ ngươi nói ngũ hành đồng tu công pháp, Viện xóc cũng muốn tu luyện cao cấp hơn công pháp. Dù sao hắn muốn soát đẩy nhất giai công pháp độ thuần thủ cũng rất tốn thời gian. Nếu như trực tiếp tu luyện cao giai công pháp, hiệu quả không phải càng tốt sao? Tế Tín có chút xấu hổ, thời gian quá ngắn, hắn cũng không nghĩ tới tần gia nhanh như vậy liền xảy ra chuyện cho tới tìm kiếm ngũ hành công pháp sự tỉnh, nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, hắn tính tình từ trước đến nay thư lãng, lập tức nghĩ lại nghĩ đến một cái biện pháp, thế là cười nói: "Vừa vặn, Hỏa Hồ đảo có tiểu phương thị, Minh Quy đảo lại có đại phương thị, chúng ta đều muốn đi ngang qua liền có thể cực kỳ tìm kiếm tìm kiếm." Viên Sóc cũng rất tán hành. Dù sao hắn tạm thời cũng không đợi, tiếp tục tu luyện tiên lãng quyết cảm giác trên hải vực hiệu quả là thật không tệ. Hai người lại trao đổi một hồi. Tề Tín thúc dục Viên Sóc đi cùng cố tu vi. Viên Sóc nhìn lướt qua còn có 60 gia mặt thần thức, đang tu luyện cùng chế phù hai lựa chọn bên trên chỉ do dự mấy mắt liên lựa chọn tu luyện, luyện khí tầng 4 mới có thể quang minh chính đại phóng ra pháp thuật. Với lại, luyện khí tầng 4 là luyện khí trung kỳ, hắn đối với chuyển quyết bên trong ngữ vật thuật vẫn là vô cùng có hứng thú. Ngự vật, liền có thể ngự kiếm. Đồng thời cũng có thể quang minh chính đại hướng Tề lão sư cầu một môn độ thuật soát độ thuật thủ tục. Những linh thạch này là vì sư tặng ngươi tân cấp bán thượng, tân cấp quá nhanh nhất định phải nhiều chú ý củng cố tu vi. Tề Tín nói xong lấy ra một đống nhỏ linh thạch nắm cho Viên Sóc. Viên Sóc ánh mắt quét qua, lại là trăm viên. Cảm ơn lão sư về sau. Tu hồi hơn phân nữa, một tay cầm hai cái tổng bốn cái linh thạch, bắt đầu lần nữa tu luyện. Tân cấp luyện khí 3 tầng lần ban thưởng 100 linh thạch. Cái kia luyện khí tầng 4 đâu? Viện Sóc tu hành động lực tăng đẩy. Liên tiếp tu luyện vài giờ, thẳng đến hai tay bên trên linh thạch đồng thời hóa thành bột đá mới từ tu luyện trọng nhập định tỉnh lại. Chương 89, Luyện khí trung kỳ. Bốn cái linh thạch thế mà tu luyện lần một liền không có. Mặc dù lần tu luyện này hiệu quả rất không tệ, nhưng Viện Sóc vẫn là đối với tu luyện hậu kỳ cần tài nguyên có chút lo lắng đứng lên. Bất quá, đã thân là nhất giai thượng phẩm phù sư tề lão sư đều có thể tích trữ không ít linh thạch. Cái kia lấy hắn hiện tại chế phù hiệu suất hẳn là cũng không kém. Đợi ổn định lại, có thể vẽ một chút đối với những khác người rất khó. Với hắn mà nói chỉ cần độ thuần thục đi lên, liền có tỷ lệ thành công cam đoan đặc thủ phụ lục kiếm lời linh thạch. Vẫn là cần một cái có thể an toàn giao dịch hoàn cảnh. Viên Sóc nhìn lướt qua thần thức, Tu vi, công pháp độ thuần thục chờ biến hóa, thông lệ đi xuống, sau đó ngủ say khôi phục thần thức. Thần thức, 14912, 48. Tu vi, 3077 năm nghìn, 72. Thiên Lăng quyết, nhất giai 733 1000, đại thành, 36. Sau khi tỉnh lại, Viện Sóc thấy Tề lão sư không có cái khác chỉ thị, lần nữa chuyên chú đắm chìm đến trong tu luyện đi. Đương nhiên, lần tu luyện này hắn lấy ra linh thạch phụ trợ. Tu luyện hiệu quả để thăng dòng dã năm thành. Làm gì không cần. Tề Tín thấy cảnh này khẽ miệng hơi quất, bởi vì linh thạch bên trong linh khí trừ phi là đặc biệt thuộc tính thủy linh thạch, mộc linh thạch các loại bên ngoài, đều là lẫn lộn linh khí. Đồng thời, linh thạch bên trong linh khí một loại kết cấu ổn định trạng thái. Luyện khí sơ kỳ rất khó chủ động hấp thu linh thạch tu luyện, luyện hóa đứng lên tương đối khó khăn. Nhưng, hắn phát hiện viện Sóc luyện hóa linh thạch phi thường dễ dàng. Phạm Phất Linh thạch bên trong linh khí bản năng liền nguyện ý hướng chảy hắn. Loại tình huống này bình thường chỉ có hai cái khả năng. Một là, có được linh thể hoặc cao độ tinh khiết linh căn. Hai là, trời sinh thần thức tương đại, chỉ là ý niệm liền có thể đánh vỡ linh thạch ổn định, đem bên trong linh khí tùy tiện dẫn xuất. Mặc kệ là loại nào, Viên Sóc trước đó tu luyện thì dẫn linh động tính rõ ràng như thế cũng liền có thể giải thích. Đây để tệ tính kích động lại trở mong. Một bên chữa thương, một bên đem tiếp xuống an bài lập đi lặp lại suy tư, nhu độ vạn vô nhất, thất, an toàn thuận lợi. Viên Sóc tại phát hiện dùng linh thạch tu luyện có thể để thăng năm thành hiệu suất sau, lại thử lần một xác định mình bây giờ tu luyện lần một tiêu hao thần thức 4 tầng trưởng, thu vi 6, đồng thời một mai linh thạch chỉ đủ tu luyện lần 3. Đổi một cái, một mai linh thạch có thể cung cấp 6 điểm tu vi trị, lại so sánh một cái giá hàng, một mai linh thạch có thể mua sắm một cân linh mễ, một cân linh mễ hắn có thể luyện hóa 4 giờ tu vi trị. Tính toán ra, thế mà còn là trực tiếp luyện khí linh thạch có lợi. 25 mai linh thạch mua sắm một đôi linh lý, có thể luyện hóa chừng 100 tu vi trị. Linh lý cùng linh mễ đơn giá, tính lên đến không sai biệt lắm. Rõ ràng luyện hóa linh thạch càng có lợi. Vì cái gì những người khác không trực tiếp dùng linh thạch tu luyện? Còn muốn đi đổi thành linh mễ linh lý loại hình tu luyện vật tư đâu? Viết Sóc trong lòng sinh ra nhàn nhạt nghi hoặc. Bất quá, hắn có thể rõ ràng như thế so sánh số liệu, không có nghĩa là những người khác có thể. Viết Sóc chỉ là trước ghi lại nghi hoặc, tiếp tục tu luyện. Tấn cấp luyện khí 3 tầng sau, thần thức tốc độ khôi phục lại có nhất định để tăng, lúc trước hắn một ngày có thể tu luyện 5 vòng, một vòng 10 lần, tổng 50 lần. Gia tăng tu vị 200 điểm, tổng tiêu hao 200 thần thức khoảng. Mà bây giờ, trên cơ bản ổn định để tăng làm, tu luyện vẫn như cũ 5 vòng. Một vòng 12 lần, một ngày tu luyện 60 lần, tổng tiêu hao thần thức 240 khoảng. Có linh thạch giá trị bên dưới. Gia tăng tu vị trí 360 điểm. Đương nhiên, mỗi ngày cũng sẽ ở trên việc tu luyện tiêu hao linh thạch 20 khối, thể lão sư vừa cho ban thưởng cũng liền đổi hắn tu luyện năm ngày. Nhưng năm ngày cũng rất thoải mái a. Loại tu luyện này tốc độ, đơn giản khiến người ta không dừng được. Viện Sóc không chút do dự, cứ như vậy tu luyện dòng dã năm ngày. Sau đó, mình lại bổ một điểm linh thạch, tu luyện lại hơn nửa ngày, 6 ngày không đến liền đem luyện khí 3 tầng tu vị trí xuất đẩy. Tu vi 5000 5000 tiếp xuống rèn luyện đột phá tỉ lệ liền không cần tiêu hao linh thạch. 25% tỉ lệ. Vận chuyển công pháp 25 lần. Đột phá tỉ lệ 100, có thể đột phá. Viên Sóc cũng hoài nghi đây thật ra là cái bug, đương nhiên, thừa dịp đây bug vẫn còn, tranh thủ thời gian nhiều sót. Từ viên Sóc lần trước đột phá, lại đến lần này lần nữa có được 100% đột phá tỉ lệ, cũng mới quá khứ 7 ngày không đến. Viên Sóc rất muốn một mạch mà thành. Bất quá, hắn vẫn là bình tĩnh lại, lại một lần bắt đầu chế phù. Tề Tín thấy gật đầu. Cái này Têu là lòng có đạo a. Khổ tu mấy ngày, lại buông lòng chế phù mấy ngày. Mặc dù ở những người khác xem ra chế phù rất hao tâm tổn sức rất khó, nhưng đối với Viện Sóc như vậy phụ đạo thiên phiêu đến nói, chế phù cũng chính là bưng lòng bản thân một loại thủ đoạn. Chặt lòng giữa, đúng là tu hành lẽ phải. Thây Viện Sóc chế phù vẫn như cũ trầm mê, Tế Tín không có có ý tốt đánh gãy, chẳng đến lại một lần nữa vô hạ phù sinh ra. Theo nhỏ bé linh khí chiều bắt đầu, Tế Tín tự mình tưởng bên trong mà mắt. Nhìn thấy vô cùng tương tự một màn, vô hạ phù cùng đón ngộ đột phá, phản phát song sinh tử động dạng lần nữa sinh ra. Tế Tín, hắn chẳng lẽ thụ thương không phải nội phủ cùng kinh mạch, mà là đầu óc. Tại trong nham động ở lâu, Không thấy ánh mặt trời về sau, dẫn đến đối với thời gian cảm giác biến chậm chậm. Hoặc là, hắn cho là mình tại nhập định, nhưng thật ra là bị thương nặng hôn mê, đồng thời đã hôn mê mấy tháng. Tế Tín mặc dù trong đầu rối bời, nhưng vẫn là kịp thời lấy ra một ít linh thạch, nệm tới cách viện sóc khá gần địa phương. Có linh thạch bổ sung, rõ ràng đột phá động tính tu nhỏ. Chẳng được bao lâu, viện sóc liền hoàn thành đón ngộ đột phá tỉnh lại. Nội thị bảng. Cảnh giới sau luyện khí 4 tầng chữ vô cùng rõ ràng. Côn Hi. Trọng điểm nhìn có biến hóa bộ phận. Cảnh giới, luyện khí 4 tầng. Tu vi, 5000 đến 8000. Đột phá tỉ lệ 65%, 35%. Khí huyết, 900 900, 20%, pháp lực, 720Z20, 20%. Thần thức, 111 110, 20%, đàn động, 036, 20%. Từ luyện khí sơ kỳ tấn cấp đến luyện khí trung kỳ, khí huyết, pháp lực, thần thức trở đều tăng lên 20% số liệu. Viên xốc đều có một loại tiếp tục bế quan suất đẩy tu vi xúc động. Bất quá, hắn linh thạch tiêu hao đến chỉ còn lại có mấy cái. Viên xốc không khỏi trờ mong nhìn về phía Tề lão sư. Lão sư, ta lại đốn ngộ đột phá. Tề Tín Mặc dù đi, hắn là rất vui sướng, nhưng cũng có chút khó tạm phiền muộn. Ta luyện khí bốn tầng. Rất tuyệt. Viện Sóc cùng Tề Tín đối mặt mấy giây, hắn phát hiện lão sư thần sắc có chút hoang hốt, chẳng lẽ là linh thạch không nhiều lắm. Viện Sóc có hơi thất vọng. Bất quá, hắn cũng lập tức điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao tế lão sư lại không nợ hắn, người ta là đối với hắn có chờ mong, rõ chàng tại lung là hắn, nhưng cũng tận tâm tận lực. Tề lão sư, ta có thể học ngự vật thuật cùng ngự phong thuật sao? Tế Tín tại Viện Sóc thinh âm bên trong hoàn hồn. Gật đầu. Tại mình túi trữ vật bên trong tìm một cái Lấy ra hai khối ngọc giản tung bay đưa tới Viện Sóc trước mặt. Hắn dạng này cách không truyền lại vật phẩm thủ đoạn, đó là ngự vật thuật. Tại Viện Sóc xem ra, có chút cùng loại với niệm lực. Bởi vì chỉ có đến luyện khí trung kỳ, tu sĩ mới có thể sinh ra ý thức chí lực, mới có thể lấy loại này được xưng là linh thức lực lượng cảm ứng cùng ngự vật. Đương nhiên, lúc này linh thức là một loại lực vô hình, có thể tiếp xúc từ vật, lại không cách nào tiếp xúc đến có sinh mệnh vật sống. Tệ tính cũng coi như kiến thức rộng rãi, rất nhanh cũng chỉnh lý tốt tâm tình, trước đem chiếc đó liền chuẩn bị tốt luyện khí pháp thuật ngọc giản đưa cho Viện Sóc. Thấy Viện Sóc từng cái xem xét xong, Mới đề nghị, vi sư cảm giác thương thế tốt đẹp, còn lại có thể tại trên đường lại điều trị, Minh Quy Đảo không gần, chúng ta đến chuẩn bị sớm. Vui vặn, trên đường ngươi cũng luyện một chút ngự phong thuật. Ngự vật thuật đừng nóng nội, dính đến. Dính đến ý thức chỉ lực pháp thuật từ trước đến nay nhập một khó, tinh thông càng khó. Nhiều nếm thử luyện tập nhiều liền biết. Tế Tín nhìn thấy viên sóc trên tay một mai linh châu hiện lên vài tộc. Sau đó linh châu bắt đầu vòn quanh hắn phi hành. Viên sóc thấy lão sư nói nửa câu liền ngừng, không khỏi quay đầu, hiếu kỳ hỏi. "Lão sư, ngự vật thuật dính đến cái gì?" Chương 90, ngự vật ngự kiếm hiện hình. Tề Tiến cố gắng tìm vẻ bình tĩnh. Ngự vật thuật dính đến cần một thanh tốt phi kiếm mới có thể phát huy tác dụng, vị sư trước đó muốn cho ngươi chuẩn bị càng tốt hơn, đáng tiếc bị ngoài ý muốn đánh gãy. Đầu óc trống không sau một lúc, Tề Tiến rất nhanh liền lần nữa điều chỉnh tốt tâm tính. Dù sao trời sinh phụ tâm liền đầy đủ kích thích, lại thêm hai lần đốn ngộ. Siêu cao độ tính, vật khí, linh căn độ tinh khiết cao, hoặc là có được đặc thù linh thể loại hình khả năng. Giạng này một cái mới vừa tiếp xúc tu hành mấy tháng tiên tài thiếu niên, bị hắn kịp thời phát hiện tu làm học sinh. Đây quả thực là thiên đại vật khí. Hắn kiến thức nhiều người Đương nhiên biết trên đời này có ít người có được kỳ dị số phận, đồng dạng thiên chỉ kiêu tử thiên phú dị bẩm giả khí vận đều rất mạnh. Có một nháy mắt hắn thậm chí hoài nghi. Tần gia trước đó hào hào không có xảy ra việc gì, có người muốn ám hại hắn học sinh sau liền xảy ra chuyện. Tốt a, hắn khả năng suy nghĩ nhiều, nhưng tệ tín là cái cần thận người. Hắn hồi tưởng một cái cùng viên sóc ở giữa tiếp xúc ở chung, hắn rất xác định, mình thật không có ôm nửa điểm ác ý. Lão sư, phi kiếm tại Hỏa Hồ đảo có khả năng mua được sao? A, phi kiếm. Tệ tín thất thần kém chút không có nghe rõ viên sóc đang nói cái gì, lập tức thu hồi tập niệm, lại móc túi chữ vạn. Vì dư nơi này chỉ có một thanh nhất giai hạ phẩm phi kiếm, phẩm giai không cao. Viện Sóc hai mắt sáng lên, "Ta ơn lão sư." Hắn đương nhiên không chê, lão sư này đơn giản quá tốt rồi. Viện Sóc tiếp nhận phi kiếm, phát hiện là một thanh giống dao gam màu xanh tiểu kiếm, trên thân kiếm có ít đòi linh quang cùng nội liệm ám văn, phi thường nhẹ. Hắn đưa vào cú pháp lực đi vào, màu xanh tiểu kiếm rung động nhẹ nhẹ, linh quang lập lòe. Đối với hắn pháp lực tiếp nhận phi thường tốt đẹp. Đây là một thanh thanh mục kiếm, thân mục là loại nhất giai linh mục, 20 năm thành tài. Tệ tín mở miệng giới thiệu thanh này thành mục kiếm. Thanh đai sau chỉ có một tâm có thể dùng tại lưỡi khí, những bộ phận khác có thể dùng tại chế tác nhất giai lá bùa. Có được Mộc Linh căn có thể lại càng dễ khống chế thanh phi kiếm này." Tề Tín mới vừa nói xong, liền thấy việt sóc trên tay phi kiếm đã bắt đầu lơ lửng, chậm rãi phi hành, lại vòng quanh, lại thêm nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo thanh quang vòng quanh việt sóc phi hành. "Tề Tín, quả nhiên có Mộc Linh căn khống chế đứng lên rất dễ dàng." Việt Sóc cũng đồng dạng rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ngự vật thuật luyện hóa cùng khống chế phi kiếm cư nhiên như thế đơn giản, hắn cũng liền duy nhất một lần tiêu hao hơn phân nửa thần thức cùng pháp lực luyện hóa. Sau đó, Phi kiếm này tựa như là biến thành mình hai tay đồng dạng. Thần thức, 1110, 100. Đó là lần đầu luyện hóa phi kiếm tiêu hao thần thức hơi nhiều. Đồng thời, một mực khống chế phi kiếm ngự không hoặc cách mình quá xa, sẽ liên tục không ngừng tiêu hao pháp lực hoặc thần thức. Nhưng đây tiêu hao đối với pháp lực đến nói tương đối lớn. Khống chế chừng 10 phút đồng hồ, hắn cảm giác thần thức tựa hồ là tiêu hao, nhưng lại đã tự mình khôi phục. Vẫn như cũng là, thần thức, 1110. Đổi câu nói, hắn hiện tại thời gian giải ngự sử phi kiếm, tựa hồ chỉ có pháp lực có chút nhịn không được. Nhưng hắn pháp lực cũng có thể dùng hồi khí thuật khôi phục. Hiện tại lại nhìn trước đó coi là phổ thông hồi khí thuật, theo tỉ lệ khôi phục pháp lực, quả thực là khôi phục loại thần thuật. Đây để hắn căn bản vốn không dám bại lộ hắn có pháp thuật này, có cơ hội bên ngoài phải học một môn bình thường khôi phục pháp thuật che lấp một cái. Viện sóc luyện tập một hồi, dạ bộ như mỏi mệt lại lưu luyến không rời ngừng lại. Tế Tín lần nữa chỉnh lý tốt tâm tính, trấn an hắn nói: "Ngươi có thể nhanh như vậy luyện hóa cùng khống chế phi kiếm, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận luyện khí trung kỳ tu sĩ. Đây cùng ngươi trời sinh thần thức cường đại có quan hệ." Lưỡi kiếm không chế từ xa khoảng cách tại bình thường luyện khí trung kỳ đồng dạng có 2-30m, hậu kỳ 4-50m, quá xa sẽ rất khó chính xác khống chế. Nhưng đây chỉ là ngự vật thuật hiệu quả. Nếu là có ném kiếm quyết, lại so với ngự vật thuật lại càng dễ điều khiển phi kiếm, phạm vi khống chế sẽ gia tăng, còn có một số chiến đấu chuyên tu kiếm quyết sẽ đối với phi kiếm có cái khác uy lực gia tăng. Thấy viển sóc hai mắt sáng lên nhìn về phía hắn, tệ tính lại có điểm cười khổ. Hắn đối với mình thiên phú vẫn có chút số, biết mình không có phi kiếm phương hướng thiên phú hắn đương nhiên không có thâm nhập nguyên tập, cũng không có cất giữ liên quan kiếm quyết thói quen. Hắn linh tức chi lực trong chiến đấu và lực bảo trì mở ra hai kiện nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí phòng thân về sau, còn có thể có thừa lực ném linh phù công kích cũng rất không tệ. Kiên quyết nhìn xem phường thị có hay không a. Tề Tín muốn khuyên viện sóc muốn lấy chế phù làm chủ, nhưng nghĩ tới đối phương ngự vật ném kiếm phương diện tiên phú đem nói nuốt chờ vào. Được rồi, sớm một chút đưa đứa nhỏ này đi đại thế lực, để hắn về sau sư phụ quan tâm đi thôi. Tề Tín nghĩ tới đây, tâm lý lập chua, dù sao đây hạt giống tốt là mình khám phá ra, chỉ là hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn kiến thức, tạm neo chúng tộc cơ gia tộc bên trong còn tính là không tệ. Nhưng tùy tiện một vị chúc cơ đại lão đều viễn siêu hắn. Còn có một số tại luyện khí đại viên mãn tầng thứ gen luyện nhiều năm một lòng muốn chúc cơ các cường giả, đều là ở mọi phương diện mạnh hơn hắn. Hắn như thế, mặc kệ là chế phủ vẫn là lý duyệt. Tại tiểu hài thấy việc đời càng nhiều sau, đều lại khó có tác dụng, lấy tạo thành ảnh hưởng bất lợi, không bằng sớm bố trí tốt. Với lại, hắn tận mắt thấy viền sóc tu hành tốc độ sau có một loại mơ hồ cảm giác. Lấy viền sóc loại tu luyện này tốc độ, không ngừng đốn ngộ đỉnh tiêm tiên phú. Có thể hay không hắn còn không có tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, đối phương liền đã chúc cơ. Khả năng này, thật không phải là không có. Dù sao hắn cũng mới vừa tấn cấp luyện khí 9 tầng lấy hắn tiến phú, tại không có sinh ra bình cảnh điều kiện tiến quyết, tu luyện hoàn cảnh không thể so với trước kia kém tình huống dưới. Hắn dự tính mình 10 năm 8 năm vãng, có hy vọng luyện khí đại viên mãn. Luyện khí hậu kỳ tại nguyên xung tốc điều kiện tiến quyết, sớm một nửa thời gian. Viện Sóc thấy Tề lão sư lại đang xuất thần, có chút lo lắng. Chẳng lẽ Tề lão sư che giấu hắn thương thế nghiêm trọng trình độ sao? Hóa Hồ Đảo hữu phường thành phố, cũng có luyện đan sư, khẳng định không thiếu trị liệu đan dược bán đi, xem ra không thể kéo. Lão sư, chúng ta lúc nào trừ Hỏa Hồ Lâu đảo? Tề Tín hoàn hồn, cũng không muốn tiếp tục đợi tại hang bị kích thích, cũng tốt. Ngươi đốn ngộ đột phá xem ra tụ vi cũng không phù phiếm, vậy chúng ta trước đợi tới Hỏa Hồ đạo tìm hiểu một chút tình huống. Nói xong, hắn lại tay lấy ra linh quang rõ ràng cường thịnh nhất giai linh phù cho Viên Sóc, cho mình cũng dùng tới một tấm, tại chỗ thay đổi một cái bộ dáng. Cùng lúc trước hắn mặt trắng hơi mập trung niên nhân hình tượng hoàn toàn khác biệt, biến thành một cái đen kiện trắng hán cao lớn. Hắn ra hiệu một chút Viên Sóc, chúng ta trước ngụy trang một chút, vì để phòng vạn nhất. Tốt lão sư." Viên Sóc lên tiếng. "Đây linh phù hắn tại lão sư cho chế phù trên điện tịch nhìn qua giới thiệu, biết nó hiệu quả cùng hạn chế." Nghiên thiếu mấy lần đây chân quý nhất giai thượng phẩm linh phù, cũng sử dụng huyền hình phù, cho mình cải biến hình thái, còn sử dụng ngưng thủy phù ngưng xuất thủy màn chiếu chiếu. Một người dáng dấp thượng thượng thiếu niên xuất hiện tại màn nước bên trên. Chương 91: Trên biển tạc nộ. Tuy tệ tiến đối với viện sóc ngụy trang phi thường tán thượng. Tuổi con nhỏ liền hiểu bình thường bề ngoài mới là ngụy trang tránh thai hỏa chân lý. Càng không làm người khác chú ý càng an toàn. Hắn lại trên trang phục chỉ điểm vài câu, phát hiện viện sóc đều là một điểm liên minh, hai người nhanh chóng hoàn thành ngụy trang. Thu Liễm tức giận gờ. Tề Tín đối ngoại hiển lộ luyện khí bảy tầng, Viết Sóc thi tại Tề Tín yêu cầu bên dưới hiển lộ luyện khí tầng 2 trình độ. Quá yếu cũng là phiền phức. Tề Tín nhắc nhở, dưới tình huống bình thường, dấu bên trên 1-2 tầng tu vi là đủ rồi, không phải để cho người ta khinh thị cũng dễ dàng chọc phiền phức. Người ngẫm lại xem, người hai vị kia đồng hương bên trong châu sủng ánh phải trang phiền phức ít rất nhiều, bởi vì hắn thiên phú tốt, đấu pháp thiên phú để cho người ta chú ý. Viết Sóc rất tán thành gật đầu. Tiếp xuống, hai người lại thương nghị cũng may bên ngoài thân phận cùng mục đích sau. Tề Tín ẩn thân rời đi trước hang, xác định bên ngoài sau khi an toàn lại trở về hội tiếp Viết Sóc. Lão sư, không cần như thế. Viện Sóc cho rằng đi theo luyện khí tầng 9 tu vi tệ lão sư bên người, ký túc xá càng thêm an toàn an tâm. Tệ Tín mang theo viện Sóc từ dưới biển trồi lên, ném ra một kiện thuyền hình pháp khí biến lớn, bước lên sau lắc đầu nói, bên ngoài, là như thế nào cẩn thận đều không tránh qua. Thuyền nhỏ không lớn, tốc độ lại không chậm, so với hắn đã từng cưỡi nửa pháp khí thuyền biển nhanh gấp hai còn chưa hết. Bất quá, dạng này thuyền nhỏ cũng không tiện ẩn tàng thân hình. Nhập định không an toàn, chế phù cũng không đủ bình ổn. Viện Sóc thấy lão sư ngồi tại pháp khí thuyền nhỏ phía trước, trên người có sóng pháp lực truyền ra, điều chỉnh đi thuyền phương hướng mới mở mắt ra. Bất Đậu dò hỏi: "Lão sư, vì cái gì chúng ta không ngự khí phi hành đi đường đâu?" Hắn có chỗ suy đoán, nhưng hỏi thăm dù sao cũng so mình đoán mò cường. "Ngươi đi thử một chút a. Tệ Tín để pháp truyền bay khỏi mặt biển vài thước về sau, lại để cho Viện Sóc thử một cái khống chế này thuyền." Viện Sóc chỉ cảm thấy tiếp nhận về sau, mình pháp lực trị bá bá bá hạ xuống. Thế mà so ngự kiếm tiêu hao pháp lực càng lớn. Chẳng qua nếu như không điều chỉnh phương hướng bảo trì đồng đều nhanh chạy, pháp lực trị hạ xuống sẽ chậm hơn một chút. Đại khái 10 hơi tiêu hao 100 pháp lực chỉ khoảng cũng chính là hắn đẩy pháp lực trị điều kiện tiên quyết, chỉ có thể khống chế pháp này thuyền trăm hơi thở không đến, đây còn tăng thêm hắn hồi phục pháp lực. Tề Tín ở một bên tay cầm linh thạch hồi phục 20 hơi thở khoảng. Lúc này mới tiếp nhận. Cười nói, Minh Bạch a. Viên xốc gần đầu. Quá tiêu hao pháp lực. Tề Tín lần nữa đem pháp truyền hạ xuống. Pháp truyền rơi xuống trên mặt biển về sau, viên xốc phát giác được Tề lão sư trên thân truyền lại ra sóng pháp lực thấp xuống một màn lớn. Tề Tín điều chỉnh một cái đối với pháp khí thuyền khống chế. Lúc này mới tiếp tục giảng thuận nói. Nay thuyền mặc dù chỉ là nhất giai thượng phẩm pháp khí, Nhưng cái này có thể ngồi không chỉ một người pháp khí từ trước đến nay không thích hợp nữa không? Đây là từ hắn thể tích cùng trọng lượng ảnh hưởng. Luyện hóa pháp khí về sau, pháp khí đổi loại uy năng liền có thể thi triển, nhưng muốn ngự không bay chuyển vẫn phải dựa vào ngự vật thuật. Đương nhiên, mỗi loại pháp khí khác biệt, hắn tự có lạ cấn phi hành, gia tốc trở phát trận. Còn có, pháp khí phẩm giai khác biệt, khống chế cần thiết pháp lực tiêu hao cũng khác biệt. Tệ tín cho viện sóc phụ cấp khoa học pháp khí một chút thưởng thức. Có chút viện sóc nghe qua một hai, có chút cũng là lần đầu nghe nói. Hắn nghe được rất chân thành, cũng đem mình một chút nghi hoặc chủ động trưng cầu ý kiến. Từ từ đối với các loại pháp khí có càng nhiều giải, cũng biết hắn ngự kiếm hiệu quả tốt giống có chút không quá bình thường. Viên Sóc trầm tư đứng lên. Tề lão sư nói, luyện khí tầng 9 lấy ngự vật thuật ngự kiếm, có thể khống chế phạm vi bình thường sẽ không vượt qua 50m. Nhưng tại sao ta cảm giác, ta đối với thanh mục kiếm không chỉ đây điểm khống chế khoảng cách, là Tề lão sư lựa gạt ta, vẫn là? Thần thức nhân tố. Viên Sóc nội thị nhìn toán qua thần thức. Thần thức, 15110. Viên Sóc đem thanh Vũ Tử trong ngực móc ra, đem thanh mục kiếm để nó nắm lấy bay ra, Tề Tín chỉ nhìn một chút không có hỏi thăm. Thanh vũ tốc độ cực nhanh, viễn siêu pháp chu hành chạy nhanh tốc độ. Viễn sóc cảm ứng đến hắn đối với thanh mục kiếm phạm vi không chế, 30m, 40m, 50m, 110m. Viễn sóc phát hiện tại vượt qua khoảng 110m sau, hắn đối với thanh mục kiếm liền đã mất đi khống chế tinh chuẩn. Như thế, hắn đối với thanh mục kiếm ném kiếm khoảng cách, tại 100m phạm vi, tương đương với tu luyện ném kiếm quyết cũng đại thành đấu pháp cao thủ. Tâm hỉ, đây có thể khi hắn áp chủ bài một trong. Viễn sóc trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đang muốn gọi trở về thanh vũ thu kiếm. Thanh vũ truyền đến cảnh báo thu âm thanh. Đồng thời, Tệ Tín cũng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh phía trước nơi xa, thân sắc ngương trọng đứng lên, truyền âm viện xốc nói: "Mau chóng khôi phục pháp lực." Viện xốc gật đầu, nội thị một chút pháp lực. Hắn pháp lực coi như không thi triển hồi khí thuật cũng khôi phục được rất nhanh, nhưng hắn vẫn làm một cái bộ dáng, từ túi trữ vật bên trong lấy ra còn lại hai cái linh thạch, vận chuyển một cái pháp lực. Hồi khí thuật tiên lặng thi triển, pháp lực trị nhanh chóng hồi đầy. "Lão sư, là địch nhân sao? Hy vọng không phải." Tệ Tín không có đem thả xuống cảnh giác, mà là điều chỉnh một cái pháp chu hành chạy nhanh phương hướng, dự định tận lực quân truyền đến động tĩnh phương hướng. Đáng tiếc, Hắn muốn tránh đi, người khác lại tại phát giác được bên này có người sau. Chủ động bay tới. Đó là hai đạo lá cây hình phi hành pháp khí. Điều khiển đây là cây hình phi hành pháp khí là hai người, một người trung niên một thanh niên, hai người khí tức có chút bất ổn hình như có tổn thương mang theo. Hai người này đằng sau, không xa không gần có ba người đội sát không công. Cẩn thận, phía trước hai người là người tần gia. Tế Tín truyền âm vi sói. Khống chế pháp khí cố gắng giọi xa hai người đồng thời còn truyền âm giải thích nói, đằng sau ba người tất cả đều là luyện khí hậu kỳ, xem bộ dáng là tán tu bên trong nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của cấp tu. Bọn hắn có ba người Ví dụ coi như cùng vị kia tần gia luyện khí hậu kỳ liên thủ cũng đánh không lại đối phương ba vị luyện khí hậu kỳ. Viên Sóc gật đầu, truyền âm đáp lại: "Ta hiểu. Hắn cũng không phải thánh ngu, không có khả năng nhìn thấy người khác bị tập kích liền muốn cứu. Người tần gia hắn cũng không có quen biết mấy cái. Tấn tự tốt, tại địch nhiều ta ít phía dưới, hắn cũng sẽ không đần độn để lão sư mạo hiểm đi cứu người." Tề Tín mới vừa lại điều chỉnh pháp khí phương hướng, dự định rời xa người khác góc mắt. Lúc này, hai người nghe được vang dội âm thanh truyền khắp mảnh này hải không? Đa Tạ tộc huynh đến đây tiếp ứng. Tần Chí vô cùng cảm kích. Vị kia lạ lẫm tần gia luyện khí hậu kỳ lớn tiếng xông Tế Tín Việt xóc phương hướng nói lời cảm tạ, nghe được sắc mặt hai người tối sầm. Tế Tín lập tức đáp lại nói: "Lan, lão tử cũng không quen biết ngươi." Nói xong, để pháp khí truyền lơ lửng ra tốc, liền muốn rời xa càng ngày càng gần trước sau năm người. Lúc này, trên biển mảnh liền xông ra một cột nước. Còn chưa cách mặt biển quá cao pháp khí truyền bị cột nước cản trở một chút, tốc độ chế ngăn, cái kia tần gia tần chí liền mang theo một người khác từ mấy chục mét chỗ lướt qua. Đồng thời, còn ném đến một cái túi chứa vật. "Tộc huynh, nội ứng đã bán rẻ chúng ta, dấu không được nữa." Chúng ta chưa giả mang theo trong nhà tài nguyên trốn chạy a. Chương 92, nền sao sao. Họa thủy đồng dẫn. Tề Tín cùng Viện Sóc đều hiểu trước mắt gặp cái gì. Tề Tín có chút biệt hốt lạ. Lúc trước hắn cố kỵ Viện Sóc đối với hắn cái nhìn cùng ấn tượng, cũng không có vượt lên trước một bước công kích tần ra người. Không cứu người hắn đều phải sớm giải thích một chút. Dù sao người thiếu niên trọng tình. Lão sư, ngăn bọn hắn một cái. Viện Sóc truyền âm Tề Tín. Tề Tín lập tức hai mắt sáng lên, cảm thấy không cố kỵ nữa. Thử, thử. Đầu ngón tay hai đạo phù lục tức thì hóa thành hai đạo sắc bén kỳ quang. Quan mang bắn về phía cái kia túi chứa vật cùng tần gia tần trí. Phốc. Túi chứa vật nổ tung, chỉ có một ít tạp vật cùng hiếm thiếu linh thạch rơi ra. Một đạo khắc kim quang đã đi tới tần trí hai người bên cạnh, trên thân hai người một đạo màu vàng đất phòng ngự lồng ánh sáng lóe lên. Sắc. Đem công kích phù lục uy lực triệt tiêu. Bất quá, phòng ngự lồng ánh sáng triệt tiêu công kích đồng thời, cũng làm cho hai người nhận chấn động tốc độ phi hành hơi chậm lại. Tiểu nhân hiện hạ, Tệ Tín không chút khách khí mắng to một tiếng. Đồng thời, hắn cũng toàn lực đem pháp lực truyền vào phi hành pháp khí bên trong, bạo phát tốc độ cao nhất, mang theo việc xốc nhanh chóng rời xa. Hắn còn hướng tần ra hai người trồ ném đi nhiều chương khốn ngăn loại phù lục. Tóm lại, để hai người kia tốc độ lại một lần nữa chậm lại. Đuổi theo phía sau ba người cũng cản lại tần chí hai người, mấy món pháp khí công kích các hiện hình quang bao trùm hướng bị vây quanh hai người. Lão tổ sẽ không bỏ qua các ngươi. Trên thân phòng ngự lồng ánh sáng nhanh chóng vỡ vụt, lại không ngừng dâng lên, nhưng dâng lên tốc độ từ từ theo không kịp vỡ vụn tốc độ. Tần chí trên mặt lộ ra thảm thiết tuyệt vọng. Bên cạnh hắn thanh niên hận độc nhìn về phía viễn sóc hai người phương hướng. Không đợi thanh niên lại mở miệng châm ngòi, theo ba người điên cuồng vây đánh để tần chí hai người thổ hết trọng thương sau. Cút tu trong ba người lưu lại hai người, một người tắt nhanh chóng hướng Tề Tín cùng Viện Sóc Phương hướng rời đi đuổi theo. Dù sao chỉ là nhìn hai người kia không nhìn túi chứa vật mỹ hoặc, còn có được thượng phẩm phi hành pháp khí cùng số lượng không ít thượng phẩm phù lục tỉnh hô nhìn. Hai người này, tất nhiên cũng là đại phỉ dê, một vị luyện khí 7 tầng cùng luyện khí tầng 2 nhóc con, đơn giản lấy không thu hoạch. Viện Sóc bị Tề lão sư mang theo chạy trốn, tâm tình cũng rất nặng nề. Hắn mới luyện khí 4 tầng, còn tưởng rằng tu vi không tệ, kết quả vừa ra khỏi cửa, liền tao ngộ ba vị luyện khí hậu kỳ tạo thành cấp tu đột ngũ. Cái thế giới này Nhưng so sánh hắn tưởng tượng càng không an toàn. Hắn không có mình là nhân vật chính có thể phản sát địch nhân ý nghĩ, gặp cường địch đương nhiên là mau chóng thoát đi vì rượu. Nếu như không phải lão sư đã phản ứng rất nhanh công kích hai người kia, tiết lộ ném túi chứa vật họa thủy điện phù dẫn âm lưu, lại để cho hai người kia tốc độ chậm lại. Viên Sóc đều muốn đem trên tay một chồng nhất giai hạ phẩm thủy tiễn phù ném ra. Đương nhiên, đây một chồng nhất giai hạ phẩm thủy tiễn phù bên trong, còn có hai tấm tinh phẩm thủy tiễn phù, cũng không biết là hiệu quả gì. Dù sao hắn hiện tại chế phù cũng không khó. Hàn Yên lặng đem bên trong một tấm kẹp đến trên tay một chồng hạ phẩm thủy tiễn phù bên trong. Hy vọng không dùng được. Đáng tiếc, sự tình chưa theo hắn mong muốn. Theo sau lưng tiếng xé gió vang lên, địch nhân vẫn là đổi tới. Một vị che diện mạo nhưng ánh mắt hung thần vô cùng cao lớn tu sĩ, lái mẫu vàng phi hành pháp khí đuổi theo. Đối phương cũng có phi hành pháp khí. Đồng thời, tốc độ so với bọn hắn hai người cưỡi phi chu nhanh lên một đoạn. Càng đuổi càng gần. Viên Sóc minh bạch, đây là bởi vì pháp khí thừa chở một người cùng hai người khác nhau, hắn thông qua pháp khí linh quang ba động phán đoán đối phương phi hành pháp khí cũng là nhất giai tự phẩm. Viên Sóc cũng không có xếp hợp lý lão sư nói cái gì ông ta xuống, người trước trốn cái gì quấy nhiễu lão sư truyền chú lực hàng trí ngôn luận. Hắn chỉ là không ngừng sau này nhìn, phát hiện chỉ đuổi theo một người. Cái này nhân thân thượng khí hơi thở linh quang, so hai người khác lực mạnh, nhưng cùng chưa liễm tức Tề lão sư gần. Luyện khí tầng 9. Hai người khác hơi yếu một chút, nhưng cùng Tề lão sư liễm tức sau so lại mạnh hơn hơn mấy phần. Phòng đoán có thể là luyện khí 8 tầng 8. Khó trách những người này dám chia binh đuổi theo, hắn cùng Tề lão sư lộ ra thực lực đối nó không có nửa điểm ý hiệp. Có trong nháy mắt việt xốc đều đáng nghĩ. Quá cẩn thận có phải hay không lại càng dễ dẫn xuất một chút phiền toái đến. Dù sao người khác nhìn ngươi quá yếu, thuận tay bóp một cái. Còn nhớ rõ hồi hang đường sao? Viện Sóc trong thai nghe được lời lão sư truyền âm, hắn trong lòng ngưng lại, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật truyền âm hồi phục. Nhớ kỹ. Hắn coi như không nhớ ra được, Thành Vũ cũng nhớ kỹ. Biết đường tìm người phương diện. Thành Vũ xa so với hắn cường đại hơn nhiều. Một hồi lão sư cùng hắn giao thủ, ngươi nhận cơ hội rơi vào biển bên trong, ẩn thân. Hoàn toàn liễm tức. Cách xa một chút, Viện Sóc trầm mặc hai hơi về sau, truyền âm đáp ứng. Hắn tồn tại tựa hồ là để tể lão sư vô pháp tiến tâm chiến đấu một cái nhân tố. Hai người đều là luyện khí tầng 9, nếu như không phải là vì bảo vệ hắn, lão sư hẳn là có càng đánh nữa hơn thuật lựa chọn. Nhớ kỹ, nhất định không cần rời xa lúc đến đường thủy quá xa, cũng không cần chui vào biển bên trong quá sâu khu vực. Nhớ lấy nhớ lấy. Tệ tín truyền âm liên tục cùng điệu. Viên Sóc không có truy vấn, chỉ là dùng dạn dị đoạn ngữ kiên định đáp lại. Hắn là không có chân thật giao thủ kinh nghiệm, nhưng hắn biết, đừng cho đồng bạn cản trở. Ta nói bạo, ngươi liền nhảy vào biển lại ổn thân. Ân. Hai người nhanh chóng giao lưu xong, đuổi theo địch nhân đã đến trăm thước trong vòng, khí thế hùng hội. Viên sóc liếc mắt mắt trên trời nắm lấy hắn thanh mục kiếm thanh vũ. Nhất giai hạ phẩm thanh mục kiếm, đối với luyện khí đại hậu kỳ đến nói, đại khái rất khó một kích chí mạng, hắn phải đợi một thời cơ. Bạo! Theo thẻ tín hét lớn một tiếng, mắt to linh phù hóa thành ruyếch ánh sáng phóng tới sau lưng đổi theo địch nhân. Viên sóc không chút do dự hướng chỉ có hơn 10 mét cao biển cả nhảy xuống, đồng thời hướng mình trên thân đập một tấm cực bức phù. Siêu! Hắn như hoàn mỹ nhảy cầu đồng dạng, cơ hồ không có tóe lên bao nhiêu bọt nước liền vào biển. Đây là hắn vào biển đương thời ý thức điều chỉnh một cái tư thế. Dầm dầm dầm. Theo trên bầu trời mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Hắn vào nước gầm tanh càng là vô thanh vô tức, để cho người ta cơ hội hoàn toàn không để ý đến. Viên sóc vào biển về sau, phát hiện mình vẫn như cũ có thể cảm ứng được trên bầu trời chiến đấu, hắn thần thức tại vừa rồi mở rộng đến khoảng hơn 100m. Đó là hắn ném kiếm pháp vi. Trước đó Tề lão sư một mực ở bên người, hắn vô ý tức liền không có toàn lực đem thần thức mở rộng ra ngoài, mà là thu liễm lấy, liền xem như ném kiếm cảm ứng, cũng là một loại, cùng loại với chơi diều một dạng một tuyến cảm ứng cùng khống chế. Hiện tại, hắn đem thần thức triệt để mở rộng mà ra, lại phản phất mở ra bản đồ đồng dạng. Bản đồ. Viên sóc trên bảng tìm một cái không tìm được cùng loại đồ vật. Có chút tiếc nuối, chỉ có thể tiếp tục quan triên, tìm kiếm trên cơ. Phía trên mấy chục mét vị trí, tế lão sư lớn tiếng gọi người. Mắt tỏ linh phù không cần tiền đồng dạng vẩy ra đi, mặc kệ hiệu quả như thế nào chỉ là chiến đấu động tĩnh phi thường có tiếng ánh sáng hiệu quả. Bất quá, Viên Sóc đối với khí cơ cảm ứng rất rõ ràng. Hắn phát hiện địch nhân khí cơ cũng không có suy yếu, chỉ một mảnh quang ảnh linh quang hỗn loạn khu vực bên trong một bóng người màu đen từ từ hiện lộ. Nên sao sao? Âm trầm âm thanh từ bóng người màu đen phương hướng truyền đến. Viên Sóc nhìn thấy một cái to lớn màu đen mai rùa đem người kia đóng gói trong đó. Mai rùa quang mang chỉ là hơi tối. Đạo hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Tệ tín trên tay lại là mất tợ linh phù kẹp ở giữa ngón tay, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Cấp tu ánh mắt rơi xuống tệ tín giữa ngón tay, cũng là dừng một chút. Chương 93, thiên lâm chạm. Đem đối chữ vật ném qua đến. Bản tọa thả các ngươi rời đi. Mai rùa cấp tu nói xong không hề có thành ý nói. Ánh mắt tất cảnh rất nhìn chằm chằm tệ tín giữa ngón tay mấy chương linh quang mở mịt phụ lục, lúc trước hắn nhận công kích đó là một đạo thượng phẩm số cộng đạo chúng phẩm tầng thứ công kích. Hắn biết thượng phẩm công kích linh phù có giá trị không nhỏ, coi như lấy hắn tân gia cũng chỉ trước bị mấy chúng tôi, các hạ thật muốn cùng chúng ta người qua đường liệu cho cá chết lưới rách. Tế Tín kéo lấy thời gian, hy vọng viện sóc trong khoảng thời gian này trốn xa một chút. A, chỉ bằng ngươi. Cấp tu lão đại ánh mắt tại Tế Tín giữa ngón tay linh quang cùng phía dưới mặt biến liếc mấy cái. Không có phát giác được động tĩnh, cũng tỉnh không lo lắng. Một cái luyện khí tầng 2 bẻ con, thu thập phía trên cái này, nhìn lại một chút có thể hay không nắm đến. Sau đó, hắn lại luôn ngữ đe dọa vài câu. Không riêng Tế Tín kéo dài thời gian, Cấp tu lão đại cũng tại kéo. Tế Tín biết những tán tu này bên trong cấp tu thói quen. Hắn tự xét lại một cái, không nên vì tại trước mặt thiếu niên lộ ra một thành, mà sử dụng thượng phẩm phi hành pháp khí, dùng trung phẩm có lẽ. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tề Tín không có ở trong chiến đấu phân thân. Xem Trừng Thông Minh thiếu niên hẳn là cách xa, ẩn nấp cho kỹ, Tề Tín trong tay linh thạch cũng thành trò, lại lần nữa bắn ra linh phù. Người ta hướng một bên lướt tới. Đối phương có được nhất giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí, lại đến thêm luyện khí tầng 9 hùng hậu pháp lực gia trì, mấy chương thượng phẩm công kích linh phù không nhất định có thể đánh phá đối phương phòng ngự. Dù sao người ta cũng sẽ né tránh. Còn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho nên Tệ Tín chỉ là một mục dùng linh phù uy hiếp lấy đối phương, để hắn không dám buông lỏng phòng ngự chuyển thành khống chế pháp khí công kích đến công kích bọn hắn, thu được một cái tiên cơ. Đồng dạng luyện khí tầng 9 tu sĩ linh lực. Trong chiến đấu, hoặc là toàn lực khống chế một kiện thượng phẩm pháp khí, hoặc là song khống chế một kiện thượng phẩm nhất trung phẩm. Tệ Tín là phù sư. Phù sư linh thức cường độ đồng dạng tại phổ thông tu sĩ phía trên. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể đồng thời khống chế hai kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, công kích loại càng chiếm cứ linh thức tiêu hao. Dù sao phòng ngự loại, bình thường là khoảng cách gần khống chế. Công kích, vẫn phải toàn lực thi triển ngự vật thuật. Người sau cực kỳ tiêu hao linh lực. Tệ Tín chính là muốn ngăn chặn đối phương vô pháp phản kích, vô pháp tới gần, vô pháp tới gần khoảng cách gần thi triển công kích chỉ thuận. Hắn bên cạnh ném linh phù bên cạnh lui lại. Cấp tu lão đại tắc một bên né tránh một bên phòng ngự một bên tới gần. Sau đó, Cấp tu lão đại thấy Tệ Tín trên tay một trận, dường như không có thượng phẩm linh phù có thể dùng, hắn lập tức trên tay một đạo hắc quang rời khỏi tay, hướng về phía Tệ Tín gào thét mà đến. Phía dưới viện sóc không có cách xa, mà là một chỗ xỉu thâm nhập biển bên trong mấy chục mét. Đồng thời chậm chạp hướng vòng chiến phương hướng xê dịch. Duy trì cung cấp tu 100 mét phà bi, lại ẩn thân liễm tức, không dám có nửa điểm khí cơ ba động chuyển ra. Trên người đối phương như mai rùa một dạng lồng phòng ngự quá dày đặc, chỉ là hạ phẩm thanh mục kiếm. Viện Sóc không có lòng tin phá phòng. Bất quá, theo thể lão sư không ngừng có kỹ xảo thi triển phụ lục chiến đấu, thượng phẩm cùng trung phẩm kỳ thực còn kẹp có hạ phẩm linh phù sẽ kẽ. Hư lư thật thật trong công kích, vẫn là có đến vài lần để công kích chính diện đụng vào đối phương lồng phòng ngự bên trên. Một chút xíu thấp xuống đối phương phòng ngự độ dày. Đồng thời Viên Sóc phát hiện Tế lão sư đem vòng chiến hướng mặt biển phương hướng ra xuống, mặt mà nhìn, là phân tâm khống chế phi hành pháp khí có chút không chịu nổi. Phi hành pháp khí lơ lửng càng cao, tiêu hao pháp lực càng nhiều, mà trên mặt biển có sức nội tại, có thể bảo trì thấp nhất tiêu hao. Viên Sóc cảm thấy, cơ hội mau tới. Trên mặt biển chiến đấu khơi dậy nước biển gợn sóng cuồn cuộn, thậm chí dưới biển mấy mét đều nhận pháp thuật dư ba ảnh hưởng. Tâm mắt nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Linh thức muốn cảm ứng ngoại giới, so trước đó mơ hồ hình dáng càng thêm hỗn loạn. Bất quá, Viên Sóc phát hiện mình linh thức. Không, thần thức không giống bình thường. Hắn có thể phát giác được lão sư cùng vị kia cấp tu trong chiến đấu bên ngoài dò xét vô hình linh lực. Tại hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong, hai người này linh thức tựa hồ không có phát giác được hắn, Viên Sóc lúc đầu giật nhảy mình, xác định điểm này sau lập tức lợi dụng đứng lên. Có lẽ ta thần thức tầng thứ bên trên liền cùng linh thức khác biệt, chỉ là trước kia lượng thiếu, không có đạt đến nhất định số liệu trước, khả năng cũng chỉ có được linh thức hiệu quả. Về phần đây thần thức là kim thủ chỉ bảng giá trị, vẫn là hắn hai thế làm người ưu thế, lại hoặc là những nhân tố khác. Viên Sóc không có thời gian nghĩ lại, chỉ là nhanh chóng suy tư một chút chiến thuật. Hắn không có kinh nghiệm chiến đấu Không có nghĩa là không có ý thức chiến đấu. Tốt xấu đời trước cũng chơi qua rất nhiều trò chơi. Đáng tiếc, rời đi hang sâu thời gian quá ngắn, cũng không có đem thần thức hồi phục lại mát chỉ số, không phải có thể lựa chọn chiến thuật càng nhiều. Viện xóc Khắc Sâu ghi lại lần này sai lầm. Nhìn thấy phía trên cái kia cấp tu trong nháy mắt chuyển đổi công thủ pháp khí, ý hắn nghiệm khé động. Ngự vật vật khống chế thanh mục kiếm lấy một cái nhất dùng ít sức dễ dàng nhất ra tốc hình cung nửa vòng gào thét mà tới. Sập. Thanh mục kiếm hiểm mà hiện tại sắp mở ra cổ đối phương trước, bị trong nháy mắt triển khai thượng phẩm pháp khí lòng phòng ngự đỡ được. Tốc độ quá chậm. Động tĩnh quá lớn. Viên Sóc thấy đối phương trở về thủ, lập tức khống chế đối phương phía dưới mặt biển nhấc lên ngàn cơn sóng. Thiên Lãng quyết viên mãn. Thiên Lãng Trảm tại chưa cố ý tu luyện thoát độ thuần thục điều kiện tiên quyết, thế mà tự nhiên mà vậy đạt đến tiểu thành. Đồng thời, có thể tùy tâm khống chế, chỉ là uy lực có chút cường sai người ý, dù sao hắn không dám đem toàn bộ pháp lực tỏa khắp. Bất quá, Thiên Lãng Trảm ưu thế ở chỗ có thể chồng chất. Viên Sóc khống chế trong biển rộng ngàn cơn sóng, hóa thành tầng tầng lớp lớp công kích rơi xuống cấp tu lồng phòng ngự bên trên. Mai rủa một dạng lồng phòng ngự, tao nộ thiên lãng kích thạch, giáng rắc. Cấp tu lão đại kinh sợ không thôi. Hắn linh thức quét qua không tìm được địch nhân chỗ, muốn né tránh lại bị súng quanh ở khắp mọi nơi sóng biển công kích. Chỉ phòng ngự phía trước cùng cần phòng ngự toàn thân tất cả vị trí tiêu hao, nhưng các biện chỉ là phòng ngự một hai hơi. Cái kia có thể cứng rắn ngăn lại thượng phẩm linh phù công kích nửa đỉnh tiêm pháp khí liền có một kia rõ ràng vết rách. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn pháp khí này hôm nay ngăn lại công kích quá mật, không có thời gian dùng pháp lực ổn dưỡng khôi phục. Địch nhân có mai phục, là cả bẫy. Kinh nghiệm phong phú cấp tu lão đại cho rằng gặp gỡ đồng loại. Hắn không chút do dự, hướng trên thân vô độn phù thu hồi phi hành pháp khí liền muốn xông phá nơi này cả bẫy chạy trốn. Lúc này, ngàn cơn sóng đánh trúng sông giả vô số thủy tiễn. Nếu như nói ngàn tầng sóng trùng điệp chỉ là tinh mịn li kim, kim, dựa vào chỉ là số lượng vô cùng tận cùng dày đặc trình độ. Cái kia thủy tiễn, đó là từng đạo cái rồi. Lít nha lít nhít mưa châm bên trong, kèm trên trăm đạo cái rồi, tại bình thường hắn có thể phòng có thể tránh, coi như thụ mấy lần cũng không quan trọng gì. Nhưng bây giờ, giữa thiên địa phảng phất tất cả đều là mưa châm, linh thức cảm ứng không rõ ra đi. Hắn trong lúc nhất thời, thậm chí mất đi phương hướng cảm giác. Chân pháp, không chờ hắn làm rõ, cũng cảm giác được châm truy bên trong một đạo cự phong tử phía dưới đâm xuyên tới. Một phương hướng khác cũng có một đạo duệ kim quang mang lướt đến, thẳng đến hắn chỗ cổ. Giang giác, mai rủ tại hai cái phương hướng giáp công công kích đến, còn có xung quanh liên tục không ngừng trùng trùng điệp điệp trùng điệp tấn công kích đến hông mắt. Long phong ngự biến mất trước, cấp tu lão đại đã quả quyết từ bỏ giết địch, dự định trước thoát đi địch nhân công kích chiến đấu phạm vi. Pháp khí công kích đem phía trước sóng biển phá vỡ, tự tốc chạy trốn. Độn phù hiệu quả không tệ, một hơi liền thoát ra gần trăm mét. Bất quá, không đợi cấp tu lão đại tại hướng rời xa phạm vi công kích phương hướng bay ra quá xa, cũng không chờ hắn tại cảnh giác bên trong lần nữa kích hoạt phòng ngự linh phù, Một đạo từ xa cách vòng chiến phương hướng độn đến thanh quang lần nữa lướt qua. Chương 94, ba huynh đệ. Không. Cấp tu lão đại chầm một cái chớp mắt mở ra phòng ngự, nhưng huyết hầu đã mở rộng, ý thức chỉ trệ, lòng phòng ngự lần nữa bị phá. Tại sao có thể như vậy? Hắn rất xác định trăm mét bên trong không có địch nhân. Lần này, vừa nhanh vừa độc, lại hung ác vừa chuẩn. Trên biển đầy máu, thanh quang lần nữa quay trở lại lập đi lặp lại xuôi qua. Đồng thời, một cái tốc độ nhanh đến hóa thành một đạo bóng xanh linh điểu cũng lao xuống đi, đem thi thể kia hai mắt mổ ra. Lại làm một trận thủy triễn rơi xuống như mưa, ngàn sóng đem quét sạch Không có phòng ngự thi thể trong nháy mắt hiểm ác. Xác nhận đã chết đầy đủ triệt để sau. Viện Sóc mới đỉnh lấy lòng phòng ngự, giải khai bản thân, để sóng biển tách ra, từ biển bên trong trồi lên, truyền âm tiểu lão sư. "Lão sư, ngài không có sao chứ? Đạt tại đạo hữu." Sóc Nhi, Tề Tín Đỏ đã nhìn Viện Sóc thao túng sóng biển, đem mấy món vật phẩm quy ra, từ tiểu linh chim nắm đến trên trời. Hắn khoảng dò xét, không có phát hiện hắn coi là xuất thủ tương trợ đạo hữu. "Lão sư, chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Còn có hai vị luyện khí hậu kỳ đâu? Thế lão sư là luyện khí tầng 9, nhưng giống như sức chiến đấu rất động." Dạng, ngay cả cái cùng gai đều treo lên đến rất khó khăn. Trời không lại, có thể là trước đó thụ tổn thương còn không có tốt. Viên Xoắc rất lý giải. Thần thức quét qua xung quanh 110m bán kính, chiến lợi phẩm toàn bộ nhà được, không có còn sót lại, nên đừng chạy. Nhắc nhở Tề Lao sư một tiếng sau, Viên Xoắc tiếp tục thao Túng Tiên Lãng Trạm, bọn nước trùng trùng điệp điệp hóa thành động lực đem hắn nâng lên trên mặt biển, thôi động hắn hướng bất kỳ phương hướng tiến lên. Thiên Lãng quyết viên mãn, lại thêm hắn đối với biển cả thân thiện gia trì. Viên Xoắc phát hiện Thiên Lãng Trạm ý thuật đơn giản trăm đáp, còn có rất nhiều có thể mở phát phương hướng. Đó là tiêu hao pháp lực hơi nhiều. Hắn một bên yên lặng lấy hồi khí thuật khôi phục pháp lực, một bên khống chế trăm mét trong vòng sóng biển trầm chất. Dung dương tính tính, đó là 200m bên trong sóng biển thủy vực. Hắn có thể tại cái phạm vi này bên trong trồng chất thiên lãng trảm. Bí thuật không hổ là bí thuật. Sóc Nhi, lão sư đừng phát lên người. Địch nhân hướng cái phương hướng này đến, Viện Sóc Thần tỉnh nghiêm túc nhìn về phía một cái hướng khác. Hắn thần thức đương nhiên thăm dò không đến 100m bên ngoài phương hướng, nhưng hắn biển cả thân thể, có thể cho hắn thông qua nước biển đối với nơi xa có yếu ớt thiên ác cảm ứng phán đoán. Cái hướng kia, có áp ý tại ở gần. Tệ Tín trong nháy mắt hoàn hồn, gật đầu đang muốn gia hiệu viện sốc đến phi hành pháp khí đi lên, lại phát hiện lái sóng biển thiếu niên tốc độ cũng không chậm, đồng thời còn càng lúc càng nhanh. Trăm mét bên trong, sóng đẩy sóng, hóa thành một đạo bạch tuyến. "Lão sư, đây là ta tu luyện công pháp tiên lãng quyết hiệu quả. Viện sốc để đầu sóng thủy trung tại pháp khí thuyền song song." Sếp Hập Lý lão sư giải thích nói. "Ngàn sóng chống chất, coi như chỉ có một giọt nước, chồng chất ngàn trượng sau cũng có một kích lực a." Tệ tín, đốn ngộ đi ra. Viện sốc nghi nghĩ, "Ừ một tiếng, cũng không thể nói là công pháp mang theo a." Hai người lần nữa đi đường tốc độ tự nhiên viễn siêu trước đó. Hậu phương xa xa cái kia hai đạo áp ý ba động cũng đã biến mất. Viết Sóc lúc này mới thở dài một hơi. Thấy lão sư khí tức có chút hạ xuống, bận điều khuyên, "Lão sư, người đánh trước ngồi khôi phục một chút, có phải hay không thương thế phát tác? Tệ tính là pháp lực tiêu hao có chút đại, một mực chiến đấu đối vừa mới có chỗ khôi phục nội thương vẫn có chút ảnh hưởng." Hắn liếc nhìn Viết Sóc, lại liếc nhìn trên bầu trời thay bọn hắn quan sát tung tích địch xoay quanh đi tới đi lui tiểu linh chim. Gật đầu, chờ một lát, vi sư trước đổi một chiếc pháp khí thuyền. Tiếp đó, Viết Sóc chủ động yêu cầu dưới, từ hắn điều khiển chiếc này chúng phẩm pháp khí phi trùng, hai người rất nhanh quay trở về hang. Trở lại quen thuộc địa phương về sau, kiểm tra trận pháp mở ra kích hoạt, lại bố trí một cái. Hai người lúc này mới trầm tĩnh lại. Xem ra bây giờ không phải là xuất hành thời cơ tốt, khắp nơi đều có cấp tu tại lục soát tần gia còn sót lại, nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa. "Lão sư, ngài cảm thấy hang nơi này đầy đủ an toàn sao?" Viên Sóc trầm tư mấy giây sau hỏi. Tế Tín lúc đầu muốn nói an toàn, nhưng mở miệng trước dừng lại. Viên Sóc lại hỏi, "Lão sư, ngài có loại kia cùng Liễm Tức phủ thứ phản, có thể cho chúng ta khí cơ càng mạnh linh phù sao?" Tế Tín sững sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. "Ngươi nói là Phương pháp trái ngược. Viên Sóc một bên lấy ra cái kia cấp tu sau khi chết lưu lại chiến lợi phẩm 7 ở hắn cùng Tề lão sư trước mặt, một bên là đầu. Cấp tu nhỏ muốn thừa dịp tần gia sụp đổ truy sát khả năng mang theo gia tộc tại nguyên tần gia tu sĩ. Cho nên, không ngoài dự liệu bọn hắn hẳn là đối với tần gia luyện khí tu sĩ cấp cao có cái nào tình báo có nhất định hiểu rõ. Chúng ta hôm nay bị tập kích, một là cái kia tần gia hai người họa thủy đồng dẫn dẫn đến, hay là chúng ta nhìn quá quá yếu. Luyện khí tầng 9 gặp gỡ luyện khí 7 tầng mang một cái luyện khí 2 tầng, cho rằng tiện tay có thể giết tuần tay tiến hành thôi. Nếu nói cái kia ba vị cấp tu chân tin tưởng bọn họ là người tận gia khả năng không lớn. Chỉ là, cấp tu sao? Gặp gỡ có thể giết, tựa như là chơi đem bị đi ngang qua chữ đỏ đại lao thuận tay công kích đưa tiến đồng dạng. Hỏi liên là ai để ngươi nhìn qua quá dễ giết? Người với người khác biệt. Có ít người đó là trên đường nhìn thấy một con chó đều muốn đá lên hai cước, loại công kích này muốn tại bị chó dại cắn bị thương trước một mực đều sẽ rất mạnh chứng. Tệ tính như có điều suy nghĩ. Hôm nay tao ngộ, còn có việc sắp hiện lộ thực lực, đều để hắn đối với thiếu niên ngôn ngữ càng làm trọng hơn xem đứng lên. Một bên suy tư, một bên liếc nhìn bày ra đến chiến lợi phẩm. Hắn đem đồ vật giao cho Viết Sóc, gia hiệu mình không cần. Chính hắn còn có chút vốn ban đầu, lại nói địch nhân là Viết Sóc giết, hắn cũng liền mở đầu kiểm chế tiêu hao đối phương một trận. Nếu không có Viết Sóc, hắn biết mình không để lại đối phương. Thân là lão sư, hắn không mặt mũi đoạn học sinh chiến lợi phẩm, đây làm trái hắn muốn cùng Viết Sóc làm sâu sắc tình cảm giữ tính ban đầu. Đây hai kiện pháp khí đều hư hại, túi trữ vật có pháp lực là gấn, ngươi từ từ tôi rơi. Hắn không có ra tay giúp đỡ mài rơi là gấn. Miễn cho không cẩn thận dùng linh thức quét mắt xem xét đến túi trữ vật bên trong đồ vật, sinh ra không nên có suy nghĩ. Đương nhiên, theo hắn kinh nghiệm, một vị tà tu co như luyện khí tầng 9, túi trữ vật bên trong cũng sẽ không có quá thật tốt đồ vật. Tài nguyên phong phú tu sĩ sớm đổi tu luyện vật tư tiềm tu nuôi đồ luyện khí đại viên mãn, lại thêm một trận đại chiến, chủ lực pháp khí cũng hư hại, đồng dạng túi trữ vật bên trong cũng liền một hai kiện trúng phẩm pháp khí, khả năng còn có một hai vật tư. Có thể đáng ngơi trăm linh thạch, nhiều lắm là bên trên hàn. Hắn đưa cho Viện Sóc tài nguyên còn chưa hết số này, không bằng càng đại khí hơn một điểm. Chỉ từ việc Sóc tại nguy hiểm thì kịp thời xuất thủ cứu rút. Đứa nhỏ này đã làm cho hắn tiếp tục đầu tư. Nghĩ tới đây, Tề Tín nhìn về phía Viện Sóc ánh mắt cũng càng thân cận. Cùng lúc đó, Lúc trước chiến đấu trên mặt biển. Hai vị luyện khí hậu kỳ cấp tu, chính bốn phía xem xét vết tích, bất quá biển cả đêm tất cả che lấp, hai người chỉ có thể xác nhận nơi này trước đó phát sinh chiến đấu kịch liệt. Đại ca đuổi theo chỗ nào? Tại sao không có chiến đấu động tĩnh? Ba vị cấp tu là ba huynh đệ, quan hệ mật thiết. Đổi cái khác lâm thời tổ đội cấp tu, sợ sẽ tưởng lầm là đồng bạn có đại thu hoạch trực tiếp đường chạy. Chúng ta trước thuận đường biển tìm. Tốt. Nếu là không tìm được, trước đó đại ca cũng đã nói, muốn đi cái kêu Hỏa Hồ đảo đặt hàng đan dược trùng kích luyện khí đại viên mãn, chúng ta liền đi Hỏa Hồ đảo chờ đại ca. Chương 95, Thủy Linh hệ. Lão sư, chúng ta còn trừ hỏa hổ lô đạo sao? Đi. Bất quá, chúng ta trước lại chuẩn bị đầy đủ một điểm. Tề Tín kiểm tra một hồi mình túi trữ vật sau mà miệng. Hắn phát hiện hắn tiêu hao hết thượng phẩm công kích linh phù thế mà không chốt bổ sung. Tại tần gia lậtút trận chiến kia hắn liền tiêu hao không biết. Không phải, hôm nay cũng không trở thành bị động như vậy. Cân nhắc đến địch nhân có 3 người, có lẽ còn có không biết đội, hắn cũng không dám lại một trận chiến đấu trung tướng thượng phẩm linh phù tiêu hao hầu như không còn. Chí ít mỗi cái địch nhân lưu 10 cái dự bị a. Trước đó hắn tiêu hao tám cái vừa mới bắt đầu ném ra hai tấm thượng phẩm linh phù là vì uy hiếp đối nhân. Kết quả, đối phương vẫn la đuổi tới. Tề Tín tỏ giải, nhìn về phía Viện Sóc mở miệng nói: "Về phần Sóc Nhi ngươi đề nghị đạo ngược vi trang, vi sư biết có một loại bí thuật có thể làm được, đáng tiếc vi sư cũng không có nắm giữ môn này bí thuật." Viện Sóc không ngạc nhiên chút nào gật đầu. "Vậy chúng ta quay đầu đi phường thị tìm xem nhìn, lão sư, vậy ta trước chế phù, thủy tiễn thuật ở trên biển rất hữu dụng." Có lần một chiến đấu kinh lịch, Viện Sóc phát hiện thủy hệ pháp thuật ba động cực nhỏ. Nếu không phải động tính lớn, sợ là đến công kích đến trước mặt mới có thể để cho người ta phát giác. Đây là hoàn cảnh hữu thế. Với lại, hắn thi triển thiên lãng trạng cùng thủy tiễn phù hai loại, rõ ràng tuy lực đều có chút ra ngoài ý định. Hắn là tận mắt thấy lão sư ném ra thượng phẩm kim quan phù. Kim hệ công kích rõ ràng uy lực tối cường, có thể tại hắn xem ra, tựa hồ cũng không thể so với hắn tinh phẩm thủy tiễn phù cường. Chẳng lẽ hắn tinh phẩm thủy tiễn phù đạt đến nhất giai thượng phẩm linh phù uy lực? Không hiểu liền hỏi. Viên Sóc hỏi xong, cũng đang tự hỏi mình hôm nay bại lộ thực lực vấn đề. Trong lúc nguy cấp, đang tùy thời khả năng toát ra hai vị khác luận khí hộ kỳ địch nhân thời điểm, hắn không có khả năng không nhìn thấy lão sư bị thương. Hắn cũng trên cơ bản là thủ đoạn toàn gia không giữ lại chút nào. Thần thức Phàm Y, lấy lúc ấy tình huống, hắn có thể dùng mình sớm chui đến phía trước khống chế thanh mục kiếm giải thích. Cho nên, còn lại đó là tiên lãng trảm uy lực, hỏi đó là đốn nộ, hỏi lại đó là công pháp viên mãn. Về phần thủy tiên phủ, tinh phẩm thủy tiên phủ, hai cái này đều là Tề lão sư nhìn tận mắt hắn chế tạo được. Số lượng cùng khối lượng đều không cần giải thích cái gì, hắn còn muốn biết vì sao uy lực lớn như thế đâu. Nghĩ xong, tâm lý an tâm vô cùng. Viên Sóc mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía Tề lão sư, nghe đối phương giải thích cho hắn một trận vô hạ phù cùng thủy hệ phù ở trên biển ưu thế. Mặt khác, còn có hắn linh thể thể chất có thể cùng thủy hành càng thêm tương khế. Tề Tín còn hỏi thăm hắn một ít chuyện nghiệm chứng một cái. "Ngươi lúc đầu tu luyện Mộc tinh quyết thì, tu hành tốc độ không có nhanh như vậy a?" Viên Sóc yên lặng gật đầu. Lúc ấy hắn Mộc linh căn mới một điểm. Có phải hay không phát hiện tại Ly thủy nguyên càng gần địa phương, tốc độ tu luyện càng nhanh. Linh hội cùng ve thủy hành phù lục cũng càng có linh cảm. Sát thực như thế, bởi vì linh căn chỉ số tăng mấy lần. Viên Sóc trên mặt lộ ra kinh ngạc, khiếp sợ rấn mình, lại thấy bên trong một chút mình linh căn số liệu. Thủy linh căn bảy giờ. Mặc dù không biết đây bảy giờ cùng những người khác so sánh đại biểu cái gì, nhưng bằng vào thủy linh căn sau khi tăng lên, hắn về mặt tu luyện cảm nhận được biến hóa, còn có ở trong biển để thằng cảm giác, liền đã chứng minh bảy giờ có lẽ không thấp. Cho nên, ta mặc dù là ngũ hành linh căn, nhưng thủy linh căn cũng không thấp. Đúng. Đương nhiên cũng có thể là cái gì thủy linh thể loại hình, nhưng nếu là dạng này đo linh căn thì hẳn là biết có phát hiện mới đúng. Tệ tính cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra chỉ có thể hồi ức ban đầu mình đo linh thì đơn sơ chẳng diện, cho rằng là tần gia đó linh thủ đoạn quá rơi ở phía sau. Không có việc gì, chờ về đầu chúng ta đi đại thế lực, sẽ có càng tính sắc đo linh thủ đoạn. Khục, lão sư, chúng ta nếu không liền ôm du lịch tâm tính đi ra ngoài. Viên Sóc cảm thấy luôn luôn thương nghị tốt, như thế nào như thế nào liền có thể như thế nào, luôn có một loại yên lặng tại dựng sợ lật cảm giác. Hắn mặc dù không có minh xác biểu đạt ra ý tứ này, thế tín nhưng cũng lĩnh hội tới. Gật đầu, tốt, kỳ thực ngươi nói đúng. Hắn kỳ thực đều đang nghĩ, nếu không, trước hết cung cấp sóc nhi tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, Hai người lại tìm cái Đại Phường thị làm tán tu. Bằng vào hai người chế phù thủ đoạn đều đủ kiếm được chút cơ tư nguyên a. Hai vị luyện khí hậu kỳ, hai vị phu sư, lại thêm Sóc Nhi không tầm thường đấu pháp thiên phú, chỉ cần không ra Phường thị chạy khắp nơi, đồng dạng Đại Phường thị tính an toàn vẫn có thể đảm đoan. Bất quá, dạng này đối với Sóc Nhi thiên phú cũng quá lãng phí. Tệ Tín đem ý nghĩ này để xuống, hai người giao lưu mà tận. Tệ Tín đi trước khôi phục pháp lực điều chỉnh tâm cảnh để vẽ thượng phẩm linh phù. Hắn đều tức sau khi hoàn thành, nhìn thấy viên sóc tại thượng tức cấp tu túi trữ vật. Thế là một bên lấy ra cũng sửa soạn chế phù công cụ, vừa mở miệng để điểm nói. Mặc dù chúng ta Lâm Thời Động phủ là tại dưới nước, ngăn cách mùi trời truy tung khả năng, nhưng về sau nhặt được địch nhân đồ vật tốt nhất trước xử lý một lần. Nghe nói đến chút cơ kỳ, có được thần thức về sau, có thể tại vật phẩm bên trên lưu lại thần thức ấn ký, truy tung đứng lên lại càng dễ. Viên Sóc đang tại xem xét túi chữ vật bên trong đồ vật. Nghe được Tề lão sư vừa nói như vậy, sững sốt một chút. Thần thức? Tề Tín đem trống không lá bữa cẩn thận kiểm tra về sau, bày ra đến trải tốt phủ trên nệm, lại lấy ra mấy bình phù mực mở ra hết hả? Bắt đầu phối chế phù mực. Một bên phối chế vừa lên tiếng nói: "Ta hiện tại thượng phẩm phù mực phối chế pháp, đang cấp ngươi ngọc giản bên trên có ghi chép, tỉ lệ ấn lên mặt đến là được rồi." Đồng dạng tông dụng phù mực đương nhiên cũng có thể vẽ thượng phẩm linh phù, nhưng xác suất thành công cực kỳ thấp. Cho nên, vì để cao xác suất thành công, chúng ta liền phải tại lá bùa, phù mực, phù bút cùng trên kỹ xảo bỏ công sức. Nói xong những này, hắn ngừng tạm, không có lập tức bắt đầu. Tựa hồ nghĩ đến mới vừa việc xốc ngâng lên thần thức hai chưa thì kinh ngạc. Vừa cười nói: "Thần thức là chút cơ kỳ chuyên dụng linh thức thuê biến bản." Nhưng tại luyện khí kỳ cũng thường xuyên dùng để thay mặt chỉ người trời sinh hồn linh ý thức cường độ, còn có luyện khí 4 tầng sau linh thức. Dù sao đại bộ Phật luyện khí tu sĩ đối với cái này cũng không hiểu rõ, tiêu cái gì cũng có thể. Vi sư từng nghe nói qua, luyện khí xương linh thức, chúc cơ xương thần huyết, kim đan xương thần niệm. Cụ thể vì sao như thế mệnh danh, liền không được biết rồi. Theo cho việc sóc dạy học, Tế Tín Tâm tĩnh mà linh quang lấp lóe, thuận xúc cảm cầm bút lật dưới, bay múa mặc ngân. Chương 96, thu hoạch cùng ngồi xuống khôi phục. Thứ. Tờ thứ nhất lá bùa tự cháy. Tế Tín biểu lộ chưa biến, bình tĩnh như trước tiếp tục tiếp theo chương. Xa, xa xa, một tấm lại một tấm. Thẳng đến tờ thứ 5, hắn hạ bút hồi câu nâng bút về sau, linh phù lộ ra ánh sáng, yếu ớt linh khí tràn vào lá bùa bên trong. Một tờ linh phù hoàn thành. Tề Tín mỉm cười, tiếp tục hạ bút. Lại là 3 tấm về sau, lại thành công một tấm, tiếp xuống hắn không có tiếp tục. Mà là đem phù bút nhẹ nhàng đem thả xuống, nhắm mắt mây dây sau, mới nhìn hướng vết xóc. Thượng phẩm linh phù 10 thành 23, đã là vi sư cực hạn, dù sao vi sư cũng mới chỉ là nhất giai thượng phẩm phù sư. Công kích loại linh phù cùng đặc thù loại linh phù, vẽ độ khó càng hơi cao. Vị sư đồng dạng cũng chỉ là dựa vào hội chế thành công suất cao hơn trung hạ phẩm linh phù kiếm lợi linh thạch, chỉ vẽ thượng phẩm linh phù vận khí kém chút thì còn biết thua thiệt linh thạch. Mà khác, vẽ cùng mình linh căn phù hợp linh phù sẽ có nhất định giá trị. Đối với tương ứng pháp thuật nắm giữ được càng quen luyện, vẽ linh phù cũng có thừa cầm, đáng tiếc ngươi cái kia thiên lãng chạm là đốn ngộ bí thuật. Bí thuật không thể hóa thành phù lục sao?" Viện Sóc Nghị hỏi. Tại thể lão sư vẽ phù thì hắn đã đem chiến lợi phẩm thu hồi. Đệ tử cấp tu con này túi chứa vật cũng chỉ là một cái nhất giai trung phẩm túi chứa vật, nội bộ không gian vùng ven khoảng 1 trượng. Bên trong có mấy cái ngọc giản cùng vài cuốn sách sách. Còn có một số thường ngày vật dụng. Mấy con cái hộp ngọc hắn còn không có mở ra xem xét, linh thạch có một đống, thần thức quét qua tự nhiên tính ra số lượng có hơn 200 cái. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Hắn đem kiếm về tổn hại pháp khí cũng thu vào. Một kiện thượng phẩm mai rùa phòng ngự pháp khí, tổn hại bên trong. Một kiện trung phẩm đèn truy pháp khí công kích, hơi bị hao tổn. Một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí, trên cơ bản hoàn hảo, tạm thời hắn còn không có luyện hóa, dù sao hắn thần thức còn chưa khôi phục. Viên Sóc đứng ngoài quan sát Tề lão sư chế phù, cố gắng ra tăng tương ứng kinh nghiệm. Lúc này, nghe được không biết thưởng thức, vận điệu truy vẫn đứng lên. Tế Tín một bên kiểm tra tân linh phù, một bên suy tư hồi đáp. Bí thuật cũng không thể hình thành phù lục ký hiệu, uy lực lớn nhỏ khó mà chính xác khống chế, xem như một loại đặc thủ thuật pháp. Đương nhiên, bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Vi sư làm không được, chưa nghe nói qua, không có nghĩa là liền thật không được, chỉ là tại vi sư hiểu rõ phạm vi bên trong không nghe nói có người có thể làm đến. Tế Tín nói xong, thấy Viện Sóc không có những nghi nghị khác, đem hai tấm thượng phẩm kim quang trảm linh phù lấy ngự vật thuật nâng lên đưa đến Viện Sóc trước mặt, thấy hắn đón lấy mới hài lòng gật đầu. Mặc dù luyện khí 4 tầng sử dụng thượng phẩm linh phù thì cần mấy hơi đưa vào cú pháp lực kích hoạt Khống chế pháp thuật phương hướng tỉnh chuẩn cũng không dễ dàng, nhưng sóc nhi ngươi trời sình có cực mạnh đấu pháp tiên phú, bắt chiến cơ rất chuẩn. Hạ phẩm thanh mục kiếm vẫn là quá yếu. Tề Tín cho rằng Viên Sóc cần gia tăng lực công kích. Nếu là trước đó lúc chiến đấu, Viên Sóc lực công kích càng mạnh một chút, hai người bọn hắn người phối hợp xuống kết thúc chiến đấu thời gian cũng sẽ tăng nhanh. Viên Sóc lấy ra cái kia hơi bị hao tổn trung phẩm pháp khí. "Lão sư, ta có cái này." Tề Tín tiếp nhận kiểm tra một chút, gật đầu. Độ hoàn hảo cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ có 4 đạo hoàn chỉnh chân văn, nhưng gia chỉ tốc độ cũng sắc bén, so thanh mục kiếm khó khống chế, lại uy lực càng lớn. Viên Sóc vừa rồi chỉ nhìn bên ngoài, không rõ ràng cái gì trận văn. Thấy lão sư kiến thức rộng rãi, lại hỏi thăm về đến. Tệ Tín chỉ điểm hắn vài câu. Sau đó, vận chuyển pháp lực ngồi xuống khôi phục thần thức cùng pháp lực đi. Tệ Tín cũng đề nghị Viên Sóc. Khôi phục thần thức có thể dùng ngồi xuống minh tưởng tiến hành, dạng này có thể đối với thần thức cùng pháp lực đồng loạt khôi phục. Viên Sóc thấy Tệ lão sư ngồi xuống đi. Trước dùng thần thức nhìn lướt qua trên tay gió đen truy pháp khí, phát hiện pháp khí bên trong trận văn tại hắn thần thức bên dưới có thể thấy rõ ràng. Cơ hội so kính hiển vi còn mạnh hơn. Bất quá, như vậy vi mô thị giác đối với thần thức tiêu hao có chút nhanh. Viên sóc thu hồi vi mô thần thức, điều chỉnh thần thức độ chính xác, mơ hồ đại khái nhìn lướt qua, cũng cảm ứng được bốn đạo trận văn. Luyện tập sau một lúc, viên sóc cũng biết như thế nào để cho mình thần thức dùng ra linh thức hiệu quả. Đơn giản nói, đó là để thần thức tiết kiệm năng lượng trạng thái. Loại tình huống này sử dụng, liền cùng Tề lão sư nói tới linh lực, trên cơ bản hiệu quả không sai biệt lắm. Tại hắn thần thức vượt qua 100 trước, hắn hiểu tựa hồ một mực là tiết kiệm năng lượng trạng thái. Nghiên cứu rõ ràng sau, viên sóc lấy bốn cái linh thạch, cũng giống Tề lão sư đồng dạng ngồi xuống minh tượng, không còn đi cố gắng tiếp dẫn luyện hóa linh khí mà là không ngừng vận chuyển pháp lực. Từ kinh mạch 1 tầng đến kinh mạch 4 tầng, tuần hoàn đi tới đi lui không ngừng. Như thế như vậy về sau, một loại toàn thân bùng lòng thư sướng cảm giác truyền đến, pháp lực tại thể nội vận chuyển tựa hồ tại tầm bổ toàn thân. Có cực kỳ yếu ớt linh khí bị ngoại giới tự nhiên dẫn vào. Bởi vì lượng nhỏ, tự nhiên mà vậy đồng hóa đến pháp lực bên trong. Đến bui bởi vì pháp lực tầm bổ kinh mạch cùng thân thể thì tiêu hao, tạo thành một loại yếu ớt cân bằng. Dưới loại trạng thái này, người liền phảng phất tiên nhập ngủ say nghỉ ngơi, thần thức tại lấy tương đối nhanh tốc độ khôi phục. Hôn Hoàng, tháng đến tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu não thanh tỉnh vô cùng. Toàn thân cũng vô cùng thư sướng. Loại trạng thái này, người tu luyện hổ cũng không cần ăn, thể nội tất cả sinh lý tuần hoàn cùng loại ngủ đông trạng thái. Khó trách, Viên Sóc có chút giận mình. Hắn liền nói, vì cái gì người khác ngồi xuống có thể khôi phục thần thức, hắn ngồi xuống tiêu hao thần thức đâu? Nguyên lai, like, hai loại ngồi xuống khác biệt. Chỉ là nội thị bảng về sau, cũng phát hiện dạng này ngồi xuống quyết điểm. Tu vi không có gia tăng, không ngoài dự liệu. Công pháp độ thuần thục cũng không có gia tăng, đại khái là bởi vì chưa hoàn chỉnh tiến hành công pháp tu luyện chính tự, không có chủ động tiến hành tu luyện. Tóm lại, dạng này ngồi xuống ngoại trừ có thể thay thế ngủ bên ngoài, tựa hồ không có tác dụng khác. Đương nhiên, đây đối với Viện Sóc đến nói đã đủ rồi. Gọi Thanh Vũ, hỏi thăm một cái đi qua bao nhiêu thời gian, nghe được một tiếng, gần 2 canh giờ thôi. Lạc Tề lão sư âm thanh. Như thế nào? Tình lực hồi phục sao? Viện Sóc nội thị một chút thần thức số liệu, phát hiện đạt đến mức chỉ số mừng rỡ gật đầu. Cái kia tiếp tục trước nhìn ta chế phù, sau đó chính ngươi luyện tập lại. Tốt, lão sư. Viện Sóc mặc dù rất muốn luyện hóa trung phẩm pháp khí cùng thượng phẩm phi hành pháp khí, nhưng quan sát Tề lão sư chế phù đối với hắn cũng có chỗ tốt. Hắn trước kia chế phù toàn theo viết chữ lớn kinh nghiệm đến, sau đó lại có kỹ nghệ thăng cấp về sau, tương ứng từ đầu giải thích mang đến linh quang cùng xúc cảm gia chỉ hồi ức. Tất lực hướng loại kia đốn ngộ trạng thái cố gắng, nhưng này loại trạng thái cũng chỉ là căn cứ vào bản thân hắn ký xảo năng lực, tại không có lỗ hổng bên trong tiến hành chế phù. Nếu là bản thân hắn sẽ không ký xảo, tại loại này linh quang trạng thái bên trong, hắn đồng dạng sẽ không, chỉ là hạ bút không có sai mà thôi. Tiếp đó, hắn lại nhìn Tệ Tín liên tiếp chế phù 12 lần. Thành công lần 3. Tệ Tín không tiếp tục tiếp tục, lại là lại đi đánh ngồi minh tưởng khôi phục tinh lực. Tề lão sư tinh lực tựa hồ không quá đi. Viên Sóc Tâm Lý yên lặng đậu đen do uống, sau đó trầm tư mây dây sau, bắt đầu thủy tiễn phù vẽ. Hắn cùng Tề Tiến khác biệt, hắn không có chế phù vài chục lần liền nghỉ ngơi, mà là liên tiếp hội chế 49 lần, thành công 15 lần, thất bại 34 lần. Tiêu hao thần thức 109 điểm. Đáng tiếc một lần cuối cùng mới thu hoạch được một tâm tinh phẩm, a, là Vô Hạ phù. Chương 97, tấn cấp nhất giai đỉnh phong. Viên Sóc liền Vô Hạ phù hấp thu linh khí hình thành phạm vi nhỏ nồng độ linh khí tăng trưởng trạng thái. Lần nữa tiến vào ngồi xuống minh tượng bên trong. Lần này Chẩn tức tốc độ khôi phục lại rất nhỏ để thang. 1 giờ sau tỉnh lại. Viện Sóc xác định đồng độ linh khí đối với thần thức hồi phục vẫn như cũ có chỗ tốt, mặc kệ hắn là dùng cái gì tư thế khôi phục, tệ tính cũng đã kết thúc nhập định, chỉ là vận chuyển pháp lực, chờ Viện Sóc tỉnh lại. Thấy hắn tỉnh, cười cười, lần nữa đổi một loại thượng phẩm linh phù vẽ. Thành công hoàn thành 2, 3 tấm sau dừng lại. Túy ý Viện Sóc đi suy nghĩ lui luyện tập, hắn cũng học Viện Sóc bộ dáng, không chút nào lãng phí thời gian lần nữa nhập định. Tiếp đó, hai người đều duy trì khoảng 1 canh giờ tỉnh lại lần một. Diễn phần mình vẽ linh phù vài phút cùng 10 phút đồng hồ. Cả ngày cứ như vậy đi qua. Hai người đều hoàn thành 10 vòng quan vẽ, Tề Tín thu hoạch hai mươi mấy tấm thượng phẩm linh phù, tặng cho Viện Sóc năm tấm. Viện Sóc tác hoàn thành gần hơn 150 chương hạ phẩm thủy tiên phù, trong đó có hai không dành phù 12 tấm. Hắn tặng cho Tề lão sư năm tấm. Tề Tín nghĩ nghĩ, vẫn là nhận lấy thiếu niên tâm ý, nhìn Viện Sóc ánh mắt nhu hòa hơn thân cận. Hai người quan hệ tại lần chiến đấu này sau đã sớm không còn lạnh nhạt, Tề Tín đều không có lại tận lực rút ngắn quan hệ, ở chung đứng lên tùy ý hơn mấy phần. Nói chuyện cũng lạ, tiếp tục độn linh phù. Vẫn là đi Hỏa Hồ đảo tìm Vương thị. Vì sư nơi này trống không lá bữa chỉ có những thứ này. Tề Tín cũng phát hiện viện sóc chế phù tiêu hao lá đự cực nhanh. Thế là, lại phân thật dày dường hai tầng trống lá đự cho hắn, còn có bộ phận hạ phẩm phù mực. Hắn cũng không có đề nghị viện sóc trong luyện tập phẩm linh phù. Trước tinh thông một loại linh phù, đến phường thị về sau, ích lợi nhưng so sánh nhiều học được mấy lần xác suất thành công không cao linh phù cường. Thủy Tiên phù vốn chính là trong hải vực so sánh phòng công kích linh phù. Mặc dù chỉ là hạ phẩm, giá trị không cao, nhưng nhu cầu lựa một mực là giá cao không hạ, mặc cho ai tại phường thị nhìn thấy đều sẽ mua một hai trường tu dự bị. Thật là tốt bán một loại nhất giai hạ phẩm linh phù. Viên sóc tất thấy bên trong một chút chế phù kỹ nghệ đẳng cấp số liệu, có chút dục dịch. Kỹ nghệ, chế phù, nhất giai thượng phẩm, 844, 1000. Còn kém hơn 100 độ thuần túy. Nếu không, soát đầy được. Theo sử dụng linh thạch nhập định khôi phục thần thức hiệu quả đề thăng, hắn hiện tại một canh giờ liền có thể khôi phục thần thức mất chỉ số. Ngoại trừ có chút phí linh thạch bên ngoài, hiệu quả là thật tốt. Với lại, đi ra ngoài bên ngoài, nhiều độn điểm công kích linh phù hắn cảm giác cái an toàn cũng cao một chút. Lại thêm, trước đó ba vị cấp tu còn thừa lại hai vị, khó đảm bảo còn lại hai người có thể hay không ở nửa đường thượng gặp lấy. Vì tới đây, Viên Sóc cảnh giác cảm giác tăng nhiều. Còn hướng về lão sư hỏi thăm một chút. Tệ Tín mặc dù cảm thấy tại chỗ trông coi khả năng không lớn, nhưng hắn cũng là một cái cẩn thận người. Cũng nghe khuyên. Cái kia tốt, dù sao chúng ta cũng không có cùng ai hẹn xong thời gian, chúng ta liền lại đợi hai ngày. Đem chế phù vật liệu tiêu hao sạch lại ra ngoài. Cái chủ ý này Viên Sóc rất đồng ý. Tệ Tín nhìn Viên Sóc một chút, có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải thiếu niên tiêu hao chống không lá bữa cùng phụ mực tốc độ quá nhanh, bọn hắn còn có thể lại tu dưỡng mấy ngày. Chính hắn đều không còn lại bao nhiêu chống không lá bữa. Cơ hồ toàn trợ giúp Viên Sóc đi. Viên Sóc còn lại trống không lá bùa cũng không nhiều, chỉ có hơn 200 tấm, đây là vừa rồi Tế lão sư cho hắn. Về phần hắn mình 23000 tỏ trống lá bùa. Toàn bộ tiêu hao đến không sai biệt lắm. Hơn 200 tấm trống không lá bùa, trước kia khẳng định không thể thoát đẩy hơn 100 độ thuần tục. Nhưng bây giờ khác biệt. Viên Sóc nhìn lướt qua thủy tiễn phủ độ thuần tục. Thủ. Thủy tiễn phủ, nhất giai 361000, đại thành. Tựa hồ tại vẽ ra vô hạ phủ thì độ thuần tục sẽ gia tăng 2 điểm. Mà độ thuần tục tầng thứ đại thành về sau, phổ thông phủ cùng vô hạ phủ vẽ tỉ lệ cũng đều tương ứng tăng lên. Trao đổi vài câu sau Viên sóc lần nữa tiến nhập chế phù chuyên chú bên trong, mắt chỉ số 110 thần thức, mỗi lần đều tiêu hao đến chỉ còn lại có 5 điểm phía dưới. Lại ngồi xuống tiêu hao linh thạch hai cái, một lúc lâu sau tỉnh lại. Trước đó ngồi xuống 10 lần, tiêu hao 20 mai linh thạch, may mắn có cấp tu đại ca hảo tâm trợ giúp. Viên sóc mới có thể như thế tiêu hao linh thạch khôi phục thần thức. Tiếp đó, lại là cả ngày qua thứ, hoàn thành 10 vòng chế phù. Chế phù kỹ nghệ bị hắn tăng lên tới tân cấp. Bất quá, lần này viên sóc không có lập tức sử dụng mới ra đến từ đầu nhắn hiệu, chỉ cần ý niệm không đi xúc động liền sẽ không tiêu hao. Đây chính là lần một chế phù đón ngộ cơ hội có thể cho hắn tại tiến vào Hoàn Mỹ chế phủ trận thái. Mặc dù chỉ có mấy giây, nhưng đầy đủ hoàn thành mấy chương độ khó cao đặc thù tân phủ. Đây là hắn cho mình chế phủ Thiên Phú lưu lại một loại bụi pháp, hắn không rõ ràng chân chính trời sinh phủ tâm bộ dáng gì, nhưng hắn như vậy, chỉ cần không ngừng vẽ liền có thể để thang độ thuần thủ. Liền có thể để cao sát xuất thành công, lại có tấn cấp kỹ nghệ mang đến đón ngộ Hoàn Mỹ chế phủ cơ hội. Nghĩ đến, cũng sẽ không so chân chính trời sinh phủ tâm kém bao nhiêu. Kỹ nghệ, chế phủ, nhất giai đỉnh phong, không 2000. Nhất giai đỉnh phong với đối với tất cả nhất giai phủ văn lý giải cùng nắm giữ đều có cực lớn đề thăng. Viên Sóc không có kích hoạt đầu này nhắn hiệu, lại mơ hồ cảm giác được, mình lại nhìn Tề Tín lão sư vẽ nhất giai thượng phẩm linh phù thì, cảm giác cùng lúc trước khác biệt. Tựa hồ đã đem đối phương ve kỹ xảo triệt để nhớ kỹ. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác. Viên Sóc chỉ còn lại có hai tâm trống không la bự, lại nhìn Tề lão sư, tựa hồ cũng không có còn lại mấy chương, không có ý tứ lại yêu cầu. Viên Sóc chỉ có thể thử nghiệm lại hội chế hai lần thủy tiên phù. Vô hạ phù. Vô hạ phù. Vẽ xong đều dọa hắn nhảy một cái. Bản điểu lại nhìn lớp qua kỹ nghệ bên dưới đầu kia nhát hiệu, phát hiện cũng không có tiêu hao hết. Nhìn lại một lần nữa đồng thời xuất hiện hai tấm vô hạ phù. Hắn thần thức lại cơ hồ mất chỉ số. Cắn răng, lấy ra cái viên kia trung phẩm pháp khí gió đen truy, bắt đầu đưa vào thần thức cùng pháp lực luyện hóa. Thần thức tiêu hao đến chỉ còn lại có mấy điểm thì dừng lại. Lập tức ngồi xuống nhập định khôi phục, không có sử dụng linh thạch. Một lúc lâu sau, Viện Sóc tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Phát hiện Tề lão sư chính sững sờ nhìn hắn bày ở trên bản đá hai tấm vô hạ thủy tiên phù ngửa người. Viện Sóc nhân cơ hội xếp hợp lý lão sư nói: "Lão sư, ta không rảnh bạch lá bữa." để tìm lấy lại tinh thần. Bất Đắc Di kiểm tra túi trữ vật, đem cuối cùng mấy chương trống không lá bữa lấy ra, đếm, phân cho hắn 5 tấm, mình lưu lại 2 tấm. Tiêu hao hết, chúng ta khôi phục lại trạng thái, ngươi đem trung phẩm pháp khí luyện hóa, liền lên đường đi. Tốt. Viên Sóc không có lập tức chế phù, hắn phát hiện mát trị số thần thức thì sát suất thành công tựa hồ hơi cao một điểm. Trước tiếp tục luyện hóa pháp khí, tăng thêm trước đó tiêu hao thần thức, hết thảy tiêu hao 200 điểm thần thức về sau, mới đúng cái này trung phẩm pháp khí đạt đến như thanh một kiếm nhất một dạng điều khiển độ. Đó là điều khiển tùy tâm trình độ. Có thể thao túng các hoa như mình ngón tay đồng dạng không chế, cùng tế lão sư nói tới, ngự vật tuyệt đối với pháp khí điều khiển là khác biệt. Đương nhiên, Viện Sóc không có nói tỉ mỉ điểm này. Thật phát hiện, hồi đó là tiên phú. Nửa ngày sau, hai người trên cơ bản tất cả chuẩn bị sẵn sàng, lần nữa rời đi hàng. Lần này, Từ Thanh Vũ trước một bước bay đến phía trước hơn 10 dặm dò xét, xác định sau khi an toàn hai người lại đi đi đường. Chương 98, Hỏa Hồ đạo. Lần nữa xuất phát, chuẩn bị càng thêm đầy đủ, chỉ là ngồi phi hành pháp khí đổi thành trung phẩm. Phương diện tốc độ là chậm một đoạn, Nhưng trên đường đi tệ tính điều khiển pháp khí này cũng càng dễ dàng. Viên Sóc thậm chí có thể nhập định khôi phục thần thức, sau đó lại đem khôi phục thần thức đưa vào trước đó nhặt thượng phẩm phi hành pháp khí bên trong. Luyện hóa rất chậm, đã đưa vào 200 thần thức vẫn chưa hoàn thành. Đương nhiên, sơ bộ khống chế đã có thể, nhưng Viên Sóc hiện tại biết còn có một loại hoàn toàn luyện hóa về sau, liên đối với luyện hóa pháp khí có cao hơn yêu cầu. Sau 2 canh giờ, hai người đạt đến trước đó gặp địch hải vực phàm y. Viên Sóc cũng không có lại vào định khôi phục thần thức, duy trì mắt chỉ số thần thức cảnh giác tiếp thu thanh vũ giỏ đường tin tức. Tạm thời thoạt nhìn là an toàn. Lão sư, chúng ta liền không thể quấn xa một chút vòng qua một vùng biển này sao? Không có cách, rời đi đường biển nguy hiểm hơn. Tề lão sư tổng nhắc nhở hắn, đừng thâm nhập đáy biển, đừng rời bỏ đường biển quá xa, Viên Sóc có chút nghĩ mãi mà không rõ. Rời đi đường biển về sau, chẳng lẽ sẽ tao ngộ chút cơ động vật biển sao? Tề Tín cười cười, ôn hòa truyền âm trả lời. Cũng có nói, bất quá, nói chung, nhất giai động vật biển đại bộ phận đều là thành quần kết đội ổn hiện. Bây giờ không phải là không tới thú kỳ nước lên sao? Viên Sóc biết Một năm có hai cái thú kỳ nước lên, cùng loại với động vật biển tại dị chuyện, không riêng chỉ có động vật biển còn có hải điều loại. Mùa hạ cùng mùa đông, đều có một đoạn thời gian, cấm hải, không cho phép đạo bên trên ngư dân ra biển vớt. Tại thú kỳ nước lên, động vật biển cùng dị điều có cực lớn khả năng trùng kích đường biển, lúc kia hải vực bên trên độ an toàn hạ xuống. Đương nhiên, đại thế lực sẽ không để ý hai cái này thú kỳ nước lên, liền xem như tần ra. Pháp khí cùng nửa pháp khí thuyền biển cũng sẽ không đình chỉ vận chuyển, hai thời kỳ này chỉ là đối với phàm nhân có hạn chế. Viên Sóc như có điều suy nghĩ. Nói một cách khác, đó là đường biển tại đặc thù đoạn thời gian cũng không bảo đảm an toàn. Nơi nào có cái gì hoàn toàn cam đoan an toàn? Tệ tính là đầu. Chỉ có thể nói, chúng ta tận lực lựa chọn tương đối phía dưới an toàn hơn xuất hành thủ đoạn thôi. Viễn trình thuyền biện trên đường khẳng định sẽ tao ngộ động và biển, dù sao thời gian quá dài, nhưng đại thế lực truyền biện phương diện phòng ngừa sẽ cao hơn chút. Viện Sóc Minh Bạch Tề lão sư tại sao phải đi đại đạo tìm truyền biện nguyên nhân? Đương nhiên, còn có một nguyên nhân đó là, bọn hắn không cách nào biết được đại hải truyền đi ngang qua đảo nhỏ thời gian, cho nên liền không có biện pháp trên nửa đường ngồi. Liên quan tới vấn đề này, Viện Sóc cũng nhàn rỗi không chuyện gì hỏi, cũng thu vào hồi phục. Cho nên, còn có nửa đường ngồi không an toàn, đại hải thuyền khả năng cũng không có còn lại ngồi bường nhỏ trên tàu vị trí ngư nhân. Đúng, tệ tiến đối với Viễn Dương gia biển một chuyện cũng lập đi lặp lại nghe qua. Chúng ta cũng không phải là chạy nạn, cho nên, an toàn đệ nhất. Tại trên tàu biển, không có bường nhỏ trên tàu hành khách là ngầm thừa nhận hy sinh. Hy sinh? Viện Sóc kém một chút không có hiểu được. Bất quá, hắn lập tức nghe hiểu, nơi này hy sinh cùng tiếp trước lời ca ngợi ý nghĩa khác biệt. Nơi này, đó là tự nguyện ý, là tế phẩm ý tứ. Buồng nhỏ trên tàu rất khó thu hoạch được sao? Nghe nói không phải rất khó khăn, chỉ cần có linh thạch hoặc là có thân phận. Tệ Tín ngữ khí cũng không lưu trọng. Thế là Viên Sóc cũng thuận miệng hỏi, vậy cần bao nhiêu linh thạch mới có thể mua được vé tàu có được buồng nhỏ trên tàu? Tệ Tín, "Mười năm trước nghe nói là 2000 linh thạch khoảng, hiện tại hẳn là biến hóa không lớn." Viên Sóc, "2000 linh thạch." Tệ Tín lại giải thích một chút, "Hai người chúng ta chỉ cần thanh toán một cái độc lập buồng nhỏ trên tàu linh thạch là đủ rồi. Bình quân xuống tới, một người 1000." Viên Sóc phát hiện cái thế giới này lộ phí thật là không rẻ a. Lại nghe Tệ lão sư nói, vẫn chuyển thời gian cần 10 tháng, tương đương với 1 tháng 200 linh thạch, cứ tính toán như thế đến, có phải hay không không coi là quá mắc. Viên Sóc sờ một cái túi trữ vật, thần thức quét qua. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ có 200 linh thạch khoảng, chỉ đủ ngồi 1 tháng phiền biển a. Cho nên, nếu như hắn muốn tại Đại Hải truyền bên trên có được độc lập buồng nhỏ trên tàu không gian, hắn liền phải dựa vào chính mình kiếm được 2000 linh thạch. Lão sư, ta nghe nói trúc cơ đan giá cả cũng mới mấy ngàn linh thạch. Viên Sóc nghĩ đến mình tại nào đó dù ký bên trên nhìn thấy đôi câu vài lời. Tệ tính nghe xong, cười lạnh một tiếng, Nếu như không có bị khống chế nguồn cung cấp nói, Chúc Cơ Đan chỉ nhìn bình thường giá cả đương nhiên có thể mấy ngàn linh thạch. Đáng tiếc, Chúc Cơ Đan cung không đủ cầu. Một mai trên đâu giá hội, không có hơn vạn linh thạch căn bản đừng nghĩ đợi tới. Nguồn cung cấp bị khống chế. Viên Sóc vừa nghe liền hiểu, cái thế giới này là không có phản lũng luật pháp, cho nên một chút đặc thù tu hành tài nguyên khống chế, không riêng gì kiếm một món hời cơ hội tốt, vẫn là khống chế chúc cơ tu sĩ số lượng một loại có thể đi thủ đoạn. Hai người một đường nói chuyện phía một đường cảnh giác, cứ như vậy ly hòa hộ lô đạo càng ngày càng gần. Ngụy Trang đổi một cái bộ dáng hai người lần này vận khí không tệ, nửa ngày sau thấy được Hỏa Hồ đảo chỗ. Lần này, Tề Tín lộ ra luyện khí tầng 9 tu vi. Viết Sóc vẫn như cũ liễm tức đến tầng hai. Lúc đầu hắn là muốn liễm tức đến một tầng, nhưng một ít suy nghĩ hiện lên, liền giữ vững luyện khí tầng hai. Hỏa Hồ đảo lần trước ta khi đi tới, nhưng không có náo nhiệt như vậy. Tề Tín cũng một mặt cảm thán nhìn về phía thêm gần hòn đảo. Trên mặt biển, bốn phương tám hướng trên trời đều có tu sĩ tại ở gần, náo nhiệt có mấy phần vài thập niên trước tần gia phường thị bộ dáng. Nghe nói trước đó lần một địa mạch biến hóa, Hỏa Hồ đảo phía dưới phát hiện một chỗ hỏa mạch. Tệ Tín mang theo việt sóc bay về phía hòn đảo, một đường giới thiệu với hắn hỏa hồ đảo nơi phát ra. Trước đó, nơi này chỉ là một chỗ hòn đảo, chỉ là diện tích không nhỏ đá vụn liên miên, khó mà khai phát có thể cung cấp trổng tròn phẩm nhân dụng đồng. Ngay cả phàm nhân đều nuôi sống không được nhiều ít, đương nhiên cũng không có cái gì người ngủ lại. Từ từ thành hải tặc cùng hải điểu nơi ở tạm thời. Hỏa mạch có thể luyện đan. Viên sóc truyền âm hỏi. Tệ Tín bắt đầu, mang theo việt sóc bay về phía dựng lên cửa đá phương hướng. Luyện khí tu sĩ nhưng không có đan điển chân hỏa có thể dùng, đương nhiên chỉ có thể dựa vào ngoại hỏa luyện đan, cho nên mạch chỉ hỏa liền rất trong yếu. Hỏa mạch có thể thông qua trận pháp chói buộc đứng lên, chuyển hóa làm hỏa diễm khác nhau cường độ luyện khí hoặc luyện đan. Bất quá, nghe nói luyện khí cần hỏa diễm nhiệt độ cao hơn. Tệ Tín nói xong hắn hiểu rõ thương thức. Hai người rơi xuống một chỗ rộng rãi thông hướng trong đạo con đường bằng đá trước trên quảng trường, trên quảng trường có võ giả cũng có tu sĩ, lập tức có võ giả tiến lên cung kính hành lễ. Không đợi võ giả này mở miệng, một bên khác một vị luyện khí sơ kỳ trung niên nhân bay vút tới. Tiền bố chớ bừng bực, tiểu không có từ xa tiếp đón. Vẫy lui võ giả, trung niên nhân cười đến một mặt vô cùng khách khí cung kính, hỏi thăm Tệ Tín phải chăng cần dẫn đường ra? Chương 99, linh thạch giống như cũng không khó kiếm lời. Dẫn đường giả đó là cùng loại hướng dẫn du lịch cùng môi giới thân phận, lại hoặc là hướng dẫn mua. Tế Tín đánh giá Trung niên nhân mấy lần, gật đầu đồng ý, trước hết để cho Trung niên nhân dẫn bọn hắn đi thuê lều phủ. Nhi tuệ đã cao mới luyện khí sơ kỳ, Viện Sóc đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc. Truyền âm lão sư, lão sư, liền xem như Ngũ Linh căn thiên phú, tu luyện mấy chục năm, cũng không trở thành mới luyện khí sơ kỳ a. Tế Tín nhìn hắn một cái, truyền âm nói, ngươi cho rằng tán tu cùng gia tộc tu sĩ giống nhau sao? Quay đầu ngươi đến phường thị nhìn nhiều nhìn liền hiểu. Viên Sóc Trừng mắt nhìn, có chút hiểu rõ ra, tán tu tu hoạch được tu luyện công pháp đại khái là tương đối khó khăn, dù sao từ không tới có, không có truyền thừa điều kiện tiên quyết ngay cả công pháp đều không biện pháp cam đoan. Nếu như hắn không có tham gia lần ra thăng tiên đại hội, coi như hắn biết mình có linh căn, cũng không có tu hành con đường. Lại thêm tiểu hoang đảo hoàn cảnh, coi như nhiều năm sau ý hắn bên ngoài thu được công pháp tu hành, kiên trì tại tiểu hoang đảo tu hành sợ cũng rất khó tấn cấp để thăng. Nhập môn chế, không có linh địa, không có tài nguyên, không, có chỉ điểm. Thứ vô tình huống dưới, lại thêm lại yếu nhất ngũ linh căn ại không có kim thủ chỉ bảng điều kiện tiên quyết, hắn nói không chừng vẫn chưa có người nào ra lẫn vào tốt. Tiếp đó, tại trung niên nhân dẫn đầu dưới, thầy cho hai người thuê lâm thời động phủ một tháng, cũng liền vây quanh một ngọn núi đá mở ra đến thạch động một trong. Đơn sơ chi cực. Đương nhiên, trong thạch động cũng chưa phòng khách, ngược lại là có sống một mình không gian. Viên sóc cho dù đối với động phủ hai chữ có nhất định tưởng tượng, nhưng cũng không nghĩ tới hỏa hồ đảo nơi này tốn linh thạch thuê động phủ sẽ là cái dạng này. Liền đây, vẫn là thượng đẳng động phủ. Một tháng 10 khối linh thạch, đều không trang trí một cái. Viên Sóc nhìn tận mắt Tề lão sư tại động phủ vị trí trung tâm chôn xuống trận bàn. Kế hoạch về sau, một cỗ vô hình chi lực tại Tề lão sư điều chỉnh hạ tướng trong thạch động các khu vực bao phủ đứng lên. "Lão sư, ngươi cũng sẽ trận pháp a?" Tề tiến bốn phía kiểm tra một chút, trả lời: "Loại này luyện chế tốt biết dùng, nhưng sẽ không luyện chế trận pháp, làm sao lại đối trận pháp tò mò?" Một mực đều thật tò mò, cảm giác biết cái này bên ngoài thuận tiện quá nhiều. Viên Sóc trả lời: "Hiểu một chút cũng có cần phải, giống vi sư trước dạy ngựa như thế nào kích hoạt trận bàn. Có lão sư thật tốt." Ha ha ha. Tế Tín vui sướng lấy ra cùng trận bản nguyên bộ trận bài, trận bài biến thành hai khối, hắn đưa một khối cho Viện Sóc. "Luyện hóa về sau, dùng cái này xuất nhập." Thấy Viện Sóc tiếp nhận tại Luyện Hóa, hắn lại giãn giải. Bên ngoài, môn động phủ sau chuyện thứ nhất, trước kiểm tra, lại bày trận, đừng tham lười bất việc, phường thị bên trong cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Viện Sóc luyện hóa trận bài, một bên nghiên cứu vừa nói, đã trong phường thị cũng không an toàn, vì cái gì còn sẽ có người thuê nơi này lâm thời động phủ đâu. Tế Tín từ túi trữ vật bên trong lấy ra một chút đồ dùng hàng ngày. Viện Sóc rất có làm học sinh tự giác, tiến lên bắt đầu bố trí bày ra đứng lên. Tệ tính dùng ngữ vật thuật đem nhẹ nhàng khống chế đứng lên, cũng gia nhập quét dọn cùng bố trí đậu phụ, cá nhân hắn cũng hứa thích thoải mái hơn hoàn cảnh. Thuấn Miên nói: "Hại vực mặc dù lớn, vô chủ linh mạch cũng không thấy nhiều, liền xem như giống chúng ta trước đó đợi hàng, cũng là có linh mạch loại nhỏ tồn tại. Không phải, hắn cũng sẽ không ở nơi đó bày trận xem như an toàn ẩn thân chỗ. Linh mạch chỗ cũng không chỉ là nhân loại tu hành giả cần, thú loại đối với linh mạch cũng rất mẫn cảm giác, cần linh mạch tiến hóa thuế biến huyết mạch. Cho nên, tại dã ngoại phát hiện vô chủ linh mạch, phải cẩn thận. Vi sư chỗ kia hàng, lúc trước cũng là mấy con nhất giai linh quy hàng hộ." chỉ là cơ duyên xảo hợp bị vi sư thu mà được. Thụy Vương thị động phủ trì ít so tại dã ngoại an toàn. Viên sóc kiến lặng gật đầu. Cái này hắn hiểu, cũng chính là dã ngoại linh mạch cùng linh thực cũng có thể có yếu tố chăm sóc, hoặc là trực tiếp đó là thú loại xảo huyết. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch một cái tìm kiếm linh mạch biện pháp, chỉ cần tìm được yếu tố hào hộ. Bất quá, viên sóc ngay lập tức đem cái này dục dịch để xuống, hắn rõ ràng có an toàn hơn đáng tin kiếm lợi linh thạch thủ đoạn. Hoàn toàn không cần thiết đi lấy mệnh kiếm lợi linh thạch. Cái này lại không phải chơi game, có thể chết hồi khu vực an toàn. Cái thế giới này là chân thật. Không phải trò chơi." Viện Sóc yên lặng nhắc nhở mình. "Đi thôi, bây giờ sắc trời còn sớm, chúng ta Huyền Hình phủ còn có đầy đủ thời gian, đi trước làm quen một chút phường thị. Tệ tính lúc trước không có thân truyền đệ tử, mấy cái học đồ cũng liền chỉ điểm một chút chế phủ. Đối với dạy như thế nào Viện Sóc cũng không có kinh nghiệm gì, chỉ có thể lục lọi tiến hành. Thay vào mình sơ nhập tu hành thế giới lúc lâu cậu, tu hành tài nguyên, công pháp, kỹ nghệ tâm đắc, pháp khí, ngoài ra còn có tu hành thượng thức cùng từng trải. Hắn ban đầu cũng lão đạo bị hố nhiều lần mới có hiện tại kiến thức. Tóm lại, tu hành không thể chỉ dựa vào bề quan. Kiều được càng nhiều, càng không dễ dàng ăn thiệt thòi bên trên làm. Viên Sóc lên tiếng, đi theo Tề lão sư ra cửa, vị kia hướng dẫn mua đã rời đi, thanh toán đối phương một mai linh thạch. Viên Sóc không cảm thấy một mai linh thạch tính nhiều. Lấy hắn đây tháng tư nhiều tu hành kinh lịch đến xem, mấy chục trên trăm linh thạch giống như cũng không khó kiếm lời. Hắn hiện tại túi trữ vật bên trong mấy trăm tấm phổ thông thủy tiên phủ, coi như một tấm hạ phẩm linh phù chỉ bán 2-3 mai linh thạch, hắn cũng có thể lập tức có được bên trên ngàn linh thạch. 2000 linh thạch vé tàu, tự hồ cũng không nhiều. Lâm thời động phủ tháng thuê, cũng thật thật thấp. Viên sóc trong lòng lực lượng 10 phần, đi theo thể lão sư đi dạo phường thị đi, hắn không có vội vã ngay lập tức đi tìm bản thân đại ca bọn hắn. Trước cho đại ca bọn hắn mua chút lễ vật a. Tốt số đại ca đại tẩu trước đó cũng đưa hắn linh châu cùng tu hành tài nguyên, còn có dòng dã 50 mai linh thạch. Đặc biệt là thanh vũ lễ vật này hắn đặc biệt hài lòng. Nếu là không có thanh vũ tồn tại, hắn đại khái rất khó thời gian giải lập đi lặp lại tiến hành giống nhau tu hành ăn bại, trí ít trên tâm cảnh sẽ rất nghẹn. Cho nên chỗ ở ở người đồng dạng sẽ nuôi một cái tiểu sủng vật. Xuống thuê lại động phủ chô núi đá. Phương thị ngay tại dưới núi đá mắt bị hơi mỏng một tầng trận pháp hình thành linh quang sương ngủ bạo phụ, trên núi đá cũng có loại này linh khí mờ mịt sương ngủ. Viện Sóc quay đầu nhìn thoáng qua, liền nghe đến đông đủ lão sư truyền âm. Bất kỳ phường thị đều sẽ bố trí tương ứng trận pháp mới có thể dài lâu, nơi này bố trí tựa hồ là nhất giai đỉnh phong địa hỏa trận. Không phải chỉ, có lẽ vẫn là hợp lại trận pháp, vị sư cũng chỉ nhìn ra được đây điểm. Viện Sóc truyền âm hỏi: "Là vì tụ linh phòng ngự?" "Đúng." Tệ Tín mang theo Viện Sóc đi đến rộng rãi phường thị trên đường, hai bên cửa hàng cũng không nhiều, còn có một số tựa hồ tại sửa sang, nhưng cũng người đến người đi rất là náo nhiệt. Ngẫu nhiên còn có mặc có áo bào màu đỏ một đội tuần tra thủ vệ từ con đường ở giữa tuần sát mà qua, đó là từ một vị luyện khí trung kỳ dẫn đội. Tế Tín đưa mắt nhìn tuần tra thủ vệ rời đi, cảm thán nói: Càng phát ra chí uy. Cảm thán xong, hắn cũng không nói thêm cái gì, liền mang theo Viết Sóc tiến vào một nhà cửa hàng, đúng lúc là một nhà bán da phụ lục cửa hàng. Viết Sóc nghe Tề lão sư cùng cửa hàng trưởng quy giao dịch, đồng thời khía cạnh nghe ngóng đảo bên trên sự tình. Tỷ Tỉ như thuê cửa hàng tiền thuê, đan được giá hàng các loại, đây đều là lúc mới tới, nghe Tề lão sư hướng vị kia trung niên nhân dẫn đường giả hỏi thăm qua. Chương 100 Tuần thức quét đến ánh sáng. Viện Sóc học xong tìm hiểu tin tức hàng so Ba Nha. Tiếc đó, còn có hỏi tham giá hàng cũng là hàng so Ba Nha. Duy nhất tiếc nỗi là, tại cửa hàng bán da nhất giai hạ phẩm công kích linh phù giá cả chỉ có 2 linh thạch, hắn thấy Tề lão sư không có bán giá cụ mô định. Cuối cùng, Tề Tín bỏ ra 28 mai linh thạch mua 200 tấm nhất giai chống không lá bùa. Không có ở trong cửa hàng mua sắm phụ mực, mang theo hắn đi dạo mấy nhà cửa hàng, mua một chút tạp vật, nhưng đều không có hoa bao nhiêu linh thạch. Tề Tín thấy Viện Sóc không có hỏi tới, tâm lý rất là vui mừng, lại dẫn hắn đi bảy hàng viết hè khu vực Nơi này cùng viện xốc trước gặp qua ban đêm thành phố Hàng Việt Hẻm cùng loại, chỉ là quay hàng giữa khoảng cách xa hơn một chút. Từng vị tu sĩ bày quầy bán hàng, cũng không thế nào giao hàng, đại bộ phận đều ngồi tại quầy hàng đằng sau nhắm mắt ngồi xuống. Bất quá có người tới gần, lại mở mắt ra. Giao dịch đại bộ phận đều là truyền âm tiến hành. Nơi này cũng là tuần tra thủ vệ đi tới đi lui dày đặc nhất khu vực. So cửa hàng khu càng thêm náo nhiệt, lại cũng không hỗn náo. Viện xốc lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy đợi tại một phiến khu vực, có chút hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần. Nam nữ già trẻ đều có, các loại trang phục cũng có. Luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ nhiều nhất, luyện khí hậu kỳ tu sĩ lại ít, nếu là những người này đều không có liễm tức nói, luyện khí hậu kỳ cũng liền sáu, bảy người. Đây là nhất giai tinh huyết. Như thế nào giao dịch? Tề Tín tại một chỗ hàng vỉa hè bên cạnh ngồi xuống, được chủ quán đồng ý, mở ra một chiếc bình ngọc tra xét hai mắt. Chủ quán bở môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Tề Tín. Tề Tín tiếp môi lắc đầu. Đối phương lại truyền âm. Tề Tín cũng truyền âm giao lưu hồi phục, tại quay hàng chỗ ngừng một hồi, cuối cùng chủ quán lại lấy ra mấy con quá lớn bình ngọc. Tề Tín móc ra linh thạch mua xuống. Hai người xác nhận linh thạch động tác đều thật nhanh. Nếu như không phải Viện Sóc nhìn chằm chằm vào, đều thấy không rõ hai người lập tác. Tề Tín mang theo Viện Sóc hướng những gian hàng khác đi dạo đi, vừa đi vừa chuyển âm dạng thuật vừa rồi giao dịch nội dung. Viện Sóc tác nghỉ hoặc hỏi: "Lão sư, vì cái gì không cần linh phù cùng đối phương lấy vật đổi vật đâu?" Tề Tín không có lập tức giải thích, mà là mang theo Viện Sóc đến một cái bán linh phù quầy hàng. Dấu hiệu Viện Sóc huy nhìn. Viện Sóc cũng khách khí trưng cầu chủ quán đồng ý, tại chủ quán trước lạnh lùng thêm một nhãn, lại đến nhìn thấy Tề Tín sau thái độ chuyển biến bên dưới. Thu được cầm lấy linh phù nhìn kỹ cơ hội. Luyện khí tầng 2 tựa hồ rất dễ cho người ta không nhìn nhưng luyện khí hậu kỳ, lại khiến người ta cố kỵ khách khí, không dám đắc tội. Cũng liền vừa tới Hỏa Hồ Đạo phường thị ngày đầu tiên, Viện Sóc liền rõ ràng cảm nhận được một ít khác biệt đối đãi. Tất cả mọi người, tựa hồ đều đúng này theo lý thường ứng làm. Đi ngang qua tuần tra vệ đều sẽ xếp hợp lý tin lễ ngộ khách khí mấy phần, để tiến chỗ đến, luyện khí trung kỳ sơ kỳ tu sĩ đều sẽ tránh đi mấy bước. Đương nhiên, Viện Sóc cũng muốn đến thông. Hắn cũng đang cố gắng thích ứng dạng này thế giới hiện thực. Viện Sóc nhìn quầy hàng bên trên nhất giai hạ phẩm linh phụ, trung phẩm linh phụ, không có thượng phẩm, nhưng trước cả hai khối lượng tựa hồ chẳng ra sao cả. Linh quang có chút thảm đạm. Phù văn không đủ rõ ràng. Lấy hắn ánh mắt nhìn, trên cơ bản đều là thấp kém phẩm. Viên Sóc không có mua sắm liền rời đi. Hắn có thể cảm ứng được sau lưng chủ quán không đầy mắt thần, đương nhiên, bởi vì hắn lão sư cũng tại, đối phương không dám lên tiếng. Rời đi khoảng cách nhất định về sau, Viên Sóc mới truyền âm lão sư. Cho nên, người khác cũng sợ giao dịch đến thấp kém phẩm, không nguyện ý lấy vật đổi vật, tệ tín vật đầu. Không sai biệt lắm là như thế này, đồng dạng có linh thạch mua sắm phụ lục, đang dự pháp khí, đều sẽ rất ít trên mặt đất bày ra mua. Có danh tiếng cửa hàng mới là đại bộ phận tu sĩ nguyện ý mua sắm địa phương. Tiệm mới cửa hàng đồng dạng sinh ý ít, nhưng phía sau có thế lực chèo chống cửa hàng, ngươi nhìn, do ngươi có phải hay không càng nhiều." Viên sóc lại hỏi. "Không sợ cửa hàng đại ức hiếp cửa hàng." Tệ tín cười nói, "Tiểu điếm liền không kinh ngươi." Đại cửa hàng nha, tốt xấu lợi ích không phải quá lớn thì còn biết suy tính một chút thinh danh. Cho nên, muốn mua sắm ngay tại loại kia có danh tiếng cửa hàng mua, chí ít khối lượng coi như có cam đoan. "Tiểu điếm nha, có đôi khi cũng có thể mua được tinh phẩm, nhưng phải xem mình ánh mắt." Bay quay bán hàng càng là như vậy, đường tùy tiện trên mặt đất bày ra cực kỳ ngộ. Nói xong, Tề Tín lại dẫn viện Sóc đi bán vật cũ hàng địa hề, nơi đó thật nhiều một chút nhìn không ra giá trị đồ vật. Hai người một đường đi dạo, gặp được có người từ trong viên đá cắt ra khối lớn linh hạch. Gặp được hai người tranh đoạt một kiện cũ nát pháp khí. Thấy được có người đem người nào đó trên sạp hàng tạp vật toàn bộ đóng gói mua sắm. Trên cơ bản, làm như vậy đều là một chút tuổi tác còn hơi nhỏ, ánh mắt bên trong lộ ra một loại thanh tịnh tu sĩ. Viện Sóc Vô Nữ xem xét mắt Tề lão sư. Những xáo lộ này, hắn tiếp trước tiểu thuyết bên trong thấy cũng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận hắn kỳ thực cũng có một chút điểm trở mong từ trên sạp hàng nhặt chỗ tốt, dù sao hắn cảm thấy mình thần thức có chút không tầm thường. Trên đường đi, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí nhô ra thần thức, chỉ nhằm vào vật phẩm, cũng không chú ý quét mấy người. Bị hắn dùng thần thức đảo qua tu sĩ không có phát giác cái gì, nhưng việc xốc vẫn là tận lực không dụng thần biết quét người. Để phòng vạn nhất. Khối lớn linh thạch là dùng sắc đá hậu kỳ đóng gói. Cụ nát pháp khí chỉ có một góc khảm một điểm không biết là cái gì tinh thạch, còn cần phụ văn che quất. Bị đánh bao tạp vật bên trong, có một kiện ba tường kép vật phẩm Viên Sóc trong thần thức, đó cũng là rõ ràng công nghệ gia công chế tác qua vật phẩm. Trước mắt mà nói, hắn không có ở trên sạp hàng tìm tới cái gì đặc thù vật phẩm. Mới vừa vừa nghĩ như thế, thần thức theo hắn bộ pháp đạo qua một bên hàng vỉa hè, Viên Sóc chỉ cảm thấy trong thần thức hiện lên một vệt ánh sáng sáng. Viên Sóc bước chân dừng lại. Tề Tín cố ý giàn luyện Viên Sóc, cách hắn mây bước mỉm cười nhìn hắn, không có mở miệng ngắc cản. Viên Sóc ánh mắt phảng phất tùy ý hai bên dò xét, sau đó nhìn về phía một bên hàng vỉa hè hàng hóa, thần thức rất nhanh khóa chặt một vật. Mắt thường cũng nhìn thấy kiện vật phẩm này. Đây là một khối khô mô Nhất giai thượng phẩm xét đánh ngục, chỉ đổi ra tăng tu vi đan dược. Quay hàng sau chủ quán liếc mắt mắt Viết Sóc, vừa nhìn về phía mấy bước bên ngoài Tế Tín. Đây là vị luyện khí hộ kỳ chủ quán. Hắn thái độ bình tĩnh, không có giống cái khác chủ quán đồng dạng, cẩn thận từng lời từng tí sợ để cho người khác nghe được mình có cái gì hàng hóa. Viết Sóc lại nhìn mấy lần cái kia khô mục. Đứng dậy, hắn không có đắn được. Tế Tín đi tới, truyền âm hỏi chủ quán, cần gì đan dược? Thượng phẩm linh phù đổi sao? Chủ quán truyền âm, linh phù không đổi, chỉ cần bốn bình thượng phẩm tụ linh đan, hoặc là một bình thượng phẩm kim tình đan, hoặc là một mai thượng phẩm phá chúng đan để tín lắc đầu, đuổi theo Viện Sóc rời đi. Truyền âm Viện Sóc, chào giá hơi cao, giá trị chỉ, chỉ ít 500 linh thạch đang dưược, chỉ mua một đoạn thượng phẩm sét đánh ngục, quá mắc. Viện Sóc tapp bước chân dừng lại, truyền âm hỏi lão sư, hắn chỉ cần 500 linh thạch sao? Hắn đoạn đường này thần thức đạo qua nhất giai vật phẩm, đều nhiều nhất chỉ là ánh sáng nhạn, vừa rồi đảo qua cái kia đoạn khô một lại có sáng tỏ ánh sáng. Điều này đại biểu cái gì hắn không rõ lắm. Dù sao cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên hắn muốn mua. Chương 101, liên tiếp gặp người quen. Không phải chỉ cần 500 linh thạch, là chỉ cần đang dưược, vẫn là thượng phẩm đang dưược. Song Nhi người rất muốn cái kia set đánh mục. Tệ Tín cho rằng thượng phẩm đan dược không dễ mua, mà các set đánh mục cũng muốn giá cũng rất đắt. Bất quá, thấy Viện Sóc thái độ suy tư đứng lên. "Lão sư, có biện pháp không?" Viện Sóc mình chỉ cân nhắc đến tìm tới mua đan dược cửa hàng, xem trước một chút có thể hay không giao dịch đến chủ quan muốn. "Chúng ta đi tìm tìm xem đi, bất quá, đại cửa hàng đan dược đại khái không rẻ." Tệ Tín lúc đầu muốn khuyên can Viện Sóc, nhưng vừa chuyển động ý nghĩ, cảm thấy dạy học sinh cũng không phải là làm cho đối phương dựa theo một cái khuôn mẫu trưởng thành đứng lên. Là tốt là xấu, tại không liên quan đến sinh mệnh an toàn điều kiện tiên quyết làm cho đối phương bị hố hai lần cũng có thể mơ mang hiểu biết. Dù sao hắn thấy, khối kia thượng phẩm sét đánh mục giá trị nhiều nhất 400 linh thạch, đây là xem ở thể tích quá lớn điều kiện tiên quyết. Mua coi như sẽ thua thiệt, cũng liền thua thiệt 1-200 linh thạch. Nếu là mua được tìm luyện khí sư luyện thành thượng phẩm mục hệ phi kiếm, thua thiệt chút linh thạch này tương đối để thằng chiến lực đến nói thật không tính là gì. Dù sao Viện Sóc Thiên Phú đối với mục hệ phi kiếm độ phù hợp rất cao. Tu luyện cũng không chậm. Sớm chuẩn bị tốt hơn phẩm phi kiếm, nói không chừng luyện khí 6 tầng thì liền có thể dùng tới. Lão sư, nơi đó có một nhà đan dược phô. Viện Sóc nhãn lực rất tốt ra bảy quẩy bán hàng khu, hướng một phương hướng thắt đi, rất nhanh liền thấy được một cái tầng hai lầu các đan định chưa bày. Phương thị kia làm chứa thập hình đường đi, cùng ở giữa rộng rãi bảy quẩy bán hàng khu. Bốn phương tám hướng phường thị đường đi cửa hàng khai trương còn rất ít, nhưng đã từ từ đã phân biệt loại hình. Bọn hắn thuê từ ở động phủ trên dưới núi Lai Ly qua. Rõ ràng là tạp vật cùng phụ lục loại cửa hàng. Cái phương hướng này cửa hàng thì là đan dược, pháp khí hai loại cửa hàng phân bố hai bên đường phố, tiêu bài rõ ràng. Hà thị đan các, tệ tính đến gần về sau, nhìn thấy rõ ràng mới khai trương không có mấy ngày mới tinh đan các. Biểu lộ hơi có mấy phần của cái Hắn sợ lên mình ngụy trang sau mặt, lại liếc nhìn Viện Sóc, thấy Viện Sóc Cơ Linh biết vâng lời đi theo phía sau hắn. Lúc này mới bước vào đan cát, tiền bối mời đến, mời lên lầu 2. Một vị luyện khí sơ kỳ nữ tu, cung kính tiên lên đón Tề Tín cùng Viện Sóc lên lầu 2. Lầu 2 ngoại trừ Tề Tín cùng Viện Sóc vừa tới bên ngoài, còn có hai vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đang muốn xuống lầu. Sượt qua người thì, Viện Sóc cảm thấy hai người này tự vi khí cơ có chút quen thuộc. Ánh mắt quét nhẹ qua hai người, không dám nhìn nhiều. Túi đầu xuống, Viện Sóc nhịp tim hơi nhanh. Mặc dù hai người này đổi một thân áo bảo trang trí, nhưng hắn nhận thức cũng không phải là nhận quần áo, cũng không nhận mặt. Đó là một loại phảng phất tới gần hung mãnh như dã thú cảm giác đè nén, hoặc là nói, là một loại trước đó ra xa, xa cảm thụ qua cùng loại khí cơ. So thẻ lão sư hơi yếu một chút khí cơ. Hắn vài ngày trước đã qua, đồng thời ấn tượng rất sâu sắc khí thế đó. Là cấp tu tổ ba người còn lại hai người. Hai người này tại sao lại ở chỗ này? Truy bọn hắn đến. Viên Sóc trước kinh sau tĩnh, tỉnh táo lại suy nghĩ, nghe được lão sư sau khi ngồi xuống, cùng hướng dẫn mua nữ tu giao lưu đứng lên. Thông lệ nghe ngóng cửa hàng địa vị, Giá hàng, đảo phòng trên giá trở. Sau đó hỏi thăm mấy loại đan dược. Viên Sóc nghĩ đến một đường nên nóng, trong phường thị quy củ đều là không thể động thủ, động thủ sẽ bị quản công. Thôi lòng thần kinh, nghiêm túc nghe giá hàng thưởng thức. Hà thị đan cấp nơi này, một ít đệ giai đan dược so tần gia cửa hàng tiện nghi, nhưng cũng có một chút đan dược kêu giá lại đắt. Đương nhiên, đắt cũng tại trong phạm vi nhất định. Nghe nhiều viên Sóc cũng đúng các loại giá hàng tâm lý năm chắc. Luyện khí kỳ sử dụng tài nguyên đều là nhất giai linh vật tầng thứ phàm vi, linh phủ, linh đan, pháp khí, pháp trận trở. Nhưng nhất giai linh vật cũng chia là dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm. Dùng một cái tương đối đơn giản phân chia pháp đó là luyện khí sơ kỳ bình thường sử dụng hạ phẩm đan phù khí, trung kỳ trung phẩm, hậu kỳ thượng phẩm. Thứ phẩm có phải hay không cùng luyện khí viên mãn đối ứng không được biết. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái phân chia, không có nghĩa là luyện khí sơ kỳ liền không dùng đến chúng phẩm linh vật, chỉ là bình thường mà nói, luyện hóa đứng lên tựa hồ rất khó. Theo loại này phân chia pháp, luyện khí hậu kỳ muốn gia tăng tu vi đan dược, liền phải là thượng phẩm đan dược. Tệ Tín liền hỏi mấy loại tăng tiến tu vi đan dược giá cả. Hạ phẩm tụ linh đan 25 linh thạch một bình. So tần ra cửa hàng đắt năm linh Trung phẩm tụ linh đan 50 linh thạch một bình, thượng phẩm tụ linh đan 125 linh thạch một bình. Đắt không đắt không rõ ràng, Viện Sóc ban đầu ở tần gia cửa hàng không thấy được có chúng phẩm cùng thượng phẩm tụ linh đan. Phá tướng đan hạ phẩm 150 linh thạch, trung phẩm 300 linh thạch, thượng phẩm 550 linh thạch. Viện Sóc nhìn thấy Tề lão sư lộ ra chờ chờ, cuối cùng cũng liền chỉ mua 10 bình trung phẩm X cấp đan, thanh toán 50 linh thạch, cái tia nữ tu tiểu dung đều nhanh cứng ngắc lại. Tề Tín mang theo Viện Sóc xuống lầu. Vừa ra cửa, đan các bên trong đi ra một người, để Viện Sóc bước chân dừng lại. Bất quá, hắn trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh tiếp tục đi theo tỷ lão sư rời đi. Hắn có thể cảm giác được thiếu niên kia nhìn hắn bóng lưng mấy lần. Có hai lần kinh hãi, hắn lần này liền lộ ra trầm ổn nhiều, bả vai chật lòng vượt phải, bộ pháp theo sát lão sư. Cách xa về sau, hắn mới truyền âm tới lão sư. "Lão sư, chúng ta về trước động phủ a." "Cũng tốt." Hai người mặc dù mới chỉ đi dạo khoảng 1 phần 3 phương thị, nhưng đã thuê một tháng động phủ hai người cũng không có gấp gáp. Trở lại động phủ, kế hoạch trận pháp. Viết Sóc mới cảm giác triệt để trầm tĩnh lại. Hắn bận bịu đối với lão sư nói, "Lão sư, đàn các hai người kia, đó là trước đó cấp tu trong ba người còn lại hai người." Tề Tiến lúc đầu coi là Viện Sóc muốn nói điên vạn sự tình, chính mỉm cười mà đối đãi. Không nghĩ tới, nghe được Viện Sóc nói đến tu, hắn kinh ngạc hồi tưởng bên dưới, hỏi: "Sao định sao?" Sóc Nhi người như thế nào nhận ra? Viện Sóc ngưng tạm, chỉ có thể nói là cảm giác. Hắn coi là Tề Tiến sẽ không tin tưởng. Không nghĩ tới, Tề Tiến bắt đầu, thần thức cường đại người, trời sinh thần hồn so với thường nhân mạnh, tự nhiên ngũ giác trực giác cũng cường. Bằng không thì cũng sẽ không động một chút lại đốn nộ. Không phải trừ bọn hắn là đã nhận ra cái gì, mới truy tung đến đạo bên trên, chúng ta cũng không thể quá mức kinh hoảng. Bây giờ cách đảo ngược lại càng thêm nguy hiểm. Viên sóc minh bạch. "Táo sư, ta để Thành Vũ đi nhìn bọn hắn chậm chậm, không cần áp sát quá gần." "Ta biết." Viên sóc đối với mình vợ con chim nhỏ tốc độ rất yên tâm, nhà hắn con chim nhỏ còn rất thông minh, xa xa lưu ý một cái là được rồi. May mắn hiện tại là xuân hạ giao tế, đảo thượng hải chim cũng câu ít. Hỏa hồ đảo cũng không giống hắn lúc đầu coi là là một mảnh hoang mạc, nơi này cũng có thực vật, chỉ là nhìn qua thực vật có chút tân. Tiếp đó, ngươi cũng không cần một mình hành động. Chương 102, tài sản cùng đại lượng xuất hàng. Trước đó Tề Tín vốn còn muốn tạm thời để Viêm Sóc một mình hành động, nhiều làm quen một chút phụnt thị, được thêm kiến thức. Bây giờ nghe có cấp tu nhìn chằm chằm, cũng không dám để đây bà bối xẻ ra chuyện. Tốt, Viêm Sóc dùng sức gật đầu. Hắn cũng rất yêu quý mạng nhỏ mình, không có lão sư tại nếu như hắn một thân một mình đụng vào cái kia hai cấp tu làm sao bây giờ? Hắn có thể ở trên biển đánh lén giết chết vị kia luyện khí tầng 9 cấp tu, không có nghĩa là có thể ở chính diện trong xung đột, cũng có thể xử lý luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trên biển thì, thế nhưng là còn có Tề lão sư tại kiềm chế đối phương. Ngo, tiếp xuống liền xem bọn hắn có thể hay không thời gian ngắn rời đảo. Tế Tín một mặt ôn trọng, nếu như chỉ là đến đảo bên trên xuất hàng cùng mua sắm vật tư, đông dạng nhiều nhất 2-3 ngày liền sẽ rời đi. Viện Sóc nghe xong, chỉ dùng chờ 2-3 ngày. Đương nhiên càng không có do dự. Vậy ta đây mấy ngày trước tu luyện. Đúng, công pháp sự tỉnh. Viện Sóc nghĩ đến hôm nay đi dạo cửa hàng không thấy được có bán ra công pháp tu hành. Vị sư sẽ đi nghe ngóng. Tế Tín cũng không vội mà an bài viện Sóc thêm kiến thức. Viện Sóc cũng không có cùng Tế lão sư khách khí, nói xong cấp tu sau đó, hắn lại nâng lên đan cát nhìn thấy Điền Vạn một chuyện. Tế Tín cười, hỏi, trước đó Điền Vạn cùng đàn sư họ gì? Viện Sóc sửng sốt một chút, dần mình, tựa như là h่อ hạ. Hà. Hà thị đang các. Cho nên, nơi đó là vì sao đàn sư cửa hàng tệ tínật đầu. Về phần trong đó gấp mắc, hắn cũng chỉ là suy đoán, cũng không có lại đối với Viện Sóc giải thích. Chỉ là nâng lên. Qua mấy ngày, xác định cấp tu sau khi rời đi, lại đi liên hệ người nhà ngươi gặp mặt, hiện tại trước nhịn một chút. Ta đã biết. Viện Sóc đối với cái này không có bất mãn, hắn kỳ thực cũng không quá ao lấy thấy người nhà. Thanh Vũ đã đi xem qua. Sống sót, hoàn hảo. Đầy đủ. Đúng lão sư, chúng ta hiện tại có phải hay không không thể bại lộ thân phận a? Tệ Tín nghĩ, nghĩ, ta đánh trước rõ xét một cái tin tức, hiểu rõ tình huống cụ thể lại nói, không nội. Chúng ta thân phận cũng không tính cái gì. Cái kia truyền biến sự tình, vị sư sẽ lưu ý, trước mắt xem ra, Hỏa Hồ đảo phát triển mặc dù nhanh, nhưng còn chưa tới hấp dẫn đại thương đội tình trạng. Đi Minh Quy đảo đến cái khác tìm hiểu. Tệ Tín đi dạo phường thị, cũng là nghĩ nhìn xem bao nhiêu ít đại thế lực vào ở. Nhưng cũng có thể thời gian quá ngắn. Mới chừng 1 tháng, Hỏa Hồ đảo nơi này còn chưa kịp phát triển hương thịnh, trở thành đại thương đội cố định đường điền. Trước kia tần gia Hỏa Mục đảo hương thịnh qua. Đáng tiếc, chỉ là thời gian ngắn hương thịnh, đằng sau liền bị chèn ép. Đến đây Hỏa Hồ Đảo mấy cái mục tiêu, trước mắt một cái cũng không đạt thành, Viên Sóc cũng không đợi, cùng Tề lão sư hẹn xong tính dưỡng 3 ngày sau, liên tiếp nhận lão sư cho năm bình trung phẩm ít cốc đan. Hồi mình độc lập buồng luyện công, sơn động thạch thất diện tích không nhỏ. Viên Sóc sử dụng lực trấn phù thanh lý, lại trải lên cái đệm, xếp bằng ở trên đệm, bắt đầu tu luyện. Kiến thức tu hành thế giới một góc hiện thực về sau, hắn đối với tu luyện đương nhiên không chút sơ suất. Chờ 3 ngày nhìn tình huống, với hắn mà nói, tuyệt không gian nan. Đây là hắn tấn cấp luyện khí 4 tầng về sau, lần đầu tu luyện, cảm thụ được thuê trong động phủ có phần nồng đậm linh khí hoàn cảnh. Viên Sóc không có tay cầm linh thạch, trước nếm thử tu luyện lần một. Lần tu luyện này hắn cảm giác rất rõ ràng. Tu vi 5006 8006, thần thức 10110 10. Tu luyện lần một, cùng trước đó cầm trong tay linh thạch Tiểu Hào thì đồng dạng, nhưng Tiểu Hào thần thức lại tăng lên. Đương nhiên, Viên Sóc có thể cảm giác được. Hiện tại tu vi 6, so trước đó luyện khí sơ kỳ thì luyện hóa linh khí càng nhiều. Số liệu chỉ là một cái khái quát, để cho mình cảm giác càng trực quan một điểm thôi. Viên Sóc kỳ thực có chút muốn mua tụ linh đan từ một chút. Người khác sợ đan độc nhưng hắn có thể nhìn thấy đan độc số liệu, không gặp qua lượng phục dụng, nghĩ tới chỗ này, hắn liền ra thất thất. Tề lão sư cũng vừa mới ra đến, tựa hồ chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy hắn có chút kinh ngạc, "Sóc Nhi, ngươi đây là còn thiếu thứ gì sao?" Viên Sóc gật đầu, ăn ngay nói thật, "Lão sư, ta muốn mua tụ linh đan." Tề Tín chấm 4 2 giây sau gật đầu, ức. "Ngươi đợi tại động phủ chờ ta vẫn là, ta cùng lão sư cùng một chỗ." Viên Sóc cho rằng đi theo Tề lão sư bên người càng an tâm, dù sao Tề lão sư là vị luyện khí tầng 9 cường giả. Thế là, hai người mới nói cần nghỉ nuôi mấy ngày, lại xuất đột phụ. Đạo chủ là luyện khí viên mãn, thủ hạ cũng có hai vị luyện khí hậu kỳ khách khanh, còn có 7 nhất giai đỉnh phong trận pháp tại. Tại trong phường thị chiến đấu sẽ rất nhanh dẫn tới tuần tra vệ, thậm chí đạo chủ tự mình trấn áp. Tề Tín một đường truyền âm giải thích hắn lại đi ra ngoài nguyên nhân. Chúng ta trước đó mới từ đàn cấp đi ra liền trở về động phủ, để hai người kia thăm dò được, coi như trước đó lòng nghi ngờ không nhiều hiện tại cũng nên hoài nghi bên trên chúng ta, cho nên. Lại nói, coi như bị để mắt tới, vi sư cũng không phải không có cái nào. Chúng ta đi mua đan dược, thoải mái đi mua. Tề Tín cảm thấy lấy hắn từ lực Hoàn toàn không cần thiết nương nọ lo sợ, hắn dù sao cũng là một vị luyện khí tầng 9 tu sĩ. Hắn biết mình cũng không am hiểu đấu pháp, nhưng người khác không biết a, không cần thiết rườm rà. Viện Sóc gật đầu. Tiếp đó, hai người đi Hà thị đang các mua đang ngượng, lần này không nhìn thấy điện vạn, lại đi cái khác hai đầu phường thị đường đi khu nhìn mấy lần. Tứ phương phường khu đem đăng ký, phụ trấn, linh chủ giải trí, cái khác loại phân chia ra. Đương nhiên, hiện tại chỉ là đơn giản hình dạng. Tương lai có thể hay không theo phường chủ tưởng tượng phát triển cũng không nhất định. Tề Tín Viện Sóc hai người còn mua càng nhiều chế phụ vật liệu trở về. Dung Tề Tín lại nói, Dù sao chúng ta hiện tại cũng là ngụy trang sau bộ dáng, liền coi mình là mới tới phường thị dự định ở chỗ này trưởng kỳ phát triển tán tu phù sư. Phù sư không chỉ tần gia có, Tế Tín cũng không phải xung quanh duy nhất thượng phẩm phù sư. Cho nên, sau khi tự hỏi, Tế Tín không có quá mức cố kỵ. Đương nhiên, một chút hắn Tế Tín nam hiểu nhất linh phù loại hình, tạm thời vẫn là tận lực không ra hàng, hai người phân mấy cái cửa hàng ra một chút phụ lục. Để trong tay linh thạch tại mua sắm vật liệu sau lại lần tổng đại đứng lên. Viên Sóc cũng bán ra 100 tấm hạ phẩm thủy tiên phù. Đổi 220 mai linh thạch trực tiếp dùng cho mua sắm hai bình trung phẩm tụ linh đan cùng một bình thượng phẩm tụ linh đan. Hiểu rõ đến giá cả, cùng thực tế giao dịch giá cả, vẫn sẽ có nhất định xuất nhập. "Sóc Nhi, ngươi còn có đại lượng thủy tiễn phù cần bán ra sao?" Hồi động phủ về sau, đề tín trực tiếp truyền âm hỏi Tam Viên Sóc. Hắn nhớ kỹ Viên Sóc chế phù hiệu suất lại nhanh lại cao. Viên Sóc sững sốt một chút. "Không phải lão sư nói không thể xuất hàng quá nhiều độc lỗ sao? Chúng ta mấy cái cửa hàng bán linh phụ, khối lượng thượng đẳng số lượng lại lớn, phường thị chủ nhân chắc chắn sẽ không không có nhận đến tin tức, nếu như ta là hắn, liền sẽ để người tới cửa đi cầu mua." Viên Sóc thúc đẩy mình đầu góc nghĩ nghĩ, "Lão sư ý là, chúng ta trực tiếp tại phường chủ nơi đó đại lượng xuất hàng." Tề Tín nhìn Viên Sóc một chút, để điểm nói, "Vị sư luyện khí tầng 9 tu vi, có được bên trên ngàn viên linh thạch tài sản cũng sẽ không nhận người tham muốn, nhưng vượt qua quá nhiều liền dễ dàng dẫn xuất phiền phức, giống hắn trước kia đó là, luyện khí 7 tầng, có được vượt qua 2000 mai linh thạch tài sản. Thần gia nội bộ nóng mắt người đều nhiều, hắn chỉ có thể cố gắng tán tài, quảng giao nhân mạch. Cho nên, ta bán ra hạ phẩm thủy tiết phù, không thể vượt qua 500 tấm đúng không?" Viên Sóc từ túi trữ vật bên trong móc ra 400 tấm đưa cho Tề Tín. Nhu thuận mở miệng, "Phiên phước lão sư giúp ta xử lý a." Chương 103, thấy người nhà. Tế tín một người ngụy trang sau đi bán ra linh phù kỳ tịch không khó, nhưng vấn đề là, Hỏa Hồ Đạo phường thị trước mắt không tính quá lớn, cửa hàng cũng không nhiều, bên trong phụ sư cũng không nhiều, hắn mặc kệ biến nào bao nhiêu bộ dáng đều sẽ bị người chú ý. Trư Phi kéo dài suốt hàng thời gian, nhưng cái này lại quá lãng phí thời gian. Cho nên, nghĩ xong về sau, hắn quyết định trực tiếp cùng phường thị chủ nhân giao dịch, bất kỳ thế lực nào đều sẽ chư hàng thượng đẳng linh phù linh đan những vật này tư. Đồng thời, hắn cũng muốn thăm dò một cái trước mắt tình huống. Một vị thực lực không tầm thường luyện khí tầng 9 phụ sư và ở Hỏa Hồ Đảo, đồng thời tựa hồ cố ý lưu lại, Phường thị Phương diện đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Chờ Phương Tín không còn đi Phường thị bên trong đi dạo, rất nhanh, liền có người đến đây bái phỏng. Tề Tín lúc đầu coi là sẽ là đạo chủ thủ hạ hai vị luyện khí hậu kỳ một trong đến đây. Kết quả, tuyệt đối không nghĩ tới, là đạo chủ đích thân đến. Hỏa Hồ Đảo chủ, luyện khí viên mãn tu sĩ, một vị luyện đàn sư, cứ như vậy mang theo một cái tiểu đồng đến Tề Tín viện xốc bọn hắn thuê động phủ cùng. Tề Tín bản thân tiếp vào truyền âm phụ thì, cũng sợ ngây người. Đón đạo chủ tiến đến, Viên Sóc nhìn thấy Hỏa Hồ đạo chủ thân sau đồng tử thì cũng sợ ngây người. Cái kia nhìn quen mắt bộ dáng nhỏ, Niu Nơ tiểu thị mật, không phải hắn tam đệ Càng Đầm còn có thể là ai? Bọn hắn ba huynh đệ, Đại Ca Việc Cố, lão nhị là Việc Sóc, lão tam tác gọi Càng Đầm, danh tự lấy được đều là lạ, tựa hồ cùng một cái gọi Cổ Nguyệt Đầm địa phương có quan hệ. Viên Sóc còn tại mộng bức, nhìn chằm chằm hắn tam đệ nhìn nhiều mấy lần. Khờ Lao Tam nghiêng mắt nhìn đều không nghiêng mắt nhìn hắn một chút. Nhu Thuận đi theo Hỏa Hồ đạo chủ thân sau. Tiểu tử này, liền không có điểm đặc thù cảm ứng sao? Viên Sóc phát hiện lão sư hắn đã cùng Hỏa Hồ đạo chủ Hàn Huyền hoàn tất Thế là không tiếp tục nhìn chằm chằm lão Tam nhìn. Trước mặt Hỏa Hồ đạo chủ là vị nhìn qua tướng Mạo Hỏa Ái đạo bão trung nhân nhân, song mi hơi trắng, giữa lông mày mang theo một loại trải qua tang thương cảm giác. Vị đạo chủ này mở miệng liền thẳng vào chính đề. Mời Tề Tín gia nhập Hỏa Hồ đạo. Đồng thời truyền âm mở một cái nghe vào tựa hồ rất ưu việt điều kiện. Viện Sóc là thông qua lão sư hắn biểu lộ dạng này phán đoán. Để ta lại suy nghĩ một chút a. Tề Tín không có lập tức cự tuyệt, mà là nói sẽ xem xét, tiếp đó, hai người lại truyền âm thương nghị giao dịch sự tình. Viện Sóc không nghe thấy truyền âm nội dung. Bất quá, hai người truyền âm giao lưu sau một lúc, Liên Diên phận mình đưa ra một cái túi trữ vật, đều thật hài lòng bộ dáng. Sau đó, cũng không có lưu lại uống trà, Hỏa Hồ đạo chủ liền mang theo hắn tạm để đi. Viên xốc đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tề lão sư đem một cái hạ phẩm túi trữ vật ném cho hắn, hắn tiếp nhận, thần thức nhìn lướt qua, phát hiện bên trong là một ít linh thạch cùng hai bình đan dược. Linh thạch chừng 1000, đan dược là hai bình trung phẩm tụ linh đan. Giá trị 1100 linh thạch. Đạo chủ hào phóng a. Viên xốc đem linh thạch cùng đan dược thu hồi, hắn hiện tại đã có hơn 1.200 linh thạch. Tổng thân gia sớm vượt qua 3000 linh thạch. Đắc ý. Đó là ngươi tạm để Tề Tín nhìn ra việc xóc chú ý. Đúng. Xem ra, Hỏa Hồ đạo chủ rất coi trọng hắn, người Tam đệ Tiên Phú hắn là rất không tệ, đúng, đại ca người hắn. Tề Tín đột nhiên đối với việc xóc đại ca sinh ra hứng thú. Dù sao một nhà ba huynh đệ, lão nhị Lao Tam Tiên Phú đều rất không tệ tình huống dưới, lão đại có cực lớn tỉ lệ cũng là có tiên phú. Việc xóc hắn không thua được, nhưng nếu là có thể nhận lấy đại ca hắn, quan hệ đây không phải càng gần sao? Lão sư ý là, hiện tại liền đi tìm ta đại ca bọn hắn. Viên xóc cũng có chút tâm động, nhìn thấy Tam đệ về sau, hắn phát hiện hắn kỳ thực cũng có chút nghĩ bọn hắn. Ngẫm lại, Hắn toàn gia đều tại Hỏa Hồ đảo, hắn lại chỉ ở tần gia chờ đợi 3 tháng không đến, làm sao cũng không tính được tần gia tử trung a. Hắn còn bị người tần gia ám toán qua. Nói lên đến, hắn thân phận cũng không có nhận không gia người địa phương. Về phần vì sao hiện tại mới tìm trở về, hồi đó là ban đầu bị nửa pháp khí truyền bạo tác nổ đả thương, dưỡng thương hơn 1 tháng đâu. Viết Sóc đem hắn muốn nội dung truyền âm nói cho Tế Tín. Tế Tín nghi nghi, cho rằng không có vấn đề. Hắn cũng nhìn ra Viết Sóc muốn gặp người nhà khát vọng, không có lại ngăn cản, tay lấy ra truyền âm phù, truyền âm đợi một hồi, thu được hồi phục. Đối với Viết Sóc gật đầu, Ta mang ngươi tới a."Tiếp đó, Tề Tín liền trở dịp chạm vào tối, cùng Viên Sóc khôi phục lúc đầu bộ dáng, liền xuống núi hướng một cái phương hướng mà đi. Nhìn thấy ra phường thị, Viên Sóc mới tỉnh táo lại. "Lão sư, Cấp Tu." Tề Tín cười nói, ngươi cho rằng lão sư không có tìm người nhìn bọn hắn chằm chằm. Viên Sóc cũng không biết lão sư làm sao thời gian ngắn tìm đến người theo dõi, nhưng cũng không có lại truy vấn. Dù sao Thanh Vũ cũng nhìn chằm chằm đâu. Đương nhiên, Thanh Vũ sẽ chỉ ở đối phương rời đảo hoặc tới gần bọn hắn thì cảnh báo. Không cần lo lắng cấp tu tình huống, cái kia hai cấp xây xong giống đằng sau đi bảy hàng vỉa hè đi. Một mực dừng lại trên mặt đất quán khu không hề rời đi. Trong phường thị có chiếu sáng tỉnh thành thường sáng, ban đêm cũng vẫn như cũng làm ăn. Tề Tín cũng cho Viện Sóc giải thích một chút khả năng. Thiếu linh thạch, hoặc không nỡ tốn linh thạch thuê động phủ, thuê động phủ chỉ ít thuê một tháng, mà quay hàng trước mắt tựa hồ chỉ cần một mai linh thạch 3 ngày. Giống như đều rất tiện nghi. Viện Sóc nghĩ nghĩ, cảm giác nơi này giá hàng không đắt lắm. Hắn còn giấu trong lòng có hơn 1000 linh thạch. Tề Tín nhìn Viện Sóc một chút, không có hắn thảo luận tiện nghi cũng đắt. Dù sao lấy Viện Sóc chế phù hiệu suất tốc độ đến xem, đứa nhỏ này đời này liền thiếu không được linh thạch. Phà hồ đảo hiện tại ở vào một loại cực thiếu người tình huống, cho nên nơi này thuê mua cửa hàng thuê động phụ giá cả đều sẽ tiện nghi một đoạn thời gian. Tệ Tín đối với kinh doanh phường thị Lã Nghiên cứ qua, đã từng hắn tiến tới mục tiêu đó là trở thành tần gia phường thị chấp sự. Đáng tiếc, thần gia càng muốn dùng người trong nhà. Trong phường thị, trước mắt Đề Gia tài nguyên giá hàng đều so sánh lợi ích thực tế, có thể nhất giai thượng phẩm tài nguyên liền so sánh cái khác phường thị hơi cao. Sóc Nhi, ngươi biết đây là vì sao không? Tệ Tín nhân cơ hội khảo giáo, viếc xóc một đường đi theo lão sư, lấy ngự phong thuật đi đường, bên cạnh suy tư nói là vì hấp dẫn càng nhiều tầng dưới chốt tu luyện giả, nhưng thượng phẩm tài nguyên giá hàng cao. Chẳng lẽ là bởi vì luyện khí hậu kỳ sẽ không so đo đi điểm chẵn giá, với lại, giá cao bọn hắn mang đến thượng phẩm linh vật hoặc tương ứng linh thực cũng có thể bán đi cao hơn giá. Viên Sóc tự mình, cho nên, dạng này không riêng có thể hấp dẫn tầng dưới chốt tu luyện giả, còn có luyện khí hậu kỳ cường giả, cũng tới nơi này xuất hàng, xuất hàng tự nhiên là sẽ mua sắm tiêu phí. Ngẫm lại, bốn phường khu còn có một cái phường khu thế nhưng là có đặc thù giải trí sản nghiệp. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến một chỗ khu dân cư. Nơi này cách phường thị không tính xa. Khoảng cách nhất định một tòa làm bằng đá sẽ nhỏ, nhìn qua hợp quy tắc lại đại khí, viện sóc thần thức quét qua, nhìn thấy trong sân đang tại tắm rửa nổi chén nữ nhân. Kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Thật tốt, cũng còn sống sót. Chương 104, con á ngươi chết thật thê thảm. Viện sóc đứng tại cao cao bên ngoài viện. Trên hải đảo tường viện đồng dạng xây đến tương đối cao, chẳng lại bên trong nhìn ra phía ngoài ánh mắt, bên ngoài cũng không nhìn thấy sân bên trong tình huống. Tế Tín không có thúc dục viện sóc, chỉ là thay hắn lưu ý lấy xung quanh tình huống. Gần tinh tinh e sợ. Hắn hiểu, tại viện sóc cảm ứng bên trong Diện tích không nhỏ lạm bằng đá sân nhỏ bên trong chỉ có hắn một thế này, mẹ ruột một người, cha ruột cùng đại ca đại tẩu, thậm chí lão tam đều không ở bên trong. Bất quá, nhìn hắn nương tắm dựa ngồi chén số lượng. Trước đây không lâu người một nhà hẳn là dùng qua bữa tối, chỉ là bây giờ sắc trời đều tối, mấy người khác đi nơi nào? Tệ Tín thấy viện sóc ngốc đứng một trận, truyền âm. Không phải nơi này sao? Viện sóc bị lão sư âm thanh gọi hoàn hồn, lắc đầu lại sau khi gật đầu, dứt khoát truyền âm hồi phục. Là nơi này, chỉ là trong nhà giống như chỉ có mẹ ta một người. Tệ Tín nghe xong, cũng cau mày. Hắn cũng là nhìn sắc trời tối. Lúc này người một nhà làm sao đều nên ở nhà mới dẫn người tới. Đương nhiên, cũng có tránh đi một chút ánh mắt ý nghĩ. Người đi trước trực tiếp hỏi hỏi người nương, vị sư lại tìm người thay ngươi hỏi thăm một chút. Việc sóc hiện tại trong lòng cũng không có quá nhiều phức tạp xoắn xuýt. Nghe vậy, gật đầu. Dù sao trước đây không lâu hắn mới nhìn đến Lao Tam, đối với người nhà an nguy cũng không tính quá lo lắng. Đương nhiên, lúc ấy Lao Tam cảm xúc tựa hồ có chút xa sút. Nhà hắn Lao Tam luôn luôn có chút cười ngây ngô tính tình. Lòng hiếu kỳ cũng cường. Làm sao tại cái kia hỏa hồ đạo chủ thân một bên, lộ ra rất nặng nề, chẳng lẽ là Viên xóc trong đầu hiện lên vô số khả năng. Vương Nghị bên cạnh nhảy vào sân, đồng thời truyền âm mẹ hắn, "Nương, ta đói." Nói xong, hắn muốn đánh mình đầu góc một cái, trước kia hắn đối với hắn nương nói đến nhiều nhất đó là câu nói này a, quá thuần miệng. Đinh Dung, Tô nương tử trong thai nghe quen thuộc nữ, trên tay nổi sắt tại trong thất thần chợt xuống, nện ở trên chân cảm giác đau đều cảm giác không thấy. Nhìn sương mù mông lung hoàng hôn sắt trời, nghĩ đến một cái truyền thuyết, nước mắt bá liền chảy xuống. "Ta con a." Nàng nước mắt trong mông lung quay đầu lại, Nhìn thấy một đạo quen thuộc lại mang theo mấy phần lạ lởm ở bóng người đứng ở trong sân, phảng phất trống rỗng toát ra, vô thanh vô tức, không lo được sợ hãi, nàng xuống tới, một tay lấy việt sóc ôm lấy, ôm chặt lấy. Với hô vừa khóc khóc bù lu bù loa, không có hình tượng chút nào, vô cùng chật vật. Việt sóc không được tự nhiên cực kỳ, nhưng không có dãy rủa. Hắn hồi tưởng một cái, tựa hồ cũng liền hai tuổi trước, bị mẹ hắn dạng này thân mật ôm chặt qua, về sau hắn biết đi đường, vô ý thức liền tránh đi cùng người thân cận, bởi vì có trí nhớ kiếp trước, hắn cũng không hiểu như thế nào cùng đời này cha ruột mẫu thân gần, luôn cảm giác rất khó chịu lại có nuôi không sống lý do này tại, vẫn là lão nhị, cho nên mẹ hắn đột nhiên dạng này mãnh liệt tình cảm bộc lộ, cũng làm cho hắn mờ mịt, cảm động, một điểm ván khí tại đối phương gạo khóc bên trong tiêu tán. Dù sao cũng là một thế này thân sinh mẫu thân sinh dưỡng hắn, bất công là có chút, nhưng đây tại nhiều con gia đình cũng không hiếm thấy. Mẹ ruột vẫn là yêu hắn. Con á ngươi chết thật thê thảm. La a hạ ngươi, huynh đệ ngươi nhóm nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đại ca ngươi cũng đáp ứng về sau nhận làm con thừa tự một cái nhị tử cho ngươi, ngươi dưới đất còn kém cái gì, cho nương nói, nương đốt cho ngươi. Ô ô ô. Viết xong Ha ha khụ khụ. Viện Sóc mặt không biểu tình quay đầu, nhìn về phía tử viện bên ngoài bay vào đến Tề lão sư, đối phương mỉm cười đến không ngừng run rẩy. "Nương, ta không chết." "Quý a." Tô Nương tử nhìn bay vào đến Tề Tín kinh hô một tiếng, sau đó ngăn tại viện Sóc trước mặt, nhặt lên trên mặt đất một vật liền muốn bắt tới. "Nương, ta thật không có chết. Ngươi nhìn, tay là nóng." "Lão sư, phiền phức ngài giúp ta giải thích một chút á viện Sóc thấy hắn nương gọi cho phát sợ, cũng không lo được phiền muộn, nghĩ nghĩ tay lấy ra điểm hỏa phù." "Thử." Hỏa diễm sáng lên. Đi qua hỗn loạn lung tung giao lưu về sau, Viên Sóc rốt cục để mẹ hắn tin tưởng hắn không chết rồi. Hắn cũng biết hắn cha, Đại ca đại tẩu đi nơi nào. Sau khi nghe được, cả người hắn có chút trầm lặng yên. "Tìm kiếm đội, tìm ta. Đại ca ngươi kiên định nói ngươi còn sống, ngay từ đầu chúng ta cũng tin, nhưng về sau một mực không có hỏi thăm đến ngươi tin tức. Đoạn thời gian trước nghe nói chết rất nhiều người." Tô Nương Tử một chút đều không nỡ rời nhìn chằm chằm vào con thứ hai nhịn. Nàng biết con thứ hai dáng dấp tốt nhất, cùng hắn cha nhất giống, cho nên biết do nuôi không lớn. Nàng vẫn là ôm một điểm chờ mong, nhìn Sóc Nhi một chút xíu lớn lên, lại cách triệt để rời đi nàng càng ngày càng gần. Vô Quân nói, chỉ cần sinh hạ một cái có linh căn nhi tử, liền có thể có biện pháp cứu lão nhị. May mắn lão tam có linh căn, nhưng lão tam không thể tham gia tuần gia thăng tiên đại hội. Tô Nương tử đầu óc hỗn loạn bận bận nhìn con thứ hai, cứ như vậy xuất thần nhìn, đều không nghe được viện sóc đằng sau hỏi cái gì. Tệ tính không có ý tứ quấy rầy nơi này mẹ con gặp lại, mình đi sân bên trong đợi. Nhà chính thạch đầu băng ghế ngồi viện sóc, thấy hắn nương nói xong nói xong xuất thần không có tiếng, cũng sợ là vừa rồi kinh hãi quá lớn, không dám lớn tiếng tỉnh lại. Chờ một lát trong chốc lát, mới hỏi thăm tình huống cụ thể. Đi nơi nào tìm kiếm? Bao nhiêu người? Cha ta cùng đại ca làm sao cũng đi, ta đại ca chân đã tốt. Trước đó đại ca gửi thư, tựa như là nói khôi phục, nhưng cụ thể như thế nào, không có biết. Ca của ngươi chân thế nào? Muốn đi. Hoàng trấn bên kia đi, cái kia phụ cận còn có một số đảo nhỏ cùng đáng ngâm đạo, rất nhiều chất tuyền y, thuận tiện cũng đánh cá. Tô Nương Tử nhìn dưới ánh đèn nhi tử, cũng từ từ hoàn hồn, tìm về trật tự. Giải thích nói, cha ngươi phục đảo chủ đang dưỡng, giống như khôi phục một chút tu vi, đến cho đảo chủ làm việc trạng nợ, đại ca ngươi đã là nhất lưu võ giả, ngươi đại tẩu cũng có tu vi, do ngươi cha dẫn đội ra biển. Viên Sóc là người, hỏi: "Cha ta là tu sĩ?" Đại ca trở thành võ giả không kỳ quái, có tu sĩ bồi dưỡng võ giả trưởng thành rất nhanh. Đại ca hắn luyện võ thiên phú là không tệ. Tô Nương tửừừ một tiếng, trước kia gặp cựu gia bị đánh đến sắp chết, ta từ bờ biển nhặt về đi dưỡng tốt. Về sau tu vi không có, liền lưu lại. Viên Sóc nghe đứng lên, tựa hồ là gia biển đánh cá trả nợ là trọng điểm, thuận tiện tìm kiếm một cái hắn. "Cha ta tu vi là luyện khí mấy tầng?" Chương 105, trong nhà tình huống. Viên Sóc biết hắn đại tẩu cùng hắn không sai biệt lắm thời điểm tu luyện, thời gian mấy tháng. Lại Thiên Phú cũng không trở thành vượt qua hắn, nhìn ra còn tại luyện khí sơ kỳ, về phần hắn tăng đệ, theo thời gian tính, nhiều nhất so với hắn tu luyện sớm hơn 1 tháng, trước đó gặp được không, có nhìn kỹ, nhưng cảm ứng bên trong cũng liền luyện khí sơ kỳ. Cha ngươi bị thương không nhẹ, đạo chủ cho đan dược cũng liền để hắn khôi phục một bộ phận, cụ thể mấy tầng ngươi quay đầu lại hỏi hắn a. Tô Nương tử không phải tu tiên giả, nàng không hiểu cái này. Thấy con thứ hai quan tâm cha cùng huynh đệ, nàng đương nhiên rất vui vẻ. Trước kia đứa nhỏ này đối với cái gì đều không hứng thú bộ dáng, quấy gợn trầm mặc, thậm chí đối người nhà đều rất lãnh đạm. Ngươi không cần lo lắng bọn hắn, cha ngươi cùng cậu tự ngươi đều tu tiên giả. Đúng, đại ca ngươi nói ngươi đi tham gia Tần gia Thăng Tiên đại hội, còn lưu tại Tần gia, cái kia Tần gia có hay không đối với ngươi? Tô Nương tử vươn tay, muốn sờ lại không dám sờ lo lắng bộ dáng. Viên Sóc trực tiếp đưa đầu tới để mẹ hắn sờ sờ mặt, lại giải tóc cho hắn chải đầu, tựa hồ kiểm tra xong xác định đầu ít nhất là vô hại hoàn hảo người cũng trầm tĩnh lại. Cha ngươi nói hắn có cửu gia tại Tần gia. Viên Sóc nghe đến đó giật mình. Đương nhiên, cũng có nghi hoặc, nhưng ta cũng không có gập ghỡ. Vừa nói xong, hắn nghĩ tới trước đó tao nộ nửa pháp khí truyền bảo tác sự kiện, Lão sư nói, không chỉ là Tân Phong, nhưng cụ thể còn có ai tại ám toán hắn, lão sư trước đó phỏng đoán chỉ là đặt ở những cái kia muốn lậtút tần gia ám thủ bên trên. Viên Sóc suy nghĩ một trận, cảm giác nhức đầu, đang muốn nói chút gì. Lúc này, Thanh Vũ truyền đến kêu to. Viên Sóc phân biệt một cái, biết Thanh Vũ là nói, cái kia cấp sủ gì người rời đạo, nhẹ nhàng thở ra. Hai vị khẳng định sẽ là địch nhân cấp tu luyện khí hậu kỳ tại Hỏa Hồ Đạo bên trên, cách hắn không xa địa phương đợi. Hắn luôn cảm giác có chút kiềm chế. Nương, ta đại ca bọn hắn lúc nào trở về? Đến lúc đó đưa bọn hắn 100 tấm thủy thiên phù. Hạ phẩm thủy tiễn phù bán đi tựa hồ mới hai cái rưỡi linh thạch, nhưng muốn mua lại đến 3 4 khối linh thạch. Với lại, hắn thủy tiễn phù khối lượng rất tốt. Dùng lão sư hắn lại nói, cùng trên sạp hàng những cái kia thấp kém hàng trí ít có gần nửa uy lực trên lệnh. Đồng dạng hạ phẩm phù sư họa không ra. Lão sư hắn không cho hắn lấy mình danh nghĩa đại lượng đi bán, chính là sợ gây nên người khác chú ý. Hiểu linh phù khối lượng cũng nhìn ra được cái này cần ít nhất là nhất giai thượng phẩm phù sư mới có thể vẽ đi ra. Viên Sóc cũng dự định đằng sau đều lấy lão sư danh nghĩa đi bán phù. Đến Hường Đông đi, ban đêm thu hoạch sẽ lớn hơn một chút, dù sao chỉ là thuê pháp khí thuyền biển, ban ngày có những người khác thuê. Tô Nương Tử một bức đã thành thói quen bộ dáng. Viện Sóc hỏi xong những này, cũng có chút không biết nên nói cái gì. Hắn cùng hắn mẹ ruột chưa từng có đơn độc tâm sự trao đổi qua. Ách, cái thế giới này hải tử cũng không có phương diện này trên tâm lý nhu cầu mới đúng. Nghiên nghĩ, hắn chỉ có thể lại hỏi lão tam tình huống, còn có trong nhà cùng đạo chủ quan hệ như thế nào chờ. Tô Nương Tử đối với cái trước còn có thể trả lời một chút, người sau liền có không rõ lắm. Viện Sóc có chút minh bạch, cái thế giới này Tu sĩ đối với phàm nhân thái độ chính là như vậy, nếu như không phải mình chi thân, đồng dạng đều rất không nhìn. Lão sư ta còn đang chờ ta, ta hiện tại cùng ta lão sư ở cùng nhau. Viện sóc tử vừa mới bắt đầu cảm động bên trong khôi phục bình tĩnh. Đối cái này mẹ ruột lại không quá tự tại. Một câu đó là, có chút tình cảm, nhưng thật không quen. A, cái kia tốt. Đúng, những này ngươi mang lên, ngươi lão sư nơi đó, nương cũng không hiểu, chờ ngươi cha trở về, ta để hắn mang lên lễ bái sư đi bái phỏng. Chương 106, linh đan hiệu quả. Nếu là vị kia bán lôi kích mục đã rời đi đâu? Tề Tín lại hỏi Viên sóc rất không quan trọng, cười nói: "Dời đi liền rời đi đi, như không có mua đến, đây bốn bình thượng phẩm tụ linh đan liền làm ta hiếu kính lão sư ngài." Tế Tín cũng cười đứng lên. Đương nhiên không phải là vì có thể chiếm được học sinh tiện nghi, mà là viên sóc đây lại khí tính tình, để hắn càng tin tưởng mình đầu tư sẽ không không có thu hoạch. "Trước tiên đưa ngươi hồi động phủ, vi sư một mình đi thay ngươi mua được." Viên sóc minh bạch lão sư ý tứ, là dự định đổi một cái ngụy trang cùng thân phận đi mua sắm đan dược cùng giao dịch. Gật đầu, hắn quả quyết về trước động phủ. Hồi động phủ, tại mình tinh tất ngồi xuống hồi tưởng một cái người trong. Nhà tình huống cha trị liệu đan dược đến cùng bỏ ra bao nhiêu linh thạch. Trước đó không thể suy nghĩ nhiều, bây giờ lại tỉnh táo phân tích đứng lên, nghe đứng lên trong nhà tình huống giống như không tốt lắm. Hắn không có ý định lưu lại khôi phục lại trước kia thời gian, nhưng hắn cũng không hi vọng người nhà trải qua không tốt. Một thân một mình sinh hoạt sau, có đôi khi đối thân nhân sẽ thêm một điểm tưởng niệm, trước kia canh cánh trong lòng sự tình, sau khi rời đi đều có thể giảm đi. Hắn nên xử lý như thế nào cùng một thế này tân nhân ở giữa quan hệ đâu? Khi như làm mã đương nhiên tuyệt không có khả năng. Liên xem như không có tu lựa trước, hắn cũng không có ý nghĩ này. Chờ chờ bọn hắn trở về, Tiêm Hiểu một chút tình huống lại nói, "Ta hiện tại xem như đã rời nhà đi làm học đồ đi." Viên Sóc suy tư hắn cùng người nhà ở giữa quan hệ, có thể lão sư tại, rất nhiều chuyện kỳ thực liền đơn giản nhiều. Dưới tình huống bình thường trong nhà nhị tử, 12, 13 tuổi rời nhà đi làm học đồ về sau, sư phụ liền có thể làm đối phương hơn phân nửa chủ. Liên xếp như tu tiên giả, sư phụ địa vị cũng chỉ sẽ cao hơn. Lại thêm, tề lão sư thân là luyện khí tầng 9, thượng phẩm phù sư thân phận, liền xem như hỏa hồ đạo chủ cũng khách khí đối đãi. Viên Sóc cũng là không lo lắng hắn cha làm cái gì đạo đức bắc cóc. Hắn cùng hắn cha mặc dù không phải quá quen, Nhưng đối phương tại hắn trong ấn tượng, cũng không phải cái gì không điểm mấu chốt thế hệ. Đương nhiên, coi như hắn nhìn lầm cũng không sợ, hắn có lão sư tại, mình cũng không có khả năng bị người đạo đức bắt góc. Số nhất khả năng nghĩ tới sau, lại nghĩ tới có thể hay không mang theo người nhà đi mình quy đạo. Khả năng không lớn. Dù sao lão tam tựa hồ rất thụ hòa hồ đạo chủ nhìn chúng, mấy cái đeo đại ca đại tấu. Viên Sóc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy rất không có khả năng. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, ngày mai gặp đến người về sau, hỏi thăm bọn họ đối với tương lai dự định là được rồi. Viên Sóc tại phân tích suy nghĩ quá trình bên trong, người cũng tự nhìn thấy mẹ ruột kích động triệt để tình táo, nhưng cũng không muốn nhập định tu luyện, thế là, hắn lấy ra chiếc đó ở tại đàn các mua trùng phẩm tụ linh đan, đổ ra một mai, quả đậu kích cỡ linh đan, nghe có một chút tụ linh thảo mùi thuốc, đương nhiên rất nhạt. Viện Sóc lại đổ ra hỏa hồ đạo chủ cùng lão sư giao dịch thì, cho cái kia hai bình trùng phẩm tụ linh đan bên trong một hạt so sánh một cái, tựa hồ giống như lúc. Viện Sóc thu hồi cái khác linh đan, ăn vào một mai. Sau đó, dùng pháp lực bao trùm, bắt đầu luyện hóa. Không tiếp tục dẫn ngoại giới linh khí nhập thể luyện hóa, thần thức bên trên trên cơ bản không có tiêu hao, chỉ là pháp lực có chút tiêu hao. Trung phẩm tụ linh đan, chính thích hợp luyện khí trung kỳ tu luyện. Luyện hóa linh đan tựa như là chứa hóa một mai đường hoàn đồng dạng, chỉ cần một mực không ngừng dùng pháp lực đi luyện hóa rất nhanh liền hóa thành liên tục không ngừng tinh thuần linh khí. Đồng thời, loại này linh khí xa so với ngoại giới linh khí lại càng dễ chuyển hóa làm tu vi. Thể nội kinh mạch vận chuyển mấy chu thiên. Linh đan liền tiêu hóa xong. Viên Sóc cũng nhìn đến linh đan tiêu hóa xong về sau, một chút xíu màu xám như dương mù một dạng không phải linh khí vật chất dính đến kinh mạch bên trên. Đây chính là đàn độc. Hắn thấy bên trong một chút bảng số liệu. Tu vi, 5080-8000. Đan độc Tháng 2 năm 36, 2. Một mai trung phẩm tụ linh đan, luyện hóa sau thu hoạch được 80 tu vi, một bình 50 linh thạch, một mai tương đương với 10 linh thạch. Tính được, một linh thạch trở 8 tu vi. Nếu như đem một linh thạch đổi thành một cân linh mỗ ấy, chỉ có thể gia tăng 4 tu vi. Đổi thành linh lý cũng không kém nhiều. Hai người sau ưu thế chính là không có đan độc, có thể đại lượng phục dụng, mà linh đan phục dụng sẽ có đan độc tích lũy. Trước mắt hắn còn không biết đan độc tích lũy nhiều sẽ có cái gì chỗ hại, cũng không biết đan độc như thế nào hóa giải. Viện Sóc không có vội vã lập tức tiếp tục phục dụng đan dược, mà là lấy ra chế phù công cụ, bắt đầu chế phù tiêu hao một nửa thần thức. Tại nhất giai đỉnh phong chế phù đẳng cấp cùng viên mãn tầng tứ độ thuần thục gia trì bên dưới, thủy tiễn phù xác suất thành công 100%. Thậm chí tinh phẩm phù chiếm cứ hơn phân nửa. Viết Sóc thu hồi chế xong thủy tiễn phù, tay cầm linh thạch ngồi xuống khôi phục thần thức. Có lẽ có hỏa hồ đạo linh mạch gia trì, lại có phường thị trợ pháp, động phủ trợ pháp, linh thạch mấy tầng gia trì bên dưới. Viết Sóc lần này thần thức khôi phục cực nhanh. Khôi phục về sau, hắn tưởng đại ngũ giác nghe được bên ngoài động tĩnh, biết lão sư trở về. Vội vàng đi ra ngoài đón. Làm sao, Lạc Lãm địa phương không quan sao? Tề Tín nở nụ cười nhìn về phía Viết Sóc. Viên sóc phát hiện lão sư tâm tình rất tốt bộ dáng, không rõ ràng cho lắm, chỉ là lúc đầu, lúc này, Thanh Vũ tại động phủ cùng mộ lấy trận pháp chế đậy. Tệ tín một mặt vô ngữ. Cho nên, là cảm ứng được ngươi con chim nhỏ trở về, không phải đến đón lão sư a. Viên sóc cười hắc hắc, đi đem Thanh Vũ tiếp hồi. Cha xét nó dưới chân thùng thư, không, hiện tại phải gọi vòng chân không gian. Dùng pháp lực luyện hóa, từ bên trong lấy ra. Mấy đuôi coi như mối mẹ linh ngư. Ách, còn có một phong giản dị tin. Mở ra xem. Nhị đại ngươi ở đâu? Sau đó nói hắn hiện tại và ở Hoa Hồ Đạo, người một nhà đều tại đều rất tốt, để hắn nhanh chóng tìm hội hợp. Còn hỏi tham hắn có phải hay không xuất hành không tiện, muốn hay không bọn hắn đến đón. Viên sóc nghiêm túc nghiền ngĩ, giống như không có ở cho đại ca đưa linh phù đồng thời, viết hắn hiện tại tình huống, không coi là chuyện lớn. Đại ca đầu hốc cũng không đốc, hắn đều có thể đưa đi như vậy nhiều linh phù, khẳng định trên tay mình bất huyết phù lục. Viên sóc liếc nhìn Thanh Vũ, cầm ra linh mễ cho nó ăn. Thanh Vũ một bên ăn, một bên quay đầu nhìn về phía linh ngư, viên sóc rất hào phóng cắt một nửa đầu cùng đuôi cho nó. Thanh Vũ vui sướng ăn. Viên sóc đem còn lại 6 đuôi linh ngư đưa một nửa cho Tề lão sư. Tề Tiến chỉ nhận lấy một đôi. Còn lại ngươi ăn luyện hóa a. Xem ra, đại ca ngươi bọn hắn bây giờ tại Hỏa Mục đảo linh ngư trận phủ cận. Viên Sóc một bên ngưng tụ thủy đao cắt lát cá sống. Một bên nghi hoặc hỏi: "Lão sư, làm sao ngươi biết?" Tề Tiến bình tĩnh nói: "Bởi vì ta biết tần gia linh ngư trận bị tặc, hiện tại rất nhiều cá bột đều hướng trong biển chạy. Bất quá, dù sao linh ly càng thích hứng nước mà hồ, chạy cũng không nhiều, cái khác linh ngư cũng sẽ không hướng thâm hải đi, sẽ bồi hồi tại cá trận phủ cận hải vực." Viên Sóc cũng minh bạch vì sao mẹ hắn sẽ nói, cha cùng đại ca bọn hắn đi tìm kiếm hắn. Đại khái đại ca hắn bọn hắn đề cập qua vài câu. Đúng, đây là ngươi lôi cái mục, đây là còn lại một bình tụ linh đan. Tề Tín thu hồi linh ngư, lấy ra một đoạn viên sóc nhìn quen mắt khô mục cùng bình ngọc cho hắn. Không phải nói, đến bốn bình sao? Chương 107, bảo vật, gặp gỡ người quen. Tề Tín đơn giản nói chuyện. Viên sóc có chút hiếu kỳ, bất quá Tề lão sư sống được so với hắn nhiều mấy chục năm, còn biết nhiều người không kỳ quái. Không có truy vấn, mà là vui vẻ lần nữa thần thức đạo qua khô mục. Đúng, là khối này. Hôm nay quá muộn, ngày mai chúng ta lại đi tìm vị thượng phẩm luyện khí sư hai ngươi định chế lôi một kiêa. Tệ Tín thấy thiếu niên như thế vui vẻ, cũng tốt cười không thôi. Đương nhiên, loại tâm tình này hắn cũng có thể lý giải. Một kiện tương lai thượng phẩm pháp khí, vẫn là phi kiếm pháp khí. Hắn năm đó có được kiện thứ nhất thượng phẩm pháp khí thì không phải cũng là kích động không thôi sao? "Ách, ngày mai lại nhìn a. Lão sư, ta về trước đi tu luyện đi." Viên Sóc nói xong, kém chút đem Thanh Vũ Đảo quên liền hướng thạch thất chạy. "Chờ một chút. Linh ngư đừng thả, có thể ăn bao nhiêu ăn nhiều thiếu, chớ lãng phí linh khí." "A, tốt." Viên Sóc đi ra thu thập một cái, mang theo Thanh Vũ hội thạch thất trở lại trong tịch thất. Viên sóc nhanh chóng đem lát cá hướng miệng bên trong nhét, một bên cũng chờ hỏi Thành Vũ cũng ăn, một người một chim nhanh chóng đem bốn đôi linh ngư ăn xong. Dù sao đây linh ngư kỳ thực so tần da bán nhỏ rất nhiều. Sau khi ăn xong đồng thời cũng luyện hóa. Viên sóc nhìn lướt qua tu vi biến hóa, có chút vui vẻ. Bất quá, tu vi gia tăng đây 1200 cũng không như Sấm Kích Mộc bên trong ánh sáng đối với hắn hấp dẫn. Chỉ nhìn lướt qua, nhớ kỹ biến hóa. Tu vi 5268 8182. Sau đó cầm lôi kích mộc bắt đầu nghiên cứu. Đầu tiên, cầm trên tay, lấy thần thức cẩn thận dò xét. Vừa vận ăn linh ngư thần thức đang tại khôi phục, hắn hiện tại lấy nhỏ bé nhất phương thức quan sát Lôi Kích Mộc nội bộ tình huống. Thiêu Hao thần thức vừa vận cùng khôi phục trở điêu, Lôi Kích Mộc bên trong tình huống cũng rõ ràng xuất hiện tại hắn trong mắt. Lôi Kích Mộc bên trong, đóng gói một chi rải nhỏ điều trạng vật phẩm, thứ này tại trong thần thức hiện lên sáng tỏ chi quang. Viên Sóc cảm thấy vật kia không giống như là tự nhiên sinh trưởng chi vật. Trong lòng hơi động, lấy ra thanh mục kiếm, liền muốn cắt chém Lôi Kích Mộc, nhưng cắt một trợn, không có tác động. Bởi vì thanh mục kiếm là hạ phẩm pháp khí, mà khối này Lôi Kích Mộc là thượng phẩm linh tài, xét đánh mà nửa hóa rắn về sau, càng là độ cứng mạnh ngoại hạng. Việc shop cũng minh bạch vì cái gì không có người phát hiện bên trong đóng gói có ngoại vật? Một là, người khác không có hắn loại này thần thức. Chỉ ít cấp độ luyện khí bên trong tu sĩ, hẳn không có hắn thần thức mạnh, dù sao hắn trời sinh thần thức liền so người khác cường một nửa. Hai là, có được đây lôi kích mục tu sĩ coi như muốn cắt chém, đại khái cũng sợ cắt sau tổn thất linh tài giá trị. Nói chung, trình thể khá lớn linh tài, giá trị sẽ hơi cao một điểm. Bởi vì dạng này lựa chọn chế tác pháp khí phạm vi cũng càng rộng. Lôi kích mục cũng không chỉ có chỉ có thể chế tác lão sư nói tới lôi một kiếm, còn có cái khác một chút bên sản xuất hướng. Viên Sóc lấy ra trung phẩm pháp khí gió đen truy, thử một chút, vẫn như cũ không thể cắt chém lôi kích mục. Khối này lôi kích mục độ cứng phá lệ cái người, Viên Sóc cũng hoài nghi thượng phẩm pháp khí đao kiếm có thể hay không cắt chém đến động. Đương nhiên, hắn hiện tại đến mau chóng đem bên trong đồ vật lấy ra. Mặc dù nếu như hắn biểu thị cự tuyệt, Tề lão sư cũng sẽ không ép hắn đem lôi kích mục cầm lấy đi chế pháp khí. Nhưng hắn vô ý thức cũng không muốn bại lộ mình tại thần thức phương diện lưu thế. Người dù sao cũng phải cho mình lưu chút át chủ bài. Đây cùng độ tín nhiệm không có hệ. Làm sao làm đâu? Viên Sóc ánh mắt nhìn về phía Thanh Vũ. Hắn nhơ kỹ Thanh Vũ mỏ nhọn rất là sắc bén. Đến, thử một chút. Viên sóc chờ mong nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ ăn non nửa linh ngư, trên người có điểm linh khí mờ mịt, bất quá rất nhanh linh khí tu liễm. Viên sóc gọi hắn mổ lôi kích một thì, nó nghiêng đầu nhìn một chút Viên Sóc. Thử một chút. Tại Viên Sóc xác định về sau, nó mới bắt đầu hung hăng xông lôi kích một mổ đi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Ngay từ đầu, lôi kích mổ không có o biến hóa, bất quá, theo Thanh Vũ trên thân linh khí hướng mỏ nhọn chỗ hội tụ. Chương 108, đan dược hiệu quả thật tốt. Viên sóc cơ hổ là nhào tới đem đồ vật bật lại, nghiêm túc kiểm tra lập đi lặp lại xác nhận bên trong đồ vật không có bị Thanh Vũ gầm đến. Nhìn lướt qua, bên trong đồ vật hoàn hảo không chút tổn hại. Nguy hiểm thật. Chiêm chiếp. Tiểu linh chim nghiêng đầu nhìn về phía viên sóc, mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc. Viên sóc nhìn thấy nó khả ái như vậy bộ dáng, đưa tay xoa nhẹ mấy lần, luôn cảm giác đây tiểu thân thể tròn hơn, giống con con gà con. Thần Oan, không đúng, hẳn là ngươi cũng mổ bất động a. Viên sóc vừa khen Thanh Vũ, so sánh một cái lôi kích một bên trên lôi thùng kích cửa, có chút giật mình thêm vô ngữ. Thanh Vũ một mặt vô tội nhìn về phía hắn. Viện Sóc đem dục dịch còn muốn mổ lôi kích mục tiểu bản chim nhỏ rời ra, tiểu gia hỏa tròn vo vẫn như cũ linh động nhẹ nhàng, vòng quanh hắn bay thân mật làm hắn vui lòng. Đây lôi kích mục tựa hồ đối với Thanh Vũ có chỗ tốt cực lớn. Liếc nhìn thất bên trong, không có mảnh gỗ vụn bột phấn lưu lại, mà lôi kích mục bên trên lại có hai thốn sâu ngoại bộ có thể nhét vào nửa cái trứng gà đại lỗ thủng. Vụn gỗ tự bị Thanh Vũ ăn hết. Viện Sóc vẫn là thật lo lắng bản thân tiểu sủng vật tiêu hoa không. Lương, thế là nắm qua con chim nhỏ trên dưới lật xem kiểm tra một chút, lại thân thức lướt qua. Dung thân thức đạo qua tiểu linh đầu chim bộ mô tả cái vị trí thì Tựa hồ có một chút thần thức tiêu hao hết. A. Viên xóc trong lòng lơ động, thần thức tiếp tục dò xét. Ở tại đầu phát hiện chút gì ẩn ký, lại lấy ra khối kia ngự thú bài. Hắn phát hiện thần thức tiêu hao vị trí có ngự thú bài khí tức là vấn. Bởi vì tiểu linh chim lúc đầu là từ hắn đại tẩu thuần dưỡng về sau, dùng ngự thú bài khống chế lại cho cho hắn, hắn chỉ cần luyện hóa ngự thú bài liền có thể khống chế thao túng. Nhưng nuôi sau, bởi vì thanh vũ linh tính cường năng nghe hiệu nhân ôn, lại rất thân cận hắn. Cho nên, từ từ hắn liền không có sử dụng ngự thú bài đến truyền lại khống chế. Viên Sóc tại thần thức trị qua một trăm trước, luyện khí một tầng thì không có phát hiện ngự thú bài cụ thể là thế nào khống chế linh điệu. Vừa rồi thần thức đảo qua cả hai, không hiểu hiểu được ngự thú bài khống chế thanh vũ thủ đoạn. Bất quá, loại thủ đoạn này tựa hồ có thể dùng hắn thần thức để thay thế, cũng chính là xóa đi ngự thú bài tác dụng. Đồng thời, ngự thú bài khống chế tựa hồ đối với thanh vũ linh tính có nhất định áp chế tác dụng. Viên Sóc suy tư mấy giây sau, lần nữa lấy thần thức dò xét thanh vũ đấu, thần thức vi mô đem tất cả xem xét đến rõ ràng. Thanh vũ rất hoan mạc hắn hành động. Viên Sóc cảm thấy mình thần thức có thể bao trùm cái kia đạo từ ngự thú bài lưu lại là vấn. Bất quá, hắn trầm tư mấy giây sau, không có lập tức thao tác. Thành Vũ đáng yêu như thế, hắn cũng sợ mình thao tác sai làm hại đay đáng yêu vật nhỏ tính mệnh. Thấy bên trong mình thần thức chỉ số liệu, kỳ thực không cần nội thị, hắn cũng có thể cảm giác được mình thần thức còn thừa không nhiều. Lúc đầu tu luyện kết thúc tỉnh lại, cũng chỉ có tầm 10 giờ thần thức, vi mô lôi kích một cùng vi mô thanh vũ đều tiêu hao mấy điểm. "Cho ta trước giải một cái, như thế nào giải khai ngự thú bài lại nói." Viên sóc lại xoa nhẹ bên dưới tiểu linh chim, dung da nó. Chuẩn bị trước hồi phục thần thức. Lại thấy bên trong một cái bảng. Phát hiện tu luyện một đêm, tu vi lại tăng lên một đoạn nhỏ. Nhưng công pháp độ thuần thục chỉ đề thang 30 điểm. Công pháp chỉ vận chuyển 10 lần. Dường như tu luyện hiệu quả tăng lên, nhưng thời gian kéo dài. Tu vi 56888100. Trước đó trải tại trước mặt linh thạch đã toàn bộ không có, cũng không biết là bị Thanh Vũ hấp thu vẫn là bị chính hắn. Nhìn ra, chính hắn khẳng định cũng hấp thu không ít. Dù sao trước đó hắn tu luyện lần một, cũng liền tăng lên 6 điểm tu vi, để cho người ta mừng rõ là đan độc giảm xuống 1 điểm. Không biết là thời gian dẫn đến, hay là bởi vì một mực đang tu luyện dẫn đến, tóm lại đan độc là có thể tiêu trừ. Đan độc, tháng 9 năm 36. Viên Sóc trong lòng hơi động, đem mình túi trữ vật bên trong hai bình thượng phẩm tụ linh đan lấy ra. Một bình là trước kia đi đan cấp thị mua sắm, một bình là mời Tề lão sư giúp hắn đổi lôi kích một tỉ, cho 500 linh thạch mua dùm bốn bình thượng phẩm tụ linh đan còn lại. Dưới tình huống bình thường, đương nhiên là luyện khí trung kỳ phục dụng trung phẩm đan dược, nhưng cũng không có nói qua không thể phục dụng thượng phẩm đan dược, chỉ là nghe nói do so sánh khó luyện hóa, còn có một nguyên nhân đó là đắt. Nhưng hắn hiện tại túi trữ vật bên trong còn có hơn 500 linh thạch, có hơn 200 là cấp tu trợ rút, có 1000 là bán ra 400 hạ phẩm thủy tiễn phù cho Hỏa Hồ đạo chủ thu hồi được. Sau đó cho lão sư mua tụ linh đan 500, tối hôm qua cho thành vũ hấp thu, còn có mình tu luyện hấp thu móc ra 200, thêm giảm sau còn lại 500 quặng. Kiếm được không chậm, tiêu đến cũng nhanh, giống đến lại chế tác một chút. Đến một cái còn lại thủy tiễn phù. Phát hiện không nhiều lắm, chỉ còn lại có hơn 200 tâm mà tôi. Hắn tự nhất giai thượng phẩm chế phù đẳng cấp tăng lên tới nhất giai đỉnh phòng, dòng giá gần 1000 độ thuần thục trên cơ bản đều dựa vào thủy tiễn phù xoát đi lên. Cho nên, thu hoạch gần ngàn chương thủy tiễn phù. Nhưng trước đó chiến đấu cấp tu thì tiêu hao gần trăm tờ, đến hỏa hồ đảo bán hai lần tổng 600 tấm, đưa lại ca 100 tấm vẫn là cỡ nào chữ linh phù. Viện Sóc trước đem lôi kích mộ thu hồi đến, không tiếp tục để Thanh Vũ mổ lấy chơi. Thứ này cũng đáng 400 năm 500 linh thạch. Bây giờ bị mộ cái động, giá trị khẳng định giảm xuống. Bất quá, hắn cũng cần đem bên trong bảo bối lấy ra, cho nên cũng không có biện pháp. Hắn vừa rồi cũng dùng thần thức thử qua, lôi kích mộ bên trong cái kia bảo bối tựa hồ cũng là pháp khí loại hình, cũng là có thể hấp thu thần thức cùng pháp lực luyện hóa. Chỉ là nhu cầu lượng có chút cái người. Trước đó cách lôi kích mộ vô pháp luyện hóa, hiện tại có thể tiếp xúc đến, liền có thể luyện hóa. Bảo bối đã trong tay, chậm rãi luyện hóa là được. Viên sóc đệ Thanh Vũ tiếp tục thay hắn hộ pháp, lấy ra một mai thượng phẩm tụ linh đan đan vào. Luyện hóa. Dạ dày một cỗ so trung phẩm tụ linh đan mạnh lên gấp hai dòng nước gấm linh khí tuôn ra, viên sóc từng cái luyện hóa, cũng không có cảm giác tốn nhiều kỉnh. Thấy bên trong một chút, phát hiện đan độc chỉ tăng một điểm. Kinh ngạc. Trung phẩm tụ linh đan là 2 điểm. Đã như vậy, đương nhiên không chút do dự, đem còn lại 9 cái thượng phẩm tụ linh đan toàn bộ từng cái giập đầu. Tư vị, 7288 8000, 1600. Đan độc, 1936, 10. Kinh hỉ. Hắn còn chỉ kém một bình thượng phẩm tụ linh đan, liền có thể đem luyện khí 4 tầng tu vi thoát đẩy. Đan dược hiệu quả thật tốt. Chương 109, hỏi đó là đốn nộ. Còn chờ cái gì? Viện Sóc lập tức đứng dậy, trên bờ vai mang theo thanh vũ liền ra thiệt thất, để lão sư đang tại phòng ngồi xuống. Thật chăm chỉ a. Tề Tín đối với việc Sóc tu luyện quên thời gian phi thường lý giải đồng thời tỏi quen. Cười cảm thán một tiếng. Lão sư, xin ngài giúp ta lại mua một bình thượng phẩm tụ linh đan, có thể chứ? Viện Sóc biết mình ngụy trang phương diện kém xa Tề lão sư, thế là lần nữa hướng đối phương xin giúp đỡ. Tề Tín sửng sốt một chút, trên dưới dò xét Viên Sóc, mới vừa tăng lên tu vi về sau, khoảng cách gần vẫn có thể nhìn ra một hai. "Ngươi, phục dụng thượng phẩm tụ linh đan." Viên Sóc gật đầu. "Đúng, hiệu quả rất tốt. Ta cảm thấy ta cách tấn cấp không xa, nếu như lão sư ngài không tiện, vậy ta cũng có thể mình đi thử xem." Viên Sóc cũng không muốn nói như vậy. Hắn biết Tề Tín đối với hắn coi trọng trình độ, nhưng hắn hiện tại thật phi thường muốn ngay lập tức đem tu vi chất đẩy. Tề Tín trầm mắt dưới, muốn mở miệng khuyên mây câu, bất quá, nhìn Viên Sóc vô cùng chờ mong ánh mắt hắn vẫn là gật đầu. "Ta chỗ này có, cho ngươi hai bình, bất quá" Tề Tín móc ra hai bình thượng phẩm tụ linh đan, hắn là luyện khí hậu kỳ, vốn là càng thích hợp phục dụng thượng phẩm linh đan. Đa Tạ lão sư, đây là linh thạch. Viện Sóc đang muốn lấy ra linh thạch, bị Tề Tín cư tuyệt. Tề Tín lạnh nhạt mở miệng, "Tại ngươi luyện khí hậu kỳ trước, ngươi tu hành tài nguyên, vi sư đều sẽ tận lực cùng hộ, luyện khí hậu kỳ về sau, vi sư cũng không có rất dư thừa lực." Viện Sóc nghe đến đó, tâm lý rất cảm động. Nếu có lão sư toàn lực cùng hộ hắn tài nguyên tu luyện, hắn còn năm chắc rất nhanh liền tăng lên tới luyện khí hậu kỳ. Đang tiếp phục dụng đan dược có đang độc hạn chế. Không phải, hắn chỉ cần mười mấy trên bình phẩm tụ linh đan liền có thể đem tu vi trồng chất đến luyện khí hậu kỳ, cũng chính là luyện khí bảy tầng. Luyện hóa đan dược với hắn mà nói trên cơ bản không tiêu hao thời gian nào, cũng chính là suất đẩy tu vi sau. Vẫn phải đem đột phá tỉ lệ suất đi lên, cái này cũng không chậm, ngày cuối cùng nửa ngày liền hoàn thành. Hắn mặt này tầm như thế quá mạnh, không biết về sau sẽ có hay không có biến hóa, nhưng bây giờ, hắn đương nhiên phải cố gắng lợi dụng để cho mình càng nhanh trưởng thành. Trước đó ở trên biển tao ngộ cấp tu một chuyện, để hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nếu như hắn có luyện khí hậu kỳ tu vi, Dù có được đủ nhiều linh phụ dự trữ, hắn có thể tại Hỏa Hồ Đạo phủ cận đối với mình ra an nguy có đầy đủ cảm giác an toàn. Đạt Tạ lão sư, ta đi trước tu luyện. Viên Sóc không có dùng nhiều ngôn ngữ biểu đạt, hắn chỉ là lần nữa ghi lại tên lão sư đối với hắn ấn huệ. Trở về thành thật, phục linh đan. Ăn vào bốn cái thượng phẩm linh đan về sau, hắn cách tu vi max chỉ số cũng chỉ thiếu kém 72 điểm. Nhìn thượng phẩm tụ linh đan, Viên Sóc nghĩ nghĩ chỉ cần xuống một nữa. Luyện hóa về sau, tu vi số đẩy. Tu vi 88712. Đan độc 24316. Còn lại nửa viên linh đan, tiện tay ném cho nhìn chằm chằm vào hắn Thanh Vũ, Thanh Vũ nhanh chóng nuốt vào linh đan. Viện Sóc đệ xuống hưng phấn cảm xúc, bắt đầu vận chuyển công pháp. Vận chuyển công pháp có thể khôi phục thần thức, đồng thời cũng có thể đối với tu vi tiến hành tinh luyện, áp súc, củng cố. Theo không ngừng vận chuyển công pháp thần thức đầu tiên khôi phục. Viện Sóc mở mắt ra, trước đem thần thức cùng pháp lực đưa vào lôi kích mục bên trong bảo bối bên trong, luân hóa một chút xíu. Không đợi, lần nữa vận chuyển công pháp, mắt chỉ số, tiếp tục đưa vào thần thức cùng pháp lực. Vận chuyển công pháp, lần nữa tuần hoàn. Một lần lại một lần, thời gian rất nhanh tới giữa trưa, Viện Sóc Liếc nhìn đã sớm đạt đến 100% đột phá tỷ lệ số liệu. Cắn răng một cái, trước đột phá. Dù sao hỏi đó là đốn nộ, Tề lão sư không có tận mắt thấy, hắn nói mình đốn ngộ liền đốn nộ. Tề lão sư cũng đã sớm nên quen thuộc ta. Chương 110, lần nữa về nhà. Cảnh giới, luyện khí tầng 5. Tu vi, 8000 11000. Đột phá tỷ lệ, 65%. Khí huyết, 10000, 10000 pháp lực, 800 800. Thần thức, 121 121 đan độ, 040. Tăng cấp luyện khí tầng 5 số liệu biến hóa không lớn, tăng thêm chỉ ở 10 phần trăm khoảng, ngoại trừ thần thức cái khác toàn bộ bốn bộ năm lên thành số nguyên. Rất thuận mắt. Tu vi tại sau khi tấn cấp vẫn như cũng là 8000 không có biến hóa, nhưng khối lượng rõ ràng có thể cảm giác được để tăng. Hạn mức cao nhất là 11000, hắn cách tấn cấp chỉ kém 3000 tu vi, chỉ, mà một bình thượng phẩm linh đan có thể gia tăng 800 tu vi. Bốn bình là đủ rồi. Còn kém 3 bình. 360 linh thạch. Viên sóc đem trên mặt đất còn lại chừng trăm khối linh thạch thu hồi túi trữ vật, đem một cái, mình còn có 400 linh thạch khoảng. Hai mắt hơi sáng. Đủ mua. Mặc dù Tề lão sư nói, tại hắn luyện khí hậu kỳ tiền để cung cấp tu hành tài nguyên, nhưng việc xốc cũng không tiện liền bắt lấy một người nhỏ. Người nha, cũng phải tự lực cánh sinh. Đặc biệt là, hắn dạng này tu luyện tấn cấp tốc độ có thể hay không quá rõ người. Từ hắn nhập môn tu hành bắt đầu, đến bây giờ, tựa hồ cũng liền 4 tháng ra mặt, bình quân không đến 1 tháng một lần. Nhưng để hắn vì người khác ánh mắt, áp chế tu luyện. Hắn hiện tại lại có chút bài xích. Không phải là không muốn ổn thỏa thanh, mà là, rõ ràng có thể mau chóng đem mình trồng chất đến luyện khí đại viên mãn, thậm chí chúc cơ cũng có thể. Vì không làm người khác chú ý mà giảm xuống tấn cấp tốc độ cũng không phải vì tài phó bạn nâng cấp. Viện Sóc đang muốn rời đi thất thất, cảm thấy trên thân khó chịu, trên da một lớp bụi đen vật chất kết cận, giống như là ban đầu thái cực khi lên cấp thiên điệu tẩy tủy. Đương nhiên, chính độ bên trên xa xa không đạt được, lúc ấy hắn cơ hồ thành vỏ cứng quái. Lần này chỉ có một lớp mỏng manh. Bá, một tâm sạch sẽ phụ giải quyết vệ sinh, tóc quần áo đều không cần thay đi giặt, đây đại khái là tu hành nhất làm cho hắn vui sướng một cái phương diện một trong. Viện Sóc suy tư như thế nào mua được tấn cấp luyện khí 6 tầng thiếu hụt thượng phẩm tụ linh đan. Đi ra ngoài, nên đón tề lão sư dò xét ánh mắt. Đối với Tề lão sư loại kia ngẫu nhiên nhìn kỳ chân dị thú một dạng ánh mắt, Viên Sóc đã sớm rất bình tĩnh. "Lão sư, ta hôm qua hẹn hôm nay về nhà một chuyến." "A, tấn cấp." Tề Tín chỉ là nhìn chằm chằm Viên Sóc, vừa vui vừa lo biểu lộ, nhìn qua tâm tình rất phức tạp. "Ân, An Song Linh đàn về sau, không cẩn thận đốn nộ." Viên Sóc kiên lặng quyết định, lần sau tấn cấp liền lặng lẽ tấn cấp tốt. Khi lấy Tề lão sư mặt, hắn kích hoạt lên Liễm Khí phủ, nghĩ nghĩ, vẫn như cũ điều chỉnh tu vi đến luyện khí tầng 2. Tề Tín đã thu thập xong tâm tình. "Đốn nộ mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên." Hắn rất bình tĩnh. Phi thường bình tĩnh. Việt Sóc thấy Tề lão sư còn tại xuất thần chấm tư, trầm trồ một chút. Không cắt đứt đối phương, không có hỏi đối phương mình muốn hay không ngụy trang loại hình, mà là tự mình suy tư đứng lên. Hắn là Việt gia nhị tử, không phải cái gì nhận không ra người thân phận. Hắn về nhà thấy thân nhân, theo lý thường ứng làm. Tần gia hủy diệt, cùng hắn vị này nhận ướp kem chút cúp máy mới nhập môn khách tọa đệ tử có quan hệ gì? Hắn người Tần gia cũng không nhận ra mấy cái. Mặc cho ai cũng sẽ không cảm thấy, hắn đối với Tần gia có cái gì tự trung tâm tính a? Hỗn hổ, hắn toàn gia đều tại hóa hồ đạo. Đúng. Phiên phức địa phương chỉ ở tại, có thể sẽ có còn sót lại người tần gia phát hiện điểm này, hoài nghi hắn là nội ứng cái gì. Nhưng hắn loại này lên đảo 2 3 tháng liền rời đi, coi như muốn nội ứng. Huấn hổ, coi như hắn nội ứng thì thế nào? Viên Sóc cảm thụ được mình luyện khí tầng 5 tu vi, có lẽ mới vừa tấn cấp tinh khí thần mang đến cường đại tự tin. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn. Viên Sóc mỉm cười, càng phát ra cảm thấy đem tu vi xoát đi lên rất có tất yếu. Người nha, cố kỵ trùng điệp nguyên nhân ngoại trừ tình cảm đó là thế yếu. Lão sư, vậy ta đi ra cửa. Viên Sóc cũng không có nhất định phải lão sư bồi tiếp mới an tâm. Sau khi tăng cấp, hắn có một loại mình đã rất cường đại cảm giác thật. Chờ một chút, ta cũng đi. Viên Sóc Lạ rất an tâm, nhưng đề tính cũng không yên tâm. Hỏa Hồ đảo nơi này trước mắt nhân viên phụ tạm, mặc dù Phường Thị Tử có quý cũ, nhưng cũng không phải không có người mạo phạm quý cũ. Hắn học sinh này thiên phú cao như vậy, thật muốn xẻ ra chuyện hắn đến hối hận chết. Cũng liền lãng phí một ngày nửa ngày thời gian thôi. Đối với luyện khí tầng 9 tu vi hắn đến nói, hắn hiện tại trọng điểm xưa nay không tại tăng lên tu vi, mà là rèn luyện tu vi. Hắn cũng mua sắm qua một chút chúc cơ tâm đắc bạn chết tay. Biết tu vi vững chắc rất trọng yếu. Cho nên, Tề Tín vẫn là quyết định phải bồi viện sóc cùng đi về ra. Viện sóc đối với cái này cũng rất vui lòng. Tề Tín thấy viện sóc không có ngủ trang ngoại hình, cũng không có phản đối, nhưng hắn mình cân nhắc sau vẫn là ngủ trang một cái. Hắn tại tần gia trong ghi chép là luyện khí 7 tầng. Đương nhiên, hắn về sau tấn cấp luyện khí 8 tầng sự tình, cũng có một số người biết được. Cho nên, hiện lộ luyện khí tầng 9, trên cơ bản không phải đặc biệt quan người, căn bản không có khả năng đoán được hắn là Tề Tín. Trước đó Vương Đồng là cái ngoại ý muốn. Hai người lại xác nhận một cái chuẩn bị kỹ càng nội dung. Đối ngoại, vị sư là vị phụ sư họ vệ, hơn 1 tháng trước tiếu ngươi. Đối với người nhà ngươi, có thể ăn ngay nói thật, bởi vì không yên lòng ngươi một cái trở về nhà, thế là đi theo ngươi phụ cận truyền bạo tạc sau tìm địa phương ăn trí. Tề Tín muốn, viên sóc tiên phu cao như vậy nhà hắn người khẳng định cũng là hiểu rõ một hai, nhưng cao tới trình độ nào, hẳn là không rõ lắm. Tề Tín lúc đầu luôn giễu giếm, nhưng cân nhắc đến hắn luôn luôn đối đãi với sóc phương thức đều là thẳng thắn tận tâm, cho nên hắn liền trực tiếp hỏi thăm. Sóc Nhi, nếu là ngươi người nhà yêu cầu ngươi lưu tại Hỏa Hồ Đạo, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Viên sóc sững sốt một chút. Bất quá, vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới. Ta đều đã lớn rồi ra ngoài học nghệ không phải rất bình thường sao? Với lại, ngài là ta lão sư, còn đã cứu ta, bởi ngài an bài ta trô đây là đường nhân sự tình. Tề Tín vừa cười gật đầu, còn vừa cảm thán nói. Nói lên đến, là người đã cứu ta mới đúng. Viện Sóc vô ngữ. Nếu như là nói cấp tu lần kia, ngài nếu là bỏ lại ta mặc kệ, tự mình một người làm sao cũng sẽ không có sự tình a. Viện Sóc cũng không nhận cái gì ân cứu mạng. Mặc dù Tề lão sư khả năng đơn đả độc đấu không phải vị kia cấp tu đối thủ, nhưng chỉ cần chạy nhanh, lại có đông đảo linh phù mang theo. Trên cơ bản không bị mai phục không bị vây khốn, liền rất an toàn da lần trước bạo tạc sau ngâm trong biển, nếu là ngài không tìm đến ta, ta còn nói không chắc chắn gặp gỡ cái gì đâu. Viện Sóc lúc ấy là thật không có chút nào kinh nghiệm, ở trên biển, thậm chí không biết nên hướng phương hướng nào du lịch. Luyện khí một tầng tu vi, hắn bản thân cảm thấy, lúc ấy xem như rất nguy hiểm, may mắn<td></td><td></td>lão sư tìm tới. Ha ha ha. Nếu không phải Sóc Nhi ngươi chỉ có mười mấy tuổi, chỉ bằng chúng ta đây duyên phận, vi sư cũng muốn cùng ngươi kết bái. Viện Sóc đầu tiên là cười một tiếng, sau đó vội vàng lắc đầu. Lão sư, ngài nói cái gì đó? Kết bái coi như xong, luôn cảm giác cũng không quá may mắn. Hai người nói đùa vài câu, đều cảm giác càng thân cận mấy phần, Tề Tín lại hỏi thăm viện sóc với người nhà an bài ý nghĩ. Sau đó, hai người trước ở giữa chưa đi về ra. Việc gia người một nhà đều chờ đợi. Trước 111, tương lai kế hoạch cùng về nhà. Tại viện sóc hai người lên trước, việc gia người một nhà liền đã ở nhà chờ. Tô Nương Tử rất chờ mong, ở nhà bệnh viện tự phía thu thập, chủ yếu là cho viện sóc bố trí gian phòng. Tối hôm qua liền bố trí qua. Hiện tại không yên lòng lại đi kiểm tra quản lý, tự tuyệt con dâu hỗ trợ, toàn bộ mình tự tay thân là, tựa hồ dạng này mới có thể làm dịu một loại nào đó ấy nấy. Lão đại Việt Cố hai lỗ hồng cũng là như thế, lo lắng lại chờ mong. Lão Tam Việt Đàm thì là từ mẹ ruột chỗ xác định Nghị ca còn sống, tối hôm qua còn trở lại qua tin tức sau vẫn rất hưng phấn, không ngừng hướng bên ngoài sân nhỏ nhìn quanh. Mà Việt phụ Việt Thanh Tiêu tất nhìn qua bình tĩnh cỡ nào? Đương nhiên, nếu như hắn không có đem thích nhất dù ký cầm đồ vào nơi đó là nói, đúng là phi thường bình tĩnh. Ngoại trừ Việt Đàm bên ngoài, Việt Thanh Tiêu ba người là nửa đêm trở về. Tu sĩ đối với ngủ nhô cầu không cao, ngồi xuống một hai canh giờ liền hoàn toàn khôi phục cả ngày tinh lực. Lão đại Việt Cố là võ giả, tinh lực cũng rất đủ. Giờ phút này Việt Cố là lại chờ mong lại kích động lại lo lắng, hắn thế tử cũng cùng hắn có cùng loại cảm xúc. Ngoại trừ Việt Đàm cùng Tô Nương Tử không hiểu hai người lo lắng bên ngoài. Tối hôm qua đã trải qua lần một ngoại ý muốn mạo hiểm Việt thanh tiêu rất rõ ràng hai người lo lắng. Dù sao, một cái mới nhập môn mấy tháng tu sĩ, lập tức lấy ra hàng trăm tấm hạ phẩm thủy tiễn phù không nói, thế mà còn đưa ra 10 cái thượng phẩm công kích linh phù. Về phần cái khác trung phẩm phụ trợ linh phù cũng đều có vài chưng, coi như đối phương bái một vị phụ sư vi sư, nhưng lập tức đem sư phụ cho ra làm toàn bộ đưa về nhà, có thể hay không ảnh hưởng hắn sư đối với hắn ấn tượng hảo cảm. Lúc đầu Việt Cố là muốn liên hệ với nhị đệ, đem linh phù trả lại hắn, nhưng gặp gỡ ngoài ý muốn, sử dụng rất nhiều, cái này phiền toái. Hết lần này tới lần khác trong nhà gần nhất lại quá thiếu linh thạch. Mà lên buổi trưa đi phường thị tìm tìm, hạ phẩm thủy tiễn phù có thể tìm tới, nhưng này trồng lên phẩm công kích linh phù nhưng không có địa phương có bán. Việt Cố rất lo lắng. Chu thị cũng rất lo lắng. Lúc này, một mục canh giữ ở sân bên trong Việt Đàm gieo họ nói, "Ta nhị ca trở về." Viên Sóc mới vừa đến gần Việt gia sân, liền thấy cửa sân mở ra, một cái khỏe mạnh tiểu thiếu niên vui sướng nhảy về phía hắn. Một thanh đẻ lại trên bờ vai thanh vũ đem thanh vu ném đi. Tiểu Thiếu niên tại bổ nhào vào trên người hắn trước một giây, kịp thời phanh lại, mấy tháng không thấy tiểu bản từ chỗ cảnh. A, hôm qua nhìn thấy thì liền phát hiện. Bất quá, mà không có gậy. Viên Sóc đưa tay dùng sức bóp một cái, liền nghe đến Tam đệ mang nước lớn nói, nhị ca, người thật sống sót. Viên Sóc bận dịu buông tay ra. Nhìn thấy từ cửa sân miệng ra đến mẹ ruột, chừng lao tam một chút, tiểu tử này còn biết người giả bị đụng a. Bất quá, mẹ ruột không để ý đến khóc hề hề lao tam. Thiến lên lại lần nữa dò xét Viên Sóc. Viên Sóc không được tự nhiên, bận dịu giới thiệu lão sư hắn vệ phù sư. Lúc này mới chuyển hướng mẹ ruột chú ý. Tối hôm qua sắp trời đã tối, vốn cũng không phải là bái phòng tốt thời gian. Tề Tín hôm qua liền không có chính thức tự giới thiệu, chỉ là sách hắn là viện sóc lão sư. Lần này, đến Việt gia, mặc dù cũng không có theo thông thường lễ bái sư tới đến, nhưng song phương đều khách khí lễ phép đối đãi. Tề Tín cũng là lần đầu tiên thấy toàn viện sóc người cả nhà. Nhìn thấy Lao Tam thị, đã cảm thấy nhà này người tướng mạo cũng không tệ. Lại nhìn thấy viện phụ Việt Thanh thiếu thị, hắn sững sốt một chút. Đương nhiên không phải là bởi vì viện phụ quá đẹp, mà là hắn cảm giác khá quen, so sánh viện sóc mấy lần, cảm thấy hẳn là phụ tử tương tự nhưng lại trầm tư đứng lên. Hắn cảm thấy, tựa hồ cũng không chỉ là bởi vì Việp Sóc Tướng mà bên trên nhìn con mắt. Bởi vì Việp Sóc dù sao chỉ là thiếu niên, nhìn một cái, hai cha con tại khí chất cùng thần sắc bên trên kỵ thực hoàn toàn khác biệt. Vệ đạo Hữu vì sao như thế nhìn tiểu đệ? Hai người chủ khách rõ ràng ngồi vào thư phòng bản trà hai bên, sùng trà đãi khách viện thành tiêu tiểu dung tao nhã mở miệng hỏi thăm. Cảm giác Việt huynh giống như đã từng quen biết. Tề Tín ăn ngay nói thật, lại giải thích nói, ngu huynh kỵ thực họ Tề tên một chữ Tín, họ vệ chỉ là nguy chàng, trước đó từng tại Tần gia là phụ sư. Việt Thanh thiếu thần sắc khẽ nhúc nhích, Tô Nương Tử tác rõ ràng hiện lộ ra khẩn trương thân sắc. Chỉ có việc cuối cùng thê tử lộ ra giận mình, mở miệng hỏi thăm sau cũng xác nhận là Tế Tiến phái người đưa bọn hắn đến Hỏa Hồ Đạo. Hai nhân mã bên trên hướng Tế Tiến biểu đạt cảm tạ. Một phen giao lưu sau, Việt gia người xếp hợp lý tin tín nhiệm cảm giác để thăng. Viên Sóc thi tại một bên đùa hắn tâm đệ, hỏi thăm hắn học cái gì, thỉnh thoảng bóp mặt qua một thích nghiệm, dù sao về sơ đại khái không có cơ hội. Việt Đàm. Chương 112, gia tộc, linh vật, ẩn linh căn. Viên Sóc muốn hỏi, bảnh cảnh là cái gì? Hắn cũng đã hỏi. Việt Đàm rất chân thành cho hắn nhị ca giải thích nghi hoặc. Bình cảnh đó là coi ngươi tu luyện tới cái nào đó tầng thứ về sau, đột nhiên phát hiện tu luyện thế nào đều không biện pháp để thăng tu vi. Viên Sóc gật đầu, lại hỏi: "Ăn đan dược cũng có thể để thăng tu vi à? Có phải hay không lúc này ăn đan dược liền có thể vượt qua bình cảnh?" Việt Đàm nghĩ nghĩ, gật đầu lại lắc đầu. "Nói như vậy có thể, nhưng chi tiết, lần tiếp theo bình cảnh cần phẩm chất đan dược thì càng cao. Tỷ như, ta hiện tại bình cảnh, nhưng phục dụng hạ phẩm tụ linh đan liền vượt qua. Tu luyện tới luyện khí tầng 2 thì ta lại bình cảnh, cũng chỉ có thể phục dụng trung phẩm tụ linh đan, ba tầng lại bình cảnh, không có thượng phẩm tụ linh đan thì càng khó bước qua." Loại tình huống này, cái tu sĩ này trên cơ bản liền phế đi." Hắn nói những lời này khẩu khí giống như là đang bắt chước ai. Viện Sóc biểu lộ cổ quái cực kỳ, ai còn sẽ mỗi tầng đều có bình cảnh. Đây nếu ví dụ cũng quá thoát ly thực tế a. Nhưng hắn không nghĩ tới là, Lão Tam Việt đảm lại nghiêm túc gật đầu. "Cô à, một chút ngũ linh căn, linh căn khối lượng còn không tốt, tình huống dưới cũng rất dễ dàng mỗi tu luyện một tầng đều có bình cảnh." Viện Sóc nhìn kỹ Việt đảm mấy lần, xác định tiểu tử này không phải đang giễu cợt hắn, nhưng vẫn là quả quyết đưa tay vỗ mặt. "Hai nỗi!" Việt Nam có chút tức giận, nhưng Viên Sóc hừ nhẹ một tiếng, hắn liền rủ xuống mắt không động đậy đảm nhiệm nhị ca chút giận. Viên Sóc buông ra sau. Việt Nam mới thận trọng nói: "Nhị ca, thật xin lỗi." Viên Sóc liếc mắt nhìn hắn, tùy ý hỏi: "Thật xin lỗi cái gì?" Việt Nam cúi đầu xuống, châm mặc mấy giây sau mới mở miệng nói: "Ta trước kia một mực không có nói cho ngươi biết tu tiên sự tình." "Trước kia? Ngươi trường nào thì biết tu tiên? 6 tuổi a." Viên Sóc nghe được lão tam trả lời, minh bạch cái kia mấy năm tiểu hài này bị cha mang đến tiên vị đọc sách nguyên do. Cũng là mấy năm này, lão tam một mực có chút nể chính hắn. Cho nên Hai người ở chung mới thiếu đi. Ngươi 6 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Không có, chỉ là đi theo cha đọc sách, thật là đọc sách, cha nói ta đi học cho giỏi về sau mới có thể đem chị cho người tốt. Việt Nam nói xong, lại mang lên nước nợ. Viện sóc lưng tạm, chữa cho tốt. Không chuẩn khớp. Việt Nam hít mũi một cái, lại cầm tay áo lau chùi đi mặt, đây lôi thôi kỉnh viện sóc hoàn toàn không vừa mắt. Tay lấy ra thanh Tịnh Phù xé mở hướng về thân thể hắn quan ra. Tút, một cái sạch sẽ em bé xuất hiện, thuần mắt nhiều. Việt Nam nhìn về phía Nhị ca, đờ đẫn nói, một hai hoàng kim Viên Sóc nghiêm túc nhìn mấy lần tiểu tử này, trong mắt chân thật đau lòng thẫn sắc, vỗ ngực móc ra một chồng cho hắn. Việt Nam sợ ngây người, chỉ là cơ sở phủ lục, ba kiện bộ, các 100, tất kỹ, về sau, hình tượng quản lý tốt một chút. Viên Sóc đem mình số lượng nhiều không đáng tiền cơ sở phủ kýn đáo đưa cho lão ta mấy chồng. Việt Nam kém chút cảm động đến vừa khóc. Viên Sóc vốn còn muốn cho hắn một chút hạ phẩm thủy tiễn phủ tinh phẩm thủy tiễn phủ, thấy hắn cái dạng này quyết định chờ một chút. Tiểu tử này nhìn thấy cơ sở phủ đều như vậy kích động, cho hắn nhất giai linh phủ cái kia không được tại chỗ tế xự sao? Hắn còn có lời hỏi đâu? Đập Việt Đàm đầu một cái, "Tốt, nói về chính chuyện, vừa rồi ngươi nói cái gì chữa cho tốt? Ngươi đọc sách chữa cho tốt ta." Việt Đàm không nhìn Nhị Ca đập đầu hắn động tác, lấy ra một cái, cái túi nhỏ, đem mấy đại trọng phù cho nhận lấy đi, cười đến một mặt đần độn. Viên Sóc liếc nhìn, nhấc gai hạ phẩm túi trữ vật, "Đã có, cũng không cần tiến hắn." Không chờ hắn hỏi lại, Việt Đàm đã cất kỹ cái túi, vui vẻ chịu tới. Vui mừng nói, "Nhị Ca, cha nói ngươi thân thể không tốt là bởi vì tiên thiên công lương, chỉ cần ta nghiêm túc tu luyện về sau liền có thể để ngươi khôi phục khỏe mạnh. Cho nên đưa ngươi đưa đến Hỏa Hồ đảo tu tiên học nghệ." Viên Sóc nội tâm không có chút nào ba động hỏi: "Việt Đàm Lật Đầu, liếc nhìn cách tấm phủ, tiến đến Viên Sóc bên tai truyền âm nói: "Cha nói muốn dẫn ta hồi Việt gia vào gia phả, để ta hảo hảo hiện lộ thiết phú, tu luyện nhanh chóng, liền có thể cho ngươi đổi được đền bù tiên tiên tiểu hột linh vận." Viên Sóc bình tĩnh mở miệng: "Ta liền biết, ách, Việt gia." Viên Sóc dừng lại. Cái này cùng lúc trước hắn suy đoán không giống nhau lắm. Hắn tưởng rằng hắn cha kế hoạch tốt, mang theo lão tam trừ hỏa hồ lô đạo bái sư, thuận tiện cho chính hắn giao dịch trị liệu linh đan. Vế phân nói cái gì trị liệu hắn? Hắn một mực xem như là hắn cha hống vợ còn nói Viên sóc bị choáng váng. Tại sao lại xuất hiện một cái việca? Vào giá phả, hiền lộ thiên phú, trao đổi linh vật. Thật ra, viên sóc trầm mặc một hồi, mới truyền âm hỏi, "Cho nên, các ngươi làm sao hiện tại?" Việc đang tiếp tục sát bên viên sóc truyền âm. "Cha hắn tu vi không có, gặp gỡ hải tặc chỉ có thể uống công còn không có nương có thể đánh, chúng ta bị bắt đến Hỏa Hồ đảo, may mắn sư phụ ta muốn thu một chút sẽ biết chữ đồng tử, ta liền bị đưa qua, sau đó sư phụ nói ta có liên can." Viên sóc nhìn lão tam, biết hắn nói là nói thật. Trong lòng một trận căng lên. Sắp thực may mắn. Bất quá, nâng lên hải tặc là thật. Hắn lại ánh mắt băng lãnh đứng lên. Việt Đàm tiếp tục đang nói: "Cha mẹ kém chút được đưa đi đả khoáng, may mắn hỏa hồ đạo lúc ấy thiếu sẽ biết chữ người, dù sao những cái kia bị cấm chế hải tặc ở các nơi đều bắt rất nhiều người tới. Ta bị sư phụ nhìn ra có linh căn về sau, liền tu làm học đồ. Về sau sư phụ ngoài ý muốn muốn gặp phải ta cha về sau, liền cùng cha làm giao dịch, cha một tháng trước liền có tu vi." Viện Sóc nghe xong Việt Đàm thị giác bản nội dung sau, cũng thở dài một hơi. "Hỏi, những hải tặc kia đâu?" "Chết." Đáp án này để Viện Sóc thèm một cái, có chút bất lực, lại hỏi: "Nếu như không có hải tặc, các ngươi muốn đi đâu?" Việt Nam đối với nhị ca hỏi gì đã đấy? Nghe cha nói, đi trước một cái đại đạo, lại ngồi truyền hồi về ra. Việt Sóc đang cố gắng suy tư, Tề lão sư nói qua xung quanh tu tiên gia tộc thế lực bên trong, cái nào họ càng? Giống như phụ cận xung quanh không có họ càng. Chẳng lẽ là một cái không chút nào nổi danh luyện khí tiểu gia tộc, nhưng lại nâng lên trao đổi linh vật. Đương nhiên, khả năng này là lão cha tìm lấy có, lắc lưu mẹ hắn cùng lão tam. Ngay tại Việt Sóc cố gắng suy tư tìm kiếm càng họ tiểu gia tộc thì, Việt gia thư phòng bên trong, đồng dạng cách lâm phủ bao phủ xuống, Tề Tín cũng hướng Việt Thanh Tiêu hỏi thăm hắn đối với tương lai ăn bài, đồng thời báo cho hắn muốn dẫn viện sóc rời đi tin tức. Việt Thanh Tiêu đang nghe Tề Tín mục tiêu muốn đi Minh Quy Đạo thì, ánh mắt lấp lóe về sau, đưa ra một điều thỉnh cầu. Tề Tín nghe xong, có chút nhíu mày. "Việt huynh ngươi nói là, để ta mang lên nhà ngươi lão tam cùng một chỗ." Việt Thanh Tiêu nhìn về phía Tề Tín, nghĩ đến vị này cho hắn ra con thứ hai giá trị không thấp thượng phẩm trung phẩm phụ lục một đống. Đại khái thật phi thường yêu thích nhà hắn lão nhị. Lão nhị có linh căn vượt quá hắn dự kiến, bất quá, có thể là trước kia hắn lặng lẽ đó ở thời điểm người quá nhỏ, lại thân thể quá yếu, khí huyết không đủ vẫn còn trạng thái ngủ say, cho nên linh căn mới không có hiện hiện. Trên đời này là có ẩn linh căn loại này vô pháp dùng giản dị thủ pháp kiểm tra được đi ra linh căn thể chất. Chương 113, mời rời đi. Là tiểu đệ mạ muội. Việt Thanh Tiêu vừa chuyển động ý nghĩ, phát hiện mình mới vừa mở miệng tỉnh cầu có chút quá mạ muội, vận độ biểu đạt cái nãy, hắn chỉ là nghe được đệ tín là luyện khí tầng 9, nhất thời kích động, muốn liên lạc người trong gia tộc, đến nghĩ biện pháp khác. Việt Thanh Tiêu nghĩ đến con thứ hai là ẩn linh căn, lại nghĩ tới đại nhi tử, nghĩ tới đây, hắn kỳ thực hận không thể đem lão đại cũng đưa về gia tộc đi một lần nữa đo lần một linh căn. Đáng tiếc, về nhà đường xa. Trước đó hắn chỉ là muốn đánh cược một lần, dù sao 20 năm lần một Đông Hải vực giao dịch hội sắp bắt đầu, mang theo Hải tử đi lại đảo, nhìn xem có thể hay không nghe ngóng đến gia tộc người đến tin tức. Một mực đợi tại tiểu trên hòn đảo, ngoại trừ tỉ nạn bảo mệnh, đối với Hải tử tương lai không hề có tác dụng. Tiểu Hoang đảo không có linh mạch, không thể tu luyện. Để không có linh căn hai đứa bé lưu lại, an toàn bên trên có thể đảm đoan, chí ít so cùng bọn hắn ra biển đi cược mệnh cường, còn có thể lưu lại huyết mạch kéo dài. 19 năm trước lần kia bị tập kích, hắn biết có người tần gia tham dự, đằng sau lục soát hắn người rõ ràng có người tần gia. Nếu như là tại Tần Gia Huệ trước, hắn xếp hợp lý tin cũng tin không nổi. Nhưng bây giờ, người ta không chỉ cứu hắn một cái nhị tử. Nếu là con trai cả hai lỗ hổ không có bị đưa tới Hỏa Hồ đảo, nói không chừng lão nhị tao ngộ ngoài ý muốn, liền đến phiên bọn hắn. Huống hồ, bây giờ người ta một vị luyện khí tầng 9 cường giả. Đối với hắn vị này vẹn vẹn chỉ khôi phục đến luyện khí 4 tầng tu vi tu sĩ, cũng không có lựa gạt lý do. Việt Thanh Tiêu trước đó không có hỏi tới Tề Tín vì sao nhìn hắn nhìn quấn mắt. Dù sao theo hắn hiểu rõ, Tần Gia ban đầu thế nhưng là phải người tại xung quanh Hải Đạo tìm tòi hắn trọn vẹn hơn nửa năm thời gian. Có hắn chân dung loại hình rất bình thường. Hắn hiện tại cùng năm đó tướng mạo có chút biến hóa, nhưng hình dáng còn tại, nhìn quen mắt không thể bình thường hơn được. Việt Thanh Tiêu còn đang suy nghĩ, giải thích như thế nào hắn vừa rồi mời người mang lão tam đi đại đạo lý do. Dù sao lão tam đã tại Hỏa Hồ Đạo bái sư, những người khác xem ra, có Hỏa Hồ Đạo chủ thu làm học đệ là chuyện thiên đại hảo sự. Đồng thời đối bọn hắn ra có ân, làm như vậy lộ ra hơi vô tình ông nghĩa, có thể hay không ảnh hưởng tệ tín đối với hắn gia lão hai ấn tượng. Lúc này, hắn nghe được tệ tín nói, Việt huynh đã cũng muốn mang người nhà đi đại đạo, để tam lang bái nhập càng tốt hơn tông môn kỳ thực có thể cùng chúng ta đồng hành. Việt Thanh Thiêu liền rất kinh ngạc, Tề Tín mỉm cười nói: "Việt huynh chỉ xin nhờ Tề mỗ mang Tam Lang đi Minh Quy Đảo, là bởi vì cân nhắc đến muốn lưu lại hoàn lại Hỏa Hồ Đào chủ mắc nợ một chuyện." Tề Tín đương nhiên cũng không hi vọng viện sóc người nhà về sau trở thành hắn liên lụy, bây giờ có thể an trí thỏa làm, cũng bất lo. Với lại, chỉ ở chung mấy tháng lão sư, cùng ở chung được vài chục năm người nhà so sánh, hắn không muốn đi thăm dò nặng nhẹ. Lại nói, viện sóc người nhà cũng không kém, một vị luyện khí trung kỳ, hai vị luyện khí sơ kỳ, lại thêm hắn cùng Phương Đồng hai vị luyện khí hậu kỳ. Song Nhi vị này luyện khí trung kỳ, thực lực như vậy xuất hành, coi như gặp gỡ luyện khí viên mãn cốt tụ, người sau cũng sẽ cố kỵ một hai. Hỗ hộ, luyện khí viên mãn tầng thứ, hoàn toàn có thể chiếm đạo kinh doanh có được đủ loại tài nguyên, có thân phận, có địa vị. Loại bọn hắn loại này không có to lớn giá trị tu sĩ. Nhiều người còn rất dễ dàng chạy mất một hai cái, dẫn đến bại lộ tự thân cấp tu thân phận. Cho nên, trên cơ bản, nhiều người xuất hành ngược lại càng thêm an toàn. Lấy tương lai nhờ mong, không bằng đưa đến đại đạo an trí, hỏa hồ đảo nơi này muốn lập phường thị còn có đủ loại khảo nghiệm. Tương lai khó khăn chắc trở sẽ không ngừng. Không có một vị trúc cơ tu sĩ tồn tại, liền muốn thiết lập quan hệ ngoại giao dễ phường thị, vẫn là thoáng ló đầu một điểm. Việc sóc hắn trai nhìn ra được điểm này không kỳ quái. Tề tín cũng rất lý giải đối phương muốn cho mình mang đi láo tam nguyên do. Đồng hành. Việc thanh tiêu nghe nói như thế, chấm tư đứng lên. Hắn chỉ mở miệng xin nhờ tề tín mang nhiều một cái láo tam, sắc thực có mấy cái phương diện cân nhắc, nhưng tề tín đề nghị hắn cũng tâm động. Nếu là tề huynh không thời gian đang gấp, đợi ta trước hoàn thành cùng đảo chủ giao d Hắn muốn liên lạc gia tộc đưa hài tử về nhà một chuyện liền khó khăn. Việt huynh không cần lo lắng mắc nợ sự tình. Tệ Tín nghe nói như thế phi thường bình tĩnh, dù sao hắn rõ ràng nhất việc sóc chế phù kiếm tiền năng lực. Đứa nhỏ này, kiếm được nhanh tiêu đến cũng nhanh. Hai ngày này liền tu nhập hơn 1000 linh thạch, mua đan dược cũng bỏ ra gần ngàn linh thạch, thợ phẩm phá trướng đan cũng mới 550 thôi. Gia tăng tu vi cùng phá trướng đột phá loại đan dược từ trước đến nay là đắt nhất. Việc sóc hắn cha có thể thiếu bao nhiêu linh thạch? Coi như thiếu 1000, hắn nhi tử chuyên tâm chế phù mấy ngày, sợ sẽ cũng kiếm lời đi ra. Tệ Tín tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đương nhiên, trời sinh phụ tâm, cộng thêm đặc thù linh thể cái gì, trời sinh thần hồn cường đại ngộ tính cao tuyệt chờ giá trị. Có tài nghệ này không kỳ quái. Đây đặt ở đại tông môn cũng là đỉnh tiêm cấp bậc thiên kiêu. Khi tán tu quá lãng phí, chủ yếu là công pháp bên trên, còn có chế phù ký nghệ tâm đắc bên trên, những này muốn dựa vào đi kiếm tiền mua, kỳ thực cũng là rất khó. Càng là cao giai công pháp ký nghệ, càng nhận đủ loại truyền bá hạn chế. Lại nói chế phù kiếm lợi linh thạch, như đại lượng xuất hàng, cũng rất dễ dàng làm người khác chú ý, lại không có đầy đủ chỗ dựa. Tệ tính rất rõ ràng. Nếu là bị những người khác biết việc sóc tại chế phù bên trên tiên phú, tất nhiên sẽ dẫn phát tranh đoạt, mà hậu quả tốt xấu sẽ rất khó đoán trước. Chỉ có hạn mức cao nhất đầy đủ cao đại thế lực mới dung hạ được dạng này tiên kiêu trưởng thành, còn có thể cho đầy đủ che chở. Như Việt huynh hữu tâm rời đi hỏa hồ đạo, Tề Mỗ ngụy ý thay người nói cùng. Tề Tính đương nhiên không nghĩ tới, lặng lẽ dẫn người chạy trốn. Việt gia mấy người tại hỏa hồ đạo cũng không phải cái gì đặc biệt trọng yếu nhân vật, cho dù có một vị học đồ, nhưng học đồ cùng đệ tử cũng khác biệt. Cũng không biết sóc nhi tam đệ tiên phú là tình huống như thế nào. Nếu là quá tốt Hỏa Hồ Đạo chủ sợ rằng sẽ đưa ra tương đối cao yêu cầu. Đương nhiên, tệ tín vẫn tin tưởng đây là có thể giao dịch. Trước đó cùng Hỏa Hồ Đạo chủ kiến mặt lần một, hắn liền minh bạch vị này tính cách, coi như lại khí, cũng không quá tính toán chi li. Đối với một vị trước tán tu tu sĩ si đến nói, có một cái linh mạch không tệ hồn đảo đặt chân kinh doanh, tương lai khẳng định là muốn khai chỉ tán địa, có được chứng minh gia tộc truyền thừa. Lúc này, càng nhiều tài nguyên, nhân mạch cùng nội tình, đều xa so với một cái đệ tử trọng yếu. Thu đệ tử vì sao? Đương nhiên là thay mình xử lý việc vặt vãnh việc nhỏ. Một vị đàn sư thu đệ tử, càng nhiều là vì thay mình nhìn Lô Luyện đang kiếm lợi tầng dưới chốt tu sĩ tài nguyên. Tựa như lúc trước hắn thu nhiều học đồ, cũng là bởi vì mình mở một nhà cửa hàng. Dù sao để một mình hắn vẽ phụ bán ra cho cửa hàng cung cấp phụ lục, hắn cũng đừng nghĩ tu luyện. Hỏa Hồ đạo chủ nơi này, hắn có thể hiểu được đối phương cách làm, thu nhiều có được hỏa linh căn học đồ hoặc đệ tử, phương thị cũng có thể nhiều một chút đan dược bán ra. Về sau, đan dược đại khái đó là Hỏa Hồ đạo trọng điểm bán ra tài nguyên, để đạo chủ một người luân chế, làm sao có thể có thể cung cấp cho một tòa phường thị nhu cầu? Cho nên, mời chào cái khách đan sư, mình lại buổi dưỡng một chút hạ phẩm trung phẩm đan sư, đặc tu điểm đan dược lại mình luyện chế. Chờ thanh danh truyền bá ra ngoài, liên sẽ có liên tục không ngừng vì mua sắm đan dược đến đây tu sĩ. Thấy Tể Tín nguyện ý ra mặt, Việt Thanh Tiêu mừng rỡ không thôi, đứng dậy, làm một lễ thật sâu. Thế huynh đại ân. Càng nào đó vô cùng cảm kích. Chương 114, đưa ai về nhà? Việt Thanh Tiêu rất rõ ràng một điểm, từ hắn vị này luyện khí trung kỳ tu sĩ đưa ra muốn dẫn đi nhi tử, coi như người ta lúc đầu đối với hắn nhi tử độ trọng thị đồng dạng, cũng không nhất định sẽ bán mật mũi. Nhưng có thể Tế Tín vị này luyện khí tầng 9 phụ sư ra mặt lại khác biệt. Với lại, Tế Tín cũng có lý do ra mặt. Lại bởi vì Tế Tín cứu hắn hai đứa con trai tính mệnh, Việt Thanh Tiêu xếp hợp lý tin giờ phút này vô cùng cảm kích, coi là đại ân nhân. Vốn là muốn sách liên lạc gia tộc sự tình, nhưng thấy Tế Tín trước đó đều nhận ra hắn cũng không nhắc lên hắn thân thế. Việt Thanh Tiêu có dự cảm không tốt, tạm thời không có nhiều lời. Sau đó đó là khách mới đều vui mừng giao lưu cùng Tiên đại. Song phương đều đối với lẫn nhau ấn tượng từ dai, cũng đã hẹn đợi mấy ngày về sau, từ Tế Tín tiến đến tìm đạo chủ nói cùng. Về phần vì sao là mấy ngày về sau Tề Tín cũng giải thích, sẽ có một vị đồng dạng luyện khí hậu kỳ bằng hữu cùng một chỗ. Đa Tạ Thế Vinh. Việt Thanh Tiêu cũng trong nháy mắt minh bạch Tề Tín ý tứ. Đây là nói, nếu như đàm không tốt, liền trực tiếp rời đi. Đều là tu sĩ, cũng không có đối với loại này chuẩn bị có cái gì phản cảm, chỉ là xếp hợp lý tin loại này, phòng ngừa chu đáo cẩn thận bội phục hơn mấy phần. Chẳng vãng tối thì, Tề Tín rời đi, lưu lại Viện Sóc ở lại. Ngươi cùng người nhà tách rời gần nửa năm a. Tề Tín mình đã không có huyết thống họ hàng gần, nhưng hắn cảm thấy mình có thể hiểu được Tiểu Niên nghị thân tâm tình. Viện Sóc, kỳ thực cũng liền khoảng 5 tháng. Đương nhiên Viết Sóc cũng có một chút vấn đề muốn thẩm kín hỏi thăm hắn cha, nghĩ nghĩ sẽ đồng ý lưu lại. Mẹ hắn, đại ca, tam đệ đều rất vui vẻ. Tề Tín nghĩ đến người ta người một nhà khẳng định sẽ thảo luận cùng rời đi sự tình, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ la lại cho Viết Sóc truyền âm phủ cộng thêm bổ mấy chương phòng nữ phụ. Viết Sóc tập mãi thành thói quen như lấy. Việt gia đáng người. Tề Tín lúc rời đi, nhìn thấy Thanh Vũ tại Việt gia phụ cận bầu trời tuần sát, cũng so sánh yên tâm. Hắn học sinh này đã có luyện khí tầng 5 tu vị, trong nhà hai vị luyện khí trung kỳ, thứ ba đệ trước mắt vẫn là đạo chủ học đồ, trên danh nghĩa nhận che chở cho dù có cấp tu cũng không có khả năng tìm tới bọn hắn. Tế Tín Thỉ đi làm một chút dợi đi chuẩn bị, còn có chuẩn bị thêm một điểm đặc thù phụ lục các loại. Đương nhiên, hắn cũng cho việc ra hai huynh đệ các đưa một tấm trung phẩm phòng ngự phù, một tấm trung phẩm công kích linh phù. Không có đưa thượng phẩm linh phù. Một là trên tay hắn cũng không nhiều, hai là, đưa đầy hai hài tử sử dụng đến cũng tốn sức. Thượng phẩm linh phù cần càng nhiều pháp lực kích hoạt thi triển. Mặc dù chỉ là cần kích hoạt, cũng không phải là tự tự thân toàn bộ đưa vào cứu pháp lực thi triển, nhưng đối với luyện khí một tầng bút B vẫn là quá cao cấp một chút. Muốn sử dụng không có vấn đề nhưng chỗ tốn thời gian sẽ khá dài." Dương Viện Sóc Lý Giải nói đến nói, "Chính là, kỹ năng đọc đầu thời gian giải tới mấy giây, thậm chí mười mấy giây, loại tình huống này, đầy đủ địch nhân giết ngươi thật nhiều lần." Viện Sóc cùng hắn tăng đệ trao đổi nửa ngày, tăng lên một chút Tề lão sư đang dạy hắn thì không cẩn thận xem nhẹ người mới học nên hiệu tu hành tổn thức. Viện Sóc cũng đúng bình thường tu luyện sơ kỳ giả tình huống hiểu rõ hơn. So sánh mình sau, phát hiện mình từ đầu tới đuôi không có một điểm bình thường. May mắn hắn tại Tề lão sư trước mặt, cũng liền chế phù sát suất thành công cao cùng nhanh, còn có tốc độ tu luyện nhanh hai điểm này dị thượng. A Trừ lão sư sau khi đi, việc sóc lại trở nên có chút trầm lặng yên. Hắn về trước suy nghĩ sẽ chiều hôm nay sau khi về nhà nói chuyện hành động, vẫn là cùng lão tam ở chung thoải mái hơn, không chỉ phí đầu góc. Nhưng hắn cũng không thể khôi phục lại trước kia quái gở trầm mặc, tại sao lại ở nhờ vậy cùng người nhà ở chung bên trong thiếu rơi rất nói nhiều ngự quyển. Việc sóc nghĩ xong về sau, quyết định như thế nào cải biên. Trước nhìn về phía đại ca, mở miệng nói: "Đại ca, chân ngươi tốt như vậy, trước đó là tình huống như thế nào?" Đại ca hắn bởi chiều một mực tại làm người tiếp khách, hoặc là nói bối cảnh tấm, ngẫu nhiên thêm trà đổ nước tận đủ đại khách lễ nghi. Mẹ ruột cùng đại tẩu thì tại đặt mua bữa tối. Nơi này bữa tối là buổi chiều giờ dần tiến hành, chủ bữa ăn là linh ngư, món chính là linh mễ, nguyên liệu nấu ăn giản dị nhưng chế tác tỉ mỉ. Liền ngay cả viện sóc đều cảm giác, đây là hắn đời này trong nhà nếm qua món ngon nhất một bữa cơm đồ ăn. Nhìn ra hẳn là hắn đại tẩu tay nghề, ta chân là khí huyết tắc, ngươi đại tẩu xuất gia đồ cưới cho ta chữa cho tốt. Hẳn là cùng linh khí có quan hệ, cho nên đạo thượng đại phu không nhìn ra. Đại ca việc cố đơn giản giải thích mình trước đó tình huống, lại mắt mang ý cười nhìn về phía thế tử. Nhìn ra được, coi như đại tấu đã nhập môn tu luyện trở thành luyện khí một tầng tu sĩ. Đối với đại ca vẫn không có biến hóa. Như cũng xem mình là Việt gia con râu trưởng, lo liệu việc nhà rất là nhã nhặn, đối với hắn cũng là cười nói đối đãi, ánh mắt thân cận. Chỉ là dù sao cũng là tẩu tử, hắn cũng liền mấy cái đeo kính ý tiếng gọi lại tẩu, biểu đạt lòng biết ơn, không có xem như đạo hữu hỏi thăm tu hành. Hôm qua đã cùng mẹ ruột nói chuyện qua. Lại thêm cũng không am hiểu cùng câu thông, việc xóp tử bỏ khó khăn, nhìn về phía cha ruột, đi thẳng vào vấn đề nói: "Cha, trước ngươi dự định mang lão Tam đi nơi nào?" Việt Thanh Tiêu sững sốt một chút, nhìn về phía quen thuộc vừa xa lạ con thứ hai đệ xuống không quen giao lưu phương thức. Nói khẽ, ta chuẩn bị đưa lão tam về nhà. Viện Sóc trừng lớn hai mắt. Lời gì? Đưa ai về nhà? Cái thế giới này tựa hồ cũng có cùng loại ví dụ. Không đợi Viện Sóc hắn tra Việt Thanh Tiêu kịp phản ứng, một mực bình thản ôn nhu mang cười Tô Nương Tử biến sắc. Năm đấm năm đến răng rắc làm thượng. Thất bên trong vị đó yên tĩnh. Ta nói là hồi về ra. Việt Thanh Tiêu tiến lên một bước, đem thê tử nắm đấm hai tay nắm ở, một mặt thâm tình nói, ta muốn mang ngươi hồi về ra. Tô Nương Tử hỏa khí lập tức dụ trở về, ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu. Mặc kệ sống hay chết, ta đều cùng ngươi đi. Viên sóc cảm giác trước đó linh mễ đột nhiều, có chút trống dỡ, chuyển qua ánh mắt nhìn một chút đại ca hai lỗ hổng, cuối cùng tối lui đến lão tam bên cạnh, xem xét hắn một chút, cảm thấy vẫn là bản thân đệ đệ đáng yêu nhất trong mắt. "Cha, nương, ta muốn mang lão tam cùng đi đại tông môn tu luyện." Tô Nương thử thấy nhi tử nâng lên chính sự, ngay lập tức đem tay tránh ra, giận việc thanh tiêu một chút. "Các ngươi trò chuyện, ta đi cấp các ngươi đôn điểm nước chè. Ta đi giúp nương." Đại tẩu cũng lập tức đi theo đi qua. Nhà chính nơi này chỉ còn lại có việt gia phụ tử bốn người. Việt Thanh Tiêu cũng khôi phục hắn luôn luôn lạnh nhạt thần sắc, ánh mắt giá hiệu ba cái nhi tử ngồi vào phụ cận. Viên Sóc thuận tay lấy ra một tấm cách âm phù vô. "Tốt, hiện tại có cái gì không thể truyền đi nói, đều có thể nói." Việt Thanh Tiêu nhìn chằm chằm con thứ 2 một chút, đương nhiên, trong mắt có tán thưởng cùng tự hào. Hắn hiện tại phát hiện, có lẽ ba cái nhi tử bên trong, cùng mình nhất giống thật là con thứ 2, không chỉ là tướng mạo tương tự. Tại cách âm phù phạm vi bên trong, chỉ cần không phải có chút cơ cường giả lấy thần thức dò xét, chúng ta thinh lặng nói chuyện sẽ không truyền đến phạm vi bên ngoài.